Liêu trai lộ trường sinh chí 07. Trương 153 cầu cứu. Dương Hằng nhìn xem dù anh suốt ruột đi an ủi nhị nha. Cũng có chút gen rét Cái này dù anh thế nhưng là chính mình hàng phục. Đồng thời chính mình tự mình tế luyện mới thông linh. Bây giờ thế nào cảm giác đến nàng đối nhị nha so với mình càng muốn thân cận. Dương Hằng lắc đầu. Dối cái lưng mệt mỏi. Đem tam thanh đại điện bên trong đồ vật thu thập thu thập Liền trở về phòng đi ngủ Lại nói tại trong huyện nha Những người này là Dương Cung Bạc Kiếm Vẫn là thủ vững đến trời sáng choang Trông thấy kia một cái bóng trắng đã không thấy Lúc này mới yên lòng lại Bất quá chỉ là hiện tại bọn hắn cũng không dám đi ra ngoài Liền là sợ hãi vạn nhất nếu là vừa mở cửa Cái kia rượu vật đột nhiên xông tới Vậy coi như xong đời. Bất quá huyện thái gia Lưu huyện vẫn còn có chút kiến thức. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên đối với mình bên cạnh một cách nha dịch nói ra: "Ngươi đi lấy lấy ta quan ấm." Sau khi ra cửa đi tìm Đăng Thiên quán Dương đạo trưởng, để cho Dương đạo trưởng lập tức tới trước trợ rút. Cái kia nha dịch sau khi nghe xong bị dọa sợ đến toàn thân thẳng phát run. Ngày hôm qua cái duyệt vật hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy muốn cho hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi truyền tin. Hắn cũng không nguyện ý. Lưu Huyền gặp một lần cái này nha dịch như thế đất ức, lập tức liền nổi giận, trực tiếp một chân đem hắn đá văng, hướng về phía phía dưới cái khác nha dịch nói ra, có người nào dám đi cầu viện, trở về sau đó thăng liền ba cấp. Những này phía dưới nha dịch vừa nghe huyện thái ra hứa hẹn, Đều nguyên một đám mắt sáng rực lên Phải biết bọn họ những người này mặc dù là thừa kế Thế nhưng chính là bởi vì là thừa kế Cho nên bọn họ con đường cơ hồ đều bị cố định Từ nhập chức liền mang ý nghĩa bọn họ là nha dịch Đến chết cũng không nhất định có thăng cấp cơ hội Mặc dù những người này đều có rồi tâm tư Thế nhưng rất nhiều người đều không dám lập tức hành động Đều là e ngại cái kia cương thi Bất quá ở trong đó cũng có cơ linh. Có một cái tiểu nha dịch tai mười phần linh mẫn. Hắn đã nghe đến trên đường bắt đầu có rồi tiếng giao hàng. Liền biết phổ cận hẳn là an toàn. Thế là liền nhảy xuống cái bàn. Đến nói lời cảm tạ hắn ra trước mặt quỳ xuống hành lễ. Hồi bẩm thái gia mà nói. Tiểu nguyện ý vì thái gia đi một lần. Lưu huyền trông thấy quả nhiên là trọng thưởng phía dưới có súng phu. chính mình vừa mới đi rồi hứa hẹn. Lập tức liền có người nhảy ra ngoài. Tốt, đã ngươi có cái này dũng khí. vậy bản quan ngay ở chỗ này đáp ứng ngươi. chỉ cần là ngươi còn sống trở về lập tức thăng làm tổng bộ đầu. Lưu huyền nói xong sau đó. liền mệnh bên cạnh sư ra mang tới chính mình quan ấm. bỏ vào cái này tiểu nha dịch trong tay. Lưu huyền sở dĩ muốn đem quan ấm để cho cái này tiểu nha dịch mang đến. Cũng không phải cái gì bằng chứng. Mà là bởi vì quan ấm chính là quan viên quyền uy sở tại. Chính là triều đình khí vận sở chung. Có triều đình khí vận che chở. Hơn nữa ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn. Cái kia cương thi liền là lợi hại hơn nữa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy liền có thể bảo chứng cái này nha dịch có thể an toàn tới đăng thiên quán. Đi mời dương đạo trưởng. Cái kia tiểu nha dịch ôm quan ấm. Trực tiếp rút ra trong tay yêu đao. Một lần nữa đạp lên cái thang lên rồi bên tường. Sau đó quay đầu lại nhìn nhìn phía dưới những cái kia chúng hương đệ Phía dưới nha dịch. Nhìn xem cái này tiểu nha dịch cũng là vừa hâm mộ lại là lo lắng. Hâm mộ là. Một khi hắn thành công trở về liền là bọn họ những này đầu người. Lo lắng là cái này tiểu nha dịch tuổi không lớn lắm. Cũng coi là ở đây những người này hậu bối. Chuyến đi này cũng không biết sinh tử thế nào. Cái kia tiểu nha dịch một lần nữa quay đầu. Cắn răng một cái. Tay viện tường hướng lên đạp một cách liền lên đầu tường. Tiếp lấy hai tay mới lấy đầu tường liền nhảy xuống. Cái này tiểu nha dịch nhảy ra tường vây sau đó. Trong ngực ôm quan ấm giờ lên cao cao. Tiếp đó cảnh giác hướng bốn phía nhìn nhìn. Phát hiện không có đồng tính. Lúc này mới nhanh như chớp chạy tới trên đường cái. Chờ đến trên đường cái thời điểm. Hắn nâng quan ấm tay vẫn là không dám buông ra. Mà bây giờ trên đường cái đã lục tục ngo ngoe ra tới một chút làm buôn bán nhỏ người. Bọn họ nhìn thấy một cách nha dịch nâng một cái hộp gỗ. Nhìn chung quanh. Cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Cách này khiến những này đường phố người bên trên đều có chút buồn cười. Bất quá nhíp tại đối phương là quan phủ người Bọn họ chỉ có thể là giấu ở trong lòng Cứ như vậy Cái này tiểu nha dịch nâng quan ấm Một đường đi tới dương hằng đến đăng thiên quán Đến nơi này thời điểm Hắn mới phát giác được thân thể an ổn một chút Cái kia một mực nhảy nhảy nhót tâm Cuối cùng là yên tĩnh lại Hắn thở hồn hển một hơi Tiếp đó dơ lên nắm đấm liền hướng về phía đăng thiên quán cửa lớn dùng sức gõ lên. Mà lúc này đây Dương Hằng. Vừa vặn ngủ không đến một cái canh, canh giờ. Đột nhiên liền bị chấn thiên tiếng đập cửa mừng tỉnh. Dương Hằng mở ra mông lung con mắt. Ngồi tại đầu giường vuốt vuốt thái Dương huyệt. Tiếp đó kêu một tiếng vẫn đen. Lúc này mới mang vào đảo bào. Đi tới cửa chính. Chờ Dương Hằng vừa vặn mở ra cửa lớn. Bên ngoài liền lăn tiến đến một người. Trực tiếp liền rẽ vào Dương Hằng trước mặt. Cái này cũng đem Dương Hằng giật nảy mình. Đây là thế nào? Vừa thấy mặt là được như vậy đại lễ. Thi chủ. Mau mau đứng lên. Chúng ta bèo nước gặp nhau. Không thể được như vậy đại lễ. Cái kia nha dịch nhưng thật ra là cuống lên. Vừa rồi mặc dù gõ cửa. Thế nhưng thân thể một mực tựa ở trên cửa. kết quả bên này vừa mở cửa, hắn liền lăn vào, ở đâu là muốn cho dương hằng hành lễ, bây giờ vừa nghe dương hằng lời nói, lập tức liền từ trên mặt đất lăn đứng lên, vỗ vỗ trên thân đất hướng về phía dương hằng nói, đạo trưởng, ta không muốn cho ngươi hành lễ, chẳng qua là chạy cuống lên, không ổn định thân thể, dương hằng sau khi nghe có chút xấu hổ, cảm tình là chính mình tự mình đa tình, thế là chỉ có thể sờ sờ mũi, xấu hổ không biết nói cái gì, cái kia nha dịch trước đó cũng đã gặp dương hằng, bây giờ trông thấy chính chủ, gấp vội vàng nói, đạo trưởng nhanh huyện nha môn cứu mạng đi, nói xong sau đó liền muốn sắt lấy dương hằng đi ra ngoài, thế nhưng hắn liền là đã dùng hết sức lực, cũng không có đem dương hằng túm cách một bước, Dương Hằng cười cười nói ra, "Tiểu Huyên để rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói với ta cái rõ ràng, ta cũng chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Bằng không mà nói chúng ta cứ như vậy đi rồi, chỉ sợ cũng là uổng phí công phu." Cái kia nha dịch sau khi nghe xong, vỗ đầu một cái cuối cùng là khôi phục lý trí, tiếp xuống hắn liền một năm một mười đêm đêm qua. Bọn họ nha môn cứu được một người Tiếp lấy liền bị cương thi chỗ vây công sự tình nói một lần. Dương Hằng vừa nghe liền hiểu. Đây cũng là ngày hôm qua cái chu Thanh chạy đến trong nhà môn tránh họa. Kết quả bị nhà mình cương thi một mực ngăn ở nơi đó. Không thể rời đi. Mà lại cái kia huyện Thái Gia cũng không biết nguyên nhân trong đó. Cũng hẳn là dọa cho phát sợ. Lúc này mới phái người đến mời mình đi đi cứu viện. Đối với loại này không có nguy hiểm gì. lại có thể mò được ăn tình sự tình. Dương hằng là mười phần nguyện ý đi. Tiểu hương đệ, ngươi tạm thời chờ một chút, chờ bần đạo mang theo pháp khí, cùng ngươi đi. Dương hằng nói xong sau đó, liền quẳng xuống cái này nha dịch. về chính mình trong phòng đi rồi. Lần này dương hằng vì tại cái này huyện lệnh trước mặt lấy cái tốt, cũng là giả vờ giả việc chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Chỉ là đủ loại có tác dụng hay không pháp khí liền có một đống lớn. Đợi đến Dương Hằng ôm một đống lớn bao khỏa ra khỏi phòng thời điểm. Trong một phòng khác cửa sổ được mở ra. Nhị nha dối cách đầu đang hướng Dương Hằng nhìn quanh đâu. Dương Hằng chừng nàng liếc mắt. Tiếp đó nói ra. Trở về đi ngủ. Không có ta phân phó hôm nay không được rời đi đảo quán một bước. Nếu để cho ta biết ngươi âm phụng Dương Vi. Ngươi sẽ biết tay. Nhị nha sau khi nghe thẻ lưới. Lập tức liền đem đầu rụt trở về. Thế nhưng là Dương Hằng còn không định cứ như vậy thôi. Hắn tâm niệm khẽ động nhị nha phòng bên trong cái kia rủ anh. Lập tức rơi vào Dương Hằng trên bờ vai. Ngươi cho ta nhìn xem nhị nha. Không nói thế nào không thể để cho nàng rời đi. Cái kia rủ anh đem đầu điểm giống gà con mổ thóc một dạng. Hướng Dương Hằng liên miên mà bảo chứng Nàng nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ Dương Hằng hài lòng vỗ nhẹ nhẹ chụp cái kia rượu anh Tiếp lấy đưa về đằng trước Cái kia rượu anh liền lại lần nữa trở xuống nhị nha gian phòng cái này rượu anh trở lại nhị nha gian phòng sau đó Cũng không có tiến nhập chân thân đàn bên trong Mà là rơi vào nhị nha bên cạnh Hai cái huyết hồng con mắt nhìn chằm chằm nàng dương hằng vừa rồi đối ruột anh nói chuyện nhị nha trong phòng đều đã nghe đến bây giờ thấy cái này ruột anh đi theo dáng sắp ngồi ở bên cạnh dám thì lấy chính mình liền trợn trắng mắt tiếp đó trực tiếp ngã xuống giường cầm mền che lại đầu không để ý tới nàng nữa thế nhưng là cái kia ruột anh không có buông lòng cảnh giác hai con mắt vẫn đang nhìn chằm chằm nhị nha ý kia phi thường rõ ràng Ngươi đừng nghĩ làm cái ruộng gì hoa văn. Ta ở chỗ này nhìn xem ngươi đây. Lại nói Dương Hằng một lần nữa trở lại cửa ra vào thời điểm. Trông thấy cái kia tiểu nha dịch ôm quan ấm. Đang ở nơi đó đi tới đi lui đâu. Xem ra là đem hắn lo lắng. Hắn vừa thấy được Dương Hằng trở về. Lập tức tiến lên nắm lấy Dương Hằng tay áo nói ra. Ta tốt đảo ra nhanh theo ta đi thôi. Phía bên kia đến lửa lan đến nhà. Đừng có gấp. Đừng có gấp. Dương Hằng một bên an ủi cách này nha dịch. Một bên mang theo hắn ra đạo quán. Tiếp đó chặt chẽ đóng cửa thật kỹ. Lúc này mới theo hắn một đường đi tới nha môn cửa ra vào. Chờ Dương Hằng đi tới nha môn cửa ra vào thời điểm. Đã có chút sườn sốt. Chỉ thấy được nơi đó đã vây quanh hai ba mươi cái bách tính. Nguyên một đám chỉ vào huyện Nha nói nhỏ Nhìn thấy cách này Dương Hằng đều có chút buồn cười liền bách tính đều đã đến cửa chính Nha môn lại còn không dám mở cửa Chẳng lẽ mình cái kia cương thi đem bọn hắn sợ đến như vậy Dẫn Dương Hằng đến tiểu Nha dịch Giống như cũng có chút đỏ mặt Hắn tiến lên hướng về phía những cái kia vây quanh ở cửa ra vào bách tính liền là một trận xua đuổi mà dân chúng mặc dù là sợ hãi nha môn uy nghiêm, lui về sau mấy chục bước, nhưng đã đến nơi này liền rốt cuộc không chịu đi. cái kia tiểu nha dịch thật sự là không có cách nào, cũng chỉ có thể là tùy theo bọn họ. sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí mang theo dương hằng đi tới nha môn cửa chính. tại bên trong nha dịch đã từ trong khe cửa nhìn thấy hắn tới. hắn bên này vừa mới tiếp cận cửa chính. Phía bên kia lập tức liền mở ra một cái khe nhỏ Để cho nha dịch cùng Dương Hằng tiến đến Dương Hằng mới vừa vào cửa phía bên kia tay lập tức liền bị người ta tóm lấy Dương Hằng nghiêng mắt xem xét Nguyên lai tường phù huyện huyện Thái Gia Lưu huyền đang núp ở cửa ra vào Đạo trưởng Làm phiền ngươi tới trước Thật sự là có thất lễ Đại nhân không cần quá khiêm tốn Nơi này sự tình ta đã đều nghe nói vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? còn xin đạo trưởng thẳng cách đường sáng. dương hằng làm trầm tư suy nghĩ hình. cuối cùng lúc này mới nói ra. địch tối ta sáng. cái kia cương thi có thể một mực ẩm nút. chúng ta cũng không có thời gian cùng hắn tại cách này hao tổn. dương đạo trưởng nói đúng nha. tiếp tục như vậy nữa. ta cách này nha môn đều không cách nào làm việc. đại nhân ta xem không bằng như vậy đi. Ngày hôm qua cái Cương Thi Hẳn là đang đuổi giết đại nhân ngày cứu người kia, không bằng đem người kia tạm thời an bài đến khác địa phương. Cái kia Cương Thi Hẳn là liền sẽ không tại Nha Môn phủ cận quanh quẩn. Liêu trai lộ trường sinh chí 07. Chương 154 Điệu hổ ly sơn. Huyện lệnh Lưu huyền nghe Dương Hằng lời nói, suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là đạo lý này, không thể bởi vì tiểu tử này một người đem toàn bộ nha môn đều mắc vào. Lưu Toàn quyết định sau này, liền mệnh lệnh bên cạnh mình sư ra, đi đem Chu Thanh mời tới. Cách này Chu Thanh từ lúc đêm qua, từ Âm Tào địa phủ trở về sau đó, lại đụng phải cương thi, liền nơm nớp lo sợ trốn ở trong nha môn. Một mực chờ đến bầu trời sáng lên thời điểm, hắn mới xem như hơi có thể nghỉ ngơi một chút. kết quả đang ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm liền có nha dịch tới gõ cửa làm gì có để cho người ta ngủ hay không cách này chu thanh bây giờ còn ngủ đến mơ hồ còn tưởng rằng là trong nhà mình đâu bên ngoài nha dịch nghe đến hắn không khách khí lời nói có chút không cao hứng tiểu tử nhanh rời giường thái xa nơi đó tê rơi i e nơi ngươi đâu Lúc nói những lời này sau đó. Cái này nha dịch ngữ khí phi thường tức giận. Đây đều là cái gì sự tình nha. chúng ta phía trước một bên liều sống liều chết trong một đêm. Hắn đến cái này ngủ ở chỗ này đến an ổn. chu Thanh nghe đối phương lời nói. Lập tức liền tỉnh táo lại. Tiếp đó vỗ tự chụp mình mặt. Trong lòng có chút hối hận. Vừa rồi chính mình ngủ mơ hồ. Vậy mà đắc tội nha môn người. thế là hắn thuần thuộc mặt vào chính mình y phục, lập tức liền mở cửa, trông thấy tại cửa ra vào đứng đấy một cách nha dịch cùng một sư gia, hai người kia đứng ở nơi đó sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì, xem ra là bị vừa rồi chính mình ngôn ngữ đắc tội, chu thanh nhanh chóng lên trước đó, hướng về phía người sư gia kia chắp tay, vãn sinh, đêm qua lo lắng một đêm, vừa rồi có chút ngủ hồ đồ rồi, còn xin lão gia không nên trách tội người sư gia kia liếc hắn một cái không nói thêm gì nữa xoay người rời đi cái này chu thanh vội vàng tại phía sau đuổi theo mấy người này liền từ hậu viện mà một lần nữa chuyển đến nha môn đằng trước đi tới đằng trước sau đó cái này chu thanh dương mắt xem xét trông thấy huyện thái gia đứng bên cạnh một cái đạo sĩ cái này đạo sĩ hắn nhưng là nhận biết Không phải người khác chính là Đăng Thiên Quán Dương đạo trưởng. Chu Thanh nhìn thấy Dương Hằng sau đó cũng có chút trột dạ, chính mình đêm qua xử lý sự tình quả thật có chút táng lương tâm. Thế nhưng vì mình thay tử có thể hoàn Dương, cũng chỉ có thể là làm một lần lấy oán trả ơn sự rồi. Chu Thanh mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng dù sao là có chút trột dạ, vì thế hắn xem cũng không dám xem Dương Hằng. tới trước đến huyện thái gia trước mặt thi lễ một cái, tiếp đó nói ra, vãn sinh chu thanh, gặp qua thái gia, lưu huyền trên dưới đánh giá một hắn một cái, đêm qua bởi vì trời tối không có nhìn kỹ, bây giờ tại dò xét cái này người trẻ tuổi, lưu huyền trong lòng còn có chút hào cảm, chỉ vì cái này người trẻ tuổi dáng dấp quả thật không tệ, mày kiếm mắt sáng, mũi một dạng treo mật, ma lại trên người có một cỗ dáng vẻ thư sinh, cách này khiến lưu huyền phi thường cảm thấy thân cận, mau mau đứng lên, không cần đa lễ. chu thanh nghe phân phó, lúc này mới một lần nữa nâng người lên, đứng ở một bên chờ lấy lưu huyền phân phó. cái kia lưu huyền tiếp lấy chỉ vào dương hằng đối chu thanh nói ra, cách này là đăng thiên quán dương đạo trưởng, hôm nay là đến vì chúng ta xử trí đêm qua sự tình. Người mau mau tiến lên hành lễ Cái kia Chu Thanh vội vàng hướng về phía trước liền hướng Dương Hằng hành lễ Dương Hằng vứt hắn liếc mắt Tiếp đó khói miệng lộ ra một tia cười lạnh Bất quá trong giọng nói lại phi thường khách khí Chu công tử mau mau không cần đa lễ Nói xong sau đó Còn hai tay diều dắt Chu Thanh một cái Cái kia Chu Thanh trông thấy Dương Hằng khách khí như vậy Trong lòng cũng buông xuống một chút đến. Xem ra là cách này đạo nhân cũng không biết đêm qua sự tỉnh. Đã ngươi không biết đêm qua sự tỉnh. Vậy kế tiếp mọi chuyện đều tốt xử lý. Qua mấy ngày chính mình đào chút ít bạc. Đi đảo quán bên trong đem chính mình thây tử chuộc ra tới. Lưu huyền thấy được mấy người đều đến đông đủ. Lo nghĩ. Tiếp đó có chút xấu hổ đối chu Thanh nói ra. chu công tử. ngươi xem ngày hôm qua cái quái vật đã không có ở đây. ngươi lúc nào thì dọn ra ngoài. nếu như không chỗ ở, ta phái người tại trong huyện thành an bài cho ngươi một cách địa phương. đây cũng là lưu Huyền là thư sinh sinh ra. đem cái này chu thanh trở thành đồng loại. nếu không mà nói nếu như là bình thường bình dân lão bách tính, hắn sớm liền đuổi người. chu thanh nghe xong trong lòng cũng có chút bồn chồn. Hôm qua tại huyện Nha Môn thời điểm, nhiều như vậy nha dịch che chở hắn mới có thể bình yên vô sự. Cách này nếu là rời đi huyện Nha Môn, ngày mai quái vật kia đang tìm đến có thể làm cái gì? Thế là cái này Chu Thanh trước mắt, liền nghĩ ra biện pháp, khởi bẩm đại nhân. Tiểu sinh nghe đại nhân bát cổ văn chương làm tốt, chẳng qua là một mực vô duyên gặp nhau hôm nay gặp đại nhân. Nghĩ tại đại nhân nơi này nhiều nhiều chiếm cứ mấy ngày. Hướng đại nhân thỉnh giáo văn chương bên trên sự tỉnh. Lưu huyền phải nói cũng là tiến sĩ xuất thân. Chẳng qua là tam giáp. Phải nói bát cổ văn chương so với hắn viết xong nhiều người là. Vì thế cách này Lưu huyền vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy. Đối với chu Thanh Nịnh Nọt cũng không có nói tiếp. Mà là hướng bên cạnh sư ra nháy mắt. đó là ý nói nhanh thay ta trở về hắn người sư gia kia liền là đi theo đông chủ làm việc phải nói nhãn lực kia thật là phi thường sắc bén hắn vừa tiếp xúc với đến lưu huyền ánh mắt lập tức liền lên phía trước một bước cười lấy nói ra chu công tử nếu muốn học bát cổ văn chương cái này có cái gì ngươi quay lại trong tiệm chờ lấy chờ một lúc ta liền sai người đưa mấy phần chúc ta đại nhân bình thường viết văn đi qua. nói đến đây thời điểm, người sư gia kia liền cùng bên cạnh hai cái nha dịch nháy mắt, cái kia nha dịch tiến lên mấy bước, liền bắt lấy chu thanh tay rời đi, đợi đến chu thanh rời đi về sau. lưu huyền mới xem như thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ cuối cùng đem tên ôn thần này đưa tiến, tiếp lấy lưu huyền xoay đầu lại, Xem Dương Hằng hỏi Vậy kế tiếp nên làm cái gì Dương Hằng rốt cuộc đạt đến mục đích Trên mặt dĩ nhiên là vẻ mặt tươi cười Đại nhân Bần đạo vậy liền làm phép Tại trong huyện nha bố cách trận pháp Chỉ cần là trận pháp này vẫn còn Cái kia cương thi khẳng định là không dám tới công Vậy làm phiền đảo trưởng Nói xong câu đó sau đó cũng Lưu Huyền liền chắp tay hướng Dương Hằng cáo từ, đồng thời phân phó bên cạnh sư gia phụ trợ Dương Hằng. Có gì cần, cứ việc hướng khố phòng rút ra. Sau khi phân phó xong, Lưu Huyền liền dài dài ngáp một cái, liền đung đưa quay lại nội trạch nghỉ ngơi đi rồi. Huyện lệnh Lưu Huyền rời đi về sau, Dương Hằng cũng trầm tính lại. Sau đó liền sai người cho hắn mang tới bảy kiện ngọc khí. Sau đó, liền tùy tiện tại nha môn đất trống bên trên bày một cái Thất sát tỏa hồn trận. Đây cũng không phải Dương Hằng không nghĩ bố trí cái khác trận pháp, thật sự là Dương Hằng học được chỉ có cái này Thất sát tỏa hồn trận. Bố trí xong trận pháp sau đó, Dương Hằng vỗ vỗ tay liền cáo từ trở về. Các loại một lần nữa trở lại chính mình viện tử sau đó, Dương Hằng sắc mặt liền lập tức âm trầm xuống. cái này chu thanh cũng dám tìm chính mình phiền phức vậy hôm nay buổi tối liền cho hắn một cái lời hại để cho hắn đi âm tàu địa phủ cùng hắn cái kia tổ phụ chiếu cố mặt đi dương hằng đang nghĩ ngợi buổi tối thế nào đối phó chu thanh thời điểm tại trong phòng bếp truyền ra nhị nha thanh âm sư huynh ngươi trở về chờ một chút cơm lập tức liền tốt dương hằng sau khi nghe cũng có chút lo lắng Cách này nhị nha không ở giường bên trên nhị ngơi liền đứng lên làm gì. Nghĩ tới đây. Dương Hằng vội vàng xuống phòng bếp đi đến. Thăm dò hướng phía trong một bên xem xét. Chỉ thấy được nhị nha giống như đã khôi phục tinh lực. Đang ở nơi đó bận trước bận sau nấu cơm. Dương Hằng trông thấy nhị nha sắc mặt coi như không tệ. Hơn nữa nhìn đến tinh thần cũng khôi phục. Lúc này mới thở dài một hơi. Một lần nữa ngồi trong sân trên cái băng đá. Chờ lấy nhị nha đem cơm bưng lên. Cũng chính là hai ba mươi phút công phu. Nhị nha liền đá bưng ba bốn món ăn. Hai bát cơm. Đưa đến trên bàn đá. Sư huynh Có thể ăn cơm. Dương Hằng gật gật đầu. Yên lặng bưng lên chén ăn một miếng. Nhị nha lúc này mới dám bưng lên đũa ăn cơm. Bữa cơm này hai người ăn đều phi thường ngột ngạt Dương Hằng là muốn cho nhị nha một chút áp lực. Để cho nàng sau này biết rõ cái gì là nên làm. Cái gì sự tình chớ nên làm. Mà nhị nha là bởi vì đêm qua làm chuyện sai lầm. Bây giờ trong lòng có chút bồn chồn. Còn tốt Dương Hằng cũng không có tại trên bàn cơm khiển trách nhị nha. Chỉ là tại sau bữa ăn mệnh lệnh nhị nha lập tức trở về tu luyện. Không thể có bất kỳ cái gì trì hoãn. Nhị nha tại dương Hằng rời đi về sau. Rốt cuộc thở dài một hơi. Nàng vội vàng thu thập chén đũa. Tiếp đó lập tức liền tránh về gian phòng của mình. Về đến phòng sau đó. Nhị nha là thở nhẹ nhóm một cách thật dài sau đó. Hướng về phía bàn bên trên chân thân đàn nói ra. "Ngươi nói sư huyên có thể hay không giận ta nha. Nói đến đây thời điểm. Nhị nha là mặt mũi tràn đầy đều là vẻ u sầu. mà lúc này chân thân đàn bên trong truyền đến một trận vô ưu vô lự tiếng cười nhị nha trợn trắng mắt tên tiểu duyện này bé con mỗi ngày đều là vô ưu vô lự hướng nàng hỏi cách này loại sự tình đơn giản liền là đàn gảy tai châu thở dài một hơi nhị nha chỉ có thể là lập ra huyền kia dương hằng cho đạo thư Nhằm chán nhìn lại phải nói huyền sách khác nhị nha ít nhiều có chút đọc lướt qua. Bởi vì Dương Hằng cũng không có ít tại đem hiện đại đạo thư đem đến cái này gì giới tới. Vì vậy đối với những này Linh Bảo Độ Nhân Kinh các loại sách. Nhị Nha trước đó cũng là lật qua. Thế nhưng là đối với cái này mới được tôn bất nhị nữ đan Pháp. Nàng nhưng xưa nay chưa từng gặp qua. Mà lại quyển sách này theo Dương Hằng nói. Chính là trực chỉ kim đan đại đạo bảo bối. Vì thế nhị Nha là mười phần coi trọng. Quyển sách này từ lúc bị nàng đạt được sau đó. Liền bị nàng đựng trong một chiếc hộp. Cẩn thận tại phòng nàng trên mặt đất đào một cái hố. Giấu đi. Mặc dù mỗi một lần nhìn lên sau đó đều sẽ khá là phiền toái. Thế nhưng nhị nha vì an toàn cũng cho tới bây giờ không có cái gì lời oán giận Nhị nha đi tới dưới giường mình một góc. Lật ra mặt đất gạch đá xanh. Phía dưới xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Bên trong đặt vào một cái hộp gỗ Nhị nha đem hộp mở ra Bên trong một bên lấy ra quyển kia nàng coi trọng nhất tôn bất nhị nữ đan pháp Sau đó nàng liền tới đến ngồi tại phía trước cửa sổ bắt đầu cẩn thận lật xem Cái này khẽ đảo duyệt liền là đến chưa công phu Thằng đến sắc trời phát tối Nàng lúc này mới tỉnh táo lại Còn không có cho Dương Hằng làm cơm tối đâu Vội vàng loạn đem đạo thư một lần nữa bỏ vào góc tường xuống trong hố. Sau đó thu thập xong tàn cuộc. Lúc này mới thẳng đến phòng bếp. Nhị nha ngay tại bận rộn nấu ăn thời điểm. Dương Hằng cũng từ định cảnh bên trong tỉnh táo lại. Dương Hằng bây giờ mỗi ngày tu luyện vẫn là lôi pháp. Từ lúc lần trước cùng tử hồng nho đối với hắn vốn là nhanh sắp ngưng tụ thành thiên binh. Bị quấy dày sau đó tiêu tán. Để cho Dương Hằng mấy tháng công phu trôi theo dòng nước. Vì thế Dương Hằng bây giờ không thể không lại bắt đầu quan tưởng thần tướng cùng thiên binh. hy vọng bằng nhanh nhất tốc độ một lần nữa đem bọn hắn ngưng tụ mà thành. Tiếp đó để cho chân linh Hằng lâm đến chính mình chỗ quan tưởng hư ảo trong thân thể. Liêu trai lộ trường sinh chí 07. mươi 155 phi kiếm chạm tà pháp. Dương Hằng sở dĩ coi trọng như vậy cách này thần tướng cùng thiên binh. Đó là bởi vì theo ở cái thế giới này ngốc thời gian càng dài Dương Hằng càng là phát hiện thế giới này quá thâm trầm Lấy chính hắn cái này tiểu thân thể bản Náo không tốt có một ngày liền đắc tội phương nào đại lão bị người ta đánh tới cửa Vì thế còn là muốn làm chút ít chuẩn bị Xem như đòn sát thủ Mà trước đây hắn vốn có trưởng tâm lôi cùng khảo duyệt bổng Bây giờ đã rõ ràng có chút theo không kịp hắn tu luyện Vì thế Dương Hằng bây giờ liền muốn đem cái này một thành viên thần tướng. 300 thiên binh xem như chính mình đòn sát thủ. Thế nhưng là sự tình liền cùng Dương Hằng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tại hắn cho là mình tu luyện thất bại một lần. Lần thứ hai lúc thời điểm tu luyện. Tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Kết quả chờ hắn lại bắt đầu lúc thời điểm tu luyện. Lại phát hiện tốc độ tu luyện phi thường chậm chạp. Liền liền bước đầu tiên quan tưởng chư thiên thần đem cùng thiên binh dung mạo cũng không có thể hoàn thành. Vì thế lần này buổi trưa. Dương Hằng mặc dù nhìn mặt ngoài yên lặng ngồi ở trên giường tu luyện. Kỳ thực hắn trong lòng đã phi thường phiền não. Đến ăn cơm một chút. Nhị nha vẫn là đúng giờ đến mời Dương Hằng. Dương Hằng vẫn là dựa vào mặt. Một lần nữa ngồi vào bàn đá bên cạnh. Tùy tiện mới hai ngủm. liền xoay người trở về gian phòng của mình Mà nhị nha đối với Dương Hằng mặt mũi tràn đầy không nhanh Đã sợ đến không dám nói tiếp nữa Vội vàng thu thập xong chính mình chén đũa lại lần nữa về đến phòng bên trong không dám đi ra Dương Hằng từ lúc trở lại phòng bên trong lại một lần nữa bắt đầu tu luyện trưởng tâm ngũ lôi pháp Hy vọng có thể tại sau đó trong nhập định Đem cái kia thiên binh thiên tướng dung mạo quan tưởng ra tới Thế nhưng là cách này tu luyện sự tình là dục tốt bất đạn. Hắn càng là sốt ruột. Như vậy thành quả tu luyện thì càng không như ý muốn. Đến cuối cùng Dương Hằng chính mình cũng có chút vùa rũ. Dương Hằng thở dài một hơi. Từ trên giường đứng lên. Đi tới bên cạnh cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia yên tĩnh bóng đêm. Đầy trời đầy sao. Trong lòng cái kia cố lửa rốt cuộc bình tĩnh một chút. Tại tỉnh táo lại sau đó. Dương Hằng biết rõ mấy ngày nay chính mình nóng tính quá thịnh Mỗi lần tu luyện cũng không thể yên lặng. Tiếp tục như vậy nữa chẳng những không có bất kỳ kết quả gì. Thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Hắn thở dài một hơi. Biết rõ hôm nay không thể tu luyện lại. Mặc dù hôm nay không thể tu luyện. Thế nhưng cũng không phải là nói từ hắn liền không có sự tình làm. Cái kia chu thanh đã rời xa huyện nha. Tiếp xuống nên cho hắn một cái lời hại. Dương Hằng nghĩ rõ ràng sau đó liền đẩy cửa đi tới trong sân. Hướng về phía nhị nha gian phòng kêu một câu. Nhị nha. Ta muốn làm cái pháp sự. Ngươi theo tới bên cạnh nhìn một chút. Dương Hằng sở dĩ đến gọi nhị nha. Đó là bởi vì bây giờ nhị nha cũng coi là vào đạo môn. Cũng hẳn là cho hắn biết biết rõ đạo môn pháp thuật thần kỳ. Nhị nha trong phòng mặc dù nói tại nhìn quyển kia tôn bất nhị nữ đan pháp. Thế nhưng nàng tâm thần lại một mực tại sát vách Dương Hằng nơi đó. Dương Hằng lấy một bên trong sân một hô Phía bên kia nhị nha lập tức bỏ qua trong tay sách. Tiếp đó mở ra cửa phòng lèn đến Dương Hằng bên cạnh. Dương Hằng nhìn xem nhị nha đứng ở trước mặt mình câu nệ liền nịnh nọt thần sắc. Trong lòng còn tính là hài lòng. Xem ra nàng là biết rõ lần này lợi hại. Bất quá không thể cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha nàng. Sau đó phải tiếp tục phơi nàng một đoạn thời gian. Nếu không mà nói. Cách này nhị nha lập tức liền liền lại con ve cánh. Vì thế Dương Hằng cũng không có nói nhiều. Chỉ là gật gật đầu. Liền hướng tam thanh đại điện đi đến. Nhị nha trông thấy Dương Hằng không có tiếp tục khiển trách nàng. Ngược lại là thở dài một hơi Tiếp xuống liền hấp tấp đi theo Dương Hằng đến phía sau như cái chó săn một dạng Chờ đến đến Tam Thanh Đại Điện sau đó Dương Hằng vì Tam Thanh tổ sư dâng một nén nhăng Lúc này mới ngồi tại bàn bên cạnh trên dế Mà nhị nha thành thành thật thật đứng tại Dương Hằng đến ra tay Nghe hắn phân phó Dương Hằng trầm mặt một hồi Lúc này mới nói ra Cái kia chu Thanh lần này mạo phạm chúng ta. Nếu như không cho hắn một cách báo ứng. truyền ra ngoài. Tất cả mọi người lại coi là chúng ta đăng thiên quán là cách vô năng. Nhị nha nghe đến Dương Hằng rốt cuộc chịu mở miệng nói chuyện. Tâm qua loa buông xuống một chút. Tiếp đó mở miệng hỏi. Vậy sư huyên ý là cái gì? Buổi tối hôm nay ta liền làm phép. Muốn cách này tiểu nhân tính mệnh. Nhị nha sau khi nghe xong trong lòng có chút không đành lòng. Nàng dù sao cũng là một cái tiểu nữ hài. Bây giờ ngay trước hắn mặt nói muốn giết người. Trong nội tâm nàng dễ chịu đó mới là lạ đâu. Thế nhưng là Dương Hằng không chuẩn bị cùng nhị nha thương lượng. Trực tiếp liền phân phó nàng tại tam thanh đại điện bày xuống hương án. Nhị nha tại dọn xong hương án sau đó. Lập tức tới bầm báo. Dương Hằng lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Đi tới hương án trước mặt nhìn nhìn. Phát hiện bố trí coi như không tệ. Toàn bộ pháp khí cùng hương nến những vật này không có một tơ một hào sai lầm. Xem gia đoạn trước thời gian nhị nha tại đạo quán bên trong. Mặc dù không có chính thức bái sư. Thế nhưng đem Dương Hằng làm phép một bộ này đều đã thấy rõ. Dương Hằng tiếp xuống từ trên lưng mang tới cái kia từ Nam Tam Phục trong nhà nhận được bảo kiếm. Cái thanh này bảo kiếm truyền thuyết chính là kiếm tiên chỗ mang. Thế nhưng từ lúc bị Dương Hằng nhận được sau này. Nó ngoại trừ có thể ngưng tổ linh khí trợ giúp chủ nhân tu luyện bên ngoài. Còn không có cái khác công dụng biểu hiện. Bất quá hôm nay buổi tối Dương Hằng chỗ thi triển pháp thuật vừa vặn cùng phi kiếm có quan hệ. Vì thế Dương Hằng muốn dùng cái thanh này bảo kiếm xem như kiếp nổ. Thử một lần nó có phải hay không còn có cái khác năng lực. Dương Hằng tay nâng lấy bảo kiếm nhẹ nhàng đặt ở pháp đàn trước đó. Tiếp đó hướng về phía bên cạnh nhị nha nói ra. Hôm nay ta muốn thi triển chính là phi kiếm chạm tà pháp. Môn này pháp thuật uy lực to lớn. Hằng yêu chữ mà. chạm trừ đối đầu không có gì bất lợi. Ngươi hôm nay xem học rồi. Không thể tùy tiện thử nghiệm. Chờ đến công lực tinh thâm tại thi triển cũng không muộn. Cái kia nhị nha nghe Dương Hằng giải thích. Trên mặt dần dần nghiêm túc lên. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Xem như đem Dương Hằng dạy bảo nhớ. Sau đó Dương Hằng lui ra phía sau một bước. Xem đặt ở tế đàn bên trên cái thanh kia bảo kiếm ba khấu đầu. Một lần nữa lúc đứng lên sau đó. dương hằng tay niết pháp quyết, trong miệng niệm chú, ta kiếm phi phàm kiếm, hỏa diễm kiên cương, thất tinh tà bàng, đạp nhít bắt đầu, sải bước cử khôi cương, thái ấp thần thủy chu lưu vạn phương thanh vô hòa thủy, uế lấy trong đáng đục, lấy nước trì uế số đi vạn dặm, cấp cấp như luật lệnh niệm xong chú ngữ sau đó, Dương Hằng tử tế đàn bên trên mang tới pháp kiếm sau đó. Ngay tại trên mặt đất vẽ tiên thiên bát quái đồ. Sau đó đem bảo kiếm cắm ở tiên thiên bát quái đồ bên trong. Tại cái này sau đó. Dương Hằng liền lấy tay phải ngón tay cái nít hai chỉ tiết thứ ba. Đi về phía trước năm bước. Liền hướng bên phải đi bốn bước. Đứng ở chỗ này thời điểm. Dương Hằng đọc tiếp pháp quyết. Bảo kiếm linh linh đi trảm tà tinh. Vi hải tinh quái gần đáy tuyệt hành. Cấp cấp như luật lệnh. Dương hằng đoạn này chú ngứ sau khi đọc xong. Đã cảm thấy trong cơ thể nội đan bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Tiếp lấy liền có một cỗ pháp lực. Bắt đầu tiêu thất tại thể nội. Mà cái kia bảo kiếm bên trên. Lại có một cỗ linh cơ phù thể. Cái này bảo kiếm chậm rãi rời đi mặt đất. Lơ lứng đến Dương hằng trước mặt. Mà đứng ở một bên nhị nha trông thấy loại tình huống này miệng. đã dương thật to. Dương Hằng lúc này lại lần nữa đi tới pháp đàn trước đó. Dùng chu sa bút cực nhanh vẽ lên một tấm phù chú. Sau đó dùng lửa nhóm lửa bỏ vào một cái chén trắng bên trong. Tiếp đó lại từ bên cạnh rót một chén nước. liền với nước này cùng đốt sau đó đốt phù chú cùng một chỗ uống. Thế nhưng nước này cũng không phải cho Dương Hằng uống rồi. Hắn chỉ là đem cái này pháp thủy ngậm tại trong miệng, tiếp đó đan điền pháp lực sông lên, đối với nó tiến hành biến hóa. Một lát sau, dương hằng đột nhiên há mồm, đem trong miệng nước cùng một chỗ phun tải tung bay ở trước mặt bảo kiếm bên trên, mà cái thanh kia bảo kiếm bị dương hằng phun ra một ngụm nước sau, lập tức liền phóng lên từng đảo hàn quang, đón lấy, cái này bảo kiếm liền mang theo hàn quang tại tam thanh đại điện bên trong qua lại xuyên thẳng như cá tại trong nước dương hằng thấy tình cảnh này liền biết sự thành tiếp xuống dương hằng lại tại pháp đàn phía trước viết xuống cái kia chu thanh ngày sinh tháng đẻ cùng tính danh sau đó dương hằng vấy tay một cái cái kia phi kiếm lập tức liền một lần nữa rơi vào dương hằng trước mặt dương hằng đem viết xong ngày sinh tháng đẻ cùng tính danh Trực tiếp liền cắm vào bảo kiếm bên trên, cái kia bảo kiếm tiếp xuống liền bắt đầu run rẩy, tiếp đó ngay tại trong đại điện lại lần nữa bắt đầu xuyên thẳng, tựa như là tại tìm kiếm cái gì. Một lát sau, cái này bảo kiếm nhận chuẩn phương hướng, đột nhiên bay khỏi đại điện, thẳng hướng huyện thành nam vừa mới chỗ tiểu viện mà đi, dương hằng biết rõ, Tiếp xuống liền đợi đến bảo kiếm trở lại thăm một chút trên thân kiếm có không có vết máu. Liền có thể biết rõ có không có ngoại trừ chu thanh cái tai họa này. Lại nói cái này bảo kiếm bay khỏi tam tinh đại điện. Tại bầu trời bên trong xẹt qua một tia sáng. Một nháy mắt liền rơi vào một chỗ trên khu nhà nhỏ khoảng không. Đi tới trên khu nhà nhỏ khoảng không sau đó. Cái này bảo kiếm nhận chuẩn một cái phòng. Liền cùng nhất lưu tinh một dạng biến đâm tới Chỉ gặp bảo kiếm từ trên nóc nhà phá tan một cái lỗ Một nháy mắt liền đến đến trong phòng Mắt thấy là phải đâm chúng nằm trên giường người kia Đúng vào lúc này đột nhiên người kia khẽ đảo mền Hướng lên khoảng không ném ra một sợi dây thừng Mong muốn đem bảo kiếm cuốn lấy Thế nhưng là cái kia bảo kiếm vô cùng sắc bén Bị ném ra ngoài cái kia sợi dây mặc dù nói tại bên trên bầu trời hóa thành một đảo kim quang. Thế nhưng vừa cùng bảo kiếm tiếp xúc lập tức đổi thành mấy đoạn. Cái kia trên giường người thấy tình cảnh này cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới đến bảo kiếm vậy mà như thế sắc bén. Vì thế hắn cũng không dám chậm trễ. Trên giường lăn một vòng lập tức liền xuống đất. Trông thấy hắn từ trong ngực lấy ra phất trần. Hướng về phía nửa không trung bảo kiếm liên tiếp vung vài cái. Cái kia bảo kiếm mặc dù nói là vừa rồi đem nửa không trung cái kia đầu kim sắc sợi dây chặt đứt. Thế nhưng giống như linh lực cũng tổn thất một chút. Vì thế bây giờ lỗ mãng tại nửa không trung. Vậy mà tùy theo cái này người liền soát ba lần. Cái này phất trần soát ra ba tấm phù chú. Rơi vào bảo kiếm trên thân. Tiếp lấy cái kia ba đảo phù chú. Lập tức liền phóng ánh sáng. Giống như là một đạo lồng giam một dạng. Đem bảo kiếm một mực khống chế lại. Đến lúc này cái này người lúc này mới xem như thở dài một hơi. Mà lúc này cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Chu thanh thò vào đầu đến xem xem. Hắn trước nhìn thấy liền là nửa không trung cái kia bảo kiếm. Để cho hắn lập tức liền cảm thấy lông tơ ớm ra khí lạnh. Cái này nếu là hôm nay chính mình còn ngủ ở nơi này mà nói. Như vậy tính mệnh chỉ sợ cũng giữ không được. Cái này chu thanh theo góc tường chạy tới trong phòng người kia sau lưng. Tiếp đó nhỏ dòng hỏi. Đạo trưởng thế nào? Không có nguy hiểm sao? Nguyên lai đứng tại chu thanh trước mặt dĩ nhiên là một cái lão đạo sĩ. Chỉ gặp hắn râu tóc đã có chút hoa dâm. Bất quá tinh thần lại hết sức rồi dào Chú thí chủ không cần phải lo lắng. Bần đạo đã dùng phù chú đem cái thanh này bảo kiếm vây khốn. Tiếp qua một đoạn thời gian. Chờ đến bảo kiếm bên trên linh tính tan hết. liền có thể đưa nó thu rồi. Nói đến đây thời điểm cái này đạo sĩ cũng là phi thường hài lòng. Vốn là chỉ là nghĩ báo đáp cái này người trẻ tuổi một bữa cơm chi ăn. Không nghĩ tới vậy mà nhận được món bảo vật này. Nguyên Lai like cái này đạo sĩ cũng nhìn ra tại nửa không chung cái thanh này bảo kiếm không phải là phàm vật. Liêu trai lộ trường sinh chí 07. Chương 156 nhất niệm chi hiền. Nhắc tới cái đạo sĩ vì sao lại tại Chu Thanh nơi này đâu? Đây cũng là Chu Thanh mình không có đến tuyệt lộ. Hắn tại sáng sớm hôm qua bị bọn nha dịch trả lại sau đó, liền cảm thấy mình là bị đuổi ra ngoài. Ma lại lo lắng tiếp xuống quái vật kia buổi tối lại đến tập kích. vì thế tính toán a hôm nay thu thập đều thu dọn đồ đạc. lập tức rời đi tường phù huyện. kết quả hắn thu thập xong đồ vật. vừa vặn rời đi chính mình khách trọ sạn thời điểm. vừa vặn đi ra ngoài liền vướng ngã nhào một cái. cái này chu thanh tải trên mặt đất lăn vài vòng. chỉ cảm thấy đầu ấp quay cuồng. cuối cùng đứng lên. chẳng qua là cảm thấy không may. Chính mình cái này là uống miếng nước lạnh đều tê răng nha. Thế là hắn tức giận nhìn lại. Chỉ thấy được cửa khách sạn nằm một cái mang rách rách dưới dưới đạo sĩ. Cái này đạo sĩ nhìn xem đã là mấy ngày chưa ăn cơm. Ở nơi đó nằm. Ngay cả động một chút sức lực đều không còn. Nhắc tới cái chu thanh vẫn còn có chút lòng chắc ẩn. Vừa thấy được loại tình huống này liền đem chính mình lửa giận cho tiêu tan. đồng thời trong lòng cũng có một ít cảm thán đời này nóng lạnh. thế là chu thanh đi tới cái này đạo sĩ bên cạnh. nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. tiếp đó hỏi, đạo trưởng ngươi thế nào. cái kia đạo sĩ nghe được có người kêu gọi. hắn chậm rãi mở mắt. nhìn chu thanh liếc mắt. nói chỉ là một chữ đói. chu thanh nhoáng cách đã hiểu rõ. cái này đạo sĩ là bị đói ngất đi. Thế là vội vàng dìu lên hắn liền trở về trong khách sạn Mà trong khách sạn hỏa kế có chút không nguyện ý Cái này đạo sĩ mang rách rách dưới dưới Toàn thân là mùi thối liên tục Cái này nếu là vào bọn họ khách sạn Cái kia cái khác khách nhân còn không bị hắn xông chạy Vì khách quan kia Ngài đây là muốn làm gì nha Có cái gì không cầm sao Hỏa kế nói như vậy thân thể lại ngăn tại khách sạn trước cổng chính, không cho Chu Thanh tiến vào. Chu Thanh liếc tên tiểu tử này liếc mắt, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn ném vào trước mặt hắn, tiếp đó nói ra: "Chuẩn bị cho ta chút ít cháo." Tiếp đó tại tai ta trước kia gian phòng bên cạnh an bài một gian, để cho vị này đạo trưởng tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Cái kia hỏa kế nhặt lên trên mặt đất bạc tại trong tay ước lượng Trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười. Khách quan. Ngài nhìn tốt ta. Ta vậy liền cho ngài chuẩn bị. Nói xong sau đó. Hỏa kế này đầu tiên là giúp đỡ chu Thanh đem cái này đạo sĩ diều vào khách sạn đại sảnh. Tiếp đó lập tức liền về phía sau một bên chuẩn bị cháo cơm. Nhắc tới trong khách điếm bát cháo cũng là có sẵn. Vì thế rất nhanh cái này hỏa kế liền cầm lấy một chén lớn đặt bát cháo. Cùng hai cây dưa cải. Đi tới đến cái này đạo sĩ bên cạnh. Cái này đạo sĩ đừng nhìn là vừa rồi hữu khí vô lực hình dạng. Hiện tại vừa thấy được bát cháo lập tức tinh thần liền đến. Trực tiếp liền đem chén cơm này kéo đến trước mặt mình. Cũng không để ý cái khác. Sột soạt sột soạt. Liền uống rồi sạch sẽ. Sau đó lại đem A phía trước hai đĩa dưa cải cũng toàn bộ tiêu diệt. Đợi đến cơm nước xong xuôi sau đó Cái này đạo sĩ giống như có rồi chút ít tinh thần Lúc này mới xoay đầu lại Nhìn kỹ một chút chu thanh Cái này xem xét để cho cái này đạo sĩ là lấy làm kinh hãi Nguyên lai chỉ thấy được cái này chu thanh ấm đường phát tối Một cỗ hắc khí nối thẳng trên đỉnh đầu Cái này rõ ràng là có họa sát thân nha Náo không tốt cách này một hai ngày cách này người liền là mất mạng thời điểm nếu là lúc trước cách này đạo sĩ gặp được loại tình huống này lý cũng sẽ không lý rốt cuộc thiên hạ người đáng thương nhiều uổng mạng người cũng không ít nếu là hắn thật đi quản chỉ sợ cũng không quản được bất quá hôm nay tại chính mình gặp rủi ro thời điểm cách này người trẻ tuổi chẳng những không chê trên người mình vừa sơ vừa thúi. ma lại vì chính mình chuẩn bị cơm chay Xem ra tiếp sau còn chuẩn bị phòng ngủ cung cấp hắn nghỉ ngơi Này thế nào nói cũng là một trận ăn đức Nếu như mình cứ như vậy rời đi Như vậy sau này chính mình chỉ sợ cũng qua không được tâm ma cửa này Chẳng qua nếu như là chính mình nói chuyện làm rõ Cái này người trẻ tuổi vẫn đang không nghe lời Vậy cũng là chính hắn mệnh Có rồi ý nghĩ này sau đó Cái này lão đạo sĩ liền xem chu thanh quý lưng vừa chắp tay. Tiếp đó nói ra. Đa tạ vị tông tử này. Nếu như không có ngài lời nói. Ta chỉ sợ qua không được hôm nay. Đâu có đâu có. Trên đời này người hảo tâm phần lớn là. Liền là không có ta. Cũng sẽ có người khác tới giúp đạo trưởng. Cái kia đạo sĩ nghe đến đó cười khổ lắc đầu. Liền đem chủ đề chuyển hướng. xem ra là không nghĩ tại thương thế kia tâm sự bên trên nhiều lời vì công tử này bần đạo cũng là người trong đạo môn cũng có chút nhãn lực vừa rồi xem xét công tử liền phát hiện công tử ấm đường biến thành màu đen chỉ sợ có họ sát thân nếu như là hôm qua chu thanh nghe lời này ngay lập tức sẽ cho cái này đạo sĩ một cái miệng rộng nói láo đây không phải nguyền rủa người sao thế nhưng là tại tai nạ hiện tại chu thanh đi qua liên tiếp hiếm là sự tình bây giờ nghe cái này đạo sĩ lời nói chỉ cảm thấy là tin tưởng không nghi ngờ vì thế hắn lập tức đứng dậy hướng về phía cái này đạo sĩ thật sâu bái tiếp đó nói ra tại hạ xác thực hai ngày này gặp được một chút phiền toái sự tình còn xin đạo trưởng cứu ta một chút nói đến đây thời điểm chu thanh quỳ một gối xuống Dập đầu một cái Cái kia đạo sĩ không có ngăn cản Chu Thanh Liền có thủ hắn cách này lễ Nếu thí chủ tin tưởng bần đạo Như vậy bần đạo dĩ nhiên là tận tâm tận lực Bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương Chúng ta tìm một cái tính lặng sở tại lại nói cái khác Chu Thanh nghe vội vàng đứng dậy tự mình diều cách này đạo sĩ Đến phía sau hắn chuẩn bị kỹ càng gian phòng Chờ vào cho chuẩn bị gian phòng sau đó. Chu Thanh tự mình dìu cái này đạo sĩ trên giường ngồi xuống. Hắn đứng tại bên giường cung kính hầu hạ. Cái kia đạo sĩ nhìn trộm nhìn Chu Thanh liếc mắt. Gặp hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn thần sắc. Không khỏi ân thầm nhẹ gật đầu. Tên tiểu tử này quả nhiên thuần phát. Vậy không biết công tử gần nhất gặp cái gì sự tình. Có thể cùng ta cẩn thận phân trần. Chu Thanh sau khi nghe, nhìn trộm nhìn cái này đạo sĩ liếc mắt. Tiếp đó cúi đầu đỏ mặt nói ra. Chuyện này nếu nói, ta thật sự là có chút xấu hổ. Bất quá nếu đạo trưởng muốn hỏi ta giống như thực bẩm báo. Sau đó Chu Thanh liền đem chuyện đã xảy ra một năm một mười hướng cái này đạo sĩ nói một lần. Liền ngay cả hắn hắn bội bạc sự tình cũng không có dấu riêng. Cái này đạo sĩ trước kia còn sờ lấy tròm dâu ở nơi đó ngồi nghe. Về sau sắc mặt càng ngày càng kém. Chờ đến chu Thanh nói xong thời điểm. Hắn đều muốn hất lên pháo ốm tay áo đi rồi. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Cái này chu Thanh đối với người khác mà nói có lẽ có muôn vàn không phải. Thế nhưng đối với mình mà nói xác thực có một bữa chi ăn. Ta vừa rồi nghe ngươi nói như vậy. ngươi cửu ra hẳn là phổ cận cái kia đạo quán đạo sĩ. đúng vậy, cái này đạo sĩ ngừng nghe ngừng, đem sự tình cẩn thận tại trong đầu qua một lần, lại không có phát hiện phổ cận có danh môn đại phái chỗ phái ở cứ điểm. nói như thế, cái này tiểu đạo quán đạo sĩ hẳn là trong lúc vô tình nhận được cái gì bí tịch, cho nên có chút thủ đoạn, nếu phía sau hắn không có cái gì danh môn đại phái, Chính mình chuyến cái này vũng nước đục cũng sẽ không khiến cho quá mức phản phệ. Thế là cái này đạo sĩ liền đối với chu Thanh nói ra. Lấy bần đạo ý kiến. Hôm qua đuổi theo các ngươi cái kia cương thi. Hẳn là cái kia đạo quán bên trong dương đạo sĩ làm. Cái này đạo sĩ một câu nói lập tức liền đốt lên chu Thanh. Hiện tại hắn nghĩ đến quả nhiên là đạo lý này. Hắn tại tường phù huyện không có cái gì địch nhân. ma lại vậy có thể điều động cương thi Tại cách này tường phù huyện bên trong chỉ sợ cũng chỉ có Dương Hằng Nói như thế Chính mình hôm qua nên rơi vào Dương Hằng trong mắt Nghĩ tới đây thời điểm chu Thanh cũng là một trận sợ hãi Nếu như nói như vậy Buổi tối hôm nay cũng không về thiện Đạo trưởng trả hết nợ Ngươi không quá độ tử bi cứu ta một chút Chỉ cần là có thể bảo toàn tính mạng của ta ta ở quê hương vì đạo trưởng tu một cách đạo quán để cho đạo trưởng có thể ở nơi đó tu hành. cái kia đạo sĩ sau khi nghe xong lắc đầu nói ra. ta cũng không cần cái gì đạo quán. bất quá thí chủ vừa rồi đối ta có một bữa cơm chi ăn. ta không thể không báo. buổi tối hôm nay liền dùng chút ít thủ đoạn bảo chủ thí chủ tính mệnh. nói đến đây thời điểm. cái này đạo sĩ thầm nghĩ. Nếu như hôm nay buổi tối đấu thắng cái kia Dương đạo sĩ, chỉ cần bảo toàn Chu Thanh tính mệnh, hóa giải xong phương ăn oán thì được rồi. Vậy không biết chúng ta buổi tối hôm nay nên làm cái gì? Nói đến đây thời điểm, Chu Thanh trong giọng nói mười phần sợ hãi, xem ra hôm qua sự tình bị dọa sợ đến hắn không nhẹ. Thi chủ không cần sợ hãi, ta chỗ này có một tấm phù chú ngươi tùy thân mang lên, liền ở tại gian phòng này, không thể đi cách khác địa phương, còn như còn lại sự tình liền giao cho bần đạo đi. Cái này đạo sĩ nói xong sau đó, liền từ trong ngực lấy ra một tấm phù chú, đưa đến chu thanh trước mặt. chu thanh cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, tiếp đó giấu ký trong người. cái kia đạo sĩ lên đường đến. Chậm chậm rãi ung dung hướng bên cạnh chu Thanh gian phòng đi đến. Chờ trước khi ra cửa thời điểm còn quay đầu dặn dò. Không có ta phân phó không thể tán loạn. Nếu không mà nói ta cũng cứu không được ngươi. Đối với tính mệnh du quan sự tình. chu Thanh dĩ nhiên là hết sức cẩn thận. Vì thế hắn nghe đạo trưởng mà nói điểm điểm gật đầu. Cứ như vậy vừa ban ngày chu Thanh liền đợi tại trong phòng này. Chỗ nào cũng không đi. Liền ngay cả cơm trưa cùng cơm tối, cũng đều là mệnh lệnh khách sạn hỏa kế đưa đến phòng bên trong. Mà cái kia đạo sĩ từ lúc vào Chu Thanh gian phòng sau đó, liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Nguyên lai like cái kia đạo sĩ coi là buổi tối hôm nay lại đến tập kích vẫn là cái kia cương thi. Vì thế vì chế chủ cách này cương thi, đặc địa đem trên người mình một cái tơ lụa làm pháp thuật. Chỉ còn chờ cái kia chính là tới trước liền đem cái này cương thi vây khốn Đến lúc đó sẽ cùng hắn chủ nhân phân trần Đây cũng chính là hôm qua Chu Thanh gặp được sự tỉnh Cũng chính vì hắn nhất niệm chi hiền Lúc này mới có rồi cái này đạo sĩ đồng thân tương hộ Lại nói vào lúc này đăng thiên quán bên trong Dương Hằng đợi thời gian đốt hết một nén hương Cũng không có trông thấy bảo kiếm trở về Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Phải biết cách này phi kiếm đi như thiểm điện. Nếu muốn giết người cũng chính là một nháy mắt sự tình. Dùng như thế nào đạt được như thế thời gian dài. Dương Hằng nghĩ nghĩ có chút không đúng. Chẳng lẽ cái này chu Thanh liền mời cái gì cao nhân. Có rồi ý nghĩ này sau đó. Dương Hằng không trần chờ nữa. Lập tức niệm động chú ngữ mong muốn triệu hồi. Cái kia phi kiếm kết quả ngay cả niệm ba lần. Cũng không thấy phi kiếm quay lại. Cho tới bây giờ Dương Hằng nhoáng cách đã hiểu rõ. Đối phương cách này là khốn chủ chính mình bảo kiếm. Lần này Dương Hằng thế nhưng là cuốn lên. Cách thanh này bảo kiếm đối với mình mà nói ý nghĩa phi phàm. Hắn chẳng những có thể hành pháp mà lại có thể đem phi kiếm dùng. Trọng yếu nhất là tại hiện đại thời điểm. Dựa vào cái thanh này bảo kiếm ngưng tổ linh khí. Chính mình cũng có thể miễn cưỡng tu luyện. cái này nếu là mất cái thanh này bảo kiếm. Đối với Dương Hằng mà nói là thiên đại tổn thất. Liêu trai lộ trường sinh chí 07. Chương 157 trồng lê. Dương Hằng vừa nghĩ tới mất đi cái thanh này bảo kiếm hậu quả. Cơ thể và đầu ấp bên trên liền bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn thế nhưng là có chút hối hận. Chính mình vừa rồi không phải như vậy lỗ mãng Nếu như là hắn từ bên ngoài mua một thanh phổ thông bảo kiếm Cũng có thể thi triển phi kiếm tràm tà pháp Tại sao phải dùng chính mình cái thanh này bảo bối Bất quá xương hằng rất nhanh liền yên tĩnh lại Cái thanh này bảo kiếm thế nhưng là chính mình trải qua thời gian thật dài rèn luyện Lấy với mình tâm ý tương thông Liền là người khác đạt được đi Một lúc nhất thời cũng vô pháp lao đi cái này bảo kiếm bên trong chân linh Tại đoạn này thời gian chỉ cần là chính mình một lần nữa đoạt lại bảo kiếm cũng không về tổn thất rất lớn Bất quá trước lúc này còn muốn là một biện pháp cuối cùng Đó chính là toàn lực khu động bảo kiếm Xem cái kia bảo kiếm có thể hay không phá vỡ đối phương ngăn cản Dương Hằng hạ quyết tâm sau đó Một lần nữa trở lại tế đàn trước đó Tại một lần vẽ lên một tấm phù chú. Tiếp đó xem trước kia hình dạng thiêu hủy sau đó. Thả tới bát nước bên trong. Sau đó dương hằng uống một hơi cạn sạch đến. Sau đó trở về trong sân hướng về phía bảo kiếm tiêu thất phương hướng liền là một ngụm phun ra. Tiếp lấy hắn liền miệng đọc chú ngữ. Bảo kiếm linh linh đi trảm tà tinh. Vi hải tinh quái gần đáy tuyệt hành. Cấp cấp như luật lệnh. Dương Hằng tại miệng đọc chú ngữ đồng thời. Hắn đồng thời toàn lực khu động chính mình nội đan. Cái kia nội đan phóng xuất bàng bạc pháp lực. Theo chú ngữ chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà tại cách đó không xa cái tiểu viện tử kia bên trong. Theo Dương Hằng Chu vũ niệm xong Trong cõi u minh một đạo linh quang rơi vào bảo kiếm bên trong. Vốn là đã bị khốn trụ. Đồng thời yên tĩnh lại bảo kiếm. Bị cái này linh quang vừa chiếu. Lập tức liền lại một lần nữa rằng co. Cái kia vây khốn hắn ba tấm phù chú. Tại cái này bảo kiếm quan quại lập tức liền đồng thời tỏa ánh sáng. Mong muốn một lần nữa đem cái này bảo kiếm vây khốn. Thế nhưng lần này cái này bảo kiếm giấy rua phi thường lợi hại. Đồng thời tại bảo kiếm bên trong thả ra từng đảo kiếm khí. Bắt đầu làm hao mòn cái kia phù chú hóa thành lồng giam. Mà bên này động tác đã thật kinh động đến tại mặt khác một gian phòng ốp bên trong cái kia đạo sĩ. Vốn là hắn cho rằng đại sự hoàn thành. Chuẩn bị làm một trận đơn giản pháp sự. Hóa giải Chu Thanh trên thân sát khí. Kết quả bên này pháp đàn vừa vặn dọn xong. Phía bên kia liền xảy ra vấn đề. Cái này đạo sĩ hiện tại cũng không lo được Chu Thanh. Một cách liền xông ra cửa. Lần nữa tới đến chính mình gian phòng kia. Chỉ thấy được tại nửa không trung bảo kiếm không ngừng giấy rua Hắn phù chú đã bắt đầu ảm đạm đứng lên Mắt thấy là phải đột phá chính mình phong tỏa Trông thấy đến loại tình huống này Cái này đạo sĩ cũng không dám chậm trễ Lập tức khẩu thuật chân ngôn Tiếp theo tại trong hư không vẽ lên một tấm phù chú Tiếp đó xem cái kia bảo kiếm một điểm Cái kia ba tấm vốn là đã ảm đạm phù chú Lập tức liền bắt đầu quang mang đại thịnh Lại một lần nữa chế chủ bảo kiếm giấy rua Đến cái này là cái này đạo sĩ Lúc này mới thở dài một hơi Bất quá bây giờ nghĩ đến hẳn là cái kia dương đạo sĩ không cam tâm mất bảo bối Mong muốn đem cái thanh này bảo kiếm triệu hồi đi Đáng tiếc đến trong tay mình đồ vật Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đưa ra ngoài Vì thế cái này đạo sĩ hướng về phía trước mấy bước đi tới bảo kiếm bên cạnh miệng đọc chân ngôn tiếp đó bỗng nhiên hướng về bảo kiếm sờ một cái cái kia vốn là còn tại rãy đua bảo kiếm lập tức liền yên tĩnh lại tiếp đó chậm rãi rơi vào cái kia đạo sĩ trước thân cái kia đạo sĩ một trận cười lạnh giơ tay lên đón lấy bảo kiếm tùy tiện tìm mảnh phải đem cái này bảo kiếm băng bó kỹ tiếp đó vác tại trên người mình Hắn ngược lại muốn xem xem. Cái này bảo kiếm đặt ở bên cạnh mình. Cái kia dương đạo sĩ có bản lãnh gì có thể từ trên người chính mình đem cái này bảo kiếm cướp đi. Ở bên cạnh một mực quan sát Chu Thanh trông thấy sự tình xong rồi. Lúc này mới tiến lên một bước hỏi. Đạo trưởng không có ra cái gì sự cố đi. Cái kia dương đạo sĩ sẽ không lại đuổi theo sao. ngươi không cần phải lo lắng. hiện tại liền mau rời đi tường phù huyện, nơi này có bần đạo tại, nghĩ đến nắm cái dương đạo sĩ cũng bắt ngươi không có gì biện pháp. Chu thanh sau khi nghe lập tức đại hỷ. mau đi trở về thu dọn đồ đạc, chỉ còn chờ ban ngày thời gian lập tức liền rời đi cái này tường phù huyện, cũng không tiếp tục quay lại cái này dù địa phương tới. tại sáng ngày thứ hai, Chu thanh cũng không kịp ăn cơm, liền cùng cái này đạo sĩ cáo từ Tiếp đó vội vàng rời đi tường phù huyện đi về nhà. Mà cái này đạo sĩ cũng thu thập một chút chính mình đồ vật. Cầm chu thanh cho hắn mười mấy lượng bạc. Chầm rãi ung dung rời đi đến khách sạn. Lại nói lúc này Dương Hằng một đêm làm phép chẳng những không có loại trừ đối đầu. Ngược lại mất chính mình bảo kiếm. Đang ở nơi đó hối hận đâu. Tại buổi sáng thời điểm. dương hằng đứng tại chính mình đảo quán chỗ cao nhất, dùng âm dương pháp nhãn xem chiếu cả huyện thành. cái này đến không phải dương hằng nhàn dối không chuyện gì làm, mà là phải dùng âm dương pháp nhãn quan sát cái kia bảo kiếm linh quang tại cái gì địa phương cũng tốt, để cho mình tiến đến tìm kiếm. tại dương hằng âm dương pháp nhãn bên trong, cả huyện thành các loại quang mang lẫn nhau sen lẫn, tạo thành một mảnh các loại khí vận bất đồng lưới. Mà tại cái lưới này bên trong có một đảo linh quang. Hết sức quen thuộc. Dương Hằng vừa nhìn liền biết cái này là chính mình bảo bối sở tại địa phương. Dương Hằng trông thấy chính mình bảo bối. Còn không hề rời đi tường phù huyện. Lập tức liền là đại hỉ Chỉ cần là ngươi không trốn xa. Ta cũng không tin ngươi có thể tránh thoát ta thủ đoạn. Có rồi ý nghĩ này sau đó. Tiếp đó lập tức trở về đến chính mình trong phòng. Mang tới một như ý cùng khảo dược bổng. tiếp đó liền thả mười mấy tấm đều một dạng phu chú. cuối cùng còn đem chính mình kiểu giấy cũng cất trong ngực. lần này tiến đến. bất luận thế nào phi đoạt lại cái kia bảo kiếm. dương hằng thu thập xong vừa vặn đi ra ngoài. liền thấy nhị nha đứng tại cửa ra vào. dùng hy vọng ánh mắt nhìn xem chính mình. dương hằng xem xét nàng hình dạng liền biết. Cái này là muốn cùng chính mình ra ngoài. Thế nhưng Dương Hằng chỗ nào có thể đồng ý. Thành thành thật thật trong phòng cho ta xem sách. Nếu là dám ra cửa lớn một bước. Chờ ta lúc trở về. Ngươi sẽ biết tay. Nhị nha nghe ta muốn càng nhiều. Biết rõ không có hy vọng. Thế là ồ dũ trở lại chính mình trong phòng. Cầm lên quyển kia tôn bất nhị nữ đan pháp tiếp tục xem. Dương Hằng lắc đầu. Tiếp đó đi ra cánh cửa. Đem cửa đảo quán hoàn toàn đóng lại. Sau đó. Dương Hằng liền theo cảm giác. Hướng bảo kiếm phương hướng mà đi. Đoạn đường này đi tới. Dương Hằng đến tường phủ huyện Phồn Hoa nhất khu vực. Ở chỗ này có đủ loại làm buôn bán nhỏ. Cùng làm gánh xiếc. Dương Hằng tại cách này như nước chảy trong đám người. Dùng pháp nhãn không ngừng xem kiểm tra. Rốt cục tại mấy chục bước ở ngoài phát hiện cái kia linh quang chớp động. Dương Hằng trông thấy bảo bối đang ở trước mắt. Lập tức liền nhanh đi mấy bước. Mong muốn đuổi theo người kia. Thế nhưng phía trước người kia đi cũng không chậm. Dương Hằng đuổi thời gian đốt hết một nén hương. Mới kéo gần lại một chút khoảng cách. Dương Hằng đang muốn tiến lên. Liền thấy một cách đạo nhân đột nhiên dừng bước. Hướng một chỗ bán lê tiểu thương đi đến. Dương Hằng Vốn Định lập tức động thủ. Nhưng nhìn đến cái này giả đạo sĩ hình dạng có chút kỳ quái. Thế là liền tạm thời cùng đứng ở một bên. Nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ gặp cái kia đạo sĩ đi tới buôn bán lê tiểu thương bên cạnh. Liền thỉnh cầu người kia bố thí hắn một cách lê. Cái kia tiểu thương trông thấy cái này đạo sĩ. Đầu đội bể đầu khăn. Người mặt cũ đạo bào. Xem xét liền là cái không có tiền. Thế là liền mở miệng quát lớn hắn. Chỗ nào đến giá đạo sĩ. Nhanh đi ra. Đừng chậm chế ta làm ăn. Cái kia đạo sĩ sau khi nghe cũng không tức giận. Chỉ là khuyên nhủ. Ngươi cách này một xe lê có hơn mấy trăm cái. Ta chỉ là mời ngươi bố thí một cách cho ta. Cách này đối với ngươi cũng không tính là gì tổn thất lớn. Ngươi không cho cũng là được rồi. Hà tất phát như thế đại tính tình. liền ngay cả bên cạnh vài cái xem náo nhiệt người, nhìn xem cái này lão đạo sĩ thương cảm, cũng khuyên cái kia tiểu thương bố thí cái này đạo sĩ vài cách lê, mà cái kia nông thôn buôn bán lê người, lại kiên quyết không chịu. đúng lúc này, ăn tứ bên trong một cái hỏa kế thấy mặt ngoài ầm ý đến không thể vãn hồi. thế là chính mình xuất tiền mua cái lê, đưa cho đạo sĩ, cái kia đạo sĩ tiếp nhận lê đến, Hướng về phía cái kia tiểu hỏa kế cười một tiếng. Tiếp đó nâng lê đối chu vi xem lão bách tính nói ra. Người xuất ra không biết tiếc rẻ là cái gì. Ta có ăn thật ngon lệ. Lấy ra mời mọi người cùng nhấm nháp. Có người nói. Người đã có tốt lệ. Vì cái gì không chính mình ăn đâu. Đạo sĩ nói. Ta cần cái này hạt lê làm cây sống. Thế là hắn từng ngụm từng ngụm mà đem lê ăn hết. Đem hạt lê đặt ở trên tay. Giải khai trên vai chui từ dưới đất lên công cụ. Đào số lượng tấp hố sâu. Trước tiên đem hạt lê bỏ vào. Tiếp đó lại dùng đất đẩy lên. Cũng hướng người xem muốn nước sôi đổ vào. Tha thích tham gia náo nhiệt người vội vàng hướng tiểu điếm ven đường muốn một bát nước sôi. Đạo sĩ nhận lấy tưới vào trong hố. Tại mọi người nhìn chăm chú. Cây lê trồi non đào được. dần dần lớn lên đột nhiên liền trưởng thành cây lá cây tươi tốt một hồi liền nở hoa liền một hồi liền kết lê cây đại hương thơm ép cong mỗi cái nhánh cây dương hằng nhìn xa xa một màn này liền nhíu nhíu mày cái này đạo sĩ trò chơi phong trần vậy mà đã đến không biết thiện áp tình trạng nguyên lai tại dương hằng trong mắt Cái kia đạo sĩ làm rồi một cái chứng nhãn pháp. Đem cái kia tiểu thương một cách đem trộm đi. Sau đó đem hắn một xe lê toàn bộ đổi lại tới. Đạo sĩ liền từ trên cây hái xuống lê đưa cho người xem. Vây xem bách tính trông thấy có tốt như vậy sự tình. Thế là ủ lên. Cái kia đạo sĩ cũng không keo kiệt Từ trên cây hái xuống bên trong đến tiện tay liền đưa người. Dương Hằng lộ ra một chút khinh thường mỉm cười. Tiếp đó hướng về phía trước mấy bước đẩy ra mọi người. Những cái kia tham gia náo nhiệt lão bách tính tránh cướp hướng về phía trước muốn rời đâu. Căn bản là không ai cho Dương Hằng nhường đường. Thế nhưng Dương Hằng sức lực thật sự là quá lớn. Chỉ là tùy tiện một nhóm. Những người kia liền không tự chủ được chia làm một con đường. Để cho Dương Hằng đi tới phổ cận. Dương Hằng đẩy ra bách tính đi về phía trước thời điểm. Cái kia trong vòng đạo sĩ liền đã phát hiện Dương Hằng. Lúc này hắn lông mày bắt đầu không ngừng nhảy. Đồng thời thần sắc cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Nguyên lai like cái này đạo sĩ cho rằng Dương Hằng chẳng qua là từ nơi nào học được một chút ra lông bản sự. Thế nhưng lần này gặp người thật. Mới phát hiện Dương Hằng chính là luyện khí có thành luyện khí sĩ. Cho tới bây giờ hắn cũng không dám có bất kỳ cái gì khinh thị. Thế là hắn nhẹ nhàng mà buông xuống trong tay lê. Hướng về phía bách tính nói ra. Các vị xin đợi. Ta có một cây đồng đạo tới trước bái phòng. Chờ ta cùng hắn nói vài lời sẽ cùng mọi người chia lê. Mà bốn phía bách tính cũng là có nhãn lực gặp. Bọn họ trông thấy hai cách đạo sĩ. Mặc dù gặp mặt. Thế nhưng trên mặt không có bất kỳ cái gì nụ cười. Liền biết hai người kia quan hệ. Chỉ sợ không phải hắn nói như vậy cho nhẹ nhóm. Dương Hằng đi đến cái kia đạo sĩ trước mặt. Khẽ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Đạo trưởng mượn đi ta đồ vật. Có phải hay không nên trả lại. Liêu trai lộ trường sinh chí 07. mươi 158 vãi đậu thành binh. Cái kia đạo sĩ nghe Dương Hằng lời nói trên mặt mỉm cười. Tiếp đó nói ra. Vị này đạo trưởng. Chúng ta vốn không quen biết. Ta là khi nào mượn ngươi đồ vật? Dương Hằng mặt mũi tràn đầy mây đen. Dùng tay chỉ cái kia đạo sĩ có ở sau lưng dài mảnh đồ vật nói ra. Đạo trưởng chiếm ta bảo kiếm. Liền muốn như thế rời đi sao? Cái kia đạo sĩ cười cười. Cái này cũng chỉ trách ngươi học nghệ không tin. Quán đến lấy người nào tới. Dương Hằng trong lòng có chút tức giận. Nhưng lại nói không ra lời. Giống như cái này đạo sĩ nói dạng kia Cũng chỉ tự trách mình học nghề không tinh. Bất quá dương hằng chính mình trong lòng cũng có khổ não Chính mình nếu là thật có người sư phụ cần dùng tới như vậy sao Vậy vị này đạo trưởng Ta bảo kiếm ngươi vẫn là không trả Cái này bảo kiếm là bần đạo tùy ý nhặt Chỉ sợ không thể cho một người xa lạ Thật tốt Vị đạo huyên này quả nhiên có khí phách Giác như vậy, chúng ta liền không thể lương thiện. Nói xong câu đó thời điểm, Dương Hằng liền muốn đồng thủ. Cái kia đạo sĩ dối ra một cái tay hướng về phía Dương Hằng bày vấy một cái. Tiếp đó nói ra, cái này địa phương người ở Đông Đúc, không thích hợp đồng thủ. Xin chờ một chút một cái. Bần đạo xử trí xong như vậy sự tình. Chúng ta từ thành đi làm qua một trận. Dương Hằng sau khi nghe xong hướng bốn phía nhìn nhìn Quả nhiên phổ cận đã liền vây quanh vài trăm người Đơn giản liền đem con đường này vây chật như nêm cối Cách này nếu là thật ở chỗ này đồng thủ Chỉ sợ cũng liền sẽ có không biết hoặc nhiều hoặc ít người bị ngộ thương Thế là Dương Hằng gật gật đầu Lui về phía sau một bước Cái kia đạo sĩ trông thấy Dương Hằng nhượng bộ Trên mặt lại lần nữa treo lên nụ cười Tiếp đó đối bốn phía bách tính nói ra. Bần đạo còn có chút sự tình. Nơi này những này lê liền đưa cho các vị. Hắn nói xong sau đó. ngươi liền từ trên cây hái xuống lê đến. Hướng bốn phía ném không có nửa ném hương công phu. Cái kia mấy trăm lê liền toàn bộ bị hắn đưa xong. Chờ hắn đưa xong lễ sau đó. Hướng về phía dương hằng chắp tay một cái. Liền muốn nên rời đi trước. Thế nhưng Dương Hằng lại không muốn liền để hắn như thế đi. Bằng không lời nói chuyện này chuyện đi. Vậy hắn có hy vọng phong trần cao nhân hình tượng liền vững vàng chồng ở mọi người trong lòng. Mà chính mình cùng hắn đối nghịch. Như vậy cuối cùng nhất định sẽ bị người khác chế nhạo. Cái này đối với tòa địa hộ Dương Hằng mà nói phi thường bất lợi. Thế là Dương Hằng tiến lên một bước. Giữ chặt người kia ốm tay áo nói ra. Ngươi sự tình không có làm xong. Thế nào muốn đi? Cái kia đạo sĩ nghe xứng sờ. Tiếp đó cười lấy nói ra. Lê đã đưa xong. Ta còn có chuyện gì? Ngươi cầm người khác Lê. Chẳng lẽ không trả tiền? Cái này đạo sĩ nghe Dương Hằng lời nói. Trên mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hắn đã biết Dương Hằng nhìn ra chính mình chứng nhãn pháp. Bất quá cái này đạo sĩ rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Bần đạo Chỗ nào mua qua người khác đồ vật Thí chủ đừng vội hồ ngôn loạn ngữ Dương Hằng cười lấy chỉ một cái cách đó không xa Cái kia tiểu thương nói ra Ngươi không nắm người khác lê Vậy hắn lê đi đâu đây Theo Dương Hằng một chỉ này Đạo sĩ chứng nhãn pháp Lập tức liền bị phá Mà lúc này đây mọi người quay đầu đến xem Mới phát hiện cái kia tiểu thương gọn xe đã không thấy Mà tràn đầy một xe lê cũng toàn bộ không thấy bóng dáng. Cái kia bán lê tiểu thương trước kia vẫn là mở ra cái cổ xem náo nhiệt. Hiện tại phát hiện chính mình lê không thấy. Lập tức liền quá sợ hãi. Tiếp lấy cũng không quan tâm. Tiến lên mấy bước bắt lấy cái kia đạo sĩ. Giá đạo sĩ. Nhanh đưa ta lê tới. Cái kia đạo sĩ hơi vung tay. Cái này tiểu thương liền bị quăng ra mấy trường xa. Mà còn lại mấy cái bên kia ăn rồi lê dân chúng Gặp một lần tình huống này liền giải tán lập tức Sợ hãi cái này tiểu thương bắt lấy cùng bọn hắn đòi tiền Cái kia đạo sĩ thấy tình cảnh này Hung hăng chừng Dương Hằng liếc mắt hất ra ốm tay áo Xem đường đi bên cạnh Nhanh chóng đi đến Rất nhanh liền biến mất không thấy Mà Dương Hằng lần này không có ngăn cản Bởi vì tại hắn pháp nhãn bên trong Chính mình cái kia bảo kiếm linh quang phi thường dễ thấy. Cũng không sợ cái này đạo sĩ chạy thoát. Dương hằng đối với cái kia bán lê tiểu thương. Chỉ là nhìn thoáng qua. Cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Gia hỏa này vừa rồi đối với hắn đạo sĩ lúc nói chuyện. Thế nhưng là mười phần bất chính Chính mình không cần thiết vì cái này gia hỏa tồn tại. Mà lúc này đây bách tính lại lần nữa tụ lại tới. Nhìn xem cái kia tiểu thương ở nơi đó khóc ròng ròng. Mà Dương Hằng tách ra mọi người theo chính mình cảm giác cấp tốc đuổi theo. Dương Hằng cách này một đuổi. liền đuổi theo ra ngoài thành. Rất nhanh liền đi tới một chỗ rừng cây phía trước. Đến nơi này thời điểm. Dương Hằng phát hiện chính mình bảo kiếm linh quang liền tại phổ cận. Cái kia đạo sĩ hẳn là không có đi xa. Quả nhiên không theo Dương Hằng sở liệu. Dương Hằng vừa vặn tới, liền từ phía sau cây chuyển ra tới cái kia bần đạo sĩ. Cái kia đạo sĩ nhìn xem Dương Hằng, hừ hừ cười một tiếng. Vị này đạo hữu ta xem ngươi vẫn là đừng lại đuổi. Bần đạo nếu dám thu ngươi bảo kiếm, tự nhiên là có chút nắm chắc đối phó ngươi. Ngươi không cần bởi vì một kiện tử vật mà chết mất tính mệnh. Dương Hằng sau khi đứng vững hướng về phía cái kia đạo sĩ nhìn nhìn, tiếp đó trực tiếp liền từ trong ngực lấy ra một như ý cao cao nâng quá đỉnh đầu, tiếp đó miệng đọc chân quyết, nhất chuyển lục thần ẩm, nhị chuyển tứ sát không, tam chuyển đồng khôi cương, tứ chuyển lôi hỏa kinh, ngũ chuyển phích lịch phát, lục chuyển sơn ruột chết. Thất chuyển thu nhíp nghịch thiên vô đạo chém đầu đặt chân 15 loại bất chính vi họa thần dược cũng đi ta ngũ lôi chi hạ bất đắc động tác. Cấp cấp như luật lệnh. Theo Dương Hằng chú ngữ niệm xong. Cái kia bầu trời bên trong đột nhiên trời u ám. Vô số tia trước bắt đầu hướng Dương Hằng nơi này tụ tập. Dương Hằng từ lúc tu luyện thành nổi đan sau đó. Sử dụng lôi pháp càng ngày càng nhẹ nhàng. Hắn một dạng sử dụng cách này trưởng tâm lôi đã không cần niệm chú. Lần này biết đối diện đạo sĩ không đơn giản. Cho nên mới toàn lực mà là niệm lên cách này triệu hoán lôi đình chú ngữ. Mà đối diện cách kia đạo sĩ. Trông thấy Dương Hằng chỉ chỉ niệm xong khẩu quyết. Trên trời liền tụ tập vô số tia chớp Cách này khiến hắn giật nảy mình. Tại cách này đạo sĩ trong ấm tượng. Có thể sử dụng lôi pháp đạo sĩ. Tại tu hành giới có thể nói là phượng mao lân giác. Nếu như cái nào một phái đạt được một môn tu hành lôi pháp bí tịch. Vậy nhất định lại cất ký đứng lên. Xem như áp đáy hòm công pháp. Mà trước mắt cái này tiểu đạo sĩ. Làm sao lại có được cao như vậy sâu bí thuật. Bất quá cái này đạo sĩ. Vừa vặn lấy làm kinh hãi sau đó. Lập tức liền mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ. Chỉ có chính mình hàng phục trước mắt cái này tiểu đạo sĩ. Còn sợ quyển bí tịch này không đến chính mình trong tay. Chỉ cần là đoạt lại môn này tu hành lôi pháp bí tịch. Vậy mình sư phụ hẳn là sẽ một lần nữa thu lưu chính mình. Có rồi ý nghĩ này sau đó. Cái này đạo sĩ đem vèn vèn có một điểm sợ hãi cũng toàn bộ đè ếp xuống. Chỉ gặp cái này đạo sĩ từ trong ngực lấy ra một thanh đậu nành. Tiếp đó giữa trời ném đi. Cái này đậu nành cũng không có bất kỳ cái gì hiếm lạ Cái này đạo sĩ ném đi Lập tức liền rơi vào đạo sĩ trước thân Ở phía xa Dương Hằng trông thấy tình huống này nhoáng cách đã hiểu rõ Cái này đạo sĩ hẳn là muốn thi triển vãi đậu thành binh Dương Hằng vốn là muốn khu đồng tia trước Nhìn thấy hắn muốn hành cái này pháp thuật Lập tức liền ngừng lại Bởi vì Dương Hằng từ tiểu nhị nơi đó đoạt được bạch liên giáo pháp thư bên trong. Cũng có cái môn này công phu. Dương Hằng hiện tại cũng muốn xem thử xem đối diện cái này đạo sĩ thi triển vãi đầu thành binh. Cùng hắn biết có cái gì bất đồng. Cái kia đạo sĩ liếc mắt nhìn Dương Hằng liếc mắt. Gặp hắn không có tiến công. Khói miệng liền lộ ra một chút xíu cợt. Cái này tiểu đạo sĩ rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ. không biết giang hồ hiểm áp. vì này đạo sĩ thu hồi ánh mắt sau đó liền bắt đầu niệm động chú ngữ thiên lôi tôn tôn long hổ giao binh nhật nguyệt chiếu sáng chiếu ta phân minh đi xa bằng hữu đón ta hiểu lệnh điều đến thiên binh thiên tướng địa binh địa tướng thần binh thần tướng quan binh quan tướng ngũ lôi thần tướng phù đến là hành cấp cấp như luật lệnh. Theo cách này đạo sĩ niệm xong chú ngữ, tại bầu trời bên trong có từng đảo huyền diệu quy tắc, liền hàng lâm tại hắn phổ cận, chỉ gặp cái kia đạo sĩ hướng về trong bụi cỏ những cái kia đậu nành chỉ một cái. Cái kia bầu trời bên trong huyền diệu quy tắc thật giống như tìm tới mục tiêu một dạng, một nháy mắt liền lan tràn đến những cái kia đậu nành trên thân. Mà cái kia đậu nành bị cái này quy tắc một bao quấn. Lập tức liền phát sinh cực lớn biến hóa. Thả ra tia sáng trói mắt. Trong chớp nhoáng này cái này quang mang liền tăng vọt một người bao lớn. Theo quang mang bắt đầu chậm rãi co rút lại. Cuối cùng quang mang tan hết. Xuất hiện tại Dương Hằng đến trước mặt là hai ba mươi cái người khoác kim giáp. Đầu đội kim khôi hoàng kim lực sĩ. Dương Hằng nhìn nhìn trước mắt hoàng kim lực sĩ. Trong lòng cũng có chút chìm xuống. Bởi vì hắn đã nhìn ra những này hoàng kim lực sĩ. Trên thân chấu ngưng tủ tinh khí. Có thể so sánh bạc liên giáo tiểu nhị một lần kia mạnh hơn nhiều. Cái kia đạo sĩ cười lạnh. Sau đó hướng về phía hoàng kim lực sĩ miệng đọc tụng chú ngữ. Những cái kia hoàng kim lực sĩ liền chậm rãi từ trên mặt đất lơ lứng đến hư không sau đó. Vây quanh dương hằng tạo thành một cái trận pháp. Dương Hằng mặc dù nói đối chính mình lôi pháp vô cùng tin tưởng. Nhưng là thấy đến mình bị không vây. Trong lòng có một chút khó. Thế là hiện tại hắn cũng không chậm trễ. Lập tức liền khu động trên trời tia chớp. Hướng những này hoàng kim lực sĩ bổ tới. Cách này tia chớp tốc độ quả là nhanh đến. Không cách nào tưởng tượng. Dương Hằng bên này vừa mới động niệm. Ở trên bầu trời tia chớp liền bổ xuống. Chỉ thấy được trên trời xẹt qua từng đảo ánh sáng. Chỉ đem thiên địa chiếu lói sáng. Cái kia đạo sĩ mặc dù đã thấy dương hằng điều động tia chớp đi công kích mình hoàng cân lực sĩ. Thế nhưng bởi vì tia chớp quá nhanh. Hắn cũng không kịp phản ứng. Những cái kia tia chớp liền đã bổ tới những này hoàng cân lực sĩ trên thân. Những cái kia hoàng kim lực sĩ bị cái này tia chớp một công kích, Trên thân kim quang lập tức mở đi một chút. Có mấy cái hoàng kim lực sĩ Thậm chí trực tiếp từ nửa không trung rơi vào trên mặt đất Dương Hằng đứng xa xa Xem xét lập tức liền biết phiền toái Trước mắt những này hoàng kim lực sĩ Mặc dù nói trên thân kim quang ảm đạm một chút Thế nhưng tại chớp mắt phía dưới Bọn họ vậy mà đều hoàn hảo không chút tổn hại Như thế xem ra Cái này đạo sĩ thi triển vãi đầu thành binh thuật So với tiểu nhị cắt giấy thành người thuật còn cao cường hơn không biết hoặc nhiều hoặc ít. Chỉ là cách này triệu hoán đi ra thiên binh thiên tướng liền không thể giống nhau mà nói. Cái kia nơi xa đạo sĩ. Trông thấy Dương Hằng một vòng tia chớp. Cũng không có đem chính mình hoàng cân lực sĩ thế nào. Trong lòng thở dài một hơi. Đồng thời hắn biết không thể để cho Dương Hằng tiếp tục tiến công đi xuống. Nếu không lời nói liên tiếp như thế mấy vòng tia chớp. Chính mình có thể thật liền ăn không tiêu. Thế là cái kia đạo sĩ chỉ vào dương hằng liên tục điểm ba lần. Cái kia đạo sĩ vừa vặn điểm xong. Bốn phía những cái kia xem tượng gỗ một dạng hoàng kim lực sĩ. Đột nhiên toàn bộ sống lại. Chỉ thấy được bọn họ nguyên một đám vóc sáng dối ra lưng mỏi. Tiếp đó từ bên cạnh lấy ra chính mình binh khí. Tại cái này sau đó. Trên người bọn họ cùng một chỗ tỏa ánh sáng. Cái này quang mang chậm rãi liền lan tràn đến binh khí bên trên. Mà lúc này đây Dương Hằng vừa vặn thả một vòng tia trước. Hắn còn chưa kịp niệm động chú ngứ phóng ra vòng thứ hai. Mắt thấy liền có lọt vào nguy cơ. Liêu trai lộ trường sinh chí 07. mươi 159 chuyển bại thành thắng. Dương Hằng trông thấy đối phương Hoàng Kim lực sĩ đã nhào tới. Lần này hắn nhưng là có chút phiền phức. Những này hoàng kim lực sĩ vừa rồi hắn đã thử qua Lực phòng ngự tại chính mình lôi đình phía dưới Chẳng qua là kim quang mở đi một chút Xem ra đối phương sở học vãi đậu thành binh thuật hẳn là huyền môn chính thống Cho tới bây giờ Dương Hằng cũng không dám chậm trễ Vội vàng lấy ra chính mình bảo bối một như ý Cách này một như ý Từ lúc bị Dương Hằng nhận được đến nay Theo hắn tham gia vô số trận tranh đấu Mỗi một lần đều là uy danh hiển hách Hôm nay Dương Hằng còn đến dựa vào nó để ngăn cản cách này hoàng kim lực sĩ Chỉ thấy được Dương Hằng đem một như ý giơ lên cao cao Đồng thời miệng đọc pháp quyết Ngũ phương lôi sử Đại xính uy linh tu tập đàn chỗ Tử thần đều kinh Vì ta thoát tác Phái đi tà tinh Ta phụng bắc cực đại đế sắc Dương Hằng khẩu quyết diễn xong sau đó. Bầu trời bên trong lập tức liền âm u xuống tới. Vô số màu đen lôi vân bắt đầu ở phủ cận tụ tập. Bất quá Dương Hằng pháp thuật đúng là thi triển có chút chậm. Không kịp chờ hắn tụ tập lôi điện bắt đầu công kích những cái kia hoàng kim lực sĩ đã đến bên cạnh hắn. Chỉ thấy được trước một cái hoàng cân lực sĩ. giơ lên trong tay roi thép thẳng đến Dương Hằng đầu lâu biến đánh tới. Dương Hằng hiện tại dù sao cũng là tu thành nội đan chân tu. Đối mặt công kích này chỉ là nhẹ nhàng điểm một cách mà liền bay ra khỏi một trường. Tránh thoát đối phương tiến công. Thế nhưng là đối diện Hoàng Kim lực sĩ thế nhưng là có 7-8 người. Hắn vừa vặn tránh thoát một kích này định vị một kích liền ngay sau đó đến. Dương Hằng đến bây giờ thật có chút hối hận. Chính mình pháp thuật mặc dù cường đại. Thế nhưng cẩn thân công phu lại hết sức thư thớt. Sớm biết như vậy từ hiện tại tìm mấy môn cẩn thân phòng ngự. Bất quá việc đã đến nước này cũng không có biện pháp. Chỉ có thể là liệu cơm gắp mắm. Chỉ thấy được dương vọt tán đi vừa rồi cháu ngưng tụ trên trời lôi vân. Đem trong đan điện pháp lực nhấc lên. Vận chuyển tới tay phải. Đồng thời miệng đọc chú ngữ. Tiếp lấy trên tay liền phát ra từng đợt lôi điện. Đón hắn hướng về phía trước nhẫn một cái. Lập tức liền có một đảo thiểm điện từ hắn trong tay vọt ra. Trực tiếp đánh vào chuẩn bị công kích Dương Hằng Hoàng Kim lực sĩ trên thân. Dương Hằng hiện tại ngũ lôi Pháp đã coi như là đăng đường nhập thất. Hơn nữa lại có một như ý xa trì. Vì thế lần này công kích thế nhưng là không thể coi thường. Chỉ thấy được cái kia tia chớp đánh tại Hoàng Kim lực sĩ trên thân. Lập tức liền đem cái này hoàng kim lực sĩ đánh toàn thân kim quang ảm đảm Tiếp xuống cái kia tia chớp còn chưa xong Bắt đầu ở cái này hoàng kim lực sĩ trên thân lan tràn Nơi xa cái kia đạo sĩ thấy tình cảnh này Trong lòng cũng là giật mình Cái này lôi pháp quả nhiên là lợi hại Chính mình hoàng cân lực sĩ Đây chính là áp đáy hòm pháp thuật Từ lúc tu thành đến nay Chỉ sử dụng qua một lần Thế nhưng một lần kia cũng là mọi việc đều thuận lợi. Trực tiếp liền đem địch nhân chấn áp. Thế nhưng là lần này xuất ra. Lại bị Dương Hằng mấy lần cản trở. Cái này khiến hắn có chút bận tâm. Tiếp xuống Dương Hằng còn có cái gì bản sự. Có rồi cái lo lắng này sau đó. Cái này đạo sĩ cũng không dám lại khinh địch. Chỉ gặp hắn trong miệng nói lẩm bẩm Tiếp lấy xòe tay ra. Từ trong tay lập tức liền bay ra bảy tám đảo điểm sáng. Dung nhập những này hoàng cân lực sĩ trong thân thể. Vừa rồi thời điểm những này hoàng kim lực sĩ mặc dù nói đã có thể tự chủ công kích Thế nhưng thần sắc lại phi thường cứng ngắc, Mà lại cũng không hiểu phối hợp. Hiện tại cách này bảy tám đảo điểm sáng một dung nhập vào thân thể bọn họ bên trong. Những người này biểu lộ lập tức liền linh hoạt đứng lên. Bọn họ nhìn nhau. Tiếp đó nhẹ nhàng chĩa xuống đất. Một nháy mắt liền đuổi kịp Dương Hằng. Đem Dương Hằng vây lại ở giữa. Tiếp đó đều cử binh khí cùng một chỗ hướng Dương Hằng che đẩy tới. Cái kia Dương Hằng đối mặt loại tình huống này. Trong lòng đã hù đến có chút phát run. Bất quá hắn mạnh cắn răng từ trong ngực lấy ra cái kia kiểu giấy. Tiếp đó hướng trên mặt đất ném đi. Cái kia cố kiểu một nháy mắt là được hình. Dương Hằng không dám thất lễ. Lộn nhào bò tới trong hiệu. Mà lúc này là phổ cận đủ loại binh khí đã rơi xuống. Cách này bảy tám kiện binh khí cùng một chỗ đánh vào cố hiệu bên trên. Chỉ nghe leng canh tiếng vang. Binh khí tiếp xúc phát ra tiếng kim loại va chạm. Bọn họ cách này bảy tám lần vậy mà hướng về phía cố hiệu. Không có bất cứ thương tổn gì. Dương Hằng mượn cơ hội này vỗ cố hiệu. cái kia cố hiệu lập tức liền lơ lứng đến nửa không trung, tránh thoát cái kia hoàng cân lực sĩ tiếp xuống tiến công, dương hằng bay đến giữa không trung, liên tiếp chụp cố hiệu ba lần, chỉ gặp cái kia trong hiệu lập tức liền bay ra vô số bóng đen, những bóng đen này tại bầu trời bên trong không ngừng gầm thét kêu rên, tiếp đó trực tiếp liền cùng nơi xa cái kia đạo sĩ bay đi. Cái kia đạo sĩ trông thấy vô số lệ vượt bay tới cũng không lo lắng. Chỉ gặp hắn miệng tụng chân ngôn. Tổ sư dạy ta sát vượt. Cùng ta thần phương. Bên trên hô ngọc nữ. Thu mít điểm xấu. Lên núi đá nứt. Mang theo ấm trương. Đầu đội lọng tre. Chân nhíp khôi cương. Trái đỡ lục giáp. Phải về lục đinh. Phía trước có hoàng thần. Sau có việt trương. Thần sư sát phạt, không tránh cường hào, trước giết áp dược, sau chém giả quang, di thần không phục, di tuyển dám làm, cấp cấp như luật lệnh. Theo khẩu quyết này niệm xong, chỉ thấy được cái này đạo sĩ bên cạnh lập tức liền có từng cơn sóng gần dập dờn, mà cái này đạo sĩ đứng ở chính giữa, dùng vung tay lên, lập tức liền có một đạo huyền diệu gần sóng tại bầu trời bên trong có mấy cái vừa vặn đụng vào áp duyệt, vừa cùng cái này gợn sóng chạm vào nhau, lập tức liền bị đánh đến thần hồn đều diệt, sau đó cái này đạo sĩ thế nhưng là đại phát thần uy, chỉ gặp hắn hai tay không ngừng tại hướng bầu trời bên trong vung vẩy cái kia huyền diệu gợn sóng, theo hắn vung vẩy càng không ngừng hướng bốn phía khuyết tán, phàm là bị hắn đánh chúng áp duyệt lập tức liền bị tại bầu trời bên trong lau đi, Cái này đạo sĩ một bên tiêu diệt bầu trời bên trong áp rượu, một bên còn tranh thủ lúc sảnh dối mà chỉ huy những cái kia hoàng cân lực sĩ, đi vây công tại nửa không trung kiểu giấy. Những này hoàng cân lực sĩ không hổ là đạo gia châm ngôn chỗ tế luyện, chỉ gặp bọn họ nhẹ nhàng chĩa xuống đất, liền trôi lơ lửng ở giữa không trung, cùng một chỗ hướng kiểu giấy bay đi. Bất quá những này hoàng kim lực sĩ mặc dù có thể phiêu phù ở giữa không trung, hơn nữa có thể biên độ nhỏ phi hành, thế nhưng so với kiểu giấy đến bọn họ lại tại tính linh hoạt thượng sai rất nhiều, chỉ thấy được cái kia kiểu giấy tại bầu trời bên trong mãnh liệt tăng tốc, tiếp đó không ngừng xuyên thẳng cái kia hoàng kim lực sĩ, mặc dù tại phía sau đi sát đằng sau, thế nhưng bởi vì tốc độ quan hệ, Bọn họ không nói thế nào cũng không đến gần được cái kia tại bầu trời bên trong phi hành kiểu giấy. Dương Hằng Trông thấy chính mình tạm thời không có nguy hiểm. Từ trong ngực lấy ra hắn một món khác bảo bối khảo vượt bổng. Kiện bảo bối này mặc dù nói uy lực cực lớn. Thế nhưng nó công dụng cũng hạn chế phi thường lợi hại. Cơ hồ cũng chỉ có thể là đặc chế những cái kia dược vật. Bất quá cái này khảo vượt bổng càng dùng uy lực càng lớn. Bởi vì cái này khảo rượt bổng chẳng những có thể kích sát rượt vật. Đồng thời cũng có thể giam ngắn hạn lượng lớn rượt vật cho mình sử dụng. Phía trước một đoạn thời gian. cái kia bạch liên giáo giáo chủ từ Hồng Nho đưa tới rượt môn quan. Bên trong một bên thả ra rất nhiều nhiều năm áp rượt. Những này áp rượt cơ hồ đều bị dương hằng đến khảo rượt bổng chỗ thu phục. Chỉ thấy được dương hằng tại trong kiểu cơ cái kia khảo rượt bổng cái này khảo rượt bổng. cái này khảo rượt bổng bên trong lập tức liền bay lượn ra từng đoàn từng đoàn bóng đen. cái này mỗi một cái bóng đen đều là một cái trong địa ngục áp rượt. Mà lại những này áp rượt vừa vặn bay ra khảo rượt bổng liền bị kiểu giấy khói đen bao phủ. Tiếp đó những này vốn là đát phi thường hung lệ áp rượt. Đều nguyên một đám mắt tỏa ánh sáng màu đỏ trở nên càng thêm lợi hại. Đến cuối cùng cái này mấy trăm áp rượt cùng một chỗ hướng phía dưới đánh tới. cái kia đạo sĩ vốn là đã dùng sát ruột chu đánh chết vô số kiểu giấy bên trong phóng xuất âm hồn, vừa vặn buông lòng một chút, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy được vô số hung sát chi khí, bổ nhào đi qua, cái này đạo sĩ giật nảy mình, cái này dương hằng rốt cuộc là chính đạo vẫn là tà đạo, nếu như nói hắn là chính đạo đi, làm sao lại điều động nhiều như vậy ruột quái. Ngươi nói hắn là tà đạo đi Hắn liền lại huyền môn chính tông lôi Pháp Bất quá bây giờ cũng không phải do hắn suy nghĩ thêm những thứ này Chỉ gặp cái này đạo sĩ mãnh liệt hướng về sau liền lùi lại mấy bước Sau đó lại lần miệng đọc chân quyết Tổ sư dạy ta sát vượt Cùng ta thần phương Bên trên hô ngọc nữ Thu nhíp điểm xấu Lên nối đá nứt Mang theo ấm trương đầu đổi loạn che, chân nhích khôi cương, trái đỡ lục giáp, phải về lục đinh, phía trước có hoàng thần, sau có Việt Trương, thần sư sát phạt, không tránh cường hào, trước giết ác duyệt, sau chém giả quang, di thần không phục, di duyệt dám làm, cấp cấp như luật lệnh, cái này sát duyệt chú nhất niệm xong, Vốn là tại cái này đạo sĩ bên cạnh ảm đạm xuống đủ loại huyền diệu gần sóng. Lại một lần nữa bắt đầu chấn động. Cái này đạo sĩ cho là có cái này pháp chú bảo hộ. Trên trời những cái kia hung sát áp dược chỉ sợ không thể cận thân. Vì thế mới yên tâm một chút. Thế nhưng là kết quả lại làm cho hắn giật này cả mình. Bởi vì những cái kia cái này bay xuống áp dược. Đối với hắn chỗ niệm sát dược chú chỗ phóng ra cái kia gần sóng. Cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Lập tức liền sung kích đến bên cạnh hắn. Bất quá cái này sát rượu đều đúng là lời hại. Những này trong địa ngục áp rượu mặc dù nói vọt vào cái này đạo sĩ bên cạnh. Thế nhưng vẫn đang bị sát rượu chú phóng suốt đảo đảo gợn sóng chỗ đánh thân quang ám nhạt. Thế nhưng là cứ như vậy những này áp rượu cũng thật lời hại. Nếu là một dạng tiểu rượu vọt một cách đi vào cái này gợn sóng phạm vi bên trong. Ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán. Cũng chỉ có những này tại trong địa ngục bị chấn áp không biết bao nhiêu năm áp dược. Mới có thể tạm thời ngăn cản cái này đảo ra pháp lực công kích. Cái này đạo sĩ thấy tình cảnh này. Vội vàng liên tiếp bay ngược. Mong muốn tránh né cái này không chung áp dược tập kích. Thế nhưng là tốc độ của hắn lại nhanh. Có thể nhanh hơn được trên trời phi hành những này dược quái sao. Vì thế rất nhanh liền bị những này vừa quái đuổi theo. Vừa quái này vừa tiếp cận thân thể của hắn lập tức liền nhào tới. Hướng về phía hắn nhục thân. Bắt đầu liền cắn liền xé. Cái này đạo sĩ chỉ cảm thấy mình trong linh hồn có đồ vật gì bị xé nứt. Cái kia xuất phát từ nội tâm thống khổ quả thực là làm cho không người nào có thể chịu đựng. Cho tới bây giờ này ngược lại là cũng không lo được lại truy sát dương hằng Hắn tâm niệm khẽ động. Cái kia tại nửa không trung đuổi cái này hoàng cân lực sĩ lực. Nhất chuyển ngoặt hướng hắn cái phương hướng này mà tới. Cái này hoàng cân lực sĩ vừa đến cái này đạo sĩ bên cạnh. Lập tức liền đứng tại chung quanh hắn. Quơ binh khí trong tay. Gọi trên trời không ngừng bay tới rửa quái. Cái này đạo sĩ đến bây giờ mới có thở dốc công phu. Chỉ thấy được hắn đọc tiếp sát rửa chú. Tiếp đó tay áo liền bắt đầu không ngừng hướng nửa không trung vung vẩy. Theo hắn vung vẩy, từng đảo huyền diệu gần sóng, không ngừng tại bốn phía khuyết tán. Đối bầu trời bên trong bay đến đủ loại rùa quái, bắt đầu không ngừng quất. Bất quá những này rùa vật đối với cái này đánh tới từng cơn sóng gợn, căn bản là không có bất kỳ cái gì để ý. Bọn họ phấn đấu quên mình hướng về phía trước vọt mạnh. Cái này hoàng cân lực sĩ mặc dù vây ở đạo sĩ bốn phía Thế nhưng bởi vì vài người quan hệ luôn có cá lọt lưới Càng không ngừng liền có một hai cái rửa quái sông phá vòng vây đến Đến này ngược lại là bên cạnh Đối với hắn linh hồn cùng thân thể tiến hành gặm cắn Liêu trai lộ trường sinh chí 07 sáu 160 vật quy nguyên chủ Cái này đạo sĩ hiện tại thật có chút không kiên trì nổi Dù quái này thật sự là quá hung tàn. Chính mình sát dù chú trước đó là mọi việc đều thuận lợi. Lần này gặp được những này dù quái dĩ nhiên là có chút không chịu nổi gánh nặng. Mà lại chính mình hoàng kim lực sĩ mặc dù một cách mà nói so với những này dù quái lợi hại. Thế nhưng cái này hoàng cân lực sĩ chỉ có 7-8 cái. Mà đối phương dù quái này đơn giản liền là vô cùng vô tận. Cứ theo đà này chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị dìm ngập tại những này rùa quái vây công bên trong. Mà tại nửa không trung Dương Hằng thấy tình cảnh này. Khóe miệng rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này hẳn là nắm vững thắng lợi. Nghĩ tới đây. Dương Hằng nhẹ nhàng vuốt ve một cái chính mình trong tay khảo vượt bổng. Bảo bối này quả nhiên là lợi hại. Vừa ra tay liền để đối diện cái này có đạo chân tu. Thua ở xuống trận tới. Bất quá xương hằng tiếp xuống chuẩn bị kiên trì nỗ lực, triệt để đánh bại cái này đạo nhân, đoạt lại chính mình bảo kiếm, vì thế hắn đem khảo ruột bồng đặt ở đầu gối mình trước đó, sau đó lại đọc chú ngữ, ngũ phương lôi sử, đại xính uy linh, tu tập đàn chỗ, ruột thần đều kinh, vì ta thoát tác, phái đi tà tinh, ta phụng mắc cực đại đế sắc, Theo dương hằng nhân cùng niệm xong, tại vô tận vĩ độ bên trong, có một tôn thần nhân trầm rãi tỉnh táo lại. Hắn đem cái kia thâm thúy ánh mắt một nháy mắt liền quang đến dương hằng nơi này. Tiếp lấy vị này thần nhân mỉm cười. Tiếp đó nhẹ nhàng điểm một cái. Thế là một điểm linh quang liền bay ra cái này vĩ độ. Rơi dương hằng đến vị diện này bên trong. Nếu là lúc trước vị diện này nhất định sẽ cứng ếp đem điểm ấy linh quang đuổi ra ngoài. Thế nhưng theo dương hằng hàng lâm vị diện này. Càng ngày càng nhiều sử dụng địa cầu pháp thuật. Vị diện này thiên đạo đã qua trầm rãi thích ứng một cách khác thời không tới lực lượng. Đồng thời từ trong đó huyền diệu bên trong. Cũng chầm chậm nhận được một chút trước đó chính mình chỗ không biết quy tắc. Theo những này quy tắc dung nhập. Nơi này vị diện thiên đạo cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ Vì thế đến bây giờ Nó đã qua không còn phản đối một thế giới khác lực lượng dung nhập Vì thế điểm ấy Linh Quang rất nhanh liền xuyên thấu thiên đạo bảo hộ Rơi dương hằng phổ cận Cách này Linh Quang vừa đến phổ cận Lập tức liền tải bầu trời bên trong nổ tung Tiếp lấy vô số lôi vân bắt đầu cấp tốc tụ tập Chỉ một nháy mắt Liền đem phủ cận phương viên mấy chục sẵm bầu trời toàn bộ che đậy Trên mặt đất cái kia đạo sĩ gặp một lần tình huống này Chỗ nào còn không hiểu rõ Cái này là đối diện cái kia đạo sĩ thi triển áp đáy hòm lôi Pháp Đối mặt loại tình huống này Hắn biết thật sự nếu không trốn chỉ sợ cũng đi không được Vì thế hắn từ trong ngực lấy ra một sợi tơ thao Tiếp đó hướng nơi xa ném đi Món kia tơ lụa lập tức liền bắt đầu không ngừng lan tràn. Ở trong một đầu một mực kéo dài đến vô tận phương xa. Chỉ gặp cái này đạo sĩ bắt lấy tơ lụa một đầu khác. Tiếp đó nhẹ nhàng tại tơ lụa bên trên quét một cái. Cái kia tơ lụa lập tức liền mang theo cái này đạo sĩ hướng nơi xa bay đi. Mà những cái kia hoàng kim lực sĩ cũng nguyên một đám đằng không mà lên. Theo sát cái này đạo sĩ sau lưng hướng phương xa mà đi. Thế nhưng là Dương Hằng chỗ nào có thể để cho hắn đào thoát. Dù sao mình bảo kiếm còn tại đối phương trong tay. Nếu là lần này để cho hắn chạy trốn sau này chỉ sợ cũng không có gặp mặt cơ hội. Vì thế Dương Hằng cũng không lo được trên trời lôi vân. Còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành công. liền cùng cái kia đạo sĩ chỉ một cái. Lập tức trên trời liền bay xuống mấy đạo kim sắc thiểm điện. Trực tiếp hướng cái kia đạo sĩ đánh tới. Cái này đạo sĩ hiện tại cũng là cuống lên. Chỉ gặp hắn hướng bên cạnh một cái hoàng cân lực sĩ. Hất lên ốm tay áo. Cái kia hoàng cân lực sĩ lập tức liền hướng về phía trước gấp nhảy lên. Lập tức ngăn tại cái kia đạo sĩ trên đầu. Cái kia bay tới tia chớp trực tiếp liền đánh vào hoàng cân lực sĩ trên thân thể. Lần này tia chớp có thể cùng trước đó không đồng dạng. Chỉ gặp cái này tia chớp một bộ bên trong hoàng cân lực sĩ thân thể. Cái kia hoàng cân lực sĩ lập tức liền bốc lên một làn khói xanh. Tiếp lấy liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này đạo sĩ một kiện tổn hại một cái hoàng cân lực sĩ đau lòng đến run rẩy Phải biết những này hoàng cân lực sĩ chính là sư phụ hắn tự mình ban cho hắn. Mỗi một khỏa đậu ngành đều là trải qua sư phụ hắn thiên truy bách luyện. Từ lúc hắn nhận được sau đó, liền tỉ mỉ tế luyện. Cơ hồ đã cùng hắn tâm thần tương thông. Vẫn là hắn phòng thân luyện ma bảo vật. Nhưng là bây giờ cũng không lo được đau lòng. Bởi vì trên trời tia chớp liên tiếp rơi xuống. Cái này đạo sĩ vì có thể chính mình đào thoát. Chỉ có thể là càng không ngừng chỉ huy hoàng kim lực sĩ hướng về phía trước ngăn cản cái kia tia chớp. Vì thế hắn chỉ trốn ra một hai bên trong khoảng cách. Cái kia bên cạnh Hoàng Kim lực sĩ liền đã tiêu hao hầu như không còn. Mà lúc này sinh Dương Hằng thật ngồi kiểu giấy giả. Cũng đã đuổi tới phía sau hắn. Chỉ gặp Dương Hằng trong tay không ngừng quơ khảo vượt bổng. Những cái kia không chung lệ vượt hiện tại cũng theo sát mà lên. Trực tiếp hướng nửa không chung cái kia đạo sĩ đánh tới. Cái kia đạo sĩ chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Hiện tại chính mình Hoàng Kim lực sĩ cũng đã toàn bộ hao tổn hoàn tất. Mà sát vượt chú đối với đuổi theo những này lệ vượt tác dụng có hạn. Mà mặt đối mặt mình. Còn có bầu trời bên trong lôi đỉnh. Xem ra nếu là không thỏa hiệp lời nói. Chính mình mệnh liền muốn đáp tại nơi này. Thế là cái này đạo sĩ mở miệng hét lớn một tiếng. Đạo hữu tạm dừng tay. Bảo kiếm trả lại ngươi. Tha ta mạng. Cái này đạo sĩ nói xong sau đó liền từ trên lưng lấy ra bảo kiếm. Xem Dương Hằng ném đi. Dương Hằng thấy đối phương đã qua thỏa hiệp. Liền tạm thời đình chỉ tiến công Tiếp đó hướng cạnh kiểu một bên cái kia hầu gái đưa mắt liếc xa ý qua một cái. Cái kia hầu gái liền phi thân hướng về phía trước tiếp nhận bảo kiếm. Tiếp đó lần nữa tới đến gọi tiền đưa tới Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng tiếp nhận bảo kiếm nhẹ nhàng vuốt ve một cái. Chỉ cảm thấy cách này bảo kiếm bên trong chính mình tế luyện như thế thời gian dài chân linh. Đã qua bị hoàn toàn tiêu diệt. Hiện tại đã qua lại một lần nữa trở thành vật vô chủ. Dương Hằng thở dài một hơi. Cách này bảo kiếm xem ra cần phải một lần nữa tế luyện. Lại phải phí chính mình mấy tháng công phu. Mà bầu trời bên trong cái kia đạo sĩ trông thấy Dương Hằng cầm bảo kiếm xem xét tỉ mỉ. Cho rằng đó là cái cơ hội. Thế là bất chấp cái khác. Lại lần nữa tại cái kia tơ lụa bên trên quét một cái. Cái kia tơ lụa lập tức liền mang theo hắn cấp tốc hướng chân trời bay đi. Mà Dương Hằng nhìn bảo kiếm thật lâu. Rốt cuộc lại một lần nữa đưa áng mắt quăng đến cái kia đã qua bay ra ngoài vài dặm đạo sĩ trên thân. Cái này đạo sĩ giữ lại không được. Lần này chính mình cùng hắn đấu pháp thật lâu. Có thể nói đã qua kết cửu oán. Mà lại hắn biết mình có được mấy món bảo vật. Vạn nhất nếu là truyền ra ngoài. Chính mình chỉ sợ cũng có vô cùng phiền phức. Thế là Dương Hằng lại một lần nữa từ trong ngực lấy ra. Một như ý giữa trời ném đi. Cái kia một như ý rời đi Dương Hằng tay. Cũng không có hướng mặt đất rơi đi. Mà là trực tiếp liền bay đến bầu trời bên trong trong lôi vân. Bởi vì Dương Hằng cùng cách này một như ý đã là tâm ý tương thông. Vì thế một như ý chuyển qua trong lôi vân. Dương Hằng tâm thần cũng bị dẫn sắt đi tới lôi vân bên trên. Đến lúc này. Dương Hằng giống như trở thành bầu trời bên trong có được vô tận sức mạnh to lớn thần chi. Chỉ gặp hắn qua loa khẽ động niệm. liền có bảy tám đạo thô to như thùng nước kim sắc thiểm điện thẳng đến nơi xa cái kia đạo sĩ bổ tới cái này đạo sĩ hiện tại chỉ là giữa không trung bên trong căn bản là không có cơ hội tránh né nữa vì thế cái này bảy tám đạo tia trước theo thứ tự đánh vào trên người hắn cái này đạo sĩ hiện tại pháp lực dùng hết đã qua không có bất kỳ cái gì ngăn cản bảo vật vì thế ngay cả kêu thảm đều chưa kịp đã bị đánh thần hồn đều diệt Theo cái kia đạo sĩ bỏ mình. Cái kia bầu trời bên trong tơ lụa đột nhiên bắt đầu co rút lại. Cuối cùng hóa thành một đầu dài đến một xích tơ lụa rơi trên mặt đất. Dương Hằng nhìn thấy vật kia rơi xuống đất trong lòng liền là vui mừng. Không nghĩ tới chính mình hôm nay còn có thể không công được một kiện bảo vật. Thế là hắn hướng bên cạnh cái kia hầu gái nháy mắt một cái. Cái kia hầu gái lập tức liền bay xuống mà đi đem cái kia tơ lụa lấy trở về. Dương Hằng tiếp nhận tơ lụa, tuy tiện vận dụng pháp lực, liền muốn đem tơ lụa bên trong chân linh tiêu diệt. Tiếp đó chính mình một lần nữa trở về tế luyện. Thế nhưng là Dương Hằng mấy lần đem hủy diệt tính pháp lực đưa vào tơ lụa bên trong, vẫn đang không cách nào đem cái kia tơ lụa bên trong bất kỳ cái gì một tia chân linh dao động. Dương Hằng đối mặt loại tình huống này chỉ là nhíu nhíu mày. Liền đem cái này tơ lụa để vào chính mình trong tay áo Không còn quan tâm Sau đó Dương Hằng vỗ kiểu giấy Cái kia cố kiểu liền rơi bụi trần Dương Hằng vung tay áo cái kia kiểu giấy lập tức liền tại một đoàn trong xương khói Hóa thành một trang giấy rơi Dương Hằng trên tay Dương Hằng làm xong tất cả những thứ này sau đó Thở nhẹ nhóm một cái thật dài Đồng thời sờ sờ sau lưng mình bảo kiếm Lần này rốt cuộc đem thứ này thu hồi lại. Nếu là không có cái thanh này bảo kiếm. Tự mình tu luyện tốc độ liền chậm rất nhiều. Thậm chí đến hiện đại đều không thể tiến hành tu luyện. Xem ra chính mình mặt khác tìm một thanh có thể dùng cho lùi địch bảo kiếm. Tiết kiệm được đem cái thanh này bảo vật lại rơi vào người khác trong tay. Tại cái này tiếp xuống. Dương Hằng liền hướng tường phù huyện đi đến. chờ trở lại chính mình đạo quán sau đó. lại phát hiện nhị nha ngay tại cửa khẩu hướng trên đường phố nhìn ra xa vừa thấy mình trở về lập tức liền lộ ra nụ cười dương hằng đi tới cửa đạo quán cửa sợ sợ nhị nha đầu phát ha, ha Cái này là lo lắng ta nha nhị nha vội vàng gật gật đầu không sao rồi đã qua bất quá là một cái giã đạo sĩ mong muốn đoạt ta bảo bối hiện tại đã qua bị ta giải quyết rồi Nhị nha sau khi nghe xong nụ cười trên mặt sáng lạn, tại nàng trong lòng chính mình sư huyên là vô địch thiên hạ. Bất quá dương hằng sắc mặt liền âm trầm một cái, tiếp đó nói ra kia một cách chu thanh. Lần này chỉ sợ là đào thoát. Nhị nha sau khi nghe xong trên mặt cũng không có bất vì cái gì không nhanh, nàng lộ ra nụ cười nói ra chạy trốn liền chạy. Chỉ cần là chúng ta bình an vô sự cái khác đều là việc nhỏ Thế nhưng là Dương Hằng lại không nghĩ như vậy Hắn tại hiện đại thời điểm liền là một cách điều ti Bị người khi dễ đã quen Chờ đến gì giới có rồi chút ít danh vọng Vừa học được pháp thuật Vì thế lòng dạ đã qua có chút chật hẹp Không thể Hắn nếu cùng ngươi kết nhân quả Ngươi liền không thể như vậy nhẹ nhàng buông tha hắn Dương Hằng nói xong sau đó lo nghĩ. Tiếp đó nói ra. Ngươi không phải cùng cái kia tiểu dụ anh quen thuộc sao. Lần này tiếp xuống sự tình liền do ngươi đến kết thúc. Phái tiểu dụ kia đi tìm cái này Chu thanh đem tính sổ kết thúc. Nhị nha mặc dù đã qua tham gia qua mấy lần đấu pháp. Thế nhưng giết người sự tình hắn nhưng xưa nay không có làm qua. Vì thế hiện tại trong lòng còn có chút sợ hãi. Dương Hằng nhìn ra nhị nha trong lòng sợ hãi. Thế là cười lấy nói ra. Ngươi phải nhớ kỹ. Sau này làm việc phải dùng đức báo đức. Lấy thằng báo thằng. Nhị nha đối với Dương Hằng lời nói còn không phải hiểu rõ vô cùng. Thế nhưng vẫn đang theo thói quen nhẹ gật đầu. Đã ngươi rõ ràng. Buổi tối hôm nay liền hành pháp kịp thời đem việc này giải quyết rồi. Chúng ta cũng sảng khoái. Dương Hằng nói xong sau đó liền trực tiếp trở về gian phòng của mình Lưu lại nhị nha một người tại đảo quán giữa sân Lưu trai lộ trường sinh chí 07 mươi 161 Việt vặt Dương Hằng về đến phòng sau đó Ngồi ở trên giường sau đó chỉ cảm thấy trên thân một trận nhẹ nhõm. Mấy ngày nay chém giết để cho hắn có chút bận tiếu tít. Dương Hằng cảm thấy nếu như lại tại cách này gì giới ở lại Chính mình chỉ sợ muốn bị áp lực ép vỡ. Vẫn là về trước hiện đại một chuyến. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi nói sau. Dương Hằng hiện tại đã đem ý kiến này trở thành chính mình thăng cấp xếp quái chỗ. Mà xã hội hiện đại là chính mình bung lỏng nghỉ ngơi địa phương. Dương Hằng hạ quyết tâm sau đó. Thở dài một cái. Tiếp đó ngồi xếp bằng bắt đầu tiếp tục tu luyện cái kia ngũ lôi pháp. Hy vọng đem chư thiên thần đem một lần nữa ngưng tổ ra Dương hàng đoạn này thời gian tu luyện Phát hiện chính mình sử dụng pháp thuật cũng chỉ có ngũ lôi pháp có vô hạn trưởng thành khả năng Vì thế hắn hiện tại loại trừ tu luyện chính mình căn bản thái ấp tinh hoa tôn chỉ bên ngoài Liền đem nặng chút mục tiêu đặt ở lòng bàn tay ngũ lôi bí thuật bên trên Chỉ vì môn công phu này Đừng nhìn vừa mới bắt đầu chỉ là phát một cái trưởng tâm lôi Thế nhưng luyện đến chỗ cao thâm có thể triệu hồi ra một thành viên thiên đình lôi bộ lôi tướng. Cùng 300 lôi bộ thiên binh. Dương Hằng Tu luyện môn công phu này như thế thời gian dài. Đã qua nhiều lần sắp thành lại bại. Thậm chí có một lần đã qua lập tức liền có thể ngưng tụ ra các vị thiên binh. Vì chính mình đạo binh. Nhưng đã đến cuối cùng đều bởi vì đủ loại quấy giày mà thất bại trong gang tất. Dương Hằng vừa mới bắt đầu còn không chút nào để ý. Sau đó lại phát hiện đây cũng là cái này gì giới thiên đạo. Trong cõi U Minh sinh ra cảm giác. Không hy vọng tại cái kia trong hư không mặt khác một cái thế giới thần chi. Lấy chân thân đáp xuống thế giới này. Bất quá càng như vậy. Dương Hằng càng là hạ quyết tâm. Muốn đem môn công phu này luyện thành. Bởi vì nếu ngay cả thiên đạo đều như vậy kiêng kỷ. Vậy nói rõ môn công phu này uy lực to lớn. Dương Hằng trong phòng một mực quan tưởng lôi bộ thiên tướng cùng thiên binh. Thế nhưng rất đều không có cái gì tiến triển. Mãi cho đến sắc trời tối. Nhị nha gọi hắn ăn cơm. Lúc này mới thở dài một hơi ra phòng. Dương Hằng đi tới trong sân trước bàn đá. Nhìn trước mắt bảy tám đoạn đĩa có chay mặn phối hợp dưa cải. Hài lòng gật gật đầu. Dương Hằng cầm lấy đũa đến gắp một đũa thịt đặt ở chính mình trong chén. Ăn một miếng. Phía bên kia nhị nha mới dựa theo quy củ bắt đầu ăn cơm. Chờ cơm tối nhanh sắp ăn xong thời điểm. Nhị nha nói ra. Sư huynh Gia gia của ta phái người đến truyền cái mà nói. Nói là hai ngày nữa lương thực liền phải thu hoạch tới. Hỏi chúng ta là tính thành tiền. Hay là đem lương thực trực tiếp thu hồi lại. để bọn hắn tính thành tiền đi. nhiều như vậy lương thực đưa tới chúng ta cũng không địa phương để. thế nhưng là nhị nha lại có khác biệt nhận định. sư huynh. nếu không chúng ta vẫn là để bọn họ đem lương thực kéo qua đi. dương hằng nghe có chút khác biệt. có ý nghĩ gì. nói một câu. nhị nha cũng không chối từ. trực tiếp liền đem nguyên nhân cùng dương hằng nói một lần. sư huynh. Ngươi bây giờ nếu là bán lương thực mà nói. Giá tiền lại thấp rất nhiều. Rốt cuộc hiện tại lương thực vừa đánh xuống. Đám nông dân đều vội vàng bán lương. Những cái kia bọn gian thương nhất định sẽ ép giá lương thực. Là đạo lý này. Dương Hằng đối với cái này tràn đầy cảm xúc. Tại hiện đại thời điểm liền phát sinh qua cái kia mấy lần tỏi ngươi lời hại. Để cho Dương Hằng sâu sắc cảm giác được vô thương bất gian. Những lời này là cỡ nào chính xác Mà lại chúng ta cũng không thiếu lương thực ăn Ta xem không bằng liền đem lương thực để bọn hắn kéo trở về Tồn tại chúng ta trong đảo quán Chờ đến không người kế tục thời điểm chúng ta lại bán đi Giá cả có thể ít nhất tăng gấp đôi Nhị nha nói xong sau đó Liền nhìn xem mà Dương Hằng Dương Hằng biết sau đó hài lòng gật gật đầu Xem ra nhị nha trưởng thành Bắt đầu vì trong nhà thu nhập lo lắng. Tốt à. Chuyện này liền do ngươi đến xử lý đi. Nhị nha sau khi nghe xong. Cao hứng gật gật đầu. Chính mình rốt cuộc có thể sư phụ huyên làm chút ít sự tình. Ta đây ngày mai liền quay lại kháo sơn chuôn một chuyến. Thừa dịp công phu này tới địa lý nhìn xem bọn họ thu hoạch. Tiết kiệm được những này tá điền. Trộm gian dùng mánh lưới. Cân thiếu đoạn lượng. Dương Hằng nghe nàng tiểu đại nhân một dạng lời nói kém chút bật cười. Ngươi đi qua nhìn xem. Chỉ sợ không nguyện ý nhất nhìn thấy liền là ra ra ngươi. Bất quá Dương Hằng cũng không có vạch trần. Chuyện này còn cần nhị nha chính mình đến xem phá. Đến lúc đó cũng có thể gia tăng một chút chính mình kiến thức cùng lịch duyệt. Tốt à. Cái này sự kiện ta liền mặc kệ Đi kháo sơn chôn thời điểm đem cái kia cương thi cũng mang lên. Vạn nhất nếu là có cái sai lầm Nàng cũng có thể giúp được một tay Nhị nha sảng khoái gật gật đầu Mặc dù hắn không cho rằng chính mình sẽ có khó khăn gì Thế nhưng sư huyên hảo ý nàng cũng thu vào Dương hẳn nghe một cái tiếp lấy nói ra Ngày mai ta lại về sư môn một chuyến sợ rằng sẽ một hai tháng mới có thể trở về Một mình ngươi có thể hay không chủ trì đạt được chúng ta đăng thiên quán Nhị nha sau khi nghe xong con mắt liền sáng lên. Tiếp đó nói ra. Sư huynh Ta còn chưa có trở về sư môn nhìn qua. Không bằng ngươi lần này mang ta cùng đi. Dương hằng lắc đầu nói ra. Ta lần này đại diện sư phụ thu ngươi làm đồ. Còn không có hướng sư phụ báo cáo qua. Bây giờ đi về hướng lão nhân gia ông ta báo bị. Nếu như sư phụ đồng ý. như vậy ta lại dẫn ngươi gặp hắn cũng không muộn. A, nhị nha buồn bã ẻo xìu mà lên tiếng. dương hằng lắc đầu. liền là nhị nha thất vọng. chính mình cũng không thể mang nàng quay lại hiện đại đi. không nói trước cái kia thạc giới chỉ có thể hay không mang những người khác. liền nói chính mình cái này bí mật cũng tuyệt không thể để cho người thứ hai biết. dương hằng vì thế không nghĩ đối với chuyện này tiếp tục nói tiếp. Mà là đem thoại để chuyển đến đoạn này thời gian nhị nha trên việc tu luyện. Đoạn này thời gian tu luyện nổi đan phương pháp thế nào? Có không có cái gì không hiểu địa phương? Nhị nha sau khi nghe xong. Trên mặt lập tức liền lộ ra cao hứng biểu lộ. Ta hiện tại tu luyện rất thuận lợi. Đã qua có thể tiến nhập định cảnh. Tiếp qua một đoạn thời gian có lẽ liền có thể tiến hành bước kế tiếp luyện khí. Dương Hằng sau khi nghe xong có chút giật mình. Hắn đương thời tu luyện thái ốc tinh hoa tôn chỉ thời điểm. Tốc độ mặc dù rất nhanh. Thế nhưng cũng không có sống nhị nha như vậy. Thời gian vài ngày liền tiến vào đỉnh cảnh. Chẳng lẽ nói nhị nha là một cách tu luyện kỳ tài. Nghĩ tới đây Dương Hằng không khỏi nhớ tới phía trước một đoạn thời gian. Bọn họ đi tiêu diệt cái kia họ đậu nữ ruột thời điểm. Nhị nha tự mình chế tác kim đao lợi tiến pháp chế tác cái kéo. Thế nhưng là tại trong thư không tạo thành hai đạo giao long thân ảnh. Nghĩ tới đây dương hằng trên dưới đánh giá nhị nha một chuyến. Thế nhưng là cũng không nhìn ra cái này một mực tại cái kia cười ngây ngô tiểu cô nương cùng người khác có cái gì bất đồng. Chẳng lẽ tiểu cô nương này thật sự là phương thế giới này khí vận làm sở chung. Suy nghĩ một chút thật là có khả năng này. Nhị nha đương thời chỉ là trong nhà thổ một chút loại trừ. Liền lập tức được đưa đến chính mình nơi này. Tiếp xuống liền lên đường bình an. Thậm chí hiện tại thành rồi chính mình sư muội Học được đạo pháp. Theo như vậy quy luật đến xem. Nhị nha hẳn là thế giới này khí vận con cờ. Nghĩ tới đây. Dương Hằng cũng cảm thấy có chút may mắn. Có thể đem nhị nha thu đến bên cạnh. Nhị nha địa khí vận. Đối với mình hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một chút trợ giúp Tốt, tu luyện thuận lợi liền tốt Bất quá cũng không thể cầu nhanh Phải biết lầu cao vạn trưởng bình địa lên Nếu như căn cơ đánh không tốn sức Đối với mình tương lai thành tựu sẽ có rất lớn hạn chế Nhị nha nhìn xem Dương Hằng ngưỡng mộ gật gật đầu Chính mình sư huyên vẫn là dạng kia không gì không biết Dương Hằng đều bị nhị nha xem có chút đỏ mặt Sau đó tặng hắn một cái nói ra Ô, V, Cứ như vậy đi Rửa chén sau đó Ngươi cũng mau đi trở về tu luyện Phải biết một tấc thời gian Một tấc vàng Tấc vàng khó mua tấc thời gian Nhị nha một bên gật đầu Một bên thầm nghĩ lấy chính mình sư huyên Quả nhiên biết quá nhiều Một tấc thời gian một tấc vàng tấc vàng Khó mua tấc thời gian Lời nói này thật tốt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Dương Hằng sớm liền dậy, nhìn xem Nhị Nha trong sân đã bắt đầu tu luyện Tôn Bất Nhị Nữ Đan Pháp động công. Cái này Tôn Bất Nhị Nữ Đan Pháp chính là truyền lại từ toàn chân phái, chú trọng là động tính thích hợp, tiến tới ngưng tụ đại dược, động công hoạt động gân cốt xèn luyện thể phách, lấy đạt đến tính mệnh xong tu tình trạng. Dương Hằng liền đứng ở bên cạnh nhìn xem nhị nha đâu ra đấy luyện qua tiếp đó thổ khí thu công nhị nha thu công sau đó nhìn xem dương hằng ở nơi đó cũng có chút không có ý tứ sư huynh ngươi lúc nào thì đến vừa vặn ra tới xem ngươi ở nơi đó luyện công liền không có quấy dày dương hằng nói xong sau đó hướng về phía nhị nha khoát khoát tay nói ra nhanh rửa cái mặt Chúng ta muốn làm khóa sớm. Nhị Nha đáp ứng một tiếng. Cực nhanh xông vào phòng bíp. Không có mấy phút công phu lại lần nữa ra tới thời điểm. Trên mặt mồ hôi dấu vết đã qua bị tắm đến sạch sẽ Dương Hằng gật gật đầu. Tiếp đó trước hướng Tam Thanh Đại Điện đi đến. Nhị Nha cũng là hình thức giảng đi theo phía sau hắn. Hiện tại đăng thiên quán bên trong khóa sớm cũng là mười phần tùy tiện. Dương Hằng chỉ là mang theo nhị nha cho tam thanh tổ sư dân hương. Tiếp lấy liền niệm mấy quyển kinh coi như xong rồi. Lại tiếp sau đó liền là điểm tâm thời gian. Bất quá cái này không cần đến Dương Hằng quan tâm. Hắn chỉ cần ngồi trong sân chờ lấy. Điểm tâm mang lên bàn đến là được rồi. Đang ăn xong điểm tâm sau đó. Dương Hằng liền đối nhị nha nói ra. Một hồi ta liền phải xuất phát. Ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi Nhị nha suy nghĩ một chút Tiếp đó lắc đầu nói ra Giống như không có vấn đề gì Tốt à Nếu như ta không tại thời điểm Ngươi gặp phải cái gì sự tình có thể đi huyện nha môn đi tìm huyện lệnh lưu huyền Hắn cùng ta có chút quan hệ Ngươi phải gặp phải khó khăn hắn hẳn là sẽ hỗ trợ Nhị nha gật gật đầu Biểu thị chính mình nhớ kỹ Dương Hằng gật gật đầu, tiếp lấy tâm niệm vừa động, cái kia ở phía sau cái kia Cương Thi, liền lẻn đến Dương Hằng bên cạnh. Dương Hằng nhìn xem cái này Cương Thi, hướng nhị nha điểm một cái. Cái kia Cương Thi tưởng như là, rõ ràng Dương Hằng ý tứ, một nháy mắt liền đứng ở nhị nha sau lưng. Ta không tại thời điểm, cái này Cương Thi liền đi theo bên cạnh ngươi. Nhị nha sau khi nghe xong rét bỏ nhìn nhìn cách này cương thi Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận Dương Hằng giao phó xong nhị nha sau đó Liền thu thập thu thập gói hành lý Rời đi đăng thiên quán ra tường phù huyện Chuẩn bị tìm một cách không người địa phương Tốt xuyên qua Kết quả vừa vặn Dương Hằng đi đến huyện thành Ở ngoài trong một rừng cây Trước mặt hắn liền lói lên một mỹ phụ nhân Dương Hằng quan sát tỉ mỉ vị mỹ nữ kia liếc mắt, phát hiện mặc dù có chút quen mặt, thế nhưng thật nghĩ không nổi tại cái gì địa phương gặp qua. Cái kia đẹp phu nhân nhìn nhìn Dương Hằng, khói miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiến lên mấy bước cho Dương Hằng đã thành một cái vạn phúc, thiếp thân hồ Tam Nương. Gặp qua đạo trưởng, Dương Hằng vừa nghe nàng báo danh tự, lập tức liền nhớ tới trước mắt vị này là người nào. Cái này không phải liền là năm đó vì kia vương tiên cô cung phụng hồ tiên sao Liêu trai lộ trường sinh chí 07 mươi 162 Phó Thác Dương Hằng cao mày Nhìn trước mắt vị này hồ tiên hành lễ Hắn đúng là không biết cái này hồ tiên tới làm gì Chẳng lẽ là vì cái kia vương tiên cô tới trước báo thù Bần đảo hoàn lễ Dương Hằng nói xong sau đó liền đánh một cái chắp tay Xem như cho cái này hồ tiên hoàn lễ. Xong phương hành hành lễ sau đó. Dương Hằng trực tiếp liền mở miệng hỏi. Không biết tiên cô. Tới đây ý gì. Cái kia tiên cô giống như cũng nhìn ra Dương Hằng trong lòng kiêng kỵ, Thế là. Lấy nói ra. Đạo trưởng không cần khẩn trương. Nô gia lần này tới trước. Là có chuyện tương thỉnh đạo trưởng hỗ trợ. Tiên cô cái gì sự tình cứ việc nói. Dương Hằng từ chối cho ý kiến trả lời một câu. Tại cách này Dương Hằng trong lời nói. Chỉ là để cho đối diện cách này Hồ Tiên nói một câu chính mình ý đồ đến. Cũng chưa hề nói phải nhất định giúp nàng. cái kia Hồ Tiên cũng nghe ra Dương Hằng ý tứ. Thế là phong tình vạn trùng liếc Dương Hằng liếc mắt. Ánh mắt kia có vô tận kiều đỉnh. Chỉ lấy liếc mắt liền đem Dương Hằng nhìn xem thân thể một trận mềm nhũng. Kém chút liền phải quỳ cái này hồ tiên dưới váy. Bất quá ngay tại Dương Hằng vẻ mặt hốt hoàng thời điểm. Trong ngực hắn viên kia đồng ấm. Lập tức liền thả ra một đảo thanh lương. Trực tiếp tại Dương Hằng trong thân thể du tẩu một vòng. Mà Dương Hằng bị cái này thanh lương một tẩy lễ. Lập tức liền tinh thần một trận. Tiếp lấy liền tỉnh táo lại. Tiếp lấy Dương Hằng lui lại mấy bước. Dùng kiên kỳ ánh mắt nhìn trước mắt cái này hồ tiên. Cái kia hồ tiên mím môi cười cười. Sau đó lại một lần thi lễ một cái. Tiếp đó mới nói ra. Cũng không vì bên cạnh. Chỉ là ta đoạn này thời gian mong muốn đi xa. Bất quá bên cạnh còn có một đứa bé không chỗ an trí. Muốn mời đạo trưởng giúp ta chiếu cố mấy ngày. Dương Hằng sau khi nghe lắc đầu nói ra. Chuyện này chỉ sợ làm tiên cô thất vọng. Bần đạo cũng muốn đi ra ngoài. Chỉ sợ không thời gian chiếu cố. Cái kia hồ tiên cười cười. Lại lần nữa hướng dương hằng vứt ra một cái mỉ nhãn. Tiếp đó mới nói ra. đạo trưởng cứ đi ra ngoài. Ta cái kia hài tử thành thật cực kỳ. Chỉ cần là đạo trưởng đem nàng mang ở bên cạnh. Tùy tiện cho chút ít ăn. Đừng cho nàng bị thương tổn là được rồi. Nói đến đây thời điểm. cái kia hồ tiên chi chi chi kêu vài tiếng, lập tức liền từ trong rừng cây chạy vội ra một cái bóng trắng, tiếp lấy rất nhanh liền nhào tới cái kia hồ tiên trong ngực. dương hằng lúc này mới nhìn rõ, cái kia hồ tiên trong ngực ôm là một cái nhỏ nhắn xinh xắn tiểu hồ ly, chỉ gặp cái này đầu hồ ly, toàn thân trắng như tuyết, toàn thân không có một cái tạp mau, để cho người ta nhìn xem là như vậy thương tiếc. Hồ Tiên sờ sờ lấy trong ngực tiểu hồ ly lông trắng. Tiếp đó đối Dương Hằng cười nói. Thế nào? Ta đứa nhỏ này đẹp đẽ sao? Không bằng đưa nàng gả cho đạo trưởng. Thế nào? Dương Hằng nghe chỉ cảm thấy một trận vẫn đen. Chính mình còn không có luôn lạc tới cùng súc sinh cùng một chỗ tình trạng. Tiên cô không cần mở cái này vui đùa. Bần đạo nhất tâm hướng đạo, Sớm liền không hỏi hồng trần sự rồi. Cách kia Hồ Tiên từ chối cho ý kiến cười cười. Tiếp đó đem trong ngực Tiểu Hồ Ly hướng Dương Hằng trước mặt một đưa. Dương Hằng lo nghĩ. Cách này Tiểu Hồ Ly nhìn đáng yêu như thế. Chính mình quay lại hiện đại đi còn không có cho nữ nhi chuẩn bị lễ vật gì. Không bằng liền đem cách này Tiểu Hồ Ly đưa cho nữ nhi. Bất quá không để cho Dương Hằng lo lắng chính là cách này Tiểu Hồ Ly đã mở linh trí. Vạn nhất nếu là có một ngày đem chính mình bí mật tiết lộ ra ngoài coi như không xong. Tiên cộp. Bần đạo thân mang sư môn vô số bí pháp. Người cách này tiểu hồ ly đi theo bần đạo bên cạnh chỉ sợ không thích hợp. Cách kia hồ tiên cười cười nói ra. đạo trưởng không cần phải lo lắng. Ta đứa nhỏ này vừa vặn sinh ra hơn một năm. Còn không có khai linh trí. đạo trưởng tùy tiện cho nàng thi cách phương pháp. liền có thể khống chế lại nàng tâm thần. Dương Hằng sau khi nghe xong đã cảm thấy một trận dùng mình, phải biết hổ dữ còn không ăn thịt con. Cái này hổ tiên là chuyện gì xảy ra? Lại đem chính mình thân sinh hài tử đưa đến chính mình cái này đạo sĩ trong tay, mà lại nói lên trước kia hai người còn giao thủ qua một lần, cũng coi là nửa cái cầu định. Đây không phải dẫn sói vào nhà. Cái kia hồ tiên cũng không quản Dương Hằng nghĩ như thế nào. Chỉ là lại một lần nữa sờ sờ ngực mình tiểu hồ ly. Tiếp đó yêu thương nhìn thoáng qua. Liền đem nó đặt ở Dương Hằng bên chân. Tiếp lấy truyền thân liền nhẹ lướt đi. Cái kia tiểu hồ ly còn không biết mình mẹ vì cái gì rời đi. Chỉ là gục ở chỗ này không ngừng gào thét, Muốn đem mẹ một lần nữa gọi trở về. Thế nhưng là cái kia hồ tam tiên cô lại chưa có trở về một lần đầu. Rất nhanh liền tiêu thất tài hoang dã bên trong. Dương Hằng xem bộ dạng này có chút tức giận. Cách này hồ tiên là chuyện gì xảy ra. Đây không phải ép buộc sao. Bất quá bây giờ người ta đem hài tử đặt ở cái này. Chính mình cũng không thể không quản đi. Rơi vào đường cùng. Dương Hằng chỉ có thể là quyển xuống eo đi. Đem cái này tiểu hồ ly ôm vào trong ngực. Ngươi khoan hãy nói. Cái này tiểu hồ ly quả nhiên là xem mấu thân của nàng nói giảng kia. Mười phần nhô thuận. Mặc dù bây giờ bị Dương Hằng ôm vào trong ngực. Đã là bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy, Nhưng lại không có bất kỳ cái gì giấy rua. Dương Hằng nhìn xem cái kia nhóc đáng thương nha. Cũng có chút thương tiếc. Thế là đưa tay nhẹ nhàng tại nàng phía sau lưng. Sợ sợ, theo Dương Hằng vuốt ve, cái kia tiểu hồ ly nguyên bản run dày thân thể, cũng chầm chầm bắt đầu yên tĩnh lại. Dương Hằng nhìn khẩu khí không có biện pháp, chỉ có thể đem cái này tiểu hồ ly mang tới. Bất quá trước lúc này trước phải kiểm nghiệm một cách một cách nàng đến cùng phải hay không thật không có mở linh trí. Nếu như là tại Dương Hằng không có luyện thành nổi đan trước đó, hắn nguyên thần vẫn là hết sức yếu ớt. Nếu muốn xem xét đừng động vật hoặc là tâm thần người, kia là không có khả năng. Thế nhưng từ lúc Dương Hằng luyện thành nội đan, tại thân thể của hắn bốn phía có một bộ phận không gian, hoàn toàn biến thành Dương Hằng lĩnh vực. Tại cách này không gian chi bên trong, chỉ cần là pháp lực đầy đủ, Dương Hằng có thể làm thành rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, cũng tỉ như hiện tại ra xét tiểu hồ ly tâm thần. Chỉ thấy được Dương Hằng tinh niệm khẽ động. Trong đan điện nội đan. Lập tức thả ra một cỗ pháp lực. Theo kinh mạc đầu ngón tay Dương Hằng đỉnh đầu. Đến nơi này. Cỗ này pháp lực cùng Dương Hằng ý thức tiến hành dung hợp. Tiếp đó lộ ra thân thể bên ngoài. Tiếp lấy liền tại cái này tiểu hồ ly chán quét qua. Dương Hằng lập tức liền cảm giác đến cái này tiểu hồ ly trong lòng bất an cùng sợ hãi. trừ cái đó ra cũng không có ý nghĩ khác. xem ra cái này tiểu hồ ly vẫn là không có mở ra linh trí. vậy liền để cho mình yên tâm hơn nhiều. sau đó dương hằng cũng không định có cái gì lòng nhân từ. trực tiếp liền cắn nát chính mình ngón giữa. tại cái này tiểu hồ ly trên đỉnh đầu vẽ lên một đạo phù. tiếp đó trong miệng nói lẩm bẩm. tiếp theo tại dương hằng trong tâm thần lại phân ra một điểm linh quang. Dung nhập vào cái này tiểu hồ ly đỉnh đầu sau đó. Lại cùng nàng thần hồn đem viết hợp. Đến đây cái này tiểu hồ ly hoàn toàn bị Dương Hằng khống chế. liền là tương lai nàng tu luyện có thành. Cũng vô pháp thoát khỏi cái này phù trú cho nàng mang đến ảnh hưởng. Bởi vì Dương Hằng một điểm linh quang đã qua dung nhập vào nàng trong thần hồn. Cũng không còn cách nào cùng nàng linh hồn tách ra. Từ đó về sau... Cách này tiểu hồ ly nếu muốn thoát khỏi Dương Hằng Đến khống chế chỉ có một cách khả năng Đó chính là thần hồn đều diệt Nếu không mà nói liền là nhục thể tử vong Linh hồn tồn tại Vậy cũng không thể thoát khỏi Dương Hằng đối nàng đời sau khống chế Cho tới bây giờ Dương Hằng xem như hài lòng Tiếp đó nhẹ nhàng điểm một cái Cách này tiểu hồ ly cái chán Tiếp đó cười lấy nói ra Đã ngươi theo ta Tương lai liền cho ngươi một trận tạo hóa Bất quá trước đó Ngươi trước tiên cần phải làm mấy năm sùng vật Dương Hằng nói xong sau đó Liền ôm um cái này tiểu hổ ly rời đi Đợi đến Dương Hằng đi trong chốc lát tại trong bụi cỏ Lúc này mới liền nhảy ra một cái hồ ly trắng cái này hổ ly mười phần nhân tính hóa hướng Dương Hằng rời đi phương hướng nhìn nhìn Khóe miệng nhích lên một cái xem ra là đối kết quả này phi thường hài lòng tại cách này sau đó Cách này hổ ly vừa lo tâm lo lắng hướng kháo sơn chuôn phương hướng quan sát cuối cùng nhanh như chớp tiêu thất tại trong bụi cỏ không nói dương hằng trở lại hiện đại lại nói nhị nha tại dương hằng đi sau đó một người là vậy là phiền muộn mấy ngày bất quá lấy nhị nha sảng khoái tính tình rất nhanh liền lại lần nữa cao hứng trở lại Nàng bây giờ muốn lấy muốn trở về có thể trông thấy cha mẹ. Lập tức liền phấn chấn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Phải nói nhị nha đoạn này thời gian đi theo dương hằng cũng được không ít chỗ tốt. Chỉ nói khách hành hương khen thưởng bạc. Nàng liền tích lũy hơn 20 lượng. Những bạc này nhị nha chuẩn bị tích lũy lên. Về nhà thời điểm giao cho mẹ. Vì tương lai để để làm mai thời điểm coi là lễ hỏi tiền. Nhị nha biết tại chính mình cách nhà kia bên trong hết thảy đều là do nai nai định đoạt. Mặc dù bà nội nàng làm việc cũng coi là công bằng. Thế nhưng trong nhà cũng không phải phụ thân một đứa con trai. Tôn tử đã qua bốn năm cái. Những người này cũng đều phải thành thân. Đến lúc đó khó tránh khỏi có nặng bên này nhẹ bên kia. Còn không bằng chính mình để dành được chút tiền đến. Đến lúc đó để cho mẹ có thể khoan khoái một điểm. Không đến nỗi bị quản chế tại người. Nhị nha đem đoạn này thời gian chính mình tích lũy tiền. Đặt ở một cái túi gấm bên trong. Dính sát thân cất kỹ. Tiếp đó vừa chuẩn chuẩn bị một chút y phục. Lúc này mới đóng cửa miếu ôm ruột anh chân thân đàn. Mang theo cương thi một đường hướng Kháo Sơn Chuân đi đến. Nhị nha là một cách mười phần tiết kiệm hài tử. Đoạn đường này từ huyện thành đến Kháo Sơn Chuân cũng có hai ba mươi dặm Nếu là dương hằng tại nhất định sẽ làm ngồi xe, thế nhưng là nhị nha sưởng sốt phí hết hơn nửa ngày công phu đi trở về, đợi đến nhị nha gặp kháo sơn chuân sau đó, lập tức liền bị một cái ra tới chồng rau phu nhân phát hiện, đây không phải vương nhị đản nhà nhị nha sao, ngươi tại sao trở lại, chẳng lẽ dương đạo trưởng không cần ngươi nữa, nói đến đây thời điểm, phu nhân này còn lớn hơn kinh tiểu quái kêu lên, tưởng như là nhị nha làm cái gì thương thiên hại lý sự tình một dạng nhị nha tức giận chừng nàng liếc mắt tiếp đó nói ra dương sư huyên để cho ta trở về thăm người thân thuận tiện giúp hắn thu tô ngươi nghĩ đến đi nơi nào phu nhân kia nghe nhị nha lời nói lúc này mới có chút không có ý tứ cười cười kỳ thực đây cũng là hắn trong lòng ghen rét nhị nha Bởi vì từ lúc nhị nha theo Dương Hằng sau đó là nên không ít chỗ tốt. Trước kia Dương Hằng tại kháo sơn chuôn thời điểm. Mọi người đưa tới vật cúng. Dương Hằng bọn họ ăn không hết. Rất nhiều đều bị nhị nha đưa về nhà bên trong. Đợi đến Dương Hằng bị Vương Đại Thiện Nhân đuổi đi đi rồi huyện thành sau đó. Mọi người vừa mới bắt đầu còn vì Dương Hằng bất bình. Kết quả không hai ngày liền từ trong huyện thành truyền đến tin tức. Cái kia dương đạo trưởng tại trong huyện Thành đã qua mua một tòa tòa nhà lớn. Giống như so với vương đại ba người trong thôn tòa nhà còn muốn xa hoa. Lần này người trong thôn lại bắt đầu hâm mộ lên nhị nha tốt số tới. Bất quá loại này sự tình đã có hâm mộ. Vậy nhất định liền có gen z Phụ nhân này chính là một cách trong số đó. Còn tốt người trong thôn đại đa số là bụng dạ thẳng thắn. Phụ nhân này liền là hâm mộ nhị nha. Cũng bất quá ngoài miệng nói một chút nói xấu. Cũng không có cái gì tính thực chất động tác. Liêu trai lộ trường sinh chí 07. mươi 163 áo gấm về quê. Nhị nha vốn là muốn sớm trở về nhìn một chút người nhà. Kết quả bị phụ nhân này cho ngăn trở. Nàng nơi đó sắt lấy nhị nha đảo bào tay áo. Hỏi lung tung này kia. Cơ hồ đều nhanh đem nhị nha đoạn này thời gian toàn bộ sự tình đều hỏi rõ ràng. Cuối cùng vẫn là nhị nha nai nai tin tức. Đi tới cửa thôn lúc này mới đem phụ nhân này ứng phó đi. Mang theo nhị nha trở về nhà. Nhị nha vừa đến trong nhà. Toàn bộ người trong nhà liền đều náo nhiệt lên. Đặc biệt là nhị nha đệ đệ. Vừa nghe nói nàng trở về. Liền trực tiếp xông ra cửa bộ nhào vào nhị nha trong ngực. Cũng không tiếp tục chịu buông tay. Mà nhị nha ôm hơn một năm không gặp đệ đệ cũng là trong mắt chứa nhiệt lệ. Cái này đệ đệ thế nhưng là nàng một tay nuôi nấm. Từ sinh ra đến bây giờ liền không hề rời đi qua chính mình. Đoạn này thời gian chính mình không tại. Cũng không biết trải qua có được hay không. Qua một hồi lâu. Nhị nha nai nai hoàng đại nương mới nói ra. Được rồi được rồi. Đừng ở chỗ này chán ngán. Tỉ tỉ ngươi vừa vặn trở về. Để cho nàng nghỉ một chút. Nhị nha để để sau khi nghe có chút xấu hổ rời đi tỉ tỉ trước ngực. Bất quá hắn lại theo thật sát nhị nha bên cạnh một bước cũng không chịu rời đi. Sợ hãi nhị nha đột nhiên liền lại biến mất. Tiếp lấy nhị nha liền vào nhà chính. Ở chỗ này ra ra hắn vương nhị đản đã rút ra thuốc lá sợi đời một hồi lâu. Nhị nha đầu tiên là cho vương nhị đản quy củ dập đầu một cái. Tiếp đó lúc này mới chuyển thân cho mình phụ thân mẹ riêng phần mình hành lễ. Tại một vòng lễ hành xong sau đó. Nhị nha ra ra lúc này mới cười lấy đem nàng chiêu đến bên cạnh đến. Hỏi, lần này trở về có chuyện gì sao? Nhị nha dùng trong trèo ánh mắt nhìn thoáng qua ra ra của nàng. Tiếp đó vẻ mặt tươi cười nói ra. Sư huyên để cho ta trở về đem lần này địa tôm. Toàn bộ kéo đến trong thành đi. Nhị nha đem ra ra sau khi nghe sắc mặt cũng có chút thay đổi Bất quá vẫn đang mạnh đánh lấy nụ cười nói ra Loại chuyện nhỏ nhặt này còn có ngươi trở về Chào hỏi Ta phái người đưa đi là được Không có gì Dù sao ta nhàn dối cũng không có việc gì Thuận tiện trở lại thăm một chút các ngươi Cũng coi là nhỉ. Nhị nha nai nai hoàng đại nương nụ cười trên mặt cũng biến thành có chút miễn cưỡng. Nàng hướng vương nhị đản nháy mắt. Đó là ý nói vội vàng đem nhị nha đuổi. Vương nhị đản mặc dù nói có chút chất phác. Thế nhưng đối với lão bà mà nói là nói gì nghe nấy. Thế là lập tức liền cười nói. Trở về cũng mệt mỏi. Cùng ngươi cha mẹ trở về nghỉ một chút. Có chuyện gì? Chờ đến tối thời điểm chúng ta lại nói. Nhị nha sớm liền muốn trở lại mẹ nơi đó nói nói khẽ. Đối với gia gia đệ nhị dĩ nhiên là biết nghe lời phải Thế là nhị nha phụ thân vương nhị trụ Mang theo nhị nha trở lại trong phòng mình Ở chỗ này nhị nha mẹ vương lý thì sớm liền sốt ruột chờ Bất quá là bởi vì quy củ Không có tiến nhà chính Hiện tại đi vào trong là gặp một lần nhị nha lập tức nhào tới Ôm thân thể nàng Là liền thân liền sờ Tiếp đó một bên gào khóc một bên mỉm cười Cũng không biết nàng là thế nào. Qua một hồi lâu. Vương Lý Thị tâm tình kích động lúc này mới yên tĩnh lại. Nàng vuốt một cái nước mắt. Lôi ghéo nhị nha ngồi vào trong phòng giường đất bên trên. Tiếp đó ngay tại bên cạnh trong hộp tủ mở ra. rút cuộc lật ra một bao đồ vật. Tiếp đó bày tại nhị nha trước mặt. Nhị nha xem xét nguyên lai like là mấy tấm ngọt bánh. Cái này đồ vật tại hiện tại nhị nha xem ra không tính là gì. Thế nhưng tại cái này nông ra mà nói. Đây cũng là tột mực bảo bối. Dưới tình huống bình thường. Người trong nhà chỉ là tại ngày lễ ngày Tết thời điểm. Mới lấy ra một hai khối đến cho hài tử ngọt ngào miệng. Tại lúc bình thường căn bản cũng không khả năng ăn vào thứ này. Này chủ yếu là bởi vì cổ đại chế kẻo kỹ thuật mười phần rước lại phía sau. Hơn nữa giao thông không tiện. Vì thế một điểm kẹo từ phía Nam vẫn đến phía Bắc. Phải phí công phu. Cho nên giá tiền đắt. Nếu là lúc trước. Nhị nha đối với cái này đầu ngọt căn bản liền sẽ không ăn. Sẽ chỉ cẩn thận thu lại giữ lại cho để đệ. Thế nhưng lần này nhị nha nhẹ nhàng bẻ một khối nhét vào trong miệng. Tiếp đó nhắm mắt lại hưởng thụ lấy một chút vị ngọt. Qua một hồi lâu nhị nha mới mở to mắt. Tiếp đó đến chưa con mắt đều nheo lại. Mà nhị nha đệ đệ vương đại bảo. Nhìn xem tỉ tỉ ăn rồi ngọt bánh mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Chính mình cũng hết sức cao hứng. Mặc dù nói cái kia bánh bột ngô là hắn sớm liền trước giữ lại ăn tết cần ăn. Thế nhưng nếu như là cho tỉ tỉ ăn mà nói. Hắn cũng là nguyện ý. Sau đó hai mẹ con liền có nói không hết chi tâm lời nói. Mãi cho đến buổi tối lúc này mới không thể không cùng đi nhà chính ăn cơm. Nhị nha đi vào nhà chính sau đó. liền bản năng đi theo mẹ hướng lão thái thái phía bên kia đi đến. Kết quả không đi hai bước. liền bị ra ra vương nhị Đản gọi lại. Nhị nha. Đến bên này ăn cơm. Nhị nha nghe lời này hơi kinh ngạc. Phải biết tại nhà bọn họ ăn cơm. Thế nhưng là quy cổ đại cực kỳ. Toàn bộ nữ quyến đều phải đi theo Hoàng Đại Nương một đợt. Mà trong nhà đại lao lực mới có thể cùng vương nhị đản cùng một chỗ ăn uống. Nhị nha cũng không dám cứ như vậy đi qua. Phải biết trong nhà bà nội nàng Hoàng Đại Nương mới là người cầm lái. Nếu như không có nàng lên tiếng. Bất luận kẻ nào cũng không thể phá hư quy củ. Vì thế nhị nha nhìn nhìn chính mình nay nay, Mà Hoàng Đại Nương như không có việc gì đối nhị nha nói. Ra, ra ngươi cho ngươi đi qua ăn. Ngươi liền đi qua đi. Nhị nha sau khi nghe. Lúc này mới đi đến ra ra cái kia một bàn đi rồi. Sau đó bắt đầu ăn cơm liền phân ra bất đồng. Tại vương nhị đản một bàn này màn thầu là bao no. Chỉ cần là đói có thể tùy tiện ăn. Thế nhưng là tại Hoàng Đại Nương một bàn này phụ nữ cùng hài tử lại không có vận tốt như vậy. Bọn họ màn thầu đều là có số lượng. Toàn bộ nữ quyến đều là một cái. Toàn bộ hài tử đều là nửa cái. liền ngay cả hoàng đại nương đều không có ngoại lệ. Nhị nha đang ăn cơm. Nhưng trong lòng từng đợt chua sót. Chính mình trong thành cùng sư huyên cùng một chỗ. Mỗi ngày đủ loại bột gạo ăn không hết ăn. Thậm chí mỗi ngày đều phải đổ rơi rất nhiều. Mà trong nhà mình lại không thể đủ như vậy rộng mở cách bụng ăn cơm. Như chính mình mấu thân một cái màn thầu căn bản cũng không đủ ăn Mà đệ đệ mình cũng ngay tại lớn thân thể Nửa cái màn thầu cũng bất quá là vừa rồi chèn chèn đói Ngồi tại nữ quyến bên này Hoàng Đại Nương Vừa ăn cơm vừa quan sát nhị nha biểu lộ Gặp nàng sắc mặt ảm đảm Khóe miệng liền không khỏi nở một nụ cười Buổi tối hôm nay lần này cơm chính là Hoàng Đại Nương an bài Chính là muốn để cho nhị nha biết trong nhà vất vả. Đến buổi tối, nhị nha vẫn đang đi theo mẫu thân trở lại phòng bên trong. Nhìn xem mẫu thân ở nơi đó bận trước bận sau chuẩn bị cho nàng đềm chăn. Nhị nha trầm mặt nửa ngày. Cuối cùng nói ra, mẹ, cái này cũng đã gần một năm. Nhà chúng ta còn không có cải thiện sao? Mẹ nàng nghe nhị nha lời nói. Trong tay động tác ngừng một chút. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Sau đó điểm nhiên như không có việc gì nói ra. Có cái gì cải thiện không cải thiện. Còn không phải cùng bình thường một dạng. Nhà chúng ta so với trong thôn tốt nhiều người ta mà nói đã là tốt rồi. Ngươi đừng nghe những cái kia có tác dụng hay không. Nói đến đây thời điểm. Vương Lý thì dừng lại động tác. Đi đến nhị nha bên cạnh. Dùng con mắt nhìn chằm chằm nàng nói ra. ngươi bây giờ đừng quản cách khác, chỉ cần là quản tốt chính ngươi, liền là đối cách nhà này lớn nhất trợ giúp. Mẫu thân lời nói để cho nhị nha rơi vào trầm mặc, nàng cũng rõ ràng mẫu thân ý tứ, chỉ cần là chính mình tại dương hằng nơi đó trải qua tốt, tương lai tùy tiện duỗi duỗi tay, liền có thể trợ giúp cho đệ đệ mình. thế nhưng là nhị nha làm thế nào cũng không thể để cho mình yên tĩnh lại. Vừa nghĩ lấy chính mình tại Đăng Thiên Quán cùng Sư Huyên ăn ngon uống ngon Mà tại trong nhà mình thậm chí rất nhiều người đều ăn không no Cuối cùng nhị nha miễn cứng nở nụ cười Tiếp đó liền đối ngoài cửa sổ kêu một tiếng Tới người Theo nhị nha một tiếng kêu Bên ngoài lập tức liền vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa Nhị nha mấu thân đầu tiên là ngây người một lúc Tiếp đó nhìn thấy nhị nha nhẹ nhàng gật đầu Vừa mới qua đi đem cửa mở ra Hướng ra phía ngoài xem xét Cái này xem xét chỉ thấy được bên ngoài đứng đấy một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử Trên thân còn đeo mấy cái bao lớn Cái này vương lý thì đối với cái này nữ tử căn bản cũng không nhận biết Cũng không biết nàng là thế nào tại nửa đêm nhảy vào tường viện Đi tới chính mình cửa ra vào Mà nhị nha lúc này cũng đi tới cửa ra vào hướng về phía mấu thân lôi kéo Vương Lý thì lúc này mới không tự chủ được nhường. Tiếp lấy cái kia nữ tử liền nhẹ nhàng vào phòng. Đứng tại góc tường không nhúc nhích. Nhị nha đem đầu lộ ra ngoài cửa hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Trông thấy không có người nhìn thấy. Lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa. Lôi kéo mấu thân. Một lần nữa ngồi tại đầu giường nói ra. Mấu thân không cần sợ hãi. Cái này là sư huyên đạo binh. Chỉ vì sư huyên không yên lòng ta một người trở về. Cho nên phái nàng bảo hộ ta. Vương Lý Thị nghe đến đó. Lúc này mới xem như chút yên tâm. Sau đó nhị nha đi đến cái kia cương thi bên cạnh. Từ hắn trên người nàng kéo ra khỏi một cái bao sau đó. Một lần nữa trở lại bên giường. Bày tại Vương Lý Thị trước mặt. cái này vừa mở ra liền đem Vương Lý Thị bị dọa sợ đến nhịp tim mấy nhảy. Nguyên lai like trong bọc này có hai ba mươi khối bạc vụn. Xem như thế tổng lại chí ít có hai ba mươi lượng. Khuê nữ. Tiền này từ đâu tới đây? Khách hành hương thường. Nhị nha sắc mặt yên lặng nói ra. Kỳ thực tại nhị nha trên tay ít nhất còn có bảy tám chục lượng bạc. Thế nhưng những cái kia bạc đều là dương hằng bình thường cho nhị nha ra dụng tiền. Đối với số tiền này nhị nha là không về lấy ra một phần cho người trong nhà. Cũng là bởi vì nhị nha sợ hãi bị Dương Hằng biết sau đó xem thường nàng. Mặc dù nhị nha biết. Dương Hằng liền là biết mình đem tiền cho người nhà một bộ phận. Cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng không biết thế nào nhị nha nhưng trong lòng có một cố tưởng niệm. Quyết không thể lại Dương Hằng trước mặt bị mất mặt. Để cho hắn coi thường chính mình. Dương đạo trưởng biết số tiền này sao? Vương Lý Thị Cao mày hỏi. Mẹ ngươi cứ yên tâm dùng Đạo trưởng biết số tiền này Đều đem nó cho ta làm vốn riêng Vương Lý thị nghe đến nhị nha nói như vậy Đây mới là hài lòng gật gật đầu Tiếp đó một mặt mừng rỡ nhìn trên bàn cách này một đống bạc Những bạc này Hơn nữa nhị nha rời đi thôn trang lúc Cho nàng tiền riêng Cộng lại có hơn 30 lượng đâu Có rồi số tiền này Tương lai bọn họ liền là phân ra nhà. Ngày sẽ tốt hơn qua. Mà lại cũng không cần lo lắng con trai tương lai lễ hỏi tiền. Bất quá vương lý thì rất nhanh liền nghĩ đến một người tại bên ngoài nhị nha. Nàng lo nghĩ. Tiếp đó từ những bạc này bên trong vạch ra một nửa. Bỏ vào nhị nha trước mặt. Những bạc này ngươi thu hồi đi. Một mình ngươi tại bên ngoài cũng nên mua chút ít nữ nhi ra vốn riêng. Không thể trung quy cùng đạo trưởng đòi tiền. Nhị nha nghe. Trong lòng liền là một dòng nước ấm chảy qua. Chỉ cần mẫu thân có lòng này. Cũng không uổng công nàng một mực nhớ ký trong nhà. Liêu trai lộ trường sinh chí 07. mươi 164 thổ địa. Nhị nha mẫu thân đem bạc thu vào. Tiếp đó lại đi tới nhị nha bên cạnh cùng nàng kéo việc nhà. Nhị nha rời đi kháo sơn chuôn cũng đã gần một năm. đối với quê hương sự tình cũng mười phần khát vọng biết. vì thế, nhị nha ngồi ở chỗ đó, tràn đây phấn khởi nghe mẫu thân kể ra. bất quá đây đều là chút ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. không phải đông ra ném đi một con gà. liền là tây ra hài tử trộm mặt khác một nhà trứng gà. thế nhưng là nhị nha đối với những này sự tình lại nghe được hết sức chăm chú. Bởi vì đây chính là nhị nha hơn một năm trước đó sinh hoạt Khi đó vô ưu vô lự Hiện tại nhị nha nghĩ vẫn là mười phần hâm mộ Nói nói nhị nha đột nhiên lại hỏi Vương lão ra cái kia thổ địa miếu hiện tại thế nào? Có người nào chủ trì? Nhị nha mẫu thân vương lý thì nghe đến nữ nhi hỏi như vậy Sắc mặt cũng có chút âm u Tiếp đó bất đắc dĩ nói ra Không biết từ chỗ nào mời một cái khiêu đại thần Hiện tại là thổ địa miếu chủ trì a Nhị nha từ chối cho ý kiến Vương lý thì thở dài Tiếp tục nói ra Cái này tân chủ trì có chút bá đạo Yêu cầu vương ra toàn bộ tá điện Mỗi ngày đều phải đi nơi đó dâng hương Nhị nha sau khi nghe xong lo nghĩ Sau đó nói Chẳng lẽ liền không có ai đi vương lão ra nơi đó đi náo Thế nào không có ai đi náo. Đều náo loạn đến mấy lần. Thế nhưng không biết thế nào. Cái kia vương lão ra gặp tá điền. Mặt ngoài là mặt mũi tràn đầy mang cười. Thế nhưng liền là không làm việc. Nhị nha nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng nghĩ là. Xem ra vương lão ra tìm cái này tân chủ trì. Cũng là có chút năng lực. Bằng không mà nói a hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng tha thứ. Bất quá nhị nha lập tức liền lên ganh đua so sánh chi tấm. Nàng cũng muốn xem thử xem cái này tân chủ trì rốt cuộc có cái gì năng lực. Để cho cái này vương lão ra đem chính mình sư huyên đuổi đi. Để cho hắn đến chủ trì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai lên. Nhị nha dựa theo tại đăng thiên quán thói quen tới trước đến trong viện luyện một bộ động công. Tiếp đó lúc này mới dọn dẹp một chút y phục đi cho người trong nhà chuẩn bị nấu ăn Kết quả vừa đi vào phòng bếp Đã nhìn thấy Nai Nai đang ở nơi đó bận trước bận sau Điểm tâm đã chuẩn bị không sai biệt lắm Hoàng Đại Nương quay đầu nhìn nhị nha liếc mắt Cười cười nói ra Không như ngươi sự tình Nhị ngơi đi đi Một hồi điểm tâm liền tốt Nhị nha cười lấy cảm ơn một tiếng Tiếp đó liền về chính mình trong phòng đi rồi. Đợi đến buổi sáng cơm nước xong xuôi sau đó. Vương nhị đản đem nhị nha chiêu đến trước mặt mình nói ra. Cái kia 50 mẫu đất lập tức liền phải thu hoạch. Ngươi là cái gì điều lệ. Sư huyên tại lúc ta tới sau đó đã đã thông báo. Hết thầy đều nghe ra ra. Ta chỉ là mang về lương thực là được. Vương nhị đản sau khi nghe đầu tiên là gật gật đầu. tiếp đó lại không tốt ý tứ nói ra người trong nhà khó khăn cho nên những này địa tô nhỏ ta thu nhiều nửa tầng vương nhị đản nói xong sau đó liền cúi đầu trầm mặc không nói hắn sở dĩ như vậy hợp bàn thêm ra đó cũng là đêm qua cùng vương đại nương thương lượng xong nếu lập tức liền phải thu hoạch thu hoạch được cùng hắn để cho nhị nha nhìn ra sơ hở Còn không bằng lời nói thật nói với nàng. Nhị nha nghĩ nghĩ. Tiếp đó nói ra. Những này đất là sư huyên. Vì thế toàn bộ tiền thuê đất ta đều phải mang đi. Vương nhị đản nghe đến đó mặt mũi tràn đầy đều là thất vọng. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Thế nhưng nhị nha nhìn ra trên mặt hắn không vui. Thế là từ trong ngực lấy ra một cái gói nhỏ. Tại vương nhị đản trước mặt mở ra. Trong bọc này là mười mấy khối bạc vụn có chừng mười lượng trái phải. Đây là đêm qua. Mẫu thân của nàng Vương Lý Thị Thị đau lòng nhị nha. Trả lại cho nàng cái kia một nửa. Ra ra. Cái này là ta tiền riêng. Ta biết cuộc sống trong nhà khó khăn. Số tiền này liền giữ lại phụ cấp gia dụng. Nhị nha nói đến đây dừng một chút. Tiếp đó chém đinh chặt sắt nói. Thế nhưng sư huyên tiền thuê đất không thể thiếu một phần Vương nhị đản nhìn xem kiên trì như vậy nhị nha vừa cao hứng Lại có chút không có ý tứ Chính mình lại còn không bằng một cái tiểu nữ hài Chỉ gặp vương nhị đản đem trước mặt bạc hướng nhị nha chỗ ấy đẩy ngươi tích lũy ít tiền không dễ dàng Chính mình giữ lại Nhị nha lắc đầu không nói thêm gì Lại lần nữa đem bạc đẩy trở về Ngay tại vương nhị đản muốn lần nữa từ chối thời điểm Không biết lúc nào Hoàng Đại Nương đã vào nhà chính Trực tiếp liền đem bàn bên trên bạc bọc cất trong ngực Cái này là nhị nha hiếu kính ngươi Vì cái gì không thu Vương nhị đản gặp lão thê Vậy mà cầm bạc Cũng có chút lừa rồi Vỗ bàn một cái nói ra Ta nói chuyện không dùng được sao Ta nói đem bạc trả lại nhị nha Nghe đến không có Hoàng đại nương liếc vương nhị đàn liếc mắt. Căn bản cũng không coi hắn là một chuyện. Tiếp đó vốn éo thân liền ra nhà chính. Vương nhị đàn tại phía sau tức giận toàn thân run rẩy. Thế nhưng nắm cái này lão thê đúng là không có cách. Cuối cùng vù rú lần nữa ngồi xuống. Nhị nha nhìn xem lắc đầu. Tiếp đó cười nói. Ra ra không nên tức giận. Nai nay đây cũng là vì trong nhà. Lại nói ta tại sư huyên nơi đó đúng là cái gì cũng không thiếu Này, làm khó vì ngươi Trong nhà chúng ta đúng là có chút có lỗi với ngươi Ngươi đừng nhớ ở trong lòng Nhị nha cười lấy lắc đầu không nói gì thêm Kỳ thực nàng trong lòng hiện tại đã không ghi hận trong nhà người rồi Nếu như không phải người trong nhà đem nàng đưa đến thổ địa miễu Nàng cũng không về nhận biết sư huyên Cũng sẽ không biết bên ngoài thế giới là như thế này đặc sắc. Ra ra. Chúng ta lúc nào thu hoạch. Nhị nha không muốn nói thêm những này sự tình. Thế là đem thoại đề chuyển hướng. Chuẩn bị buổi sáng ngày mai. Ta đã thông chi. Ngươi đến lúc đó đến trong ruộng nhìn xem là được. cái khác sự tình do phụ thân ngươi thu xếp Nhị nha gật gật đầu. Tiếp đó lại cùng ra ra trò chuyện vài câu liền cáo từ ra tới. trở lại chính mình trong phòng sau đó nàng chuẩn bị một chút đồ vật ở trong ba quát mấy tấm thiên sư trấn sát phù tiếp đó tại chính mình bên cạnh bàn chân thân đàn trước đó tích tích uổng uổng nói rồi vài câu cái kia chân thân đàn lập tức phóng xuất một đạo lục quang tiếp đó rơi nhị nha trên đầu vai nhị nha nhìn nhìn trên đầu vai tiểu hoa va nhi này Nhớ mày tiếp đó nói ra Ngươi dạng này ra ngoài lại hồ dọa người Nhanh nghĩ biện pháp Để cho phàm nhân nhìn không thấy ngươi Cái kia dù anh lo nghĩ Tiếp đó đột nhiên chầm rãi thân thể liền trở nên trong suốt Rất nhanh liền tiêu thất tại nhị nha trước mắt Nhị nha lúc này mới hài lòng Tiếp đó ra khỏi phòng hướng về phía vẫn đứng tại cửa ra vào cái kia cương thi gật gật đầu Tiếp đó liền mang theo nàng đi ra viện tử Thẳng đến trong thôn thổ địa miếu đi rồi. Đợi đến nhị nha đi tới thổ địa miếu bên ngoài xem xét. Nơi này là người đến người đi mười phần náo nhiệt. So với các nàng trước đó tại thời điểm. Chiều bái người còn nhiều hơn. Bất quá nhìn kỹ. Những này tới trước chiều bái người cả đám đều nghiêm mặt. Không có vẻ tươi cười. Nhị nha lập tức liền là trên mặt lộ ra mỉm cười. Xem ra những thôn dân này đều không phải là thành tâm thành ý tới trước triều bái, hẳn là bị bị buộc không có cách nào. Nhị nha đoạn này thời gian đi theo Dương Hằng, cũng học được không ít đạo ra đồ vật. Những thôn dân này như vậy không tình nguyện tới trước triều bái, như vậy cung phụng cái kia thần linh nhận được cũng không phải là hương hỏa nguyện lực, mà là oán khí nảy sinh. Đến lúc đó vị này thổ địa ra. chỉ sợ có tội chịu Nhị nha đứng tại thổ địa miếu cửa ra vào đợi một hồi. Thẳng đến các thôn dân triều bái không sai biệt lắm. Nàng lúc này mới chậm rãi ung dung đi vào thổ địa miếu. Một lần nữa về tới cách này địa phương. Nhị nha là một trận cảm thán. Nàng ở chỗ này vượt qua một đời vui sướng nhất một đoạn thời gian. Ngay tại nhị nha nhìn chung quanh thời điểm. Một cái thanh âm già nua xuất hiện ở sau lưng nàng. Vị thí chủ này. Là đến tham bái thổ địa ra sao Nhị nha thuận thanh âm hướng về sau nhìn lại Chỉ thấy được một cái mặt mũi hiền lành lão nhân Đang ở nơi đó mỉm cười nhìn chính mình Nhị nha gặp lão nhân này lạ mặt Hẳn không phải là kháo sơn chuôn người địa phương Lập tức liền phải đoán được Lão nhân kia hẳn là hiện tại thổ địa miếu chủ trì Lão nhân ra Ta trước đó ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian Bây giờ trở về đến xem thử. Lão nhân kia nghe đến nhị nha giải thích như vậy. Trong lòng liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Cái này thổ địa miếu cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Trước mắt tiểu nha đầu này hẳn là đi theo thổ địa miếu đời trước chủ trì. Cho nên mới có thể tại thổ địa miếu bên trong ở lại. Nếu là đồng hành. Như vậy lão nhân kia cũng liền không còn khách khí. a vậy vị này tiểu tiên cô... Lần này trở về thổ địa miếu là có ý gì? Không có cái gì. Chỉ là thuận đường nhìn một chút. Nhị nha nói xong sau đó. Chuyển thân liền muốn rời đi. Thế nhưng là nhị nha còn chưa đi ra mấy bước đi. Liền lại bị lão nhân kia cho gọi lại. Tiểu tiên cô hãy khoan đi. Ta chỗ này có chuyện thương lượng với ngươi. Nhị nha dừng bước xoay người lại. Muốn nghe xem lão nhân này rốt cuộc muốn nói cái gì. Ta nghe trong làng người nói, cái này thổ địa miếu trước kia còn có 50 mẫu đất. Bất quá một vị dương đạo trưởng lúc đi thời gian, đem cái này 50 mẫu đất mang đi. Đó là cái nói thế nào? Nhị nha sau khi nghe xong, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng hiện tại thầm nghĩ là, cái này người coi miếu điên rồi đi. Chẳng lẽ không biết những cái kia điền là chính mình sư huyên vốn riêng mua. Lão nhân ra này, ngài chỉ sợ có chút hiểu lầm. Cái kia một ít đất cũng không phải là thổ địa miếu bổ sung, mà là ta sư huyên dùng tiền riêng mua. Lão nhân kia lắc đầu nói ra, người xuất ra nơi nào có vốn riêng. Hắn ở chỗ này xuất ra, chỗ kinh doanh hết thảy thiên địa đều hẳn là thổ địa miếu phụ thuộc. Nhị nha đối với cách này người hung hăng càn quấy, đã hoàn toàn không có cách nào. Nàng lắc đầu chuyển thân liền muốn rời đi Thế nhưng là phía sau lão nhân kia lại nói ngươi một hồi đem khế đất cho ta đưa tới Nhị nha ngừng một chút Đột nhiên nở nụ cười Cái này người không biết có bản lãnh gì Thế nhưng khẩu khí lại không nhỏ Nhị nha lần này đến ngoại trừ muốn xem thử xem trước kia ở lại qua địa phương Cũng không phải không có khiêu khích tâm lý Bây giờ đối phương nếu đem lời nói đến đây Cũng liền không cần thiết giấu riêng nữa Lão đầu Ta cho ngươi biết Người ta phải tự biết mình Ta mặc dù không biết ngươi lớn bao nhiêu bản sự Thế nhưng ngươi dạng này cứng đoạt Chỉ sợ là tìm nhầm người rồi Lão nhân kia nghe đến nhị nha đem lời nói tới như vậy chém đinh chặt sắt Ánh mắt liền trở nên âm trầm hắn trên dưới đánh giá nhị nha một dạng. Tiếp đó đột nhiên âm trầm cười một tiếng. Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi đi theo người học được kỹ thủ liền có thể ở trước mặt ta làm càn. Thức thời mà nói giao ra ruộng đất. Nếu không mà nói cho ngươi một nhà chết không yên lành. Liêu trai lộ trường sinh chí 07. Chương 165 tiểu thí thân thủ. Nhị nha nghe lời này chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Lão gia hỏa khẩu khí cũng không nhỏ. Nếu là như vậy. Ta liền để ngươi kiến thức một chút cô Nai Nai ta lời hại. Nhị nha lời nói này phi thường không khách khí. Sau đó chỉ thấy được nhị nha hướng về phía lão nhân này chỉ một cái. Tại nhị nha trên đầu vai một mực ẩm thân dù anh. Lập tức liền xem đạt được mệnh lệnh một dạng. Phi thân hướng lão nhân kia vọt tới. Lão nhân kia mặc dù nhìn không thấy dù anh. Thế nhưng hắn cũng cảm giác đến một cỗ âm khí hướng mình bên này đánh tới. Lần này để cho lão nhân này giật mình không nhỏ. Hắn cho rằng nhị nha tuổi còn nhỏ sẽ không có bản lãnh gì. Không nghĩ tới lại có thể điều động rượu vật. Mà lại rượu vật này có thể tại giữa ban ngày hiện thân tấn công địch. hẳn là có chút thành tựu. Bất quá lão nhân này cũng chỉ là lấy làm kinh hãi. Cũng không phải là có bất kỳ cái gì sợ hãi. Chỉ gặp hắn hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Tốc độ kia cùng niên kỷ của hắn căn bản cũng không tương xứng. Bởi vì thổ địa miếu cũng không mười phần lớn. Lão nhân kia mấy bước liền thối lui đến thổ địa miếu đại điện bên trong. Nếu như cách này thổ địa miếu bên trong thật có thần chi tiến vào chiếm giữ. Như vậy cách này dù anh căn bản là vào không được thổ địa miếu đại điện. Thế nhưng là cách này thổ địa miếu cung cấp chủ thần. Bây giờ còn đang nhân gian hưởng thụ vinh hoa phú quý đâu? vì thế dù anh một nháy mắt liền xuyên đến trong đại điện. đến nơi này lão nhân kia ngược lại không sợ. chỉ gặp hắn trong miệng nói lẩm bẩm. theo hắn chú ngữ niệm động, lão nhân này thân thể bắt đầu run rẩy lên. mà cái kia đã đi tới thổ địa miếu đại điện bên trong ruột anh. vậy mà không dám gần lão nhân kia thân. một lát sau, Lão nhân kia đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn hiện tại đã trở nên đỏ như máu. Chỉ gặp hắn nhìn xem bên ngoài nhị nha sinh ra khô gầy móng vuốt. Hướng về phía nhị nha liền là một trào. Nhị nha vốn là đứng ở trong sân xem náo nhiệt. Đột nhiên cũng cảm giác được có người nắm thật chặt thân thể của mình. Muốn đem chính mình kéo vào trong đại điện. Nhị nha cũng là đi theo dương hằng vào Nam ra Bắc. Kiến thức rộng rãi nhân vật. vừa phát hiện không đối với đó sau đó, lập tức liền từ trong ngực lấy ra dương hằng cho nàng thiên sư trấn sát phù, chỉ thấy được nàng mạnh mẽ đem thiên sư trấn sát phù hướng về phía trước ném đi. theo một đạo kim quang tại nhị nha trước mặt hiện ra một cái hư vô trào ấm, ngay tại nhìn chằm chằm dìm thân thể nàng, bất quá cái này trảo ấm tại thiên sư trấn sát phù kim quang phía dưới, cũng bắt đầu chậm rãi tan rã. Cuối cùng hóa thành một luồng khói xanh. Tiêu thất tại dưới ban ngày ban mặt. Nhị nha mấy lần tập kích cũng là giận. Chỉ gặp nàng một tiếng huyết. liền thấy thổ địa miếu ở ngoài lập tức liền bay vọt tiến đến một người. Cách này người đi tới nhị nha trước mặt. Vững vàng dừng lại. Không nói không động. Mà thổ địa miếu bên trong lão nhân kia. Bây giờ nhìn lấy bên ngoài nhảy vào đến cương thi. Đác là hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn đã nhìn ra cái này cương thi đã tu thành thành tựu. Bất quá bây giờ cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy được nhị nha hướng về phía cái kia thổ địa miếu đại điện bên trong lão nhân chỉ một cái. Cái kia cương thi lập tức mắt tỏa ánh sáng màu đỏ. Chợt lách người liền thẳng đến lão nhân kia mà đi. Thế nhưng lão nhân kia không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ngược lại là lộ ra một nụ cười rượu dị tiếp lấy hắn chi chi chi kêu lên phát ra thanh âm căn bản cũng không phải là tiếng người theo lão nhân kia tiếng kêu chỉ gặp hắn trên thân vậy mà mọc ra rất nhiều màu vàng lông tóc tiếp lấy lão nhân kia hướng về phía trước nhảy một cái vậy mà không lùi mà tiến tới thẳng đến cương thi mà đi hai cái này quái vật một nháy mắt ngay tại nửa không trung gặp phải cùng một chỗ Cái kia cương thi trước hết dối ra hai cái lời chào. Thẳng đến lão nhân kia ngực bụng. Thế nhưng là lão nhân này linh hoạt đơn giản liền không giống người. Chỉ gặp hắn tại nửa không trung chỉ là qua loa rụt lại phần bụng. Liền để qua cương thi một kích này. Tiếp đó linh hoạt càng đến cương thi sau lưng liền là một chào. Một chào này tại lão nhân kia xem ra hẳn là 10 phần chắc chín. Mà sự tình phát triển cũng quả nhiên là hắn muốn dạng kia. Hắn một chảo này chuẩn xác đánh chúng vào cương thi phía sau lưng. Ngay tại hắn cho rằng một kích này nhất định đạt được thời điểm. Tiếp xuống phát sinh sự tình lại làm cho hắn chuẩn bị chỗ không kịp. Nguyên lai like hắn một chảo này hoàn toàn liền cùng đánh vào trên miếng sắt. Chẳng những không có thương tổn đạt được cương thi. Ngược lại để cho mình móng vuốt chịu tổn thương. Mà cái kia cương thi tưởng như là người không việc gì một dạng. Đột nhiên xoay người lần nữa hướng hắn đánh tới. Lão nhân kia gặp cương thi đánh tới chỉ là nhẹ nhàng đầu ngón chân điểm đất. Một nháy mắt liền thoát ra ngoài mấy trường xa. Sau đó lại lần hướng bên cạnh nhảy một cái. Đến trước cương thi sau lưng. Tận lực bồi tiếp vài cái. Thế nhưng là cùng lần trước một dạng. Hắn công kích đối với cương thi mà nói đơn giản liền là sâu kiến lay cây. Sau đó hai cái này quái vật ngay tại trong sân tán mở ra xê dịch. Cương thi không e ngại đối phương công kích, Mà cũng đánh không chủ lão nhân này. Mà lão nhân kia mặc dù có thể liên tiếp đánh chúng cương thi. Thế nhưng đối với cương thi lực phòng ngự. Nhưng cũng là không thể làm gì. Ngay tại song phương rằng co thời điểm. Đột nhiên bên trong một đạo lục quang lóe qua, chỉ thấy được một cái mập bé con đột nhiên xuất hiện ở hai người kịch chiến địa phương, chậm rãi hướng lão nhân kia nằm sấp đi. Theo cái này mập bé con tiếp cận kia một cách vừa rồi tại trong sân mười phần linh hoạt lão nhân. Hiện tại đột nhiên tốc độ chậm lại, mà cương thi gặp cái này cơ hội tốt từ dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Chỉ gặp hắn vọt về phía trước. liền đến đến già mặt người trước đó Hai trào thẳng đến hắn phần bụng Lão nhân kia phát hiện chính mình ở tại loại này nguy nan thời điểm Vội vàng chi chi chi lại lần nữa quái khiếu Theo tiếng kêu này Lão nhân thân thể vậy mà bắt đầu hơi hơi rung động Mong muốn đột phá dưới anh pháp thuật Bất quá hắn vẫn là chậm Không kịp chờ hắn lại lần nữa hành động Cái kia cương thi đã đến trước mặt hắn Chỉ thấy được cái kia hai cái lời chào một nháy mắt liền tiến vào hắn phần bụng. Lão nhân kia thủ cái này trọng thương một tiếng hét thảm. Đem hết toàn lực một hồi. Rốt cuộc thoát khỏi cái kia dù anh chói buộc. Bất quá hắn thủ cái này trọng thương tốc độ cũng liền chậm lại. Tiếp xuống bị cương thi liên tiếp mấy chào Trên thân đã chịu một chút tổn thương. Nhị nha trông thấy tình huống này hài lòng cười cười. Nàng cách này là liền chuẩn bị thu tay lại. Bởi vì dưới ban ngày ban mặt nàng cũng không thể đả thương người. Thế nhưng là nàng chưa kịp phát động mệnh lệnh. Cái kia ở đây bên trên tán loạn lão nhân liền phát sinh biến hóa. Chỉ gặp lão nhân kia mãnh liệt hướng về sau vọt tới. Tiếp đó xem một cái động vật một dạng ghé vào trên mặt đất. Tiếp đó sau cùng phát ra một loại kỳ diệu thanh âm. Theo thanh âm này toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động. Mà trước kia đã chiếm thưởng phong cương thi. Tại thanh âm này phía dưới vậy mà bắt đầu chậm rãi ngừng lại. Đến cuối cùng vậy mà đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhị nha gặp một lần cương thi mất khống chế. Lập tức liền giật nảy mình. Phải biết cái này cương thi thế nhưng là sư huyên cấp cho chính mình. Nếu là ở chỗ này ra sự tình nhưng không cách nào cùng sư huyên bàn giao. Thế là cái này nhị nha vội vàng từ trong ngực lấy ra một thanh cái kéo. Không quan tâm. liền cùng lão nhân kia ném đi. Cái này cái kéo là nhị nha hiện tại duy nhất có thể thi triển phương pháp kim đao lời tiến pháp. Chỗ tế luyện mà thành. Nhị nha hiện tại đối môn này pháp thuật có thể nói là có tình cảm. Đây là bởi vì Dương Hằng đã từng tán thưởng qua. Nhị nha tại thi triển môn này pháp thuật thời điểm. So với hắn tự mình xuất thủ còn muốn lợi hại hơn. Chính là bởi vì như vậy. Nhị nha thế nhưng là tại cái này kim đao lợi tiến pháp trên dưới công phu. Chỉ gặp cái này cái kéo. Thẳng đến lão nhân kia bay đi. Cái kia ré vào trên mặt đất lão nhân đối với bay tới cái kéo chỉ là liếc qua liền không cố kỵ nữa. Bởi vì trong mắt hắn. Đây chẳng qua là một cách bình thường cái kéo. Không có cái gì uy hiếp. Thế nhưng là tiếp xuống sự tình, lại làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai like cái kia phổ thông cái kéo tại tiếp cận hắn thời điểm, giống như cảm ứng được cái gì. Vậy mà Kim Quang đại phóng, đầu kia đầu Kim Quang, chiếu xuống một bên lão nhân kia chỉ cảm thấy làn da cũng bắt đầu đau nhức Lão nhân kia trong lòng liền biết không tốt, bất quá hắn đang muốn tránh đã tới đã không kịp. Chỉ gặp cái kia cái kéo phóng suốt kim quang sau đó thừa lại tại giữa không trung hiện ra hai đầu dao long. Bọn nó lẫn nhau quấn quanh. Giống như là cái kéo một dạng giữa trời xoắn phía dưới. Lão nhân kia nhìn thấy loại tình huống này trong mắt thả ra ngạc nhiên chi quang. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái thanh này cái kéo vậy mà lợi hại như vậy. Tại trước mắt loại tình huống này. Vì bảo mệnh cái khác sự tình đều không trọng yếu. Thế là hắn đình chỉ tiếng kêu. Hướng bên cạnh nhảy một cái. Bất quá cái kia nửa không chung cái kia hai đầu kim long cũng một nháy mắt một lần nữa khóa chặt hắn. Tiếp đó rơi xuống đến lần này. Lão nhân kia cũng không còn cách nào tránh thoát. Chỉ nghe hét thảm một tiếng. Tiếp lấy lão nhân này liền hướng về sau bắn lên. Hôn mê trên mặt đất. Mà tại trước kia chỗ kia đất trống bên trên lại có một đầu mang máu cách đuôi. Ở nơi đó không ngừng lay động, mà theo lão nhân kia đình chỉ thét lên. Cái kia cương thi giống như cũng khôi phục qua thần trí, chỉ gặp hắn bỗng nhiên vọt về phía trước, liền cùng cái kia té xỉu trên đất lão nhân đánh tới mắt thấy liền phải lấy tính mạng hắn. Bất quá nhị nha còn không muốn giết người, thế là vội vàng chiêu hô, dừng tay. Theo cách này âm thanh chiêu hô, cái kia cương thi bỗng nhiên dừng bước. Cái kia hai cặp lời chào đã cách cái này lão đầu người sọ chỉ có một xích đến xa. Ngay lúc này. Đột nhiên bên ngoài một trận tiếng bước chân. Có mấy người vội vàng xông vào. Nhị nha xoay người lại xem xét không phải người khác. Chính là vương đại thiện nhân quản gia lưu quản gia. Vị này lưu quản gia vừa tiến vào cửa miếu Trước nhìn thấy chính là. Đã té xỉu trên đất lão nhân cùng đứng ở nơi đó lông tóc không thương nhỉ nha. Hắn đầu tiên là giật mình. Tiếp đó liền lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nếu như nói Dương Hằng ở chỗ này đem lão nhân này đánh bại mà nói. Cái này lưu quản ra còn có thể lý giải. Rốt cuộc tại hắn trong tư tưởng. Dương Hằng thế nhưng là pháp lực cao cường. Thế nhưng là để cho hắn vạn vạn nghĩ không ra là. Cái này hắn một mực nhìn lấy lớn lên tiểu mao hài tử. Lại có như vậy bản sự. Đem bọn hắn vương lão ra trọng kim mời đến pháp sư đánh bại. Bất quá cái này lưu quản ra cũng là nhân tinh. Chỉ có điều qua loa sườn sốt một chút. Lập tức liền kịp phản ứng tiến lên cho nhị nha thi lễ một cái. Lần này đem nhị nha nháo đến có chút không biết làm sao. Bởi vì tại hắn tưởng niệm bên trong. cái này lưu quản gia thế nhưng là đại nhân vật bây giờ lại cho mình hành lễ cái này khiến nàng có chút sợ hãi tiểu tiên cô đều là người một nhà không thể lại động thủ vị này là vương lão gia mời đến cao nhân ẩm tình xem tại vương lão gia trên mặt mũi buông tha lần này nói xong câu đó sau đó lưu quản gia ngẩng đầu nhìn nhị nha gặp nàng giống như đem chính mình lời nói nghe lọt được Lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp đó hướng người sau lưng nháy mắt. Phía sau hắn đi theo vài cái gia đình. A lập tức tiến lên đem cái kia hôn mê lão nhân đỡ lên. Tiếp đó đưa đến trong phòng ngủ. Lưu quản gia gặp bốn bề vắng lặng. Lúc này mới lôi kéo nhị nha. Đến một cái tính lặng địa phương. Nhịn nha. Lần này ngươi lỗ mãng. Liêu trai lộ trường sinh trí không bảy. Chương 166 Hoàng Tiên Nhị Nha nghe Lưu Quản ra lời nói Từ chối cho ý kiến trả lời Không phải là ta nhất định phải đồng thủ Chẳng qua là cái này người thật sự là không thức thời Vậy mà muốn đoạt ta sư huyên ruộng đất Cái kia Lưu Quản ra sau khi nghe là bừng tỉnh đại ngộ Nhắc tới một lần Vương Lão ra mời đến cái này cao nhân đúng là có bản lĩnh bất quá hắn lại có một cách để cho người ta nhức đầu nhất vấn đề đó chính là lòng quá tham vị cao nhân này cùng trước kia dương hằng đơn giản liền là hai cái tính cách khi đó dương hằng thế nhưng là vô công bất thủ lục mà vị cao nhân này lại là chui vào tiền nhãn bên trong không có việc gì hắn còn muốn đến vương lão ra nơi đó đánh chút ít gió thu có việc mời hắn xử lý lời nói càng là công phu sư tử ngoảm. Lấy hắn loại tính cách này, coi trọng dương hằng tại kháo sơn chuôn cái kia 50 mươi mẫu đất cũng là có. Lưu đại quản gia đối với loại này sự tình cũng là không có gì biện pháp, bởi vì vị cao nhân này hiện tại thế nhưng là rất được vương đại thiện nhân coi trọng. Hắn một quản gia thậm chí đều không nói nên lời, ai, nếu như là lời như vậy, ngươi nhưng cẩn thận một chút, nhị nha khinh thường cười cười, tiếp đó nói ra, Ta cần thận cái gì Chẳng lẽ vương đại thiện nhân lại còn tự mình ra mặt hướng ta đòi hỏi hay sao Lão gia chúng ta cũng không quan tâm cái này năm mươi mẫu đất Thế nhưng vị cao nhân này nếu coi trọng cái này năm mươi mẫu đất liền sẽ không từ bỏ ý đồ Nghe đến đó nhị nha càng là không cần thiết Nếu như là vị này cao nhân lời nói Ta tự tin còn có chút thủ đoạn có thể đối phó hắn Đây cũng là nhị nha vừa rồi thi triển thủ đoạn đánh bại lão nhân này. Cho nên mới có như vậy tự tin. Lưu quản gia nghe vội vàng giải thích. Không thể chủ quan. Ta và ngươi nói thật đi. vì cao nhân này có thật nhiều không thể tưởng tượng pháp thuật. Có đôi khi người còn không biết chuyện gì xảy ra. Liền đã bị lấy tính mệnh. Nói đến đây thời điểm. Lưu quản gia không biết nhớ ra cái gì đó. Toàn thân dùng mình một cái. Nhị nha lại không quan tâm. Nàng cho là mình bên cạnh có cương thi hộ thân. Mà chính mình liền tinh thông kim đao lợi tiến pháp. Hơn nữa có dù anh ở bên. Đối phương liền là có cái gì bàng môn tà đạo cũng không gần được chính mình thân. Lưu quản ra mặc dù khuyên nhị nha. Nhưng nhìn nàng chẳng hề để ý hình dạng. Liền biết nhị nha không có nghe đến đi vào. Bất quá cái này lưu quản gia cũng không nói gì nữa Rốt cuộc giao thiền ngôn thâm Chờ nàng ăn phải cái lỗ vốn liền biết chính mình nói là cỡ nào đúng trọng tâm Đúng lúc này Đi theo lưu quản gia tới một cái gia đình Vội vàng đi tới lưu quản gia bên tai Lặng lẽ nói rồi mấy câu Lưu quản gia gật gật đầu Đuổi cái gia đình này Liền xoay người lại đến đối nhị nha nói Ta còn có việc phải đi trước Chính ngươi vẫn là cẩn thận đi Nói xong sau đó liền vội vàng đi thổ địa miếu Nhị nha khinh thường hít lên cái hướng kia Tiếp đó liền cao hứng bừng bừng mang theo cương thi rời đi Lại nói lưu quản ra một lần nữa trở lại thổ địa miếu Lão nhân kia phòng ngủ Chỉ thấy được lão nhân này đã tỉnh táo lại Bất quá bây giờ hắn trên giường là nghiến răng Nghiến lời không ngừng nguyền rủa nhị nha Chờ hắn nhìn thấy Lưu Quản gia tiến đến. Lập tức lấy đối Lưu Quản gia gầm thép. Nhanh để nhà ngươi lão gia Đem người một nhà này đuổi đi ra. Ta muốn để hắn ở trong thôn không có nơi sống yên ổn. Cái kia Lưu Quản gia không có ý tứ nói ra. Tống Pháp sư ngươi có chỗ không biết. Cái này vương nhị nha nhà cùng lão gia chúng ta cũng là thân tục. Lão gia chúng ta thật đúng là không có cách nào đem hắn nhà đuổi đi. Vị này tống pháp sư sau khi nghe xong. Sắc mặt liền là trầm xuống. Bất quá hắn rất nhanh liền liền yên tĩnh lại. Mặt mũi tràn đầy mang cười lấy đối lưu quản ra nói ra. Nếu là như vậy. Ta đây cũng liền không bắt buộc. Bất quá cái này người dù sao là có sinh lão bệnh tử. Vạn nhất nếu là nhà hắn ra không tin. Coi như trách không được ta. Câu này uy hiếp lời nói. Để cho Lưu Quản gia trong lòng liền là trầm xuống. Cách này nhị nha một nhà sinh tử hắn cũng không quan tâm. Thế nhưng là hắn sợ hãi bởi vì việc này mà đắc tội Dương Hằng. Bởi vì tại Lưu Quản gia trong lòng. Trước mắt vì này Tống Pháp Sư mặc dù có chút bản sự. Thế nhưng so với cái kia thần thông quảng Đại Dương Đạo Sĩ mà nói. Kém cách xa vạn dặm. Thật đem cái kia Dương Hằng đắc tội. Đừng nói là trước mắt cái này Tống Pháp Sư. liền ngay cả Vương Đại Thiện Nhân một nhà cũng náo không được tốt. Lưu quản gia nghĩ tới đây. Cảm thấy vẫn là phải lại khuyên một chút. Cùng lắm thì trở về báo cáo Vương Đại Thiện Nhân. Đền bù một chút tiền cho vị này Tống Pháp Sư. Đại sư. Lấy tại hạ nhìn đến vẫn là oan ra nên giải không nên ghét. Không cần bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tổn thương hòa khí. Nói đến đây thời điểm Lưu quản ra qua loa rừng một chút Tiếp đó mới nói ra Cái này nhị nha mặc dù hơi nhỏ bản sự Nhưng so với đại sư đến tự nhiên là kém đến rất xa Thế nhưng là cái kia vị sư huyên dương đạo trưởng lại thần thông quảng đại Nếu như bởi vì việc này các ngươi hai nhà lên xung đột Cuối cùng tổn thương người nào Lão gia chúng ta mặt mũi rất khó coi Lấy tại hạ ý tứ không bằng là biến chiến tranh thành tơ lụa Đến lúc đó ta để cho nhị nha tới cho ngươi bồi cách không phải thì được rồi Vị kia tống pháp sư nghe lưu quản ra an ủi Lời nói lại đem đầu lắc sống chống bỏi một dạng Không phải là ta không đồng ý ngươi Chẳng qua là lần này tiên gia chịu trọng thương Đáp ly hận trong lòng Chỉ sợ sẽ là ta đáp ứng ngươi Cuối cùng cái kia tiên gia cũng sẽ không đồng ý Lưu quản gia nghe đến đó, trong lòng liền là trầm xuống. trước mắt vị này tống pháp sư chính là một vị xuất mã tiên. Hắn lớn nhất ý vào cũng không phải là bản thân bản sự, mà là sau lưng của Hắn vị kia tiên gia. nếu như sau lưng của Hắn vị kia tiên gia, bởi vì việc này ghi hận trong lòng, chỉ sợ cuối cùng thật đúng là không tốt kết thúc, cho tới bây giờ lưu quản gia cũng không có biện pháp. Chỉ có thể là thở dài một hơi. Tiếp đó liền ấm ức rời đi thổ địa miếu. Đợi đến lưu quản ra đi sau đó. Vị này tống pháp sư lại xem người không việc gì một dạng từ trên giường đứng lên. Mới vừa rồi cùng cương thi chiến đấu sở thủ trọng thương. Tựa như là hoàn toàn không tồn tại một dạng. Bên này tống pháp sư ngoại trừ chính mình phòng ngủ. Đi tới bên cạnh cái kia trong phòng nhỏ. cái này trong phòng nhỏ thờ phụng một cái hoàng tiên bài vị. Tống pháp sư đi tới gian phòng kia sau đó. đầu tiên là cho cái này tiểu thần trên bàn thờ cung cấp hoàng tiên dâng một nén nhăng. tiếp đó an vị ở bên cạnh nói lẩm bẩm. một lát sau cái này tống pháp sư bên tai liền nghe đến một trận kết ghép âm thanh. đột nhiên cái này tống pháp sư lấy một loại quái gì mà khàn giọng thanh âm bắt đầu nói chuyện. chuyện gì xảy ra. Tiểu ngũ hôm nay trở về Ngay cả cách đuôi đều không còn Rốt cuộc là ai làm Là trước kia tòa miếu nhỏ này người coi miếu bên cạnh tiểu nha đầu Tiểu nha đầu này giống như cũng biết một ít pháp thuật Có thể điều động cương thi cùng anh Linh Nếu như chỉ là như vậy Căn bản lên không được tiểu ngũ Cách nha đầu kia lại còn một môn pháp thuật Tựa như là một thanh cái kéo Một khi ném ra ngoài liền có thể phóng suốt hai đầu kim long Từ bầu trời bên trong xoắn phía dưới Tiểu ngũ ca liền là bị cái này pháp thuật gây thương tích Cái kia khàn giọng thanh âm ngừng rất dài thời gian Tựa như là tại suy tính cái gì Một lát sau hắn mới một lần nữa nói ra Chúng ta mới đem đến nơi này Ta vốn là nghĩ đến trước tiên đem trên núi cái kia yêu hổ cho ngoại trừ Không nghĩ tới liền ra cách này ngăn sự tình. Xem ra chỉ có thể là để cho cái kia yêu hồ sống lâu một đoạn thời gian. Đại tiên là chuẩn bị tự mình xuất thủ. Ngoại trừ cái kia bé con sao. Người ta đều chọc tới trên đầu tới. Chúng ta lại muốn là giả câm vờ điếc, Sẽ bị thiên hạ tiên ra cười nhạo. Thế nhưng là đại tiên. hoa nhi này sau lưng dương đạo sĩ thế nhưng là có chút năng lực. Ta nghe ngóng. cái này dương đạo sĩ tại phổ cận cũng là uy danh hiền hách liền ngay cả cái kia hồ tiên cũng trong tay hắn thua thiệt qua cái thanh âm kia sau khi nghe cũng không thèm để ý cái kia hồ tiên mặc dù có chút năng lực bất quá nàng năng lực đại bộ phận đều là tại chạy trốn bên trên có thể làm bị thương người nàng thiên hạ phần lớn là cái kia ngộ ý là có thể đem hồ tiên đả thương Cũng không phải là lớn bao nhiêu năng lực Cái này tống pháp sư nghe cũng liền không nói thêm gì nữa Nếu quả thật có thể đem tiểu nha đầu này loại trừ Vậy đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt Ít nhất cái kia năm mươi mẫu đất liền không có người còn dám cùng hắn tranh chấp Vậy không biết đại tiên lúc nào xuất thủ Ta đem trong nhà sự tình an bài một chút Cái này một hai ngày liền động thủ Sau đó thanh âm kia liền rút cuộc không nói gì. Cái này tống pháp sư qua thời gian thật dài mới thở dài ra một hơi. Mở mắt. Hôm nay sự tình với hắn mà nói cũng là một cái xỉ nhục. Hắn thật vất vả ở phủ cận đây đánh xuống thanh danh. Hôm nay xem như xong rồi. Lại nói cái kia lưu quản ra vội vàng rời đi thổ địa miếu. Về tới vương đại thiện nhân trong nhà. Mà Vương Đại Thiện Nhân hiện tại đang lo lắng tại trong đại sảnh tán loạn đâu. Hắn vừa thấy được lưu quản ra trở về. Trực tiếp lại hỏi. Thế nào? Song Phương không có bị thương gì sao? Nguyên lai Vương Đại Thiện Nhân tại Nhị Nha đi thổ địa miếu thời điểm. liền được bẩm báo. Đối với Vương Đại Thiện Nhân mà nói. Nhị Nha liền đại biểu cho Dương Hằng. Mà Dương Hằng năng lực cho hắn khắc sâu ấn tượng. hơn nữa dương hằng trước khi đi một đêm bên trên ra món kia quái sự để cho vương đại thiện nhân đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi mà vị này chính mình mới mời đến người coi miếu cũng không phải loại lương thiện dựa theo vương đại thiện nhân tâm tư căn bản cũng không muốn cho cách này người đến chủ trì chính mình miếu nhỏ thế nhưng là chuyện này đầy đủ không phải do hắn làm chủ bởi vì cách này người coi miếu là hắn đại cứu huynh giới thiệu mà tới Bọn họ hiện tại một nhà vinh hoa phú quý đều dựa vào đại cứu huyên ở sau lưng chống đỡ Vì thế bên trên hắn cũng không dám có bất kỳ cái gì đắc tội địa phương Chỉ có thể là cắn răng nắm lỗ mũi nhận Mà sự tình kết quả cũng chính là hắn muốn dạng kia Vị này tống pháp sư đến sau đó là ngang ngược Cơ hồ đều nhanh cưới đến trên cổ hắn Bất quá may mắn chính mình phu nhân cũng không phải loại lương thiện Mấy lần khiển trách vị này tống pháp sư mới khiến cho hắn không dám quá phận. Cũng bởi vì như vậy để cho vương đại thiện nhân nhớ tới trước kia Dương Hằng tốt. Dương Hằng tại thời điểm thế nhưng là đối với hắn cung kính có thừa. Phía bên mình có việc cái kia một bên lập tức liền tới hỗ trợ. Sớm biết như vậy liền chớ nên để cho Dương Hằng đi. Ngay tại vương đại thiện nhân suy tư thời điểm. Lưu quản ra ở bên kia đáp lời. bẩm lão ra. Ta lúc đi sau đó xong phương đã đấu. Bất quá nhìn nhị nha chiếm thượng phong. Chúng ta vị kia tống pháp sư giống như bị đánh tổn thương. Vương đại thiện nhân sau khi nghe xong. Ánh mắt lộ ra quả là thế biểu lộ. Ai hiện tại nhớ tới vẫn là Dương đạo trưởng pháp lực cao cường. Liền ngay cả đi theo bên cạnh hắn tiểu nha đầu này. Hiện tại cũng có rồi bản sự. Sớm biết ngươi liền không phải để cho Dương đạo trưởng rời đi. Phía dưới lưu quản gia nghe vương lão ra lời nói. Cũng không biết nên nói cái gì. Đương thời thế nhưng là ngươi không ngừng thúc giục ta đem cái này dương đạo trưởng đuổi đi. Thế nào bây giờ nhìn ra dương đạo trưởng tốt tới. Lại đem đi qua sự tình đầy đủ đẩy tại trên người của ta. Bất quá lưu quản gia cũng không dám phản bác. Rốt cuộc còn ăn người ta cơm đâu. Liêu trai lộ trường sinh chí không bảy. Chương 167 trả thù Bất quá bây giờ nói những này cũng không có dùng Vương Đại Thiện Nhân thở dài một hơi nói ra Ngươi hai ngày này nhìn chầm chầm một chút Đừng để hai nhà này lại phát sinh cái gì xung đột Chờ đến nhị nha áp lấy lương thực đi sau đó Chúng ta vậy liền lại có thể thái bình Vâng, lão gia ta nhớ Ai, cứ như vậy đi Ngươi đi xuống đi Lưu quản ra khom người thi cách lễ. Thối lui ra khỏi chính sành. Lúc này tại trong chính sành. Chỉ còn lại vương đại thiện nhân một người. Chỉ thấy được một mình hắn ngồi tại bàn đọc sách sau đó. Dùng tay gõ bàn đọc sách mặt bàn. Rơi vào trầm tư. Xem ra cách này tống pháp sư so với trước kia dương hằng lại thêm thích xem vào chuyện của người khác. Hơn nữa nhìn bộ dạng này sau lưng còn có một cái hoàng tiên. Mà đây chính là vương đại thiện nhân kiêng kỹ nhất. Nếu là trước kia Dương Hằng liền là biết mình mong muốn tại lâm trung trước đó phong thần. Nhiều nhất là ven vét một cái. Cũng sẽ không có thế nào uy hiếp. Bởi vì Dương Hằng rốt cuộc họp là huyền môn chính thống. Đối với hắn những này tiểu đạo cũng không để ở trong lòng. Thế nhưng là đối với cái kia hoàng tiên lại không đồng dạng. Bọn gia hỏa này mặt ngoài nói là tiên. Kỳ thực bất quá là một cách yêu tinh, mà lại bọn họ tại sau này trong tu luyện, có rất lớn có thể sẽ tao ngộ xét đánh mà vẫn lạc. vì thế, bọn gia hỏa này chỉ cần là có thể có một cách trường sinh cơ hội, liền nhất định sẽ không bỏ qua, mà chính mình vốn có thành thần phương pháp, chính là những người này chỗ nhìn xem, náo không tốt không kịp chờ chính mình thành thổ địa ra đâu. Cái kia hoàng tiên liền sẽ tu hú chiếm tổ chim khách. Đem cái này thổ địa miếu chiếm làm của riêng. Vương Đại Thiện Nhân nghĩ tới đây thời điểm. Con mắt liền dạo qua một vòng. Nếu như lần này nhị nha sông sự tình. Làm như vậy hắn sư huyên Dương Hằng hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó Dương Hằng trở về. Nhất định phải tìm cái này tống pháp sư tính sổ sách. Làm không cẩn thận là có thể đem hắn đuổi đi. Có rồi ý nghĩ này sau đó, Vương Đại Thiện Nhân con mắt liền phát sáng lên, xem ra chính mình còn không có lão, còn biết dùng kế mượn đao giết người. Người đâu? Vương Đại Thiện Nhân một tiếng kêu hộp, bên ngoài lập tức vào một cái gã sai vặt, lão ra có cái gì phân phó. Đi chuẩn bị mời lượng bạc, đưa đến Vương nhị đản nhà, giao cho nhà hắn nhị nha. Liền nói lão gia ta cho nàng ban thưởng Vâng Lão gia ta đã biết Lúc đi sau đó đem thanh thế tạo đủ Để cho trong làng người đều biết Ta vương đại thiện nhân là nhớ tình cũ Lão gia Ta hiểu được Gã sai vặt này đạt được vương đại thiện nhân phân phó rất nhanh liền đi xuống Tiếp đó liền tìm lưu quản ra lấy mười lượng bạc Liền vui vẻ hướng vương nhị đản nhà đi đến Cách này phòng học tại dọc theo con đường này thấy người liền hướng người khác tuyên dương vương đại thiện nhân đối nhị nha một nhà coi trọng. Đồng thời lấy ra cái kia mười lượng một thỏi bạc tại những người này trước mắt lung lay. Vì thế không kịp chờ đến gã sai vặt này đến vương nhị đản nhà. Tin tức này liền đã truyền đi xôn xao Cơ hồ toàn bộ thôn trang người đều biết. Mà vương nhị đản nhận được tin tức sau đó. Mang theo người nhà tự mình tại cửa ra vào nghinh đón Thế nhưng gã sai vặt này lại không có vào cửa Mà là ngay trước phủ cận mở ra náo nhiệt hương thân mặt Đem cái này bạc đưa tới vương nhị đản trong ngực Cái này là lão gia thưởng nhà ngươi nhị nha Vương nhị đản cười rạng rỡ đất tiếp nhận bạc Tiếp đó bốn phía xem xét một cái Phát hiện nhị nha đứng tại cuối cùng vội vàng hướng nàng vấy tay nhị nha mau chạy tới đây, vương đại lão ra thưởng bạc, nhị nha bất đắc dĩ đi tới đằng trước, hướng về phía gã sai vặt kia nhẹ gật đầu, liền nghiêm mặt không nói, gã sai vặt kia nhìn xem nhị nha vô lý hình dạng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một tia sinh khí, bởi vì hắn thế nhưng là biết dương hằng lời hại, vì thế gã sai vặt này ngược lại là cười dạng dỡ tiến lên cho nhị nha đánh một cái ngàn, Tiếp đó nói ra, tiên cô trở về thăm người thân sao. Có câu nói là, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Người ta đều đến liếm láp mặt hành lễ. Nhị nha cũng không tốt không để ý tới hắn. Trở về nhìn một chút người trong nhà. Hai ngày nữa liền trở về. Gã sai vặt kia cũng là có ánh mắt. Trông thấy nhị nha không thể nào muốn nói chuyện. Liền vội vàng khom người cáo từ tại cái này sau đó nhị nha nai nai hoàng đại nương vinh vang đắc ý trên đường phố đi một vòng tiếp nhận phủ cận đến xem não nhiệt thôn phụ lấy lòng tiếp đó mới mặt mũi tràn đầy mang cười trở về chờ trở về phòng sau đó vương nhị đản lúc này mới đem đại thỏi bạc lấy ra ngay trước mặt mọi người bày ra trên bàn tiếp đó đối phía dưới con cháu nói ra cái này là vương lão gia thưởng bạc Mọi người nói nên làm sao bây giờ? Người khác còn không có mở miệng. Nhị nha mẫu thân vương lý thì liền trước hết nói chuyện. Ta cảm thấy cách này có cách này giao một cách cho ta đảm bảo. Rốt cuộc cách này là vương lão ra thưởng cho chúng ta nhị nha. Câu nói này vừa vặn nói xong. Hoàng đại nương liền không nguyện ý. Nói gì vậy? Nhị nha không phải nhà chúng ta người sao? Hiện tại chúng ta cũng còn không có tách ra đâu. Nếu là thưởng nhị nha Như vậy thì cùng thưởng nhà chúc ta một dạng Ta xem số tiền này do ta trước giữ Chờ đến sau này trong nhà thời gian sử dụng sau đó lại nói Nói đến đây thời điểm Hoàng Đại Nương có lẽ cảm thấy sức mạnh không đủ Thế là liền bổ sung một câu Lại nói trước đó các ngươi cách nào một phòng Không phải tồn lấy tiểu tâm tư Tại tích lũy chính mình tiền riêng Ta nói một câu sao. Thả tới nơi này thời điểm. Hoàng Đại Nương hung hăng chừng Vương Lý thì liếc mắt. Bởi vì tại những này con dâu bên trong số nàng không bớt lo. Thuộc nàng lại dày vỏ. Bị Hoàng Đại Nương như thế chừng một cái. Vương Lý thì lập tức trột giả lên. Bởi vì hiện tại nhị nha cho nàng tiền riêng cũng không dưới 20 lượng. Nếu là dựa theo trong nhà quy củ. Số tiền này đều phải về đến công bên trong Hoàng Đại Nương gặp áp chế vương lý thì Liền dùng mặt bên trên nụ cười Nhìn hướng nhị nha Nhị nha Ngươi thấy thế nào Nhị nha mặt không biểu tình Đứng dậy nói ra Ta giữ lại cái này bạn cũng không có tác dụng gì Liền đặt ở trong nhà Cho nhà cải thiện cải thiện sinh hoạt đi Nhị nha vừa nói xong Vương Đại Nương lập tức liền vẻ mặt tươi cười Tiếp lấy liền từ bàn bên trên đem cái kia mời lượng bạc cầm đến ngực mình Cái kia Vương Nhị Đản mặc dù nói có chút cảm thấy đỏ mặt Thế nhưng đối với cái này lão thê Hắn đúng là không có cách nào Mà lại nói thực tế Vì này lão thê hết thảy muốn cũng là vì cái nhà này bên trong Chính là bởi vì như vậy Vương Nhị Đản cũng chỉ có thể là trầm mặt không nói Xem như chấp nhận hoàng đại nương hành động Nhị nha cảm thấy tại trong gian phòng đó mười phần trầm được Thế là liền cáo từ ra tới Đứng tại trong sân nhìn lên trên trời mây trắng Cảm xúc nhấp nhô Ngay lúc này Bả vai nàng đột nhiên bị người vỗ Nhị nha vội vàng nhìn lại Nguyên lai là mấu thân của nàng cười nhẹ nhàng đứng ở nơi đó Thế nào còn ở lại chỗ này tức giận đâu Không có Chẳng qua là cảm thấy trong nhà hiện tại hết thảy đều như vậy là lắm. Mấu thân của nàng tiến lên đem nhị nha ôm vào ngực mình. Tiếp đó nói ra. Đây là bởi vì ngươi ra ngoài có rồi kiến thức. Đã trướng mắt cái này thôn trang nhỏ. Thật sự là như vậy sao? Đúng nha. Chúng ta nhị nha trưởng thành. Muốn bay. Nhị nha không nói thêm gì nữa. Chỉ là đem đầu chôn ở mấu thân trong ngực. Cứ như vậy vừa ban ngày yên lặng đi qua. Đến buổi tối nhị nha theo thường lệ còn là tu luyện chính mình nội đan phương pháp. Tiếp đó đang chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên nàng đặt tại đầu giường cái kia giường anh tung ra chân thân đàn. Hướng về phía cửa ra vào. Bắt đầu nghe răng nhích miệng. Nhị nha gặp một lần tình huống này lập tức liền cảnh giác lên. Từ trong ngực lấy ra mấy tấm thiên sư trấn sát phù Bất cứ lúc nào chuẩn bị để phòng vạn nhất Thế nhưng một lát sau Bên ngoài vẫn là một mảnh yên tĩnh Không có bất kỳ cái gì tiếng vang Thế nhưng là cái kia dù anh chẳng những không có thu liếm Ngược lại càng thêm táo bảo Không ngừng tại nhị nha trên giường nhảy tưng Tựa như là có cái gì nguy hiểm Ngay tại tiếp cận Nhị nha cùng cái này dù anh đã cùng một chỗ lão thời gian dài Nói thật nàng đối cái này dù anh yêu thích đã vượt qua dương hằng Chính là bởi vì như vậy. Nàng đối cái này tiểu dù anh tập tính hiểu rõ vô cùng. Gặp nàng như vậy táo bảo. liền biết bên ngoài hẳn là có đồ vật gì. Ngay tại uy hiếp được nàng an toàn. Đã có nguy hiểm. Vậy liền không thể ngồi mà chờ chết. Thế là nhị nha nhẹ nhàng đất một hô. Đứng bên ngoài một bên một mực không nói không đồng cái kia cương thi. Lập tức liền có động tác Chỉ một nháy mắt liền đi tới nhị nha trước cửa Theo cương thi đến Bên ngoài vật kia giống như bị phát hiện Tận lực bồi tiếp một trận lút búp tiếng đánh nhau Ngay tại nhị nha cho rằng vạn sự đại cát thời điểm Đột nhiên một tiếng vang thật lớn Cái kia cương thi từ bên ngoài bị nện vào Mặc dù cái kia cương thi lập tức liền liền nhảy lên Tưởng như là không có bất kỳ tổn thương gì là Thế nhưng nhị nha cũng đã nhìn ra, cái này cương thi là gặp phải đối thủ. ngay tại cương thi mong muốn lại một lần nữa ra ngoài cùng đối địch trận thời điểm. đột nhiên cái kia bị cương thi ném ra đến tường động, vào một cái lão đầu. lão nhân này ăn mặc một thân viên ngoại phục, trong tay còn cầm một cái hoài trưởng. chậm rãi ung dung tiến nhập nhị nha gian phòng. nhị nha cũng không phải dễ trêu. Tại cái kia lão nhân vừa đi vào gian phòng một nháy mắt. Nhị nha liền đem trong tay bốn năm tấm thiên sư trấn sát phù cùng một chỗ ném ra ngoài. Những này thiên sư trấn sát phù vừa vặn rời đi nhị nha tay thời điểm vẫn là bính bồng bình. Thế nhưng tiếp xuống bọn nó liền cùng một chỗ tỏa ánh sáng. Sau đó là chịu đến hấp dẫn. Một nháy mắt liền chạy cái kia lão đầu nhi đi. Lão đầu kia chỉ là dương mắt nhìn nhìn thiên sư trấn sát phù Liền không tiếp tục để ý. Tại hắn trong ấn tượng. Những này đạo sĩ phù chú mặc dù là có chút năng lực. Nhưng là cùng hắn mấy trăm năm tu hành so ra. Đơn giản liền không chịu nổi một kích. Thế nhưng là lần này hắn nhưng là sai. Chỉ gặp cái kia bốn. Năm tấm phù chú một nháy mắt liền dán tại trên người hắn. Tiếp lấy liền kim quang đại phóng. Những cái kia kim quang bên trong ẩn chứa một cố ghi quái năng lượng. Trực tiếp đem hắn mấy trăm năm tu hành công lực toàn bộ đè chế đi xuống. Lão nhân này vừa phát hiện chính mình tính sai. Liền lập tức lui về phía sau. Tiếp lấy liền lắc một cái y phục. Muốn đem trên thân phù chú đánh rơi xuống. Thế nhưng là nào có tốt như vậy sự tình. Cái kia bốn năm tấm thiên sư trấn sát phù. Tựa như là chịu đến cái gì kích thích một dạng. Đột nhiên bọn nó ánh sáng nối thành một mảnh. Tiếp lấy liền từ bên trong đã tuôn ra một cỗ càng đại năng hơn số lượng. Trực tiếp liền âm đến lão nhân này bên trong thân thể. Lão nhân này một cách không chú ý. Lại bị cố năng lượng này trực tiếp vọt tới đan điền. Đem hắn trong đan điền pháp lực. Xoắn cái loạn thất bát tao. Cái này lão tử cũng là lợi hại. Đối mặt loại tình huống này cũng là không sợ hãi không hoảng hốt. Chỉ thấy hắn phun ra một ngụm máu. Liền đem quấy rối hắn đan điền năng lượng toàn bộ ship hàng ra ngoài. Bất quá vào lúc này lão nhân này sắc mặt cũng phát sinh biến hóa. Chỉ gặp hắn trước kia cái kia mặt mũi hiền lành khuôn mặt. Hiện tại đã biến thành một khỏa mặt trồn. Liêu trai lộ trường sinh chí 07. mươi 168 cứu Viện. liền tải cách này lão nhân vừa vặn phun ra máu tươi. Cái kia ở một bên cương thi lại tải vào lúc này xuất thủ. Chỉ gặp nàng hướng về phía trước nhảy một cái. Sắc bén kia móng vuốt liền thẳng đến lấy lão đầu người sọ mà đi. Lão nhân kia vừa vặn thổ thương. Pháp lực còn không cách nào ngưng tụ. Thấy tình cảnh này. Chỉ có thể là phi thân lui lại. Thối lui đến giữa sân. Theo lão nhân kia thối lui ra khỏi nhị nha gian phòng. Cái kia cương thi cũng ngay sau đó đuổi theo. Nhị nha cũng cũng không lui lại. Trực tiếp liền đem chính mình bao khỏa mở ra. Bên trong một bên lấy ra mấy cái cái kéo. Tiếp đó cũng chạy theo ra ngoài. Chờ đến đến trong viện. Nhị nha liền thấy cái kia cương thi lại một lần nữa bị lão quái vật kia chấu ngăn chặn. Mà lại lần này cái lão quái này vật hẳn là nổi giận. Dưới tay cũng không còn lưu tình Mỗi một lần đập nện tại cái kia cương thi trên thân Cái kia cương thi đều sẽ bị đánh ra mấy trường xa Nếu không phải cương thi trải qua dương hàng tế luyện Đã là mình đồng ra sắt Cứ như vậy vài cách nên liền có thể phải nàng mạng nhỏ Cái kia mọc ra đầu trồn lão nhân Ở một bên đối phó cương thi thời điểm còn có thời gian dối Quay đầu nhìn nhìn nhỉ nhá Tiếp đó hướng nàng lộ ra một tia âm trầm cười lạnh. Tiếp lấy chỉ thấy được hắn thân thể lắc một cái. Cái kia y phục trên người lập tức liền chóc ra tại trên mặt đất. Lúc này nhị nha đã thấy rõ nó bản tướng mạo. Nguyên lai lúc này hắn đã không phải là hình người. Mà là một cái đứng thẳng con trồn. Chỉ gặp cái này con trồn rốt cuộc dơ lên hắn hứu chảo nắm lấy cái kia một trượng. Hướng về phía cương thi liền là hạ xuống. Chỉ như thế hạ xuống, cương thi giống như đã bị đánh váng đầu chuyển hướng, ngã vào nơi đó không ngừng run rẩy Thế nhưng lại thế nào cũng đứng không dậy nổi. Chờ làm xong tất cả những thứ này sau đó, cái này con trồn lúc này mới xoay đầu lại. Đối nhị nha vung vung tay. Chỉ như thế hạ xuống nhị nha đã cảm thấy có chút đầu ớt quay cuồng. Thậm chí đã đứng không yên. Ngay lúc này một đảo lục quang lóe qua. Nhị nha trên đầu vai đứng vững cái kia tiểu rụt anh. Theo tiểu rụt anh đi tới nhị nha bà vai. Nhị nha chỉ cảm thấy một trận thanh lương tuôn ra bên toàn thân mình. Để cho nàng lập tức liền từ trong mơ hồ tỉnh táo lại. Nhị nha thấy tình cảnh này liền biết chính mình chỉ sợ không phải địch thủ. Vì thế cũng không do dự nữa. Xoay người lại liền muốn chạy ra viện tử. Nào biết cái kia con trồn thuật đều còn nhanh hơn nàng. Trong chớp nhoáng này liền rơi trên cửa viện. Sau đó lại một lần hướng về phía nhị nha chỉ một cái. Theo như thế chỉ một cái. Lại có một đạo hoàng quang trực tiếp rơi nhị nha trên thân. Theo lấy hoàng quang rơi xuống nhị nha. Lại một lần nữa lâm vào hôn mê. Tại nàng trên đầu vai cái kia tiểu rượu. Hoàn toàn không có luận là thế nào lắc lư. Nhị nha đều không còn phản ứng. Cái kia con trồn nhìn xem khẽ gật đầu. Tiếp đó hướng về phía trước nhảy một cái. Lập tức liền ôm lấy nhị nha theo một trận không gian biến hóa. Lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Lại chỉ còn lại nhị nha. Hiện tại nhị nha chậm rãi mở mắt. Lộ ra một nụ cười rụt dị. Tiếp đó hướng về phía trốn ở bên cạnh cái kia rụt anh vấy tay. Thế nhưng là cái kia rụt anh lại không thèm quan tâm nàng. Mà là một nháy mắt liền xuyên trở về phòng. Ngay tại nhị nha tức giận thời điểm, cái kia bị con trồn chấn áp lại cương thi giống như cũng tỉnh táo lại. Lần này nàng không có động thủ, mà là trực tiếp xuyên qua gian phòng. Ôm lấy ruột anh chân thân đàn, mấy cái lên xuống liền tiêu thất tại phố cận. Nhị nha nhìn thấy loại tình huống này vội vàng đứng dậy nhảy một cái. Cái này một cái lên xuống liền phải đuổi tới cái kia cương thi. Trông thấy nhị nha sinh ra trắng trắng tay. Hướng về phía cái kia cương thi hậu tâm. Liền theo đi. Mà cái kia cương thi hiện tại chỉ lo chạy vọt về phía trước chạy. Đối với phía sau đánh tới tay. Căn bản chính là nhìn cũng không nhìn. Kết quả lần này. Vừa vặn đánh chúng nàng phía sau lưng. Cái này sẽ là bổ nhào về phía trước dưới đất lăn một vòng. Tiếp đó lập tức liền một lần nữa đứng lên. Tiếp tục hướng phía trước chạy. Cho tới bây giờ phía sau đuổi theo nhị nha cũng chỉ là gãi đầu một cái Cách này cương thi thật sự là quá chịu đánh Đã bị đánh chúng nhiều lần Vẫn là bình yên vô sự Cứ như vậy tiếp tục xây dưa tiếp Cuối cùng chỉ sợ cũng cầm nàng không có cách Xem ra chỉ có thể tìm khác những phương pháp khác Vì thế cách này nhị nha hiện tại cũng không đuổi theo Trực tiếp liền dừng bước lại Tiếp đó vé vào trên mặt đất hướng về phía đằng trước cương thi. Liền là một trận chi chi chi gầm loạn. Theo cách này sóng âm hướng về phía trước truyền lại tại. Đằng trước không ngừng chạy cương thi. Giống như nhận lấy cái gì quấy nhiễu. Bước chân lập tức chậm lại. Nhị nha gặp cái kia cương thi hành động chậm. Rốt cuộc lộ ra nụ cười. Tiếp đó đứng lên phủi tay bên trên. Chậm rãi hướng cái kia cương thi tiếp cận. Ngay tại nhị nha lập tức sẽ tới gần cương thi thời điểm. Đột nhiên một đạo bạc quang lóe ra một Mỹ phổ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhị nha vừa thấy được Mỹ phổ nhân kia. Lập tức liền đứng vững bước. Hướng về phía nàng nói ra. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Vốn còn nghĩ giải quyết rồi cái phiền toái này lại đi tìm ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi tới trước muốn chết. Cái kia đẹp phu nhân nhìn nhìn nhị nha. Tiếp đó sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Bởi vì hắn đã phát hiện nhị nha đã bị cái này con trồn cho phụ thể. Ta khuyên ngươi vẫn là có chừng có mực tốt. Ngươi biết không biết cái này người sư huyên là có đại pháp lực. Nếu như hắn biết. Ngươi chiếm sư mùi hắn nhục thân. Nếu là tới trước tìm ngươi. Chỉ sợ ngươi hối hận liền đến đã không kịp. Ha ha ha. Ngươi chớ cùng ta nói những thứ vô dụng này. Cái này thiên hạ đạo sĩ ta đã gặp không ít. Ta tự hỏi còn có thể tự vệ. Cái này con trồn tại chiếm giữ nhị nha nhục thân sau đó. Lại phát hiện nhị nha cố thân thể này không giống bình thường. Hắn bình thường tu luyện pháp lực ở bộ này trong thân thể vậy mà có thể hoàn toàn không ngại vận hành. Chủ yếu hơn là theo hắn một hít một thở. Ở trong không gian đủ loại linh khí liền không tự chủ được tràn vào đến cố thân thể này bên trong. Tiếp đó hóa thành hắn pháp lực. Vì thế cái này con trồn hiện tại đã quyết định. Chậm rãi hao mòn hết nhị nha hồn phách. Tiếp đó cưỡng chiếm cố thân thể này xem như chính mình phân thân. Cái kia áo trắng phu nhân. Trông thấy cái này con trồn như thế minh ngoan bất linh. Thế là cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp ngay tại trước mặt hắn khiêu vũ. Theo cái này vũ đạo vũ động. Tại cái này áo trắng phụ nhân trên người có rồi một loại huyền diệu quy tắc sinh ra. Mà lại cái này huyền diệu quy tắc cũng càng ngày càng thịnh Trầm rãi hướng bốn phía khuyết tán. Cái kia phụ thể nhị nha con trồn trông thấy tình huống này cũng là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này hồ ly trắng lại còn có như vậy năng lực. Vì thế hắn lần này cũng không dám lại chậm trễ Chỉ gặp hắn cũng là trong miệng nói lẩm bẩm Theo từng tiếng chi chi chi thanh âm truyền ra Tại bầu trời bên trong đột nhiên rơi xuống một điểm ánh sao Cái này ánh sao lập tức liền đánh về phía cái kia hồ ly trắng Cái này áo trắng phu nhân hiện tại ngay tại thi pháp khẩn yếu quan đầu Cũng không có che chắn năng lực Chỉ có thể tùy theo cái này ánh sao đánh vào trên thân thể mình Bị cái này ánh sao đánh chúng sau đó. Cái này áo trắng phu nhân chỉ cảm thấy trong thân thể pháp lực một trận hỗn loạn. Mà lại có một cỗ máu tươi đã dùng tới cổ họng Bất quá cái này áo trắng phu nhân vẫn là cắn răng không có đình chỉ vũ đạo. Cái kia con trồn thấy tình cảnh này một trận cười lạnh. Trong lòng nói ra. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. thế là hướng về phía phu nhân này liên tiếp điểm vài cái theo cách này con trồn động tác trên trời ánh sao liền rơi xuống bảy tám đạo toàn bộ đánh vào cái này áo trắng phu nhân trên người cái này áo trắng phu nhân hiện tại đã là bị đánh tóc rối mặt dơ bẩn trên thân áo trắng cũng đã trở nên phá thành mảnh nhỏ thế nhưng là nàng vũ đạo lại vẫn là không có đình chỉ đến lúc này con trồn cũng có chút sốt ruột Bởi vì hắn không biết đối phương thi triển là cái gì pháp thuật. Thế nhưng là liền xem cái này áo trắng phu nhân kiên trì như vậy. Liền biết cái này pháp thuật không phải dễ trêu. Thế là hắn cũng không còn dựa vào pháp thuật. Chỉ gặp hắn đạp về phía trước một cái. Nhị nha thân thể liền bay lên. Tiếp đó trực tiếp đưa ra một cái tay chỉ. Thẳng đến cái kia áo trắng phụ đầu người đỉnh. Bất quá hắn động tác vẫn là chậm. Cái kia mỹ phụ áo trắng tại hắn nhảy dựng lên một nháy mắt. Khóe miệng mặc dù chảy máu, nhưng lại nở một nụ cười. Chỉ thấy được nàng đột nhiên đình chỉ vũ đạo, tiếp đó chân phải tại trên mặt đất dấm ba lần. Theo nàng động tác, cái kia mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên. Tiếp lấy liền có một đạo không thể gặp gần sóng, tại hướng bốn phía truyền bá. Một nháy mắt liền xẹp qua nhị nha thân thể Theo cái này gợn sóng xẹp qua. Nhị nha truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếp lấy chỉ thấy được hoàng quang chợt lóe. Liền có một cái cái gì đồ vật. Từ nhị nha trên thân bị đánh ra ngoài. Mà nhị nha vào lúc này cũng rơi trên mặt đất. Cái kia áo trắng phu nhân bổ nhào về phía trước. Liền ôm lấy nhị nha. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại liền đuổi theo chỗ kia đi cương thi. Không thấy bóng sáng. Cái kia bị đánh ra nhị nha thân thể màu vàng cái bóng tải trên mặt đất nằm một hồi lâu. Lúc này mới đứng lên. Sau đó dùng oán độc ánh mắt nhìn xem đi xa áo trắng phu nhân. Tiếp lấy hắn mãnh liệt quay đầu xem. Hướng nhị nha nhà sân nhỏ đi về phía trước một bước. Thế nhưng lập tức hắn liền đình chỉ bước chân. Nguyên lai vừa rồi một nháy mắt hắn đã nổi lên sát tâm. Mong muốn đem nhị nha một nhà diệt môn. Thế nhưng hắn lập tức liền nghĩ đến, nếu như mình thật làm như vậy sự tình, nhất định bị sẽ bị cái kia triều đình tay sai phát hiện. Đến lúc đó cái kia lưu ra chỉ sợ cũng sẽ không lại ẩn nấp chính mình. Vì thế hắn hít một hơi thật dài, phất ốm tay áo một cái, tiếp lấy một trận xương mù bay lên. Chờ đến xương mù tán đi thời điểm, hắn đã một lần nữa biến thành một cái mặt mũi hiền lành lão nhân. Tiếp lấy lão nhân kia chống quải trưởng từng bước một rời đi thôn. Tại sáng sớm ngày thứ hai. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Từ vương nhị đản trong nhà truyền ra. Vào lúc này chính là mọi người vừa vặn rời giường thời điểm. Bị một tiếng này kêu thảm. Tất cả mọi người giật nảy mình. Đặc biệt là vương nhị đản trong nhà người. Vội vàng tùy tiện mặc vào mấy bộ y phục liền tuôn ra cửa đi. Chờ mọi người ra tới thời điểm. liền gặp được vương lý thì ngay tại nhị nha bên ngoài gian phòng gào khóc đâu hoàng đại nương tiến lên mấy bước đi tới trước cửa xem xét chỉ gặp tại nhị nha gian phòng trên vách đã phá một cái đồng lớn hoàng đại nương hiện tại cũng không lo được còn tại trên mặt đất khóc nàng dâu tiến lên một bước trực tiếp liền phá tan cửa hướng phía trong xem xét chỉ thấy được trong phòng một mảnh lộn xộn mà trên giường đã không có nhị nha Hoàng Đại Nương thấy tình cảnh này cũng là một trận run chân. May mắn vào lúc này Vương Nhị Đản vào cửa. Một nắm đỡ nàng. Không cần phải lo lắng. Có lẽ là Nhị Nha ra ngoài. Có chuyện gì chúng ta nhanh phái người tìm một chút. Vương Nhị Đản kỳ thực nói như vậy cũng chỉ là đang an ủi Hoàng Đại Nương. Bởi vì hắn nhìn xem hình dạng cũng trong lòng rõ ràng. Nhị Nha chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì. Liêu trai lộ trường sinh chí 07. mươi 169 trở lại. Không nói bên này nhị nha không thấy bóng dáng Lại nói Dương Hằng ôm cái kia tiểu hồ ly chậm chậm rãi ung dung đi vào rừng rậm chỗ sâu. Đến nơi này Dương Hằng đánh giá chung quanh một chút. Phát hiện cũng không có người nào nhìn trộm. Lúc này mới dùng tâm thần khiên động thạch giới chỉ Theo một cỗ huyền diệu khí tức tại bốn phía rập Sờn Dương Hằng thân thể dần dần trở nên mơ hồ Tiếp đó tiêu thất ở cái thế giới này Chờ Dương Hằng từ trong mê muội lúc đứng lên sau đó Phát hiện hắn đã về tới đăng thiên quán bên trong Mà trong ngực hắn ôm cái kia tiểu hồ ly còn không biết xảy ra chuyện gì Đang dùng tò mò ánh mắt hướng bốn phía quét hình Dương Hằng thở phào một cái Cuối cùng là có thể nghỉ một chút Tại gì giới thời điểm Sự tình lần lượt từng món Căn bản là không để cho hắn nghỉ ngơi công phu Dương Hằng ôm tiểu hổ ly về tới chính mình đơn sơ trong phòng Tiếp đó trên giường một nằm Liền không muốn động Mà hắn ôm cái kia tiểu hổ ly lúc này lại hoạt bát lên Tại dương Hằng trên giường bốn phía tán loạn Tựa như là tài quen thuộc chính mình hoàn cảnh mới Lại một lát sau Cái kia Tiểu Hồ Ly tựa như là đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Một lần nữa trở lại Dương Hằng bên cạnh. Dùng đầu đỉnh đỉnh Dương Hằng đầu. Đó là ý nói có phải hay không nên ăn cơm sao. Cái này Tiểu Hồ Ly mặc dù không có mở linh trí. Thế nhưng nàng dù sao cũng là hồ tiên hài tử. So với bình thường động vật mà nói. Nàng khéo hiểu lòng người nhiều. Dương Hằng hiện tại cũng không muốn lên. Vì thế sợ hắn đem đầu né tránh Thế nhưng cái kia tiểu hồ ly lại sẽ không từ bỏ ý đồ Nàng trực tiếp đến trước Dương Hằng trên thân thể Dùng nàng lông xù đầu không ngừng cọ lấy Dương Hằng Dương Hằng cuối cùng bị nàng nháo đến thực tế không có biện pháp Chỉ có thể là lên Tiếp đó Dương Hằng tự mình đến đến phòng bếp Chuẩn bị cho mình một chút giản dị mì ăn liền Bất quá chờ đến hắn quay đầu thời điểm lại phát hiện cái kia tiểu hồ ly đang dùng trong veo con mắt nhìn chằm chằm hắn. đó là ý nói. ngươi cơm chuẩn bị tốt. ta đây. dương hằng gãi gãi đầu. hắn thật đúng là không biết hồ ly muốn ăn cái gì. bất quá bây giờ xã hội mạng lưới như thế phát đạp. tùy tiện tại trên mạng lục soát một chút hẳn là liền có đáp án. quả nhiên xem dương hằng muốn dạng kia. Cái lưới này bên trên thật sự là tư liệu gì đều có. Liên quan tới hồ ly đồ ăn cũng là có tường tận liệt biểu. Dương Hằng nhìn nhìn. Cuối cùng sờ sờ đầu. Hắn nơi này loại trừ mì ăn liền thật đúng là không có thịt gà thịt vịt cây gì. Cuối cùng không có cách nào chỉ có thể là đem hồ ly nhốt tại gian phòng của mình bên trong. Hắn tự mình xuống núi đến quầy bán quà vặt mua một chuyến. Trở về sau đó dương hằng đem mua đến thịt gà khô chặt thành khối vụn tiếp đó trộn lẫn chút ít bột ngô tùy tiện một quấy vậy liền coi là là hồ ly cơm chưa đợi đến dương hằng cầm một chậu nhỏ thịt bưng đến cái kia tiểu hồ ly trước mặt thời điểm cái kia tiểu hồ ly tựa như là cực đói lập tức liền bổ nhào qua đầu liền chôn ở cái kia chén nhỏ bên trong dương hằng nhìn xem cái này tiểu hồ ly ăn thơm như vậy Hắn cũng cảm thấy mình có chút đói. Vội vàng đem cái kia đã đống mì ăn liền lấy ra. Hai ba miếng liền ăn rồi. Sau đó Dương Hằng liền ôm cái này tiểu hồ ly mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cuối cùng Dương Hằng lo nghĩ. Cái này tiểu hồ ly chính mình thật đúng là chiếu cố không qua tới. Không bằng đem nàng đưa về nhà bên trong đi cho nữ nhi làm cái sủng vật. Có rồi ý nghĩ này sau đó. Dương Hằng lập tức liền thay đổi thực hành. Một chiếc điện thoại liền đem trong thành Dương Khang gọi đi qua. Đối với Dương Hằng ba ngày hai đầu coi hắn là làm xa phu sự tỉnh. Dương Khang là không có bất kỳ cái gì bất mãn. Tại nhận được Dương Hằng chỉ thị sau đó. Rất nhanh hắn liền lái xe hơi đi tới Dương Hằng cửa đảo quán cửa. Kết quả đem vừa vặn vừa vào cửa. Đối diện liền là một đảo bạch quang. Tiếp lấy hắn đã cảm thấy trên mặt bị cái gì đồ vật gãi rồi một chút. Lần này cũng đem Dương Khang giật nảy mình. Hắn trực tiếp hướng về sau nhảy lên. Liền ra cửa miễu. Làm ra bất cứ lúc nào chạy trốn hình dạng. Kết quả cái kia bạch quang rơi xuống đất Dương Khang mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai là một cách manh manh tiểu hổ ly. Bất quá cái này tiểu hổ ly hiện tại đang cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Khang. Tựa như là nói ngươi nếu là dám vào cửa ta liền gãi chết ngươi. Dương Khang nhìn xem đáng yêu như thế tiểu hổ ly. Cũng bung xuống lòng cảnh giác. Chầm rãi hướng trong đạo quán chuyển mấy bước. Kết quả hắn vừa mới cất bước. Cái kia tiểu hổ ly liền nghe răng trợn mắt uy hiếp hắn. Dương Khang vừa mới bắt đầu vẫn là muốn vào đạo quán. Thế nhưng là mấy lần sau đó hắn đã nổi lên ngoạn tâm. bắt đầu ở cái kia khơi dậy tiểu hồ ly tới cái kia tiểu hồ ly là cái cố chấp con mắt liền nhìn chằm chằm dương khang cứ như vậy cùng hắn chơi đùa bảy tám phút trong phòng dương hằng đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa hắn nhận được điện thoại thời điểm dương khang nói là đã đến từ gia bảo trong thôn kết quả như thế thời gian dài còn không thấy bóng dáng vì thế dương hằng không thể không ra tới xem xét rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. kết quả vừa đến đến cửa khẩu, liền phát hiện một người cùng một cái hồ ly tại cái kia đang chơi cao hứng đâu, mà cái kia tiểu hồ ly mẫn cảm. dương hằng vừa đi gần nó liền có rồi cảm giác, quay đầu lại vừa nhìn thấy dương hằng liền ba tháo chạy hai tháo chạy, đi tới dương hằng bên chân, sau đó dùng đầu cỏ lấy hắn chân, Dương Hằng cuối đầu lập tức đem Tiểu Hồ Ly ôm ở trong ngực. Cái kia Tiểu Hồ Ly liền rẽ vào Dương Hằng đầu bên cạnh. Chầm rãi nhắm mắt lại. Dương Khang lúc này đi đến Dương Hằng đến bên cạnh. Đưa tay muốn sờ sờ cái kia Tiểu Hồ Ly. Kết quả hắn tay vừa vặn gặp tới Tiểu Hồ Ly. Cái kia giống như ngủ Tiểu Hồ Ly đột nhiên mở to mắt. Dùng nó cái kia manh manh nói thẳng đón liền cắn. May mắn Dương Khang lẫn tránh nhanh. Bằng không lần này trực tiếp liền có thể để cho trên tay hắn thêm một đảo sẹo. Dương Khang hiện tại không có biện pháp. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Từ chỗ nào mua tiểu hồ ly? Ta cũng đi mua một cái. Tỉnh nhìn xem ngươi trông mà thèm. Dương Hằng sờ lấy cái kia tiểu hồ ly bóng loáng lông tóc. Vinh Váo tự Đắc nói ra. Không chỗ nào bán đi. Ngươi nếu muốn phải một dạng. Cái kia trước hết có một cái ngàn năm hồ tiên Sau đó lại để cho nàng cho ngươi sinh một cái tiểu hồ ly Dương Khang chỉ là đem Dương Hằng lời nói xem như vui đùa Hắn lắc đầu nói ra Ta xem ngươi là làm đạo sĩ làm cử chỉ điên rồ Còn ngàn năm hồ tiên đâu Dương Hằng cũng không thêm làm giải thích Tiến ta về nhà nhà một chuyến Đi thôi Lão Thái gia ta đến mục đích không phải liền là cho ngươi làm sa phu sao. dương hằng không có nửa điểm không có ý tứ hình dạng. liên tiếp gật gật đầu. ý kia là đối với dương khang xem như sa phu còn tính là hài lòng. sau đó dương hằng thu thập mấy món quần áo. liền đóng cửa miếu. ôm tiểu hồ ly. đáp lấy dương khang xe. trực tiếp liền quay lại thành phố t. trên xe thời điểm. Dương Khang hữu ý vô ý nói ra. Ngươi nghe nói Bạch Vân Tử sự tình sao? Dương Hằng vừa nghe Bạch Vân Tử ba chữ liền lập tức có hứng thú. Bất quá hắn vẫn đang mặt ngoài không quan trọng hình dạng. Bạch Vân Tử thế nào? Bạch Vân Tử giống như Bồ Tát Hiển Linh. Hiện tại phủ cận tín đồ đều đem mau đưa Bạch Vân Tử cánh cửa đạp nát. Vậy thì sao? Dương Khang trông thấy Dương Hằng giống như không có rõ ràng chính mình ý tứ Cũng chỉ có thể là đi thẳng vào vấn đề nói ra Ngươi không biết bạc vân từ bên kia là náo nhiệt Chúng ta phủ cận đạo quán làm ăn coi như không ra thế nào tốt rồi Dương Khang nói đến đây liếc Dương Hằng liếc mắt Sau đó nói Ngươi bây giờ dù sao cũng là phủ cận nổi danh đạo sĩ Chẳng lẽ không ra Dương danh một chút Đem thư đồ kiếm về một chút đến. Dương Hằng đối với mời chào tín đồ sự tỉnh. Căn bản cũng không để ý. Hắn hiện tại liền muốn tại đăng thiên quán bên trong ồ ở. Thẳng đến có một ngày. Đắc đạo thành tiên. Lại nói. Cái kia bạc vân tự tín đồ triều bái cũng là hắn phân thân. Đối với chuyện này hắn cao hứng còn không kịp. Nơi nào sẽ đi võ đài. Ta nói Lão Hương. Vốn là chúng ta đảo ra liền đã bị Phật ra ép không thở nổi. Hiện tại những này các hòa thượng liền làm những này bàng môn tà đạo Ngươi nói còn có để hay không cho chúng ta sống. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tổ chức của chúng ta một đám người vọt tới Bạch Vân tự đi. Đem cái kia hòa thượng miếu đập phá. Dương Khang sau khi nghe cũng có chút thất vọng. Hắn thật đúng là không có biện pháp gì đến ngăn lại Bạch Vân tự Dương Khang sở dĩ gấp gáp như vậy. Đó là bởi vì hắn làm ăn chủ yếu cũng là tập trung ở đạo giáo bên này. Mà đối với hòa thượng miếu bên trong làm ăn. Hắn vẫn còn thật sự là không đánh vào được. Bởi vì người ta có chính mình nhập hàng cửa ngõ. Nhưng là bây giờ mọi người đều đi bạch vân tử dân hương triều bái thôi. Lập tức liền hiện ra tam thanh quán quạnh quẽ lên. Cứ như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng Dương Khang làm ăn. Đoạn này thời gian hắn suốt hàng suốt đã hạ xuống bình thường 6 thành. Tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ mua bán phải vàng. Dương Hằng nhìn xem chính mình hảo bằng hứa mặt ổ mày trao hình dạng. Cuối cùng thở dài. Ai bảo Dương Khang là chính mình bạn bè thân thiết đâu. Tại chính mình nhất là ác nghèo túng thời điểm. Cũng chỉ có hắn chịu dối ra người đứng đầu. Lần này hắn có rồi khó xử. Chính mình không nói thế nào cũng phải ra đem lực. Nếu không như vậy đi. Ngươi cho ta làm trong đó ở giữa người. Tìm một chút mua bán. Đến lúc đó nhận được thù lao hai ta một người một nửa. Dương Khang vừa nghe lập tức là tươi cười rạng rỡ. Phải biết đoạn này thời gian Dương Hằng danh tự thế nhưng là tại toàn bộ địa khu truyền ra. Rất nhiều có tiền phú thương trong ngực cất bó lớn tiền mặt. Lại tìm không thấy Dương Hằng người. Nếu như lần này chính mình làm người trung gian Đừng nói là Dương Hằng đáp ứng chính mình một nửa Chính là cho chính mình một tầng Cũng đầy đủ trước đó mua bán gấp mấy lần Tốt, chúng ta quyết định như vậy đi Ta hai ngày này liền cho ngươi thu ship mua bán Nhất định khiến ngươi kiếm lời bát đầy bầu đầy Dương Hằng nhìn xem Dương Khang hưng phấn như vậy sức lực Trong lòng thật có chút bồn chồn. Dựa theo hắn bộ dạng này sẽ không cho chính mình tìm 17-18 trang sự tình. Để cho mình bận không qua nổi đi. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ta nhưng cùng ngươi nói tốt một tháng ta nhiều nhất xuất thủ một lần. Ta cũng không có thời gian bận tâm những này tục sự. Dương Khang nghe có chút tiếc nuối Nếu là Dương Hằng có thể toàn lực đầu nhập cái này vĩ đại kiếm tiền sự nghiệp bên trong. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở thành chuyến đi này người nổi bật Bất quá mỗi tháng xử lý một kiện sự tình cũng được Ít nhất cứ như vậy trong nhà mình mua bán liền duy trì được Nói không chừng so với trước đó còn kiếm lời nhiều đây Vậy được rồi Quyết định như vậy đi Mỗi tháng một lần ô tô hướng nội thành chạy thời điểm cũng phải cần đi ngang qua Bạch Vân Tử Đến nơi này Dương Hằng để cho xe tạm thời ngừng một chút Hắn dò xét cái đầu nhìn xem bạch vân tự cửa ra vào. Người đông nhìn nhịp. Khói miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Xem ra quang minh Bồ Tát đã xâm nhập nhân tâm. Hẳn là rất nhanh liền có khác chùa miếu đem quang minh Bồ Tát dẫn vào. Kể từ đó chính mình phân thân sở được đến tín ngưỡng liền sẽ càng nhiều hơn. Thế nào? Hâm mộ đi! Dương Khang còn tưởng rằng Dương Hằng đang hâm mộ bạch vân tự thịnh vượng. Cho nên trong miệng trêu đùa nói ra. Cái này có cái gì tốt hâm mộ. Cái này là người ta bản sự. Dương Hằng nói xong sau đó liền đem đầu thu hồi lại. Đóng lại cửa sổ xe. Liêu trai lộ trường sinh chí 07. Trương 170 phủ thân thủ thương. Xe rời đi bạch vân tử sau đó. Rất nhanh liền tiến nhập nội thành. Tiếp đó không bao lâu công phu liền dừng ở Dương Hằng nhà dưới lầu. Làm Dương Hằng ôm Tiểu Hồ Ly gõ mở cửa phòng thời điểm. liền thấy nữ nhi của mình nháy vụt sáng vụt sáng mắt to nhìn xem trong ngực hắn Tiểu Hồ Ly. Cái này khiến Dương Hằng phi thường thổ thương. Đây là thế nào? Như thế thời gian dài không gặp nữ nhi cũng không nhìn xem xếp nàng. Phương Phương Tiểu Cô Nương giống như cũng phát hiện chính mình lạnh nhạt chính mình cha. Thế là tiến lên. Kéo Dương Hằng ôm tay áo. Dương Hằng lập tức thuận thế ngồi xổm xuống. Phương phương tiểu cô nương lập tức liền ôm lấy Dương Hằng cái cổ. tại trên mặt hắn hôn một cái. Dương Hằng đến bây giờ mới xem như hài lòng. Cuối cùng là chính mình không có bị cái này tiểu hồ ly làm hạ thấp đi. Thế nhưng là tiếp xuống tiểu cô nương trực tiếp liền từ Dương Hằng trong ngực sành lấy tiểu hồ ly. Tiếp đó nhanh như chớp chạy trở về trong phòng. Nai Nai. Nai Nai. ngươi mau nhìn nha, bà ba mang cho ta cái tiểu hồ ly, mà cái kia tiểu hồ ly trắng cũng là kỳ quái, vốn là hắn là đối dương hằng bên ngoài những người khác mười phần bài xích, thế nhưng lần này phương phương tiểu cô nương ôm nàng, nàng lại không có bất kỳ cái gì phản kháng, giống như là ở tại dương hằng trong ngực một dạng nhu thuận, đứng tại dương hằng sau lưng dương khang, Nhìn xem cái này tiểu hồ ly nặng bên này nhẹ bên kia. Trên mặt đều là không phấn. Vì cái gì phương phương có thể ôm. Lại không cho ta tiếp cận. Ngươi thôi đi. Bao lớn người rồi. Còn cùng một cái tiểu cô nương tranh giành tình nhân. Ngươi có thể thật tiến triển. Dương Hằng nói xong sau đó cũng không còn để ý Dương Khang. Trực tiếp liền vào cửa. Mà lúc này đây từ trong phòng bếp đi tới Vương Quế Lan. Nhìn xem cháu gái trong ngực tiểu hồ ly có chút nhíu mày. Phương phương nhạ. Cái này tiểu hồ ly tắm rửa qua không có. Vạn nhất nếu là có cái gì bệnh truyền nhiễm cũng không tốt. Nếu không ngươi trước tiên đem cái này tiểu hồ ly cho ta. Chờ đến ta đến sủng vật bệnh viện cho nó tắm rửa. Đánh tiêm ngừa Ngươi lại ôm nàng chơi đùa. Nói vương quế lan liền đưa tay đón tiểu tử kia. Tránh thoát nai nai tay. Tiếp đó như một làn khói chạy tới phụ thân sau lưng. Tiếp đó thò đầu ra đối nai nai làm một cái mặt duyệt. Vương Quế Lan bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp đó hung hăng chừng dương hằng liếc mắt. Ngươi nói ngươi từ chỗ nào mang đến cái này tiểu hộ ly. Vạn nhất nếu là có bệnh truyền nhiễm có thể làm cái gì. Không có gì. Sẽ không có bệnh gì. Bằng hữu đưa hẳn là đều xử lý tốt. Vậy cũng không được. Buổi chiều thời điểm ngươi mang cho ta lấy đến sủng vật bệnh viện châm cứu Tiếp đó không có cách nào cố chấp qua lão thái hậu Chỉ có thể là sờ lấy sờ mũi đáp ứng Cha ta đâu Dương Hằng hỏi một chút đạo Dương Hoàng Vĩ Vương Quế Lan liền nhăn lông mày này âm thanh thở dài ngồi ở trên ghế sofa Cũng không biết gần nhất trong nhà thế nào Liên tiếp xảy ra chuyện Cái này không trong thôn lại có một cái lão nhân qua đời Xem như chất tử Phụ thân ngươi chỉ có thể đi vội về chịu tăng Dương Hằng nghe lời này cảm thấy có chút kỳ quái Gần nhất nhà chúng ta hàng ngày xảy ra chuyện sao Cũng không phải Ngươi không tại mấy tháng này trong nhà ra ba bốn cái cọp quái sự Đã có hai ba cái lão nhân qua đời liền cùng phụ thân ngươi thế hen này người cũng có hai người gãy chân Dương Hằng sau khi nghe cũng có chút cảm thấy bất thường. Lúc này mới mấy tháng công phu. Trong gia tộc liền có nhiều người như vậy qua đời. Hơn nữa còn có mấy người chân gãy đoạn bắp tay. Nghĩ tới đây Dương Hằng vội vàng mở ra âm Dương nhãn. Hướng mình mấu thân nhìn lại. Cái này xem xét liền lập tức cảm thấy bất thường. Bởi vì hắn mấu thân trên đầu khí vẫn ngay tại không ngừng sói mòn. Nếu như không phải mình khí vận to lớn. Không ngừng cho mấu thân bổ sung lời nói. Chỉ sợ hắn mấu thân hiện tại đã khí vận suy bại. Tao ngộ chuyện xui xẻo. Đây là có chuyện gì? Người bình thường khí vận mặc dù biết có một ít ba động, Nhưng lại sẽ không như vậy biến động kịch liệt như vậy. Vương Quế Lan nhìn xem dương Hằng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hình dạng. Cũng có chút bồn chồn. Trước kia thời điểm Vương Quế Lan là không tin những này lại nhảy sự tình. Thế nhưng từ lúc con trai làm đạo sĩ sau đó, nàng cũng tại trên mạng nhìn một chút phương diện này tri thức. Kết quả là càng xem càng mê tín. Hiện tại đối với những này thần dụ sự tình đã phi thường thành kính. Thậm chí đã chuẩn bị trong nhà mời một tôn Bồ Tát đến đè lấy. Con trai, có cái gì không đúng đầu sao? Vương Quế Lan thấp phẩm hỏi. Trước mắt còn không có nhìn ra cái gì. Bất quá luôn cảm thấy có chút kỳ quặc, Mà bên cạnh Dương Khang lại lắc đầu nói ra. Đừng nghi thần nghi ruột. Ta xem chẳng qua là trùng hợp. Dương Hằng lắc đầu từ chối cho ý kiến. Ngay lúc này. Vương quý lan điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng vội vàng đứng lên đến bàn bên trên cầm điện thoại lên. uy Là ai vậy? Nhị bá mẫu. Ta là Dương Quần nha. Vương Quế Lan vừa nghe cách tên này giống như nhớ lại. Cách này là Dương Hoàng Vĩ để để nhà con trai. Là tiểu quần nha. Có chuyện gì không? Phía bên kia ngừng một chút. Tiếp đó lúc này mới nói ra. Là như thế này bá mẫu. Ngươi trước đừng có gấp nghe ta từ từ nói. Dương quần kiểu nói này. Ngược lại để cho Vương Quế Lan trong lòng khẩn trương. Rốt cuộc là chuyện gì để cho nàng như vậy trước đừng có gấp. Ta không nóng này ngươi mau nói lúc này Vương Quế Lan đã có chút run bởi vì đoạn này thời gian trong nhà đúng là quái sự nhiều lần ra rất nhiều thân tộc đều gặp vận rủi lớn Vương Quế Lan một mực sợ hãi này xui xẻo sự tình rơi Dương Hoành ví trên thân Dương Khang ở một bên nhìn xem Vương Quế Lan có chút đứng không vững vội vàng đứng lên tới đỡ ở nàng Mà Dương Hằng cũng tiến tới Đem tai dán vào trên điện thoại Là như thế này Ta nhị bá hôm qua xuống núi thời điểm để cho một con trâu đụng Hiện tại đã đưa đến bệnh viện huyện Vương Quế Lan vừa nghe lời này đương thời liền mềm nhũn ra Nếu không phải Dương Khang ở bên cạnh diều hắn Trực tiếp liền có thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất Dương Hằng từ Vương Quế Lan trong tay nhận lấy điện thoại nói ra Cha ta thế nào? Tổn thương không phải rất nặng sao? Tạm thời không có việc gì. Bác sĩ nói chỉ có điều gãy chân. Bất quá cần quan sát một đoạn thời gian. Dương Hằng nghe đến đó lập tức liền nghiêm túc lên. Bởi vì hắn thế nhưng là nghe mẫu thân nói rồi. Phụ thân thế hen này đã có mấy người gãy chân. Lần này phụ thân cũng gặp tai vạ. Cái này chẳng lẽ chính là trùng hợp sao? chúng ta lập tức liền chạy tới. dương hằng nói xong câu đó sau đó liền cúp điện thoại. tiếp đó chuyển thân đối bên cạnh xem mềm ở trên ghế sofa vương quế lan nói. cha không có việc gì. liền là chân gãy. nuôi mấy tháng liền tốt. mặc dù là nói như vậy. vương quế lan vẫn đang mặt mũi tràn đầy lo lắng. vậy chúng ta làm sao bây giờ. nàng hiện tại đã không có bất kỳ cái gì chủ ý. hai con mắt dùng cầu xin ánh mắt nhìn xem con trai, còn có thể làm sao, nhanh trên huyện, dương khang vừa nghe, không nói hai lời liền đứng dậy, vừa vặn ta ta xe cũng tại, ta đưa các ngươi đi qua, sau đó vương quế lan tùy tiện thu thập mấy bộ y phục, liền mang theo phương phương, đi theo dương hẳn cùng nhau lên dương khang xe, bọn họ lên đường lúc sau đã là xế chiều, Chờ đến địa phương đã đến hơn 7 giờ tối đồng hồ. Sau đó bọn họ ngay cả cơm đều không để ý tới ăn. Trực tiếp là đến bệnh viện huyện. Tại cửa ra vào cho Dương Quần gọi một cú điện thoại. Phía bên kia lập tức liền nói cho bọn hắn khoa chỉnh hình phòng bệnh vị trí. Thế là nhóm người này liền vội vàng đất vào khoa chỉnh hình phòng bệnh. Bất quá chờ mở cửa xem xét. Chỉ thấy được Dương Hoàng vĩ. mặc dù nói trên đùi bị đánh, thạch cao bị rơi cao cao, thế nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, đang ở nơi đó cùng dương quần hồ khản đâu, bất quá dương hoàng vĩ vừa thấy được vương quế lan chờ được, lập tức liền ngừng miệng, tiếp đó ngoan ngoãn nằm ở trên giường, tựa như là chịu bao lớn tổn thương một dạng, mà vương quế lan trông thấy dương hoàng vĩ cũng không có cái gì đại sự, Lúc này mới xem như buông xuống một chút tâm Bất quá nàng lập tức liền nổi giận Ngươi là chuyện gì xảy ra Bị thương cũng không biết cho nhà gọi điện thoại Nếu không phải Dương Quần nói cho ta Ta vẫn chưa hay biết gì đâu Đối mặt Vương Quế Lan tức giận Dương hoàng Vĩ chỉ có thể là xem tiểu hài tử một dạng quý đầu ở nơi đó chịu huấn. Dương hoàng Vĩ liền là điểm này tốt Vô luận là Vương Quế Lan nói cái gì Hắn đều ở nơi đó nhận Vì thế mặc dù nói tại dương ra Vương Quế Lan nói là một bất nhị Thế nhưng nhà bọn họ gia đình mâu thuẫn cũng rất ít Mà lúc này đây Phương Phương cũng phát huy nàng tác dụng Chỉ gặp hắn ôm tiểu hồ ly lèn đến ra ra mình bên giường Dối ra tay nhỏ sờ sờ cái kia bị ác thạch cao che phủ cực kỳ chặt chẽ chân Tiếp đó hỏi Ra ra ngươi còn đau không Theo Phương Phương nói sang chuyện khác Trong phòng bệnh bầu không khí cấp tốc hài hòa lên Cái kia dương Hoành vĩ trông thấy cháu gái trên mặt cười cùng hoa nở một dạng Chỗ nào còn biết đau Không đau Không đau Tuyệt không đau Mà Phương Phương lại không tin Ra ra gạt người Ta trước đó cắt vỡ tay chỉ thời điểm Đều phải đau thời gian thật dài dương hoàng vĩ cười lấy hướng phương phương vấy vấy tay đem cháu gái triệu đến chính mình bên giường tiếp đó sờ sờ khuôn mặt nàng nói ra chỉ cần là phương phương tới ra ra liền hết đau cho nên ngươi sau này phải được thưởng đến xem ra ra phương phương rốt cuộc cũng tới học được cũng không phải đồ đần cũng nghe ra ra ra đây là tại trêu chọc nàng Thế là không có ý tứ đứng ở nai nai bên cạnh trong ngực. Bất quá nàng như thế một chen. Cũng đem nàng trong ngực cái kia tiểu hồ ly cho đẩy ra. Tiểu gia hỏa này bây giờ bị chen kém chút không thở nổi. Chỉ có thể là ở nơi đó le đầu lưới chi chi chi, chi gọi. Tiếng kêu này lập tức liền đưa tới. Trên giường bệnh dương Hoành vĩ chú ý. Hắn liếc mắt xem xét, Chỉ thấy mình cháu gái trong ngực ôm một đầu tiểu bạc cẩu. Bất quá hắn nhíu mày nói ra, cái này chó có phải bị bệnh hay không, ta xem tiếng kêu này có chút không đúng, nếu có bệnh các ngươi liền mau đi chỉ, vạn nhất nếu là truyền cho phương phương sẽ không tốt, nguyên lai dương hoành vĩ đem phương phương trong ngực tiểu hồ ly, xem như là hồ ly chó, phương phương vào lúc này từ nai nai trong ngực ra tới, tiếp đó đem trong ngực tiểu hồ ly nâng lên đến, Đưa đến Dương Hoàng Vĩ bên cạnh nói ra. Ra ra đây không phải chó. Cách này là ba ba đưa cho ta tiểu hồ ly. Ta đã cho nó lấy tên gọi bạch tuyết. Dương Hoàng Vĩ nhìn kỹ một chút. Cách này hổ ly chỉ thấy được nó toàn thân tuyết trắng. Không có một cái tạp mau. Mà lại hai cái mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển. Nhìn xem là cơ trí như vậy đồng thời làm người khác la thích. vì thế dương hoàng vĩ không khỏi liền vương tay sờ sờ cái kia tiểu hồ ly cái này tiểu hồ ly mặc dù là trốn một chút thế nhưng rất nhanh liền nhẫn lại xuống tới tùy theo dương hoàng vĩ ở trên người nàng tuốt vài cái đi theo dương hằng sau lưng dương khang kiện loại tình cảnh này lập tức liền không vui đây là có chuyện gì tiểu gia hỏa này ai cũng có thể nhịn nhường thế nào ta sờ một chút thiếu chút nữa cắn ta Dương Hằng trợn trắng mắt mà nói ra Có thể là nhân phẩm ngươi kém đi Liêu trai lộ trường sinh chí 07 mươi 171 quay lại thôn Mà một mực đợi tại Dương Hoàng Vĩ bên cạnh không nói gì Dương Quần Hiện tại đang dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem Dương Hằng Hiện nhiên hắn không nghĩ tới Dương Hằng vậy mà xuất ra làm đạo sĩ Dương Quần kỳ quái ánh mắt rất nhanh liền đưa tới Dương Hằng phải chú ý Hắn ngẩng đầu lên đối Dương quần vấy vấy tay. Tiếp đó hai người liền ra phòng bệnh. Chờ đến hành lang lên sau đó. Dương Hằng mới hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mà Dương quần nghe đến Dương Hằng cha hỏi. Cũng sầu mi khổ kiểm nói ra. Hôm qua từ trên núi xuống tới thời điểm. Thôn bên cạnh lão Vương Châu nhà đột nhiên kinh ngạc. Trực tiếp liền đánh tới đám người. Nhị bá một cái né tránh không kịp. Bị đụng thẳng. Ta nghe nói gần nhất chúng ta dương ra xôi xẻo. Mấy cái cùng thúc bá đều gãy chân. Cũng nghe đến dương hằng hỏi. Dương quần mặt càng thêm khổ bức. Cũng không phải sao. Gần nhất chúng ta quê quán dương ra là xôi xẻo. Liên tiếp mấy tháng qua đời mấy cái lão nhân. Vài cái thúc bá cũng đều gãy chân. Cái kia các ngươi liền không có tìm tiên sinh nhìn qua. Dương hằng quê quán chính là nông thôn. Phong kiến mê tín vẫn là vô cùng nặng Trong nhà có cái chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải tìm tiên sinh nhìn một chút Thế nào không có Chúng ta thôn cái kia đỉnh lấy tiên lưu lão thái liền tự mình đến nhìn qua Dương Hằng vừa nghe cái này là xuất mã tiên nha Nếu thật là có bản lĩnh Hẳn là có thể nhìn ra manh mối gì Cái kia cuối cùng nói thế nào Còn có thể nói thế nào Cái kia lưu lão thái giảo qua một vòng mà liền trực tiếp đi về nhà Chúng ta hỏi thế nào nàng cũng không chịu mở miệng Dương hằng đối chuyến đi này còn tính là quen thuộc Cái này lưu lão thái giảo qua một vòng Vừa không lấy tiền cũng không nói chuyện Trực tiếp liền về nhà Kia là rõ ràng là ở trong đó có vấn đề Mà lại cái này sự tình là nàng đỉnh lấy cái kia tiên không quản được Cho nên mới không dám lấy tiền xem ra chính mình nhà chỉ sợ thật xuất ra cái gì sự tình như vậy hôm nay chúng ta nghỉ ngơi trước ngày mai để cho ta mẹ nhìn ta cha ngươi dẫn ta quay lại thôn một chuyến ta hiện tại dù sao cũng là cách đạo sĩ ta cũng muốn xem thử xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dương hằng nói đến đây thời điểm hai mắt đã bắt đầu bốc lên hàn quang lần này không phải người làm cái kia còn mà thôi Nếu thật là có người hãm hại nhà bọn họ, nhất định phải làm cho đối phương chịu không nổi. Dương quẩn đến nơi đây, giống như mới nhớ lại Dương Hằng Thành rồi đạo sĩ. Thế là hắn tò mò hỏi, tam cả, ngươi thế nào làm đạo sĩ sao? Dương Hằng mặc dù là trong nhà con một, nhưng là từ thuốc bá thế hen này xuyết hàng. Hắn là cái thứ ba nam hài. Cho nên trong nhà huyên để đều một mực gọi hắn tam ca hoặc là lão tam. Không có gì. Bất quá là hiện tại mọi người đều tin cách này. Mà chuyến đi này cũng tốt lăn lộn. Tốt xấu kiếm tiền so với làm công mạnh. Dương quần sau khi nghe liên tục gật đầu. Đúng là đạo lý này. Thôn bọn họ cái kia lưu lão thái đừng nhìn đắt hơn 60 tuổi. Thế nhưng kiếm tiền so với cái kia ra ngoài làm công tiểu họa tử đều nhiều. Sau đó Dương Hằng một lần nữa về tới phòng bệnh Tiếp đó kêu cái thức ăn ngoài Mọi người cùng nhau ngay tại trong phòng bệnh tùy tiện ăn một chút Sau đó Dương Khang lại tại bên ngoài khách sạn mua gian phòng Vào lúc ban đêm liền là Dương Hằng đến xem phụ thân Còn như Vương Quế Lan bọn người liền quay lại khách sạn nghỉ ngơi đi rồi Đợi đến những người này đều đi sau đó Dương Hoành Vĩ bên cạnh cái kia giường Lão đầu lúc này mới đưa qua đầu tới hỏi. Tiểu Dương. Cái này là con của ngươi nha. Lão nhân này một bên nói còn một bên tò mò nhìn xem Dương Hằng. Xem ra là hắn đối đạo sĩ cái nghề nghiệp này phi thường mới lạ. Nhi tử ta. Vậy làm sao liền làm đạo sĩ sao? Nếu là lời như vậy. Ngươi mạch này không phải đoạn tuyệt căn mà. Bên cạnh cái giường này lão đầu là một cái nông thôn lão nhân hình dáng. Bọn họ thế hen này đối với nối dõi tung đường mười phần coi trọng. Ha <cười> ha. Nhi tử ta là cái hỏa cư đạo sĩ. Là có thể kết hôn. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lão nhân này một bên nói tốt một bên ánh mắt liền quay tròn tải dương hằng trên thân đảo quanh. Cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì. Sáng ngày thứ hai. Vương Quế Lan đến thay thế Dương Hằng. Con trai. Ta nghe Dương Quẩn nói. Ngươi hôm nay muốn về trong thôn một chuyến. Ô, V, G, W, W, M. Ta luôn cảm thấy có chút bất thường. Trở về nhìn một chút. Nếu là không có việc gì cũng yên lòng. Trở về nhìn một chút cũng tốt. Ngươi đã nhiều năm chưa có trở về lão ra. Dương Hằng nghe mấu thân nói như vậy. Mặt lập tức liền đỏ lên. Dương Hằng những năm này bởi vì tại nhà máy đi làm Công việc phi thường bận rộn Hơn nữa cái kia thời điểm thành thật Cơ hồ toàn bộ ngày nghỉ lễ đều là tại tăng ca bên trong trải qua Hơn nữa đương thời lão bà Lý Quyên Căn bản cũng không muốn đi nông thôn cái kia địa phương Vì thế Dương Hằng đã 5-6 năm không có trở về Dương Hằng an bài tốt mấu thân và phụ thân sau đó Ra phòng bệnh cho Dương Khang gọi một cú điện thoại. Ngươi cùng Dương quần ở một chỗ sao? Chúng ta cùng một chỗ. Có phải hay không hiện tại đi đón ngươi? Xem ra Dương Khang đã biết Dương Hằng hôm nay muốn về quê quán sự tỉnh. Tốt à! Các ngươi một khối đến đây đi. Dương Hằng cút điện thoại. liền đến đến bệnh viện ở ngoài một cái quầy ăn vặt bên trên. Tùy tiện ăn rồi một chút điểm tâm. chờ hắn cơm nước xong xuôi thời điểm, liền thấy dương khang xe đã tải đậu ở chỗ đó. dương hằng vuốt một cái nói thẳng đón liền đi qua, mở ra sau khi cửa xe làm đi vào, tại phía sau ngồi phương phương, trông thấy phủ thân đi lên, lập tức cho hắn một cái to lớn mỉm cười, tiếp đó nâng trong ngực tiểu hồ ly tại dương hằng trên mặt cọ sát, xem như cho dương hằng phúc lợi, tam cả. Ngươi cách này hồ ly chỗ nào tìm Thật sự là quá nhu thuận quá thông nhân tính Có thời gian cho ta cũng tìm một cái Ta trở về đưa nhi tử ta Không tìm được Trên trời dưới đất Duy nhất cách này một cái Dương Hằng nói xong sau đó Còn dùng tay vuốt vuốt tiểu hồ ly đầu Cái kia tiểu hồ ly hưởng thụ lấy đóng lên ánh mắt Cứ như vậy tại dương quần chỉ dẫn phía dưới Dương Khang xe rất nhanh liền vào Dương Hằng quê quán thôn trang Hạ Hà Thôn. Tại Hạ Hà Thôn bên trong, Dương Hằng gia tộc bọn họ cũng coi là thế gia vọng tộc, Loại trừ Dương Hằng phụ thân thế hen này. Đường huyên để tổng cộng là 7-8 người bên ngoài. Còn có một chút họ hàng xa. Tổng cộng thôn này bên trong có tầm 10 hộ đều là họ Dương. Đợi đến Dương Hằng vào thôn trang sau đó. Trước hết liền mở đến Dương Hằng tam thúc trong nhà. Đợi đến Dương Hằng vào cửa. Liền thấy hắn tam thẩm đang ở trong sân ngã đập đánh đâu. Tam thẩm mà. Thế nào? Chẳng lẽ nhìn thấy ta không cao hứng nha? Dương Hằng cùng mình tam thẩm hết sức quen thuộc. Cho nên mở ra câu vui đùa. Mà lúc này Dương Hằng tam thẩm mới nhìn đến người mặc đạo bào Dương Hằng. Nàng đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Bất quá lập tức liền khôi phục lại. Tiến lên một bước nắm lấy Dương Hằng tay ngay cả nước mắt liền chảy ra. Tam nhị. Ngươi cuối cùng trở về. Ngươi không biết cách này ngày không có cách nào qua. Thế nào cách này là? Dương Hằng nói hướng bên cạnh Dương Quần nhìn thoáng qua. Đó là ý nói để cho hắn giải thích một chút. Dương Quần cúi đầu nói ra. Người trong thôn dồn ép nhà chúng ta làm pháp sự. Nói là nhà chúng ta gặp tà. Nếu là không làm pháp sự lời nói Chỉ sợ sau này sẽ liên lụy đến trong thôn Dương Hằng nghe xứng sờ Thế nào trong thôn còn quản loại này sự tình Người trong thôn ngược lại là không có nói thẳng Thế nhưng mỗi ngày đều chỉ trỏ Để cho chúng ta đều có chút không ngẩng đầu được lên Dương Hằng nghe xem như rõ ràng Trong thôn này mặc dù nói là thuần pháp Thế nhưng càng thêm bảo thủ. Đối với Lão Dương ra ra nhiều như vậy quái sự. Bọn họ kỳ thực trong lòng cũng đánh trống Không có chuyện. Ta không phải làm đạo sĩ sao. Làm pháp sự ta thành thạo Chờ ta đi một vòng. Hai ngày nữa ngay tại trong thôn làm một trận pháp sự. Chặn lại bọn họ miệng là được. Tam thẩm hiện tại cuối cùng là thở dài một hơi. Mấy ngày nay cũng đem nàng phiền không tốt. Những lão nương kia một ngày không có chuyện làm. liền ngăn ở cửa nhà bọn họ chỉ trỏ. Là người đều là tâm phiền ý loạn. Ta tam thúc đâu. Dương Hằng không có trông thấy tam thúc cũng có chút kỳ quái. Lúc bình thường tam thúc cùng mình phụ thân quan hệ tốt nhất. Hai người bình thường không có chuyện còn phải lẫn nhau gọi điện thoại. Thế nhưng là lần này phụ thân té gãy chân. Đến bây giờ đều không có trông thấy bóng người hắn. Tam thẩm sau khi nghe thở dài một hơi Tiếp đó nhìn nhìn bên cạnh Dương Hằng Cuối cùng bất đắc dĩ nói ra Phụ thân ngươi gãy chân đêm hôm đó Ngươi tam thúc liền phát sốt Đến bây giờ còn không có hạ sốt Dương Hằng sau khi nghe gấp vội vàng nói Tam thúc tại cái gì địa phương Ta đi xem một chút Tam thẩm nhẹ gật đầu Tiếp đó liền mang theo Dương Hằng vào bên trong phòng Ở nơi đó là dùng các nàng phòng ngủ Mà ở chỗ này Dương Hằng tam thúc đang che kín mền ở nơi đó đổ mồ hôi đâu Bất quá Dương Hằng nhìn xem cái này cũng không giống như là cảm mạo hình dạng Sắc mặt này đều đã trở nên trắng xanh Tam thầm Ta tam thúc cái này nhưng bệnh không nhẹ nha Muốn không được chúng ta đi bệnh viện đi Người tam thúc không đi Lão gia hỏa này ta thực tế không làm gì được hắn. Dương Hằng lắc đầu. Chỉ có thể là đi ra phía trước. Ngồi tại bên giường hướng về phía nằm ở trên giường Tam Thúc nói ra. Tam Thúc. Tam Thúc. Tỉnh. Theo Dương Hằng tiếng kêu. Hắn Tam Thúc chậm rãi mở to mắt. Mở mắt ra xem xét trước mặt mình ngồi một cái đạo sĩ. Bất quá lập tức hắn liền phát hiện cái này ngược lại là cực kỳ quen mặt. Cuối cùng cẩn thận xem xét. Đây không phải chính mình chấp nhất Dương Hằng sao. Lão Tam trở về. Trở về. Đây không phải nghe nói trong nhà chúng ta xảy ra chuyện sao. Ta đây không phải trở lại thăm một chút. Dương Hằng Tam thúc Dương Hồng xây giấy rua lấy từ trên giường ngồi dậy. Tiếp đó sờ sờ chán mình. Cuối cùng thất vọng nói. Vốn là phụ thân ngươi bị thương. Ta muốn đi hầu hạ Kết quả thân thể này không góp sức. Ngươi đừng thấy lạ. Tam thúc nói cái gì đó. Ngươi không đi. Dương quần không phải một mực tại trước giường sao. Hai người các ngươi còn không đều như thế. Dương hồng xây nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Đúng đúng đúng. Sau này có chuyện gì ngươi liền để Dương quần đi thay ngươi xử lý. Đại sự xử lý không được. Trong thôn tìm người hoặc là nói một câu. Hắn vẫn là có thể. cho chuyện vài câu sau đó. Dương hằng cuối cùng đem chủ đề chuyển đến chính sự bên trên. Lại nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chúng ta lão Dương ra thế nào đoạn này thời gian. Thế nào luôn xui xẻo như vậy. Này. Ai biết đập vào cách nào đường thần tiên. Mấy tháng nay chúng ta lão Dương ra không may là lần lượt từng món. Có phải hay không nhà chúng ta mộ tổ phong thủy có vấn đề. Ai. Hẳn là không có khả năng. Nhà chúng ta mộ tổ mặc dù không phải phi thường phát triển. Thế nhưng cũng không có kém đến chỗ nào. Như thế vài chục năm nay cũng cho tới bây giờ chưa từng đi ra sự cố. Dương Hằng liền yên lặng nhẹ gật đầu. Nếu vài chục năm nay đều phi thường xuân sẻ Gần nhất ra sự tình. Cái kia vấn đề nên xuất hiện tại mấy tháng này. Liêu trai lộ trường sinh trí không bảy Trương 172 Hồ Nhị Thái Gia Dương Hằng cho là vấn đề xuất hiện ở mấy tháng gần đây sau đó Liền hỏi một cách mang tính then chốt vấn đề Vậy chúng ta thôn gần nhất có không có tới ngoại nhân Dương Quần Lo nghĩ Mấy tháng trước giống như tới qua một đám ngoại nhân Nghe nói là mong muốn khai phát hậu sơn Bất quá bị chúng ta thôn chi thư cho phủ định Dương Hằng Lo nghĩ Có chút không quyết định chắc chắn được Đi, dẫn ta đi gặp gặp cái kia lưu lão thái thái Dương quẩn sau khi nghe xong Có chút chần chờ Hướng mình phụ thân nhìn thoáng qua Dương hồng xây khoát khoát tay nói ra Lão tam cũng không phải là ngoại nhân Lại nói khi còn bé có lão thái thái còn ôm qua lão tam đâu Dương quẩn lúc này mới mang theo Dương hằng đi ra cửa chính Thế nhưng là hắn vừa ra tới Phương phương liền đá ôm tiểu hồ ly theo tới. Phương phương ngươi đi theo làm gì? Trở về chờ lấy. Mà lúc này tam thẩm cũng đi theo ra ngoài. Tay ghéo lấy phương phương nói ra. Phương phương. Ta cho ngươi lưu lại đồ tốt. Tìm chúng ta đi xem một chút. Phương phương biếu môi. Biết lúc này là đại nhân số tiểu hài. Bất quá nàng cánh tay nhỏ cũng không lay chuyển được bắp đùi. Chỉ có thể là đi theo tam thẩm đi rồi. Tại cái này sau đó. Dương quần lúc này mới dẫn Dương Hằng cùng Dương Khang ra cửa. Tiếp đó lượn quanh mấy vòng. Rốt cuộc đi tới thôn góc đông bắc một chỗ phòng ở cũ phía trước. Dương Hằng đến nơi này chỉ thấy được người ở đây cũng không ít. Phòng phòng trước sau đó đều có mấy người ở nơi đó chờ lấy. Dương quần chỉ chỉ cách hướng kia nói ra. Đây đều là tới cầu làm việc. Mỗi một người bọn hắn ít nhất đạt được tốt nhất ngàn khối tiền hương hỏa. Dương Khang nhìn xem tất cả những thứ này ánh mắt ven rét đều nhanh đỏ lên. Nhìn xem đứng ở cửa bảy tám người lại là thật giống Dương quần nói dạng kia. Một ngày này liền có thể tránh bảy. Tám ngàn. Dương Hằng cười cười. Tiếp đó nói ra. tiền tài đều là vật ngoài thân. Người xuất ra hẳn là dốc lòng hướng đạo. Không phải quan tâm những này tục sự. Dương quần lắc đầu. Tại hắn ý tưởng bên trong. Những này đạo sĩ hòa thượng loại hình. Cái nào không phải là vì kiếm tiền. Nếu quả thật xem Dương Hằng nói dạng kia. Như vậy những người này còn không đều chết đói. Sau đó tại Dương quần dẫn đầu phía dưới. Dương Hằng cùng Dương Khang đi tới môn này phía trước. Cửa ra vào những cái kia đến xem sự tình người trông thấy lại có một nhóm người tới. Mà lại không xếp hàng trực tiếp liền phải vào cửa. Chỗ nào có thể đồng ý trực tiếp liền đem bọn hắn chặn lại. Hắt hắt hắt. Có không có tới trước tới sau. Nếu muốn xem sự tình ở phía sau chờ lấy đi. Dương quần vội vàng trả lời. Ta là bản thôn. Muốn tìm lưu lão thái thái nói chút chuyện. Đừng nói ngươi là bản thôn. Người chính là bản gia cũng phải ship hàng Đúng đấy Cái này là cái gì tố chất Những người khác cũng đi theo lao nhau nói Dương quần bị những người này nói ác khẩu không trả lời được Dương Hằng nhìn xem ở chỗ này cản trở cũng không phải biện pháp Thế là tiến về phía trước một bước đi đến đằng trước Đánh một cái chắp tay nói ra Phúc sinh vô lượng thiên tôn Bần đảo nơi này hữu lễ những cái kia đến xem sự tình trông thấy dương hằng mặt đạo bào cũng không dám quá tại đắc tội hắn thế là cùng một chỗ cho dương hằng lại đáp lễ chư vì thi chủ bần đạo tới đây là muốn thăm viếng đạo hữu còn xin thi chủ tạo thuận lợi để cho ta đi vào trước những người này nhìn nhau cuối cùng vẫn là lui lại mấy bước cho dương hằng nhường ra con đường đa tả thi chủ tại cách này sau đó dương hằng mới mang theo dương quần bọn họ vào phòng mới vừa vào gian phòng lại phát hiện gian ngoài bên trong ngồi bảy tám người bọn họ vừa thấy được cửa mở liền cùng một chỗ đưa ánh mắt đầu tới mà ở trong một người trung niên đứng dậy đi vài bước đi tới cửa nói ra nhóm nhỏ a là ngươi nha hôm nay tới cái gì sự tình Dương quần gấp vội vàng nói, Xuân ca, tam ca của ta từ trong thành trở về. Muốn biết một chút cái kia một lần lưu đại nương xem sự tình sự tình. Cách này được xưng Xuân ca người hướng bên cạnh xem xét. Chỉ thấy được Dương quần đứng bên cạnh một cách hơn 30 tuổi đạo sĩ. Mặc dù Dương Hằng đã rời đi thôn khá nhiều năm rồi. Thế nhưng trong mơ hồ cách này Xuân ca còn có thể nhìn ra Dương Hằng là ai. Là Tiểu Tam trở về. Thế nào thành rồi đạo sĩ? Cái này gọi Xuân ca người. Là Lưu Lão Thái Thái con trai Lưu Xuân. Bình thường liền theo mẫu thân làm một chút giả thần giả dụng sự tình. Trước đó Dương Hằng đối với cái này người phi thường bất mãn. Sau đó Dương Hằng làm đạo sĩ. Cũng biết một chút những phương diện này sự tình sau đó. Lúc này mới thu hồi lòng khinh thị. Xuân ca. Đã lâu không gặp. Được rồi. Lại đây ngồi đi. Lưu Xuân đem Dương Hằng bọn họ dẫn tới bên cạnh một gian phòng. Tiếp đó cho bọn hắn đổ nước. Tại riêng phần mình ngồi xuống sau đó. Dương Hằng liền không kịp chờ đợi hỏi. Xuân cả. Nhà chúng ta việc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lưu Xuân nhìn Dương Hằng liếc mắt tiếp đó nói ra. Chuyện này thật không đơn giản. Mẹ ta mời hồ tiên nhìn qua. Bất quá cái kia hồ nhì thái ra giống như chịu rất kinh hãi sợ. Không nói một lời. Dương Hằng lo nghĩ. Tiếp đó nói ra. Có thể hay không để cho ta nhìn một chút Lưu Đại Nương. Ở trước mặt hỏi một chút hồ tiên. Lưu Xuân lo nghĩ. Tiếp đó nói ra. Ngươi chờ một chút. Ta đi vào hỏi một chút mẹ ta. Nói xong sau đó. Lưu Xuân liền hướng Dương Hằng ra hiểu một cái. Tiếp đó liền ra khỏi phòng đi rồi. Qua đại khái tầm 10 phút công phu. Lưu Xuân một lần nữa vào nhà. Tiếp đó hướng về phía Dương Hằng vấy vấy tay nói ra. Đi theo ta. Lần này mẹ ta chỉ gặp Tiểu Tam một người. Những người khác tại bực này nhất đằng. Dương Hằng đứng dậy. Hướng Dương Thuần Hòa Dương Khang gật gật đầu. Ý bảo bọn họ ở chỗ này chờ đợi chính mình. Tiếp lấy liền theo Lưu Xuân liền ra phòng. Hai người bọn họ đi tới viện tử ở giữa nhất gian phòng kia cửa ra vào. Lưu Xuân liền dừng bước lại. Hướng bên trong kêu một tiếng. Mẹ, ta có thể đi vào sao? Đi vào. Bên trong truyền đến một tiếng giả nua liền tê áp lão năm phu nhân thanh âm. Lưu Xuân hướng dương hằng gật gật đầu. Tiếp đó nói ra. Sau khi đi vào không cần ồn ào. nếu là lúc trước dương hằng mặc dù không tin bộ này, thế nhưng trong lòng vẫn có một ít hoặc nhiều hoặc ít kính sợ. thế nhưng hiện tại dương hằng tu thành nội đan, đối với những này vừa vặn có những cái kia đảo hạnh hổ ly loại hình đồ vật căn bản cũng không để vào mắt. thế là dương hằng chỉ là tùy tiện nhẹ gật đầu, liền đi theo lưu xuân vào phòng. tại trong phòng này vẫn tương đối âm u, tại chính giữa cung cấp một cái bàn thờ Phật. Bên trong Phật bảng hiểu lên viết hồ nhị thái ra. Tại bàn thờ Phật ngồi bên cạnh một cái đầu đầy tóc trắng lão phổ nhân. Chỉ gặp hắn hiện tại nhắm mắt lại cầm trong tay một chuối Phật châu. Đang ở nơi đó niệm niệm lại nhảy. Lưu Xuân mang theo Dương Hằng đi tới bàn thờ Phật bên cạnh. Cõng cái kia lão phổ nhân nói ra. Mẹ, tiểu tam tới. Lưu lão thái thái mở to mắt nhìn Dương Hằng liếc mắt. Tiếp đó liền cúi đầu xuống nói ra Ngươi muốn hỏi điều gì sự tình ta đã biết Bất quá hồ nhị thái gia lần trước không có cho chỉ thị Ngươi chỉ sợ phải đi một chuyến uổng công Cái kia lưu đại nương có thể hay không đem hồ nhị thái gia gọi ra Ta ngay mặt cùng hắn nói vài lời Lưu lão thái thái nghe dương hằng lời nói trên dưới dò xếp hắn một chút Tiếp đó khói miệng lộ ra một tia khinh miệt mỉm cười Đã ngươi muốn gặp một lần hồ nhị thái ra. Ta đây liền thành toàn ngươi đi. Nói xong sau đó cái này lưu lão thái liền trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau thân thể của hắn liền bắt đầu run dày lên. Một lát sau. Lưu lão thái thái đột nhiên ngẩng đầu lên. Lúc này ánh mắt của nàng đã trở nên đỏ tươi. Đồng thời dùng một loại lạnh lùng ánh mắt nhìn xem dương hằng Tiểu đạo sĩ. Nghe nói là ngươi muốn gặp ta. Thanh âm này hiện tại nghe mười phần chói tay. Giống như là dùng tay chỉ tại hoa thủy tinh mờ một dạng. Để cho người ta mười phần không thoải mái. Dương Hằng biết cách này là hồ nhị thái ra trên người. Thế là tiến về phía trước một bước gật gật đầu. Nhìn xem cách này lưu lão thái thái nói ra. Phía trước một đoạn thời gian hồ nhị thái ra cho nhà chúng ta nhìn một lần sự tình. Ta muốn biết sự tình phần cuối. Ngươi là cách nào một nhà. Liền là bản thôn Dương ra. Nguyên lai like ngươi là nhà hắn. Nhanh đi nhanh đi. Nhà hắn sự tình ta mặc kệ. Nói xong sau đó thanh âm này liền đắm chìm đi xuống. Xem bộ dáng là đi rồi. Thế nhưng Dương Hằng lần này vẫn là muốn biết tiền căn hậu quả. Chỗ nào có thể để cho nó cứ như vậy tiêu thất. Thế là Dương Hằng lập tức mở ra âm Dương pháp nhãn. Trong phòng bốn phía web hình. Đột nhiên Dương Hằng gặp tại điện thờ chỗ Có một hình bóng ở nơi đó không ngừng nhúc nhích Dương Hằng gặp một lần liền biết Cái này chỉ sợ sẽ là cái kia hồ ly thần hồn Nếu người đã tới Vậy cũng chớ đi rồi Dương Hằng tay ghét pháp quyết Miệng đọc chú ngữ Tam sư tam đồng tử Tam sư tam đồng lang Không thu người khác hồn Không lấy người khác phách Thu ngươi mạc mạc tam hồn thất phách. Thu lại cố bàn mệnh. Ta phụng thái thượng lão quân sắc. Thần binh thần tướng cấp cấp như luật lệnh. Cấp cấp như luật lệnh. Theo Dương Hằng chú ngứ niệm xong Chỉ gặp Dương Hằng đưa tay hướng cái kia bóng tối một trào. Quyển kia thân bám vào thần bài lên bóng tối. liền từng trận vặn vẹo. Mặc dù liều mạng muốn tránh thoát Dương Hằng móng vuốt. Thế nhưng tựa như là bất lực một dạng. chỉ nghe một tiếng hét thảm, nó liền rơi dương hằng trong lòng bàn tay, mà ngồi ở bên cạnh lưu lão thái thái thấy tình cảnh này, cũng là cả kinh đứng lên, vị này lưu lão thái thái xuất mã đỉnh tiên đã có mấy thập niên, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có người có như vậy bản sự, vậy mà một nháy mắt liền đem hồ nhị thái ra thần hồn, chộp vào trong tay, mà cái này thần hồn rơi dương hằng trong tay sau đó, lập tức liền hóa thành một cái hôi hồ ly hình dáng. Dương Hằng một trận cười lạnh, hướng về phía trong tay hắt hồ ly nói ra: "Đừng tìm ta giả thần giả dược, nói cho ta nghe một chút đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Cái kia hôi hồ ly hiện tại là hai mắt đều là tuyệt vọng. Vốn là chuyện này hắn là không muốn tham dự, thế nhưng là không nghĩ tới tránh thoát kia một cách phong thủy cao nhân. Rồi lại bị cái này một cái đạo gia Pháp Sư cho bắt được. Không có cách. Ăn ngay nói thật đi. Nếu không lời nói con trai mạng cũng không giữ được. Bởi vì cái này mấy trăm năm qua thời gian cho hắn phi thường phong phú kinh nghiệm. Cho hắn biết những này đạo gia Pháp Sư. Đối với bọn hắn những này sơn tinh giã quái mà nói liền là tự nhiên khắc tinh. Bị những này đạo gia Pháp Sư bắt được. Lời hữu ít cũng có thể bảo toàn tính mệnh. Không tốt nói lập tức liền sẽ bị đánh tu vi rút lui. Trên trăm năm tu hành. hủy hoại chỉ trong chốc lát. Pháp sư chớ giận. Pháp sư chớ giận. Tiểu hồ lập tức liền nói. Tiểu hồ lập tức liền nói. Nếu như một người bình thường ở đây. Nhìn thấy Dương Hằng đang đưa một cái tay hướng về phía không khí nói một mình. Như thế cùng đồ đần không có gì khác biệt. Thế nhưng là tại vị kia lưu lão thái thái xem ra. Liền gặp được Dương Hằng trong tay nắm lấy nàng chỗ một mực cung phủng hồ nhị thái gia, Mà vị này hồ nhị thái gia hiện tại cũng không có trước đó uy phong. Liền cùng một cái ngoan ngoãn mèo con một dạng. Giữ tại Dương Hằng đắc thủ bên trong. Xem ra thật sự là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Nước chát chút đầu hũ. Hôm nay cái này hồ nhị thái gia rơi Dương Hằng trong tay. Là coi như hắn không may. Liêu trai lộ trường sinh chí 07. mươi 173 mộ tổ. Tại hồ nhị thái gia tự thuật bên trong. Dương Hằng rốt cuộc biết nhà bọn họ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nguyên lai không biết lúc nào bọn họ lão Dương ra mộ tổ phát sinh vấn đề. Tựa như là bị người làm cái gì pháp chú. Lần này vì thế xính liếu đến lão Dương ra hậu bối tử tôn. Rất nhiều tuổi già người chịu không nổi cách này mộ tổ biến hóa mang đến dây dưa Liền một mạng quy âm. Mà đối với trung niên nhân mà nói cũng là khí vận hạ xuống. Xem Dương Hằng phụ thân thế hen này rất nhiều người. Không phải thiếu cánh tay liền là thiếu chân. Lại không liền là thân hoàn bệnh nặng. Nằm trên giường không nổi. Dương Hằng nghe đến đó đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Không khỏi trên tay liền nhanh siết chặt. Cái kia hồ tiên hồn phách bị dương hằng như thế một trào. liền có tán loạn dấu hiệu. May mắn bên cạnh lưu lão thái thái nhất thẳng nhìn chầm chằm dương hằng đâu. Gặp một lần hắn động tác vội vàng đi tới cầu tình Lão tam lão tam. Đụng nhẹ. Đụng nhẹ. Cái này hồ đại tiên một mực tại chúng ta trong thôn. Vì chúng ta thôn bách tính đã làm nhiều lần việc thiện. Cũng không nên một ý nghĩ sai lầm tổn thương tính mạng hắn. Dương Hằng nghe lưu lão thái thái lời nói Lúc này mới trên tay nới lòng buông lòng Cái kia hồ tiên hồ nhị thái ra lúc này mới xem như thở dài một hơi Nếu là như vậy ngươi vì cái gì không dám làm trước Dương Hằng nói đến đây cũng là có chút tức giận Nếu là cái này hồ tiên sớm ra tay giúp đỡ Nhà bọn họ cũng sẽ không chết mấy người Tiên trường Không phải tiểu không xuất thủ Thật sự là không dám ra tay. Cái này là cái gì cái thuyết pháp? Tiên trưởng ngài có chỗ không biết. Nhà các ngươi mộ tổ chẳng những bị người sửa lại khí vận. Hơn nữa còn thực hiện trận pháp. Cái kia trận pháp hung sát không gì sánh được. Chính là ta tới gần đều cảm giác đến lỗ chân lông tóc thẳng mát. Đó là cái gì người mày trận phương pháp ngươi có thể biết. Cái này tiểu hầu ngược lại là biết. Tại mấy tháng trước đó nơi này tới một nhóm người Lúc nửa đêm vùng trộm vào nhà các ngươi mộ tổ Ta phát hiện ở trong một người giống như ngươi ăn mặt đạo bào Những người khác đối với hắn phi thường tôn kính Vậy ngươi có thể biết hắn tính danh Cái kia pháp sư tính danh tiểu thật sự là không dám đánh nghe Lấy hắn pháp lực chỉ cần là tiểu qua loa dò xét Ngay lập tức sẽ bị phát hiện Dương Hằng nghe đến đó đã có chút nổi giận. Chỉ gặp hắn vỗ bàn một cái quát lớn. Nếu là như vậy, còn muốn ngươi làm gì dùng? Dương Hằng nói đến đây liền ngưng tụ trưởng tâm lôi. Chỉ thấy được Dương Hằng tay phải. Hiện tại đã là cầm một đoàn lôi tức giận. Đồng thời tại bốn phía là không ngừng phóng thích ra cỡ nhỏ tia chớp. Cách này hồ ly xem xét Dương Hằng nổi giận. Lại nhìn thấy bên cạnh cái kia không ngừng gần lôi điện. Lập tức liền bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy. Đối với hắn cái này còn không có trải qua lôi hiếp tiểu hổ ly mà nói. Chỉ cần là bị cái này lôi điện một kích. Ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán. Tiên trường tha mạng. Tiên trường tha mạng. Ta còn có tình hình bên dưới hồi bẩm. Dương Hằng khóe miệng hơi lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp đó nói ra. Tốt. Ta liền cho ngươi cái cơ hội. Nói tốt đối ta hữu dụng. Tha mạng của ngươi. Khó mà nói. Đối ta vô dụng. Lập tức cho ngươi hồn phi phách tán. Hiện tại ta mặc dù không biết cái kia pháp sư tính danh. Thế nhưng đi theo hắn tới người. Ta lại dò xét đến hắn nội tình. Dương hẳn nghe đến đó ánh mắt liền là sáng lên. Tin tức này so với cái kia pháp sư danh tử còn trọng yếu hơn. Nói, cầm đầu là Hương Giang một cách đại phú hào. Tên gọi cái gì bì đặc vương? Dương Hằng nghe cái tên này phi thường lạ lắm. Xoay đầu lại hỏi Dương Khang. ngươi biết Hương Giang phú hào có gọi bì đặc vương sao? Dương Khang sau khi nghe suy nghĩ nhấu nhấu mày. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Tiếp đó nói ra. Giống như có ấn tượng gì. Thế nhưng thật sự là không nhớ nổi. Thế nhưng là đứng ở một bên dương quần lại nói. Phía trước một đoạn thời gian đến chúng ta nơi này khảo sát. Phải nhận thầu hậu sơn cái kia thương nhân hồng ca o nơi gơ. Giống như liền gọi là bị đặc vương. Cái này bị đặc vương chuyện gì xảy ra. Ta cùng hắn vốn không quen biết tại sao tới đây tổn hại nhà ta. Dương hằng đây là tại hỏi cái kia hồ tiên. Cái này hồ tiên có lẽ khác bản sự không lớn. Thế nhưng tại xem bói phương diện lại phi thường có tư chất. Tiên trường. Cái này bị đặc vương. Chẳng qua là mạc phía trước khôi lỗi. Ở sau lưng có người sai xử hắn. Bất quá cái kia kẻ sai khiến thế lực phi thường lớn. Khí vẫn ngút trời ta không tra được. Dương Hằng nghe đến đó nhẹ gật đầu. Xem ra chính mình nhận được hương giang đi một chuyến. Cũng không tin mình tới địa đầu. Đối phương còn không nói thật. Nếu như đối phương thật như vậy cứng rắn lời nói. Vậy hắn chỉ có hạ ngoan tâm làm cho đối phương cửa nát nhà tan. Đến lúc đó cũng không tin sau lưng của hắn người còn không ra. Tốt, cứ như vậy. Nói xong sau đó nhẹ buông tay. Cái kia hồ nhị thái ra lập tức xem một trận khói nhẹ một dạng. Tiêu thất trong phòng không thấy bóng dáng. Xem ra cái này hồ tiên đã bị dọa cho sợ rồi. liền tại phòng này bên trong cũng không dám ngây người. Trực tiếp quay lại thể xác đi rồi. Dương Hằng xoay người lại. Hướng về phía cái kia Lưu Lão Thái Thái chắp tay một cái nói ra. Lưu Đại Nương hôm nay có chút mạo muội, Sau này Lưu Đại Nương có cái gì sự tình cứ việc đi tìm ta. Chỉ cần ta có thể làm được đến. Nhất định không về chối từ. Dương Hằng nói xong sau đó. liền cùng bên cạnh lưu xuân phải giấy bút, cho vị này lưu lão thái thái viết xuống hắn đăng thiên quán địa chỉ, cái kia lưu lão thái thái tiếp nhận dương hằng đưa qua giấy, trên mặt đều là nụ cười hưng phấn, vừa rồi sự tình nàng thế nhưng là thấy rõ ràng, liền ngay cả tu hành mấy trăm năm hồ nhị thái ra, gặp phải trước mắt dương hằng đều là cột đuôi. có thể thấy được dương hằng có bao nhiêu lời hại, Có rồi Dương Hằng đưa qua tờ giấy này. Nàng sau này ra ngoài cho người ta làm việc. Nếu là xuất ra cái gì sự cố. Cuối cùng cũng có thể tìm Dương Hằng hỗ trợ. Này bằng với là có thêm một cách bùa hộ thân. Dương Hằng cáo tử ra đến sau đó. Đứng tại trong sân lo nghĩ. Tiếp đó đối Dương quần nói ra. Chúng ta trước không trở về. Đi mổ tổ bên kia nhìn một chút. Dương quần hiện tại đối dương hằng có thể nói là càng thêm cung kính. Vừa rồi hắn mặc dù nhục nhãn phàm thai thấy không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hắn lại biết một mực tại trong thôn rất có danh vọng lưu lão thái thái. Cái kia nịnh nọt biểu lộ. Hắn nhìn xem đều cảm thấy nổi da gà. Tốt, tam cả. Ta hiện tại dẫn ngươi đi. Nói xong sau đó hắn ngay tại đằng trước dẫn đường. Dương Hằng cùng Dương Khang hai người theo sát phía sau Sau đó liền ra thôn Trang Hướng phía sau thôn một bên núi nhỏ mà đi Đi đến giữa sườn núi thời điểm Bọn họ cuối cùng đã tới Dương Thị Mộ Tổ Tam cả Đến Dương Hằng đứng tại Mộ Tổ bên ngoài xem xét tỉ mỉ Bất quá Dương Hằng đối với phong thủy loại này sự tình cơ hồ là nhất khiếu bất thông Nhìn hồi lâu cũng không có bất luận phát hiện gì Bất quá nhìn xem bên cạnh dương quần kỳ vọng ánh mắt. Hắn cũng không thể cứ như vậy lộ e sợ. Cuối cùng chỉ có thể là mở ra âm dương pháp nhãn hướng mộ tổ nhìn lại. Cái này xem xét dương hằng liền là giật này cả mình. Bởi vì tại hắn mộ tổ trên không. Có tam đóa khí vận hình thành hoa sen tại bầu trời bên trong phiêu diêu. Thế nhưng cái này tam đóa hoa sen bây giờ lại ủi siêu ủi siêu. Lại xem xét tỉ mỉ dương hằng phát hiện tại hoa sen dễ cây chỗ Màu trắng khí vẫn ngay tại không ngừng sói mòn Đây cũng không phải là hiện tượng bình thường Người bình thường mổ tổ bên trong liền là khí vận trôi qua Cũng sẽ không như vậy cấp tốc Hẳn là từng chút một hướng bầu trời bên trong phiêu tán Mà bây giờ cách này khí vận ngược lại là giống như là bị người khác rút đi một dạng Dương hằng cao mày Theo cách này bị rút đi khí vận Cẩn thận quan sát Phát hiện những này khí vận rơi xuống bên cạnh một chỗ mộ địa bên trong Dương Hằng chỉ vào bên cạnh chỗ kia mộ địa hỏi Dương Quần Bên cạnh đây là có chuyện gì? Ta nhớ đến trước kia nhà chúng ta mộ tổ bên cạnh Không có mộ địa nha Dương Quần đã từ Dương Hằng trong lời nói biết cách này bên cạnh mục đích không đúng Thế là vội vàng nói ra cái này ra mộ địa là mấy tháng trước mới xây lên. Tựa như là trong huyện một cách đại lão bản đem hắn phụ thân chôn ở chỗ này. Nếu là đại lão bản. Kia dĩ nhiên là có tiền. Vì cái gì đem mộ địa an táng tại chúng ta cách này thâm sơn cùng cốc. Ta đây cũng không lớn rõ ràng. Bất quá nghe người trong thôn nói. Giống như chúng ta mộ tổ cách này một mảnh là phong thủy bảo địa. Dương Hằng nghe một trận cười lạnh. Bọn họ cách này nếu là phong thủy bảo địa, trong nhà liền sẽ không ra như vậy sự tình. Bởi vì phong thủy bảo địa mặc dù nói có thể bị người sử dụng trận pháp, cùng với các phương pháp phá hư, thế nhưng nó căn cơ vẫn còn. Nếu muốn lập tức cũng làm người ta xảy ra vấn đề cái kia chỉ sợ vẫn là không có khả năng. Hơn nữa nhìn nhận được nhà mình khí vẫn không ngừng sói mòn đến bên cạnh trong mộ địa. cái này rõ ràng là có người làm rồi phá tư. Bất quá tại trước kia thời điểm, nhà bọn họ khí vận ít ỏi, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đại nhân vật, hoặc là phát qua tài. hiện tại lại bị người trộm khí vận, trách không được nhà bọn họ xui xẻo như vậy. May mắn hiện tại dương hằng tu luyện đã có thành, cũng coi là trên thế giới này ít có tu đạo đại năng. cho nên hắn khí vẫn còn tại không ngừng trả lại gia tộc, Này mới khiến gia tộc không để cho một khi mất sạch. dương hằng mang theo dương quần cùng dương khang hai người, hướng bên cạnh chỗ kia mộ địa đi đến, kết quả vừa vặn tới gần cái kia ra mộ địa, liền lập tức từ bên cạnh sông tới vài cái người trẻ tuổi chặn lại bọn họ đường đi, làm gì. dương hằng nhìn nhìn bên cạnh dương quần, Ý kia là hướng Dương Quần hỏi thăm là phủ nhận biết mấy người này. Dương Quần đem đầu dựa theo Dương Hằng. Tiếp đó nói ra. Đây đều là phủ cận du côn. Cầm đầu cái kia họ ngô. Mọi người đều gọi hắn đao tử. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn những người này nói ra. Các ngươi là ai? Vì cái gì tại thôn chúng ta nghĩa địa bên trong chui vào có? Chẳng lẽ là muốn trộm mộ đào mộ? Hắt hắt, hắt. ngươi cách này đạo sĩ thật sự là phản công. Rõ ràng là chúng ta không cho ngươi tùy tiện vào người ta mộ địa. Ngươi ngược lại nói lên chúng ta tới. Cách này cầm đầu đao tử ngừng một chút. Tiếp đó vinh váo tử đắc nói ra. Ta cho ngươi biết. Chúng ta là bị người thuê thuê tới đây xem mộ. Ngươi thức thời nhanh đi. Nếu không lời nói cho ngươi nếm thử lão tử nắm đấm. Dương quần nghe lời này không làm. Phải biết hắn nhưng là cùng Dương Hằng không đồng dạng. Trước đó Dương Hằng là cái đồ bỏ đi. Xưa nay không dám cùng người hồng qua mặt. Thế nhưng cái này Dương Quần lại cùng Dương Hằng là hai cái dạng. Từ nhỏ thời điểm Dương Quần liền là trong thôn Thổ Bá Vương. Mang theo một đám cùng tuổi hài tử gây chuyện thị phi. Chờ đến trường thành. Mặc dù bớt phóng túng đi một chút. Thế nhưng vẫn là trong thôn thế hệ trẻ tuổi đầu lính. Chỉ gặp dương quần vụt liền nhảy đi ra. Đem trên cánh tay tay áo hướng lên tuốt tuốt. Chỉ vào đối phương đầu liền nói ra. Đao tử. Ta biết ngươi. Ngươi tại huyện thành cũng có chút đạo đạo, Thế nhưng ngươi xem một chút cái này là cái gì địa phương. cái này là hạ hà thôn. Ngươi có tin ta hay không để cho một đám người bọn ngươi đi không ra nơi này danh giới. Liêu trai lộ trường sinh chí không bảy. mươi 174 giả tập Cái kia đao tử là trong huyện thành lưu manh đầu lính Kéo bè kéo lũ đánh nhau sự tình gặp nhiều Vì thế hắn căn bản cũng không đem dương quần để vào mắt nha à Tới cứng nha Ngươi thử nhìn một chút Hướng chỗ này đánh Có bản lính ngươi hướng chỗ này đánh Cái này đao tử nói xong liền đem đầu mình thọc tới dương quần trên ngực Dương quần liền là lại bá đảo Hắn cũng là một cách bình thường nông dân Còn chưa từng gặp qua lưu manh này đánh nhau sự tỉnh Vì thế hắn thật đúng là không dám xuống nặng tay Cứ như vậy liền bị đao tử dùng đầu hướng về sau đỉnh mấy bước Cuối cùng xấu hổ không dám động thủ cái kia đao tử trông thấy tình huống này càng thêm khoa trương Lão tử cùng các ngươi nói rõ ràng Khối địa giới này đã bị người bao xuống tới Các ngươi cút nhanh lên Từ nay về sau nếu là lại để cho ta nhìn thấy các ngươi ở chỗ này tán loạn Gặp một lần đánh một lần Lần này cũng đem Dương quần chọc giận Hắn từ trên mặt đất nhặt lên cùng một chỗ gạch vỡ đầu Liền muốn xông đi lên Bất quá lập tức liền bị Dương kháng ôm lấy Ngươi làm gì nhanh thả ta ra Ta để cho bọn gia hỏa này biết biết Ta ra môn cũng không phải ăn chay Dương Khang vội vàng có thể ghé vào lỗ tai hắn nói. hào hắn không ăn thiệt thòi trước mắt. Chúng ta hiện tại liền tam cái. Nói đến đây thời điểm. Dương Khang liền dừng một chút. Liếc mắt nhìn nhìn Dương Hằng. Liền sửa lại cửa. Chúng ta hiện tại liền hai cái. Đối phương một đám người. Chúng ta đánh như thế nào qua được. Dương Quần cũng không phải không nghe khuyên bảo. Sau khi nghe xong vứt Dương Hằng liếc mắt. Cuối cùng bất đắc dĩ đưa trong tay cuộc gạt ném tới lòng đất. Bởi vì bọn hắn hai cái cũng đều biết Dương Hằng là cái thành thật. Căn bản chưa từng đánh nhau bao giờ. Nếu là thật đánh nhau. Hai người bọn họ muốn đối phó một nhóm người này còn đến chiếu cố Dương Hằng. Đây còn không phải là bị người đánh tìm không ra bắt. Dương Hằng cũng nhìn ra hai người bọn họ phiết chính mình ánh mắt. Cuối cùng bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Xem ra chính mình trước đó cho bọn hắn ấn tượng quá sâu Hiện tại Dương Hằng thế nhưng là xưa đâu bằng nay Hắn dù sao cũng là luyện thành nội đan Hơn nữa tại gì giới đã trải qua mấy lần chém giết Bây giờ đối phó mấy cách này tiểu lưu manh Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay Bất quá bây giờ vẫn là tạm thời gian ship ồn thỏa tốt Chờ đến buổi tối lại cho những người này một chút lợi hại nhìn một cái Cuối cùng ba người bất đắc dĩ rời đi. Mà đao tử mang bảy tám người đứng ở nơi đó vinh váo tự đắc cười ha ha. Đưa mắt nhìn Dương Hằng Huyên để tam cái chật vật rời đi. Đợi đến trở về tam thúc nhà sau đó. Tam cái người trẻ tuổi ngồi trong phòng. Đều cảm thấy có chút tức giận. Đặc biệt là Dương Quần. Nhảy đắc ở nơi đó nhảy chân la mắng. Mà lại nói gần nói xa đều ghép bỏ Dương Hằng là cái vướng víu. Vừa rồi nếu không phải hắn cản trở Chính mình sớm liền cùng nhóm người kia đánh một trận Dương Hằng ngồi ở trong góc sợ lấy mũi cúi đầu Không nói câu nào Hắn có thể nói cái gì Thật chẳng lẽ cùng Dương Quần nói hắn đã tu thành nội đan Vừa rồi nếu là thật đánh nhau Một người liền đem như vậy một nhóm người toàn bộ thu thập Nếu là hắn dám nói ra những lời này đến Dương quần liền dám đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần Rốt cuộc cái này là xã hội gì Còn tu thành nội đan đâu Thế nào không lên ngày đi Chỉ có Dương Khang nghiêng mắt thấy đến Dương Hằng ở nơi đó Mặc dù bị mắng Thế nhưng áng mắt cũng không ngừng phiêu hốt Tựa như là đang suy nghĩ gì mưu ma trước duyệt. Thế là Dương Khang mau dậy khuyên vài câu Đem Dương quần cho khuyên đi rồi Xong rồi sau đó mới đi đến Dương Hằng đến bên cạnh ngồi xuống. Tiếp đó nói ra. Ngươi có cái gì điều lệ? Nói cho ta nghe một chút đi. Ta có thể có cái gì điều lệ? Không phải vẫn là dựa vào các ngươi tìm người đi thu thập những người kia sao? Dương Hằng lúc nói những lời này sau đó. Ánh mắt bắt đầu loạn nghiêng mắt nhìn. Ngươi thôi đi. Ta xem xét ngươi hình dạng liền biết ngươi có mưu ma trước việc Mau nói nói. Dương Hằng đứng dậy. Đi tới ngoài phòng bốn phía liếc qua. Phát hiện bốn phía đều không có người. Lúc này mới đóng chặt cửa một lần nữa về tới trong phòng. Có thể ngồi vào Dương Khang bên cạnh. Ngươi biết không biết cái gì gọi là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa tự tìm tới. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Đừng tìm ta làm trò bí hiểm. Ha <cười> ha. Ngươi cũng không thèm nhìn bọn hắn đợi là cái gì địa phương. Tại cái kia rừng núi hoang vắng lại là tại ngôi mộ bên trên. Buổi tối hôm nay ta hơi khiến tiểu thuật. liền để bọn họ từ nay về sau cũng không dám lại bước vào hạ hà thôn. Dương Khang nghe lời này thấy hứng thú. Hắn mặc dù là thường xuyên cùng chùa triền đảo quán liên hệ. Nhưng thật đúng là chưa từng gặp qua pháp thuật dự hồn loại hình sự tình. Trên thế giới này thật có rượu nha. Dương Khang mặc dù là hỏi như vậy. Thế nhưng ngữ khí lại hết sức hưng phấn. Buổi tối hôm nay ngươi sẽ biết. Nói đến đây thời điểm. Dương Hằng ánh mắt giống như đã xuyên thấu gian phòng kia rơi hậu sơn mộ trên mặt đất. Đến buổi tối thời điểm. Dương Hằng Tam thẩm chuẩn bị đồ ăn. Đuổi ba người bọn hắn người trẻ tuổi ăn cơm. Tiếp đó mới hầu hạ Dương Hằng Tam thúc Cơm tối sau đó, Dương Hằng cùng Dương Khang được an bài tại một gian trong phòng khách nghỉ ngơi. Dương Khang biết buổi tối hôm nay Dương Hằng phải vận dụng pháp thuật. Cho nên một đêm đều vô cùng hưng phấn. Trở về phòng sau đó đều không ngừng hỏi thăm Dương Hằng chừng nào thì bắt đầu. Một hai cái giờ hắn hỏi hơn hai mươi biến. Cuối cùng Dương Hằng bị hắn nháo đến không có cách nào. Chỉ có thể là sớm hành động. Thế nhưng là hai người bọn họ vừa vặn lấm la lấm lét ra gian phòng. Phủ lên cửa. Liền gặp được góc tối bên trong ngồi sổm một người. Đem hắn hai người sợ đến nhảy dựng lên. Dương Khang đang muốn kêu to. Lập tức liền bị một cái tay che miệng lại. Đừng kêu. Là ta. Dương Khang vừa nghe thanh âm này lập tức liền im miệng. Nguyên lai like đây không phải người khác. Chính là Dương Quần. Ta nói ngươi một người đêm hôm khuya khót. Ngồi sổm ở chỗ này làm gì? Không phải đợi các ngươi sao? Chờ cái gì chúng ta? Hai chúng ta liền là muốn đi ra ngoài đi một chút. Không việc khác mà. Ngươi mau đi trở về ngủ đi. Dương Khang nghĩ một đằng nói một nẻo hùa theo. Phá phá phá. Đừng gặp ta. Buổi chiều thời điểm. Hai người các ngươi thương lượng sự tình ta đều biết. Dương Hằng cùng Dương Khang liếc nhìn nhau. Tiếp đó Dương Khang trột dạ hỏi. Ngươi biết cái gì sao? Còn muốn ta nói ra đến không? Cuối cùng Dương Hằng thở dài một hơi. Đã thành biết. Chúng ta liền cùng đi đi. Dương Quần lúc này mới Dương Dương đắc ý gật gật đầu. Tiếp đó ba người đi ra tiểu viện tử. Thế nhưng là đi đến cửa thôn thời điểm. Dương Quần lại ngừng lại. Tiếp đó hỏi Dương Khang cùng Dương Hằng. Chúng ta có muốn hay không lại tìm một số người đi? Tìm người làm gì? Dương Khang có chút kỳ quái hỏi. Hai người cắt ngươi ngốc nha. Chúng ta liền là đi đánh lén. Cũng chính là hai cái dưới người. Đối phương còn có bảy tám cái đâu. Chúng ta còn không nhiều gọi một số người để phòng vạn nhất. Tại Dương quần trong lòng. Dương Hằng chỉ có thể coi là nửa người. Dương Khang cùng Dương Hằng hai người lẫn nhau lại liếc mắt nhìn. Có chút thất vọng. Chính mình mới vừa rồi bị Dương quần ra hỏa này đùa bỡn. Ra hỏa này căn bản là không biết hai người bọn hắn nói chuyện gì. Chỉ có điều vừa rồi một lừa bọn họ hai cách liền lộ đấy. Bất quá bây giờ đã dẫn hắn ra tới. Cũng không có cách nào lại đổi ý. Thế là Dương Hằng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Dương Khang đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương Khang chỉ có thể là hướng về phía trước lôi kéo Dương Quần. Tiếp đó nói ra. Đừng nói những cái kia nhiều lời. Chúng ta không phải đi đánh lén. Vậy đi làm gì? Không về các ngươi thật muốn tìm địa phương đi vệ sinh đi. Dương Khang lập ra một cái liếc mắt. Tiếp đó nói ra. Ngươi cùng đi theo liền biết. Đừng hỏi những cái kia nhiều lời. Cho nên bọn họ tam cái Dương Hằng cùng Dương Khang phía trước. Lơ ngơ Dương quần đi theo phía sau. Một đường liền đi tới Hậu Sơn. Đợi đến nhanh đến tiếp cận mộ địa thời điểm. Ba người bọn hắn liền không lại đi. Mà là tại trong bụi cỏ nằm sấp. Dương quần lúc này thấp giòn hỏi. Chúng ta tiếp xuống nên làm gì? Dương Khang làm sao biết? Thế là đưa áng mắt nhìn về phía Dương Hằng. Dương Hằng hừ hừ cười một tiếng. Tiếp đó trong ngực lấy ra một trang giấy. sau đó tại dương khang cùng dương quần dưới mí mắt lắc lư tờ giấy kia đột nhiên liền toát ra một trận khói đen tiếp lấy liền có một đoàn hắc vụ hiện hiện tại trong khói đen cách này hắc vụ chính giữa có hai điểm huyết hồng ánh sáng tại cách này nghĩa địa bên trong hiện ra là chuyện gì như vậy mà lại dương khang cùng dương quần hai người tại cách này hắc vụ vừa xuất hiện Lập tức liền cảm giác đến toàn thân từng trận băng lãnh mà lại lập tức cảm thấy lỗ chân lông đều đang nổ. Cái này là sinh vật gặp phải thiên địch thời gian bản năng phản ứng. Dương Hằng triệu hồi ra hai cái này dược vật, đều là tồn tại kiểu giấy bên trong, là Dương Hằng tại dị dưới thời gian thu thập. Bất quá hai cái này dược vật tại xuất hiện tại hiện đại không gian chi sau đó, Dương Hằng cũng cảm giác được hai người bọn họ đang từ từ suy yếu. Nếu như không có ngoại giới can thiệp, chỉ sợ trong vòng ba ngày liền sẽ hồn phi phách tán. Cách này khiến Dương Hằng lấy làm kinh hãi. Phải biết những này dụ vật cũng không phải giống bây giờ những cái kia vừa vặn chết đi linh hồn. Bọn họ đều là trải qua thiên truy bách luyện áp dụ. Nếu như là tại gì giới thời điểm, tùy tiện một cái dụ vật đều có thể nguy hại một phương. Nhưng là bây giờ lợi hại như vậy áp dụng tại xã hội hiện đại vậy mà chỉ có thể tồn tại ba ngày. Hơn nữa còn nhất định phải tránh né ánh mặt trời chiếu xạ. Như vậy có thể thấy được. Hiện đại thế giới đã không cách nào dễ dàng tha thứ gì vật tồn tại. Bất quá dương hằng hiện tại không có rảnh muốn những này. Lại nói. Hai cái này dụng vật chỉ là buổi tối hôm nay để bọn hắn xuất động một chút. Một hồi liền lại thu hồi kiểu giấy bên trong. Để bọn hắn an dưỡng, cũng không biết nguy hiểm cho hai cái này dù vật sinh tồn. Lúc này Dương Khang, Dương quần hai người, nhìn chằm chằm cái này tại bọn họ bốn phía lơ lửng không cố định hắc khí. Đã là có chút toàn thân run. Hai người bọn họ không khỏi hướng Dương Hằng nơi này xây dịch. Giống như chỉ cần là tại Dương Hằng bên cạnh, bọn họ mới có thể cảm giác đến có ý tứ an toàn. Dương Khang lúc này mở miệng nhẹ nhàng hỏi Lão Huyên Đây chính là ngươi nói dù kia sao Dương Hằng không nói gì Chỉ có điều khẽ gật đầu một cái Tiếp đó hướng về phía cái kia không trung tung bay hai cái dù ý bảo một chút Sau đó dùng tay hướng mộ phương hướng chỉ một cái Cái kia hai cái dù vật giống như nhoáng cách đã hiểu rõ Dương Hằng ý tứ Tiếp đó liền hóa thành hai đoàn đen Ánh sáng vừa biến mất không thấy. Lão huyên ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Đến cùng phải hay không duyệt Ha ha. Ngươi cũng thấy được còn hỏi ta làm gì. Dương Khang cùng Dương quần hai người liếc nhau một cái. Hai người bọn họ đáy mắt đều dâng ra ngạc nhiên ánh mắt. Mà lúc này đây Dương Hằng đột nhiên nghiêm túc lên. Nguyên lai like hai cách này lệ duyệt tiến nhập Dương Hằng mộ tổ bên cạnh cái kia nghĩa địa thời điểm. Trên người bọn họ không ngừng sói mòn âm khí, bây giờ lại bắt đầu đình chỉ sói mòn, thậm chí còn có từng tia một âm khí tại trả lại bọn họ ruột thân thể. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái kia địa phương thật sự là phong thủy bảo địa? Liêu trai lộ trường sinh chí 07. Chương 175 gặp ruột Dương Hằng mặc dù trong lòng chấn kinh, thế nhưng mặt ngoài lại không có phản ứng ra tới. Chỉ là tiếp tục sai xử cái kia hai cái lệ vượt bắt đầu tới gần vài cái lều. Lại nói lều bên trong mấy người hiện tại đang ngủ thật ngon đây. Mặc dù nói bên cạnh liền là nghĩa địa. Thế nhưng đối với bọn hắn những tên côn đồ này mà nói. Chỉ cần là kiếm tiền những vật này không gì kiên kỵ Thế nhưng nói đi thì nói lại. Chính là chỗ này thật nháo dược. Xem tại tiền phân thưởng bọn họ cũng có thể kiên trì. Nhắc tới bảy tám người. Đối đãi tốt nhất dĩ nhiên là cái kia đao tử. Cái này đao tử đơn độc có một cái liều vải. Hiện tại ngay tại bên trong ngủ rất ngon đây. Thế nhưng là tại ngủ trong mộng đao tử. Đột nhiên cảm giác đến chính mình thân ở băng thiên tuyết địa bên trong. Cái này khiến hắn không tự chủ được lôi ghéo trên thân mền. Đem chính mình che phủ càng chặt. Thế nhưng là vô luận hắn quấn thêm nhanh. Cái kia từng đợt âm lãnh khí tức, không ngừng hướng trong thân thể của hắn chui vào. Đến cuối cùng lạnh đến hắn toàn thân run. Đao tử thật sự là ngủ không nổi nữa. Chỉ có thể mở mắt ra hướng bốn phía liếc mắt một chút. Thế nhưng cái này thoáng nhìn lập tức liền bị dọa sợ đến hắn tè ra quần. Nguyên lai tại bên cạnh hắn, có một người đang ăn mặc rách rách dưới dưới cổ đại y phục. Hai mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ nhìn chằm chằm hắn. Đao tử liền là lại ngốc. Lại không học vấn. Cũng biết thứ này khẳng định không phải người. Là tiếng người làm sao lại hai mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ. Mà lại tại nửa không trung tung bay. Vì thế đao tử má ơi một đời kêu thảm. Trực tiếp liền lộn nhào ra lều vải. Hắn tiếng gọi này. Lập tức đem những người khác cũng thức tỉnh. Những người này mặc dù nói trong lòng bất mãn Thế nhưng nghe tiếng kêu âm hẳn là lão đại bọn họ Vì thế chỉ có thể là một cái cá nhân tự than thở không may Những này dưới tay tiểu lâu la Riêng phần mình mặc vào mấy bộ y phục Ở trong một cái còn cầm khẩn cấp đèn đi ra lều vải Kết quả xem xét lão đại bọn họ đa tử Ngay tại dưới một thân cây rung động rung động phát run đâu Ở trong một tên lưu manh trông thấy lão đại bọn họ còn thân thể trần truồng Vội vàng từ trong lều vải tùy tiện túm một bộ y phục đi tới Muốn cho lão đại bọn họ khoác áo Kết quả hắn còn không có tới gần Đao tử liền phát ra một tiếng thây thảm tiếng kêu Tiếp đó hai tay nắm lấy cây liền muốn trèo lên trên Bất quá hắn leo cây kỹ thuật thật sự là lần Nằm vài cách đều không có đi tới Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lại thây thảm ở nơi đó gào thép. Lão đại! Là chúng ta! Bên cạnh một cách coi như cơ linh. Vội vàng mở miệng an ủi. Đao tử nghe đến thanh âm quen thuộc. Lúc này mới dám chậm rãi xoay đầu lại. Xem xét tại sao lưng đứng thẳng đều là chính mình tiểu đệ. Lúc này mới phát ra một tiếng nhẹ nhóm tiếng kêu khóc. Tiếp đó một nắm liền đem trước mắt tiểu đệ ôm lấy. Cũng không tiếp tục buông tay. Đao tử động tác này. Để cho cái khác vài cái tiểu đệ trong mắt lói lên một tia mập mờ. Tiếp đó mấy người bọn hắn chân không tự chủ được lui về phía sau một chút. Giống như là tránh né cái gì mấy thứ bẩn tiểu một dạng. Mà cái kia bị đao tử ôm lấy tiểu đệ hiện tại là khóc không ra nước mắt. Hai tay không ngừng hướng ra phía ngoài hướng ra phía ngoài đẩy đao tử. Thế nhưng đao tử thực tế ôm quá chặt. Hắn mấy lần hành động đều tốn công vô ích. Bất quá, một lát sau, cái này đao tải rốt cuộc chậm rãi yên tĩnh lại. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình ôm thật chặt một tiểu đệ. Hắn lập tức liền cảm thấy từng trận cách ứng, vội vàng đem cái này tiểu đệ đẩy ra. vậy tiểu đệ cũng cảm thấy một trận nhẹ nhõm. tiếp đó vội vàng hướng về sau nhảy tới, xa xa đi vài bước. Lúc này tại cái này tiểu đệ bên trong có một cái cơ linh hỏi. Lão đại ngươi làm sao? Sẽ không phạm mộng du sao? Đao tử nhìn thấy những tiểu đệ khác chế nháo ánh mắt. Lập tức liền giận. Nói cái gì đó? Lão tử là gặp phải rượu. Nói đến đây thời điểm. Đao tử còn hướng bốn phía nhìn nhìn. Những tiểu đệ khác nhìn xem lão đại bọn họ chẳng biết tại sao hình dạng. Cũng có chút bó tay rồi. Cái này đều niên đại gì. Còn giữ nha thần. Lại nói. Cũng không nhìn một chút cái này là cái gì địa phương. Đây không phải tìm cho mình không thoải mái sao. Lão đại. Ta xem ngươi cái này là ngủ hồ đồ rồi. Đao tử tiến lên liền là một cái tát. Tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó. Lão tử vừa rồi thấy rất rõ ràng. Đang nói đây. Cái kia mới vừa rồi bị hắn ôm chặt nhỏ hẹp để Đột nhiên nói một câu, a, chúng ta thế nào thêm một người? Tại cách này mộ địa bên trong. Lại là vừa rồi đao tử liền náo loạn tình cảnh như vậy. Bầu không khí đang ruột gì đây. Hắn một câu như vậy đem ở đây tất cả mọi người bị dọa sợ đến khẽ run rẩy. Đặc biệt là đao tử. Liền cùng chim sợ cảnh cong một dạng lùi về phía sau mấy bước. Tiếp đó quan sát tỉ mỉ hắn mấy cái này dưới tay. Thế nhưng là kỳ quái là, hắn đếm một chút xác thực dưới tay có thêm một cái. Thế nhưng hắn vô luận như thế nào nhìn cũng không phát hiện rốt cuộc là có thêm cái nào. Cái này khiến hắn cảm giác đến một lỗ chân lông ớm ra khí lạnh. Một cố mắt tiểu không tự chủ được liền sông lên. Cái khác vài cái tiểu để cũng bắt đầu lòng người bàng hoàng. Bọn họ ánh mắt bốn phía quét lấy, đem ở đây người cẩn thận đếm. Tiếp lấy những này tiểu đệ cũng cảm giác đến một trận dùng mình. Bởi vì bọn hắn cũng phát hiện xác thực thêm một người. Thế nhưng phần lớn là cái nào? Bọn họ không nói thế nào cũng đếm không hết. Ngay lúc này, một tiểu đệ đột nhiên má ơi kêu một tiếng. Nguyên lai hắn phát hiện chân mình bị tay nắm lấy. Kết quả cuối đầu xem xét. Chỉ thấy được tại thổ địa bên trong đưa ra một cái trắng xanh tay. Đang nắm lấy chân hắn hướng xuống kéo đâu Cái này tiểu đệ hiện tại cũng không có đừng động làm Hai mắt khẽ đảo liền té xỉu trên đất Những người khác hiện tại cũng không lo được cứu hắn Một nháy mắt liền bắt đầu hướng bốn phía chạy Mà cái kia đao tử hiện tại đã sợ đến run chân Tại phía sau không ngừng kêu tiểu đệ để cho dẫn hắn cùng đi Thế nhưng là cho tới bây giờ Ai còn lo lắng hắn Trong chớp nhoáng này cách này những người này đã không thấy tâm hơi bóng sáng. Hiện tại đao tử đã là hai chân bùn rụn. Căn bản là đi không được đường. Cuối cùng chỉ có thể là từng bước một hướng về phía trước bò. Cứ như vậy tại cách này đen nhánh nghĩa địa bên trong chỉ để lại đao tử. Một người ở nơi đó bàng hoàng bất lực hướng về phía trước bò. Mong muốn leo ra cách này ruột địa phương. Thế nhưng là hắn bò mấy bước sau đó. Lại phát hiện trước mắt có thêm một đôi chân. Đao tử lúc này lập tức đại hỷ. Hắn cho rằng thuộc hạ người tới đón hắn. Đao tử một nắm liền tóm lấy này đôi chân cũng không tiếp tục buông tay. Thật sợ hãi cái này tiểu để lại vứt xuống hắn đào tẩu. Thế nhưng là hắn bắt lấy nơi này chân thời điểm lại cảm giác đến không đúng. Bởi vì này đôi chân băng lãnh tê bút. Căn bản cũng không giống như đùi người. Mà lại mười phần gầy gò. Thật giống như ốm quần bên trong chỉ có xương cốt một dạng. Đao tử phát hiện không đúng đầu sau đó. liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lên. Kết quả cùng hắn đối diện căn bản cũng không phải là người. Mà là một cách đầu lâu. Bộ xương này đầu hiện tại hai mắt bốc lên màu xanh lục quang mang. Miệng đại trương lấy lộ ra cao thấp không đều răng. Giống như tại nơi đó đang đối với hắn cười đâu. Đao tử hiện tại rốt cuộc chịu không được đà kích. Hắn hai mắt lật một cái. Trực tiếp liền vừa lòng đẹp ý ngất đi. Lại nói cái khác vài cách tiểu để như ông vỡ tổ đất chạy ra nghĩa địa. Người không ngừng vọt lên phía trước. Liền tại bọn hắn cho rằng an toàn thời điểm. tại phía trước ta liền phát hiện một chỗ lấm ta lấm tấm phần mộ. Mà lại xem ra mười phần nhìn quen mắt. Chờ bọn hắn đến trước mắt thời điểm. Bị dọa sợ đến đặt mông an vị xuống ba bốn. Nguyên lai bọn họ lại lần nữa về tới bọn họ trông coi cái kia mộ địa. Vào lúc này tại mộ địa phía trước trên quảng trường nhỏ. Lão đại bọn họ đao tử đã nằm ở nơi đó không biết sống chết. Những người này nhìn nhau. Tiếp đó trong mắt đều nhìn ra đối phương tuyệt vọng. Ngay lúc này. Đột nhiên một trận tiếng rượu khiếu tại bốn phía vang lên. Tiếng kêu này. Trực tiếp liền đem một người dọa cho ngồi phịt ở trên mặt đất Mấy người kia cũng là lòng người bàng hoàng Đánh giá chung quanh Ngay lúc này Đột nhiên tại tử trong phần mộ đi ra hai cái bóng đen Hai người kia đi trên đường Bồng bềnh hồ hồ giống như chân liền không có đạp ở thực địa Mà lại trong miệng hô hô xoẹt xoẹt không biết gào thét lên cái gì Còn lại sáu người này hiện tại đã không có khí lực lại chạy Chỉ có thể là tuyệt vọng nhìn xem hai cái này bóng đen không ngừng tiếp cận Theo khoảng cách tới gần Bọn họ mới phát hiện hai cái này tới gần bóng đen căn bản cũng không phải là người Mà là hai cỗ mặt quần áo khô lâu Cái này khô lâu đi tới đám người này trước mặt Khóe miệng nhích lên một cái Phát ra sắc sắc kết kết thanh âm Tiếp lấy liền đưa ra một cái tay Hướng về phía cách hắn gần nhất một cái tiểu lưu manh trái tim Liền bắt tới Chỉ như thế một chút tên côn đồ cắt ké này Liền hai mắt khẽ đảo ngã xuống trên mặt đất Mấy người kia xem xét Không có chạy Tiểu tử này nhất định là bị vượt giết đi Thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy đồng bạn bị ruộng giết Thế nhưng bọn họ lại không có cái này sức lực đào tẩu Cái kia tuyệt vọng liền không có cách nào nói rồi Tiếp lấy lại là một cái đồng bạn bị lệ dụt bắt lấy trái tim mà ngã phía dưới. Cứ như vậy đứng thẳng mấy người nguyên một đám ngã xuống. Mà lúc này đây một cái sủi lơ trên mặt đất tiểu lưu manh. Không biết từ chỗ nào đến sức lực đột nhiên từ trên mặt đất xông lên. Tiếp đó lấy Olympic chạy nhanh quán quân tốc độ trực tiếp liền ẩm nấp xuống núi đi. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Cái kia hai cái rửa lỗ mãng ngây người một lúc công phu. Hắn liền đã đi ra ngoài hơn 10 mét khoảng cách. Hai cái này dù đang muốn đuổi theo. Thế nhưng đột nhiên giống như nhận lấy chỉ thị gì một dạng. Liền dừng bước lại. Tiếp đó hóa thành hai đoàn khói đen hướng dưới chân núi mà đi. Cách này hai đoàn khói đen rất nhanh liền đi tới Dương Hằng bọn họ ẩm thân địa phương. Tiếp đó một nháy mắt chui vào Dương Hằng trong tay cái kia trong giấy. Ở phía xa quan sát Dương Khang cùng Dương Quẩn. Hai người là hưng phấn không thôi. Vừa rồi hết thảy tình huống bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng sở. Đặc biệt là Đao tử đám người kia bị rượu dày vò thời điểm. Bọn họ đều đều hưng phấn không thôi. Còn kém cũng tới đi mấy cách nữa. Mà Dương Hằng nhìn xem chỗ kia đi tiểu lưu manh. Khóe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười. Tam cả. Tiếp xuống ngươi làm sao bây giờ? chúng ta là không phải đem đao tử bọn họ đầy đủ trói lại, buộc bọn họ làm gì, liền để bọn họ ở chỗ này ngủ đi, chắc chắn sẽ có người tới cứu bọn họ. dương khang nghe lời này, hơi kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ bọn họ không có chết, dương hằng nghe lời này, tựa như là triệu thiên đại ủy khuất một dạng, ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân làm sao có thể giết người, các ngươi đừng ô ta trong sạch, tam cả ta thế nhưng là tận mắt thấy ruột móc ra bọn họ trái tim phát ha, ha một chút nhỏ chứng nhãn pháp thật đúng là đem các ngươi dọa sợ mấy người này đều là bị dọa ngất dương hằng nói xong sau đó lại bổ sung một câu bất quá chờ bọn họ sau khi tỉnh lại tinh thần có thể xảy ra vấn đề gì hay không ta liền không biết dương khang cùng dương quẩn hai người nhìn nhau đánh run một cái Thầm nghĩ lấy nếu như là như vậy còn không bằng chết đâu. Liêu trai lộ trường sinh chí 07. mươi 176 báo cảnh. Cách kia tiểu lưu manh chạy xuống núi sau đó. Nhanh như trước liền chạy ra khỏi tầm 10 cây số. Chạy như thế thời gian dài hắn đều không có cảm giác đến mệt. Hiện tại hắn chỉ có một cách tâm tư. Đó chính là mau mau rời đi cách này ruột địa phương đến một cách an toàn địa phương đi. Ra hạ hà thôn sau đó. Cách này tiểu lưu manh suy nghĩ một chút. Hiện tại an toàn nhất địa phương chỉ sợ sẽ là đồn công an. từ kia liền là lợi hại hơn nữa cũng không dám đến đồn công an quấy rối Vì thế hắn điều cách phương hướng thẳng đến hương đồn công an liền đi. Vương kiến vinh cảnh sát tại nhị hà hương làm đồn công an đồn trưởng đã tầm 10 năm. Đối với trong thôn chuyện lớn chuyện nhỏ. hắn đều là rõ như lòng bàn tay hôm nay vốn là mới phân đến tiểu lý trực ban bất quá tiểu lý bạn gái đột nhiên tới vì thuộc hạ trung thân vừa lòng đẹp ý nghĩ đến vương đồn trưởng lập tức liền đứng ra thay thế tiểu lý từ cách này ca đêm bất quá nhị hà hương chỉ an còn tính là không tệ buổi tối thời điểm cơ bản không có gì sự tình Vì thế vương đồn trưởng hiện tại đang ngồi ở trong phòng trực ban đánh lấy chợp mắt chút đấy. Đột nhiên. Một chỗ vang đồng trời tiếng đập cửa bắt hắn cho thức tỉnh. Vương đồn trưởng vừa tỉnh dậy. Lập tức liền giật mình một cái. Bởi vì hắn nghe tiếng đập cửa. Vội vãi như vậy gấp rút. Hẳn là phát sinh đại sự gì. Vương đồn trưởng ba bước hai bước đi tới cửa. Mở ra phòng trực ban cửa. Không kịp chờ hắn nói chuyện đâu Hướng ra ngoài một bên liền xông vào một cái quần áo không chỉnh tề người Cái này người vừa thấy được vương đồn trưởng thật sống như như vậy Cha ruột một dạng Trực tiếp ôm lấy hắn liền không buông tay Vương đồn trưởng là ai Kia là cách công an lâu năm Hắn gặp một lần nhân tình này tự kích động như vậy Liền đoán được hắn nhất định gặp phải chuyện gì Gặp phải loại người này Ngươi không thể kích thích hắn. Càng đâm kích hắn hắn càng kích động. Phải từ từ trấn an nàng cảm xúc. Vì thế vương đồn trưởng cũng liền như vậy tùy theo hắn ôm. Thẳng đến hắn cảm xúc lắng lại một chút. Mới đem nàng đỡ đến bên cạnh một cái chó ngồi bên trên. Tiếp đó rót cho hắn một chén nước nóng. Đồng chí, gặp phải chuyện gì? Vương đồn trưởng hỏi một câu. Bất quá nhìn xem cái này người toàn thân run rẩy hình dạng, vương đồn trưởng lại vội vàng bổ sung. đừng sợ, nơi này là đồn công an, sẽ không có người tổn thương ngươi, người kia run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn nhìn vương đồn trưởng, liền uể hoài hả thấp đi. đồng chí, phải tin tưởng chính phủ là sẽ không để cho một người tốt bị thương tổn, theo vương đồn trưởng an ủi. Nhân tình này tự rốt cuộc khá hơn một chút Hắn ngẩng đầu lên dùng chừng mắt đầy mắt đều là tơ máu ánh mắt nói ra Ta gặp phải ruột Gặp phải ruột Bọn họ đều bị ruột giết Đều bị ruột ăn rồi Vương đồn trưởng nghe lời này Trong lòng liền là mát lạnh Hắn còn tưởng rằng gặp phải cái gì đại án tử có thể làm cho mình thi thố tài năng đâu Xem ra là gặp phải bệnh tâm thần Bất quá đối với loại này tinh thần xảy ra vấn đề người càng thêm không thể kích thích. Một khi kích thích hắn phát bệnh. Cái gì sự tình cũng có thể làm được đi ra. Hẳn là trước ổn định hắn cảm xúc. Tiếp đó trực tiếp cho bệnh viện tâm thần gọi điện thoại. Vì thế vương đồn trưởng tựa như là tin tưởng hắn lời nói một dạng. Rời cái ghế ngồi tại bên cạnh hắn. Nhẹ dọn nói ra. Đừng sợ. không dám đến chỗ này đến. Trước ổn định một chút tâm tình mình. Uống chén nước. Có chuyện gì chúng ta một hồi lại nói. Vương đồn trưởng giống như dỗ tiểu hài nhỏ một dạng thanh âm. Cũng không để cho trước mắt cái này người mình ổn lại. Hắn ngược lại càng thêm kích động. Ngươi có phải hay không không tin ta. Ta xem xét ngươi cũng không tin ta. Ta cho ngươi biết vừa đã ăn xong mấy người. các ngươi nhanh đi. Chế nữa ngay cả thi thể đều không để lại. Tốt tốt tốt. Ngươi nói một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Người kia chừng mắt huyết hồng ánh mắt. Toàn thân run rẩy nói ra. Hạ hà thôn hậu sơn trong mộ địa nháo ruột. Chúng ta bảy tám người ở nơi đó thủ mộ. Những người khác để cho ruột ăn rồi. Chỉ chạy ra ta một người tới. Nói đến đây thời điểm. Cách này người liền là một trận kêu rên. Vương đồn trưởng nhú nhú mày cũng không biết nên chớ nên tin tưởng hắn. Ngươi nói cái này hơn nửa đêm bảy 8 người đến trong mộ địa thủ cái gì mộ. Thế nhưng là tiếp xuống người kia trực tiếp liền tóm lấy vương đồn trưởng tay. Tiếp đó nói ra. Ta thật không có lửa ngươi. Chúng ta là bị trong huyện chu lão bản thuê đi chỗ đó cho hắn nhà xem mộ phần. Vương đồn trưởng nghe đến chu lão bản ba chữ này. Lông mày liền nhăn một chút. cái kia chu lão bản liền là làm vật liệu xây dựng làm ăn chu huyền văn chu lão bản vương đồn trưởng nghe cách này người tư duy còn tính là bình thường vậy mà có thể nói ra chu huyền văn danh tự xem ra chuyện này có kỳ quặc cách này chu huyền văn tại bọn họ thanh viễn huyện thế nhưng là đại đại hữu danh trước kia thời điểm cách này chu huyền văn cũng là lăn lộn hắc đạo bất quá về sau cải tà quy chính làm lên vật liệu xây dựng mua bán nhắc tới chu huyền văn đúng là có đầu óc buôn bán mấy năm công phu xuống tới liền đã thân ra mấy ngàn vạn tại huyện bọn họ bên trong cũng coi là nổi danh một hào nhân vật nếu liên lụy đến chu huyền văn như vậy cách này sự tình liền không thể qua loa kết thúc ngươi có chu lão bản điện thoại sao ta gọi điện thoại giải một chút nếu là thật giống như ngươi nói giảng kia Ta liền cùng ngươi đi một chuyến. Cách này người chính là đi theo đao tử đi thay Chu Huyền Văn xem mộ địa ở trong một cái. Cũng chính là hắn cuối cùng bảo phát sinh mệnh tiềm năng. Lúc này mới từ trong mộ địa trốn thoát. Ta chỉ là đi theo đao tử lão đại. Căn bản không biết Chu lão bàn điện thoại. Vương đồn trưởng sau khi nghe suy nghĩ một chút. Tiếp đó cầm lên điện thoại bấm một số điện thoại. Uy Ngô đội trưởng sao? Ta là nhị Hà Hương Lão Vương Là ngươi cách này Lão Tiểu Tử nha Cách này hơn nửa đêm chuyện gì Là ta đây nơi này phát sinh một chút đột phát tình huống Cần hướng trong huyện Chu Huyền Văn tìm hiểu tình huống Ngươi tiếp xúc nhiều người Biết không biết hắn điện thoại Hắn điện thoại ta ngược lại là có Hắn sẽ không ra chuyện gì sao Điện thoại đối diện tiếng người tức giận có chút chần chờ phải biết chu huyền văn trước đó mặc dù là lăn lộn hắc đạo thế nhưng đã cải tà quy chính từng ấy năm tới nay như vậy gò bó theo khôn phép thật đúng là chưa nghe nói qua hắn cùng hắc đạo thượng lại có cái gì nhiễm một chút chuyện nhỏ ta chỗ này có một người đến báo án nói là cho hắn nhà xem mộ địa mấy người xảy ra chuyện cho nên ta mới hướng hắn tìm hiểu một chút tình huống nguyên lai là như vậy Chờ một chút ta đem điện thoại phát đến điện thoại di động của ngươi bên trên cúp điện thoại sau đó Rất nhanh liền có một đầu tin nhắn Phát đến vương đồn trưởng trên điện thoại di động Vương đồn trưởng đè xuống trong tin nhắn ngắn giấy số Cho một phương khác gọi tới Bất quá lần này vương đồn trưởng chờ thời gian có chút dài Qua một hồi lâu điện thoại Phía bên kia mới chuyển đến Thô Bảo Thanh Âm Là ai vậy? Nửa đêm nửa hôm, có việc không thể ngày mai lại nói. Mặc dù đối phương ngữ khí không tốt, thế nhưng vương đồn trưởng cũng không có sinh khí. Rốt cuộc hui khót quấy dày người khác giấc ngủ. có chút rời giường tức giận cũng có thể lý giải. Chu lão bàn, ta là nhị hà hương đồn công an vương kiến vinh. ta có một ít sự tình muốn cùng ngươi tìm hiểu một chút. đối diện người vừa nghe nói là đồn công an đồn trưởng. Ngư khí lập tức liền hòa hoãn xuống tới. Nguyên lai là vương đồn trưởng. Vừa rồi ta có chút thất lễ. Ngươi đừng thấy lạ. Không có gì. Là ta nửa đêm quấy dày. Nên xin lỗi hẳn là ta. Vương đồn trưởng. Ngươi có việc nói thẳng. Chỉ cần ta biết nhất định phối hợp. Nói đến đây thời điểm. Điện thoại bên kia Chu huyền văn trong lòng có chút bồn chồn. Chẳng lẽ chính phủ phải bắt đầu truy cứu hắn sớm mấy năm sự tình Là như thế này chu lão bản Ta nghe nói ngươi thuê rồi mấy người đi cho nhà ngươi xem mộ Có không có chuyện này chu Huyền Văn vừa nghe nguyên lai like là việc này Lúc này mới thở dài một hơi Vâng vâng Phía trước một đoạn thời gian ta không phải cho ta phủ thân rời mộ sao Đây không phải cùng nông dân Bởi vì thổ địa là có chút bẩn thiểu sao Cho nên lúc này mới phái mấy người tạm thời trước tiên ở cái kia xem Tiết kiệm được đến lúc đó xảy ra chuyện ngươi phái người Có phải hay không trong huyện thành một cái gọi đao tử người Đúng đúng đúng liền là hắn Chuyện này ta cho hắn 15 vạn Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện sao Chu Huyền Văn hiện tại trong lòng có chút hối hận Sớm biết tìm một chút người đàng hoàng Những tên côn đồ này đi qua Chỉ sợ là chọc dân bản xứ phát sinh xung đột. Vừa rồi hắn một cái thủ hạ đến báo cảnh. Nói là bọn họ xảy ra chuyện. Cho nên ta tìm hiểu một chút tình huống. Chẳng lẽ bị dân bản xứ đánh? Ngươi đây là ý gì? Trước đó các ngươi cùng dân bản xứ phát sinh xung đột sao? Vương đồn trưởng. Nói câu cho ngươi cười nhạo lời nói. Bởi vì rời mộ sự tình cùng người trong thôn xác thực náo qua một chút mâu thuẫn. Bất quá đây đều là việc nhỏ Chẳng lẽ người trong thôn thật đúng là dám tự mình đem người đánh Chuyện này ta còn cụ thể không hiểu rõ Nếu chu lão bản ngài thừa nhận phái người tới xem mộ địa Vậy ta đây bên trong liền xuất cảnh Đi qua nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Vương đồn trưởng nói xong sau đó liền cút điện thoại Tiếp đó hướng về phía ở nơi đó run run dày dày, dày tiểu lưu manh nói ra Ghi khẩu cung sự tình một hồi lại nói Ngươi bây giờ trước đi với ta một chuyến chu lão bản nhà mộ địa Nhìn một chút tình huống cụ thể Cái kia tiểu lưu manh nghe nói phải một lần nữa trở lại cái kia ruột địa phương Đã bắp chân tóc thằng rung động Ôm đồn công an nón khí quản ra đi à, To liền không buông tay Đồn trưởng đồn trưởng Ngươi đừng để ta đi rồi Ta thật sự là không dám quay lại ruột kia địa phương đi rồi Vương đồn trưởng nhíu mày một cái. Bất quá lập tức liền có rồi chủ ý. Tốt à. Đã ngươi không muốn đi. Ta cũng không miễn cứng. Bất quá ta cùng ngươi nói rõ ràng. Chờ ta đi sau đó. Đồn công an chỉ còn lại một mình ngươi. Cái kia tiểu lưu manh vừa nghe nói đồn công an không có người. Lại xem xét bên ngoài đen nhánh bóng đêm. Thật giống như bất cứ lúc nào có một cái rửa quái muốn xông vào đến một dạng. Hắn lo nghĩ. Cùng hắn ở chỗ này lo lắng hãi hùng. Còn không bằng đi theo vương đồn trưởng cùng đi đâu. Cái này vương đồn trưởng dù sao cũng là đồn công an đồn trưởng. Trên thân hẳn là có sát khí. Có thể trấn chủ những rửa quái kia. Nhìn hẳn là an toàn hơn chút ít. Vương đồn trưởng. Đừng nói nữa. Ta dẫn ngươi đi. Tên côn đồ các ké này sau khi hiểu rõ lập tức chủ quan hào hùng nói ra. Vương đồn trưởng trong lòng một trận cười trộm. Hắn biết những này tiểu lưu manh phải hù dọa hắn. Nếu không lời nói những người này không một cách thành thật. Vậy chúng ta cùng nhau đi. Sau đó vương đồn trưởng ra cửa. Mang theo cái này tiểu lưu manh lên rồi xe cảnh sát. Mở ra còi báo động. Gào thét lên hướng hạ hà thôn phi nhanh. Đợi đến hai người đi tới hạ hà, hà thôn dưới chân núi thời điểm. Tên côn đồ này lại lần nữa do dự. Bởi vì hắn thế nhưng là biết. Lại hướng lên đi một đoạn thời gian hẳn là liền gặp tới những cái kia áp dược. Sợ cái gì? Có ta ở đây đâu? Chẳng lẽ dược kia thật có thể ăn ngươi? Vương đồn trưởng ở phía sau chụp hắn một chút. Xem như cho tên côn đồ các ké này tăng thêm lòng dũng cảm. Liêu trai lộ trường sinh chí 07. Chương 177 thẩm vấn. Tên côn đồ các ké này nháy nháy mắt, sau đó nhìn Vương Đồn Trưởng khích lệ ánh mắt, rốt cuộc cắn răng đi theo hắn phía sau hướng về trên núi đi đến. Kỳ thực cách này tiểu Lưu manh cũng không phải tình nguyện, bất quá là bởi vì hắn nhìn thấy bốn phía một vùng tăm tối, mà lại thỉnh thoảng lại truyền đến một chút quái điệu tiếng kêu. Để cho trong lòng của hắn không chắc. Cảm thấy vẫn là đi theo vương đồn trưởng sau lưng tương đối đáng tin cậy. Cứ như vậy. Hai người bọn họ chậm rãi từng bước đi tới Chu huyền văn nhà mộ địa. Chờ đến nơi này. Vương đồn trưởng dùng đèn xin vừa chiếu. Chỉ thấy được ngổn ngang trên đất nằm mấy người. Nhìn thấy tình huống này. Vương thư giải mới có hơi sợ hãi. Chẳng lẽ nói cái kia tiểu lưu manh nói là thật sự là. Lời như vậy, cái này năm sáu người cùng một chỗ tử vong, như vậy đối với bọn hắn mà nói, chính là muốn động đất, bởi vì muốn bảo vệ hiện trường duyên cớ, vương đồn trưởng cũng không dám đi tới xem xét, mà là trực tiếp cho huyện cuộc đội cảnh sát hình sự gọi điện thoại, đội cảnh sát hình sự phía bên kia vừa nghe nói bên này chết năm sáu người, lập tức liền vỡ tổ, Đội cảnh sát hình sự những người này một bên chuẩn bị xuất cảnh. Một bên cho huyện cục các lính đạo gọi điện thoại. Không bao lâu công phu. Cả huyện của công an đều hành động lên. 7-8 chiếc xe đồng thời xuất động. Thẳng đến hạ hà, hà thôn Hậu Sơn. Cuộc công an hành động lần này quy mô quá to lớn. Chờ bọn họ tiến nhập hạ hà, hà thôn thời điểm. Toàn bộ xuống quan thôn liền đáp oanh động. Những ngày lão dân chúng bình thường ở nhà nhàn dối không chuyện gì làm Còn muốn nói chút ít nhàn thoại đâu Hiện tại cuộc công an nhiều người như vậy tới trong thôn Tự nhiên đều đi ra muốn nhìn náo nhiệt Mà dương hằng ba người bọn hắn Cũng lấn trong đám người hướng về phía cuộc công an người chỉ trỏ Lão Tam ngươi nói cái kia Sơn Thượng Nhân không có nguy hiểm sao Tuyệt không có khả năng Những người kia nhiều lắm là liền là thổ trúc ít kinh hãi. Nhiều nhất liền là đầu ức xảy ra vấn đề. Căn bản sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Vậy làm sao cuộc công an đến như vậy nhiều người? Cái này ta nào biết? cục trưởng cuộc công an huyện tại Hồng mang theo một đám dưới tay lo lắng đi tới Hậu Sơn. Vừa vặn đối diện nhìn thấy ở nơi đó trông coi Vương Kiến Vinh đồn trưởng. Vương Kiến Vinh trông thấy ngay cả cuộc trưởng đều kinh động. Vội vàng đi tới cuối trào Báo cáo báo cáo Nhị Hà Hương đồn công an đồn trưởng Vương Kiến Vinh Đưa tin Hiện trường thế nào Không có phá hư sao Không có Ta sau khi đến lập tức liền phong tỏa phổ cận Không cho bất luận kẻ nào tới gần Tại hồng cục trưởng nhẹ gật đầu Tiếp đó đối theo sau lưng đội trưởng cảnh sát hình sự ngô hiểu nói Cho người người nhanh lên đi thăm dò hiện trường. Ngô Hiểu đáp ứng một tiếng. Lập tức mang theo thủ hạ sông tới. Chờ bọn hắn đến hiện trường sau đó. Quả nhiên thấy ngồn ngang trên đất nằm sáu bảy người. Ngô Hiểu sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Chuyện này xem ra là thật. Chết nhiều người như vậy thế nào hướng lên phía trên bàn giao. Bất quá sự tình còn là muốn xử lý. Thế là Ngô Hiểu vung tay lên. Dưới tay hắn những cái kia đội cảnh sát hình sự viên môn cùng pháp y cùng nhau tiến lên Bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình Kết quả một cái pháp y mới vừa tới đến một bộ thi thể bên cạnh Đang muốn xem xét cái này thi thể trên người có không có vết thương thời điểm Cái kia thi thể đột nhiên mở mắt Pháp y đối với thi thể đột nhiên mở mắt loại này sự tình căn bản cũng không để ý Bởi vì người mặc dù chết rồi Thế nhưng trên thân thể còn có một chút tính điện. Có thể co rút bộ phận bắp thịt hoạt động. Vì thế cách này phương pháp đã còn tưởng rằng liền là hiện tượng bình thường. Kết quả hắn vừa vặn đem bàn tay đến đối phương trên đầu. Đang muốn gãy đầu hắn đâu? Người kia hoa một tiếng kêu ra tới. Tại cách này đen nhánh trong đêm một bộ thi thể đột nhiên phát ra tiếng kêu. Loại kia tình hình. Hiện tại mọi người suy nghĩ một chút đều cảm thấy lỗ chân lông tóc thẳng mát. Mặc dù những cảnh sát này đều là thân kinh bách chiến. Thế nhưng bọn họ cũng là người cũng biết e ngại. Vì thế cách này thi thể vừa gọi. Liền đem những này các cảnh sát bị dò sợ đến tè ra quần. Bọn họ vứt xuống trong tay đồ vật. Trực tiếp liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Ở ngoài vi quan sát ngô đội trưởng. Đầu tiên là nghe đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo liền thấy đến dưới tay mình. Như ông vỡ tổ chạy tới. Ngô đội trưởng hướng về sau nhìn nhìn. Trông thấy chính mình cuộc trưởng đang ở nơi đó cao mày đâu. Trong lòng cũng giận. Bọn gia hỏa này là chuyện gì xảy ra. Cũng là như xe bị tuột xích. Để cho mình tại cuộc trưởng trước mặt bị mất mặt. Vì thế ngô đội trưởng đưa tay liền đem chạy trước tiên người kia kéo qua đến. Chuyện gì xảy ra? Chạy cái gì? Người kia trông thấy kéo hắn là đội trưởng. Gấp vội vàng nói. Đội trưởng thật có duyệt Cái kia thi thể vậy mà kêu lên. Nói hưu nói vượn cái gì? Trên thế giới này nơi nào có duyệt Ngô đội trưởng nói xong sau đó. Trực tiếp liền đem vài cái đồng đội toàn bộ cho kêu trở về. Tiếp đó hắn tự mình mang người hướng về phía trước. Đợi đến đội trưởng của chúng ta bọn họ lần nữa tới tới đó thời điểm. Phát hiện lòng đất nằm thi thể cũng bắt đầu hoạt động. Có tầm 2-3 người đã là ngồi ở chỗ đó. Ngô đội trưởng nhìn thấy loại tình huống này. Ra đầu tóc thẳng chiên. Thật chẳng lẽ gặp phải rượu. Bất quá sự tình còn không có hoàn toàn khẳng định. Vì thế ngô đội trưởng vẫn là cả gan hô. Đối diện. Có thể hay không nghe hiểu chúng ta nói chuyện Các ngươi rốt cuộc là thứ gì Nói xong sau đó Ngô đội trưởng còn đem trong tay đèn xin Hướng bên kia lung lay nhoáng lên Đối diện vài cách ngồi tại trên mặt đất người nghe đến tiếng gọi đầu tiên là sưởng sốt một chút Tiếp lấy liền hướng ngô đội trưởng bên kia nhìn lại Tiếp đó những người này một trận gào thét Liền cùng bên này lao đến Đám cảnh sát mặc dù bây giờ trong lòng cũng là bất ổn. Nhưng nhìn đến đằng trước ngô đội trưởng vẫn đang đỉnh chừng trong mắt đi lên phía trước. Bọn họ cũng không dám có bất kỳ cái gì lùi bước. Vì thế liền để những người này rất nhanh liền tiếp cận cảnh sát bên này. Cầm đầu cái bóng đen kia đi tới ngô đội trưởng trước mặt. Liền cùng gặp cha ruột một dạng. Trực tiếp liền ôm ngô đội trưởng bắt tay gào khóc. Ngô đội trưởng sở trường điện vừa chiếu cái này người gương mặt. Họ dô nhận biết. Đây không phải trong huyện Lưu Manh đầu lính cùng mình cùng họ lão ngô sao. Hiện tại vị này Lưu Manh đầu lính căn bản là không có trước đó uy phong. Ôm ngô đội trưởng bắp tay. Khóc gọi là thê thảm. Mà ngô đội trưởng trong nháy mắt này tiếp xúc bên trong đã phát hiện thân thể của hắn vẫn là nóng. Biết hắn không khả năng là duyệt Thế là vỗ vỗ bả vai hắn nói, được rồi, lão ngô bao lớn người, ném không mất mặt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mấy người các ngươi thế nào hơn nửa đêm nằm tại nghĩa địa bên trong. Thế nhưng là vô luận hắn hỏi thế nào, cái kia đao tử đều là khóc không thành tiếng, xem ra tâm tình kích động căn bản là không có cách nào một lúc nửa khắc bình tĩnh lại. Mà lúc này đây phía dưới tại hồng cuộc trưởng cũng nổi lên Hắn nhìn thấy bảy tám cái xem xét xuyên qua Cũng không phải là người tốt trắng hán Đang ôm bọn họ cảnh sát Ở nơi đó khóc đâu Chuyện gì xảy ra Ngô đội trưởng nghe đến cuộc trưởng tra hỏi Vội vàng tới báo cáo Đầu lính Chỉ sợ hiểu lầm Những người này không có việc gì Đều là đắc hôn mê Hiện tại tỉnh lại Vu Cục Trưởng sau khi nghe xong, hung hăng chừng bên cạnh đi theo nhị Hà Hương đồn công an đồn trưởng liếc mắt. Buổi tối hôm nay trong cuộc náo loạn động tính lớn như vậy, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Kết quả đến hiện trường dĩ nhiên là một cách hiểu lầm. Đợi chút nữa đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Nói xong sau đó, Vu Cục Trưởng liền hừ một tiếng rời đi. Những người khác đội viên hiện tại cũng ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không biết nên làm sao bây giờ. Cuối cùng vẫn là ngô đội trưởng nói một tiếng. Mọi người lúc này mới tập thể hướng dưới chân núi triệt hồi. Ngô đội trưởng đi ngang qua vương kiến vinh đồn trưởng thời điểm. Nhẹ nhàng nói ra. Lão hỏa kế. Thế nào như thế không cẩn thận. Vương trưởng cục cũng cười khổ một tiếng. Chính mình vừa rồi đúng là có chút cuốn lên. Nghe tên côn đồ này một câu nói liền thật sự cho rằng ra đáp án. Xem ra là vào trước là chủ không được. Sau đó ngô đội trưởng mang theo đao tử chờ bảy tám cái lưu manh lên rồi xe cảnh sát. Tiếp đó một đường tiếng còi cảnh sát liền trở về huyện cục. Trở lại trong cục sau đó. Ngô đội trưởng cùng vương đồn trưởng lập tức liền bị gọi vào kết thúc dài văn phòng. Tiếp xuống nhanh đón hai người bọn họ liền là một trận gầm thép. Hai người các ngươi biết không biết? Vừa rồi Lưu Quan lớn gọi điện thoại cho ta, các ngươi biết không biết đương thời ta ở trong điện thoại thêm xấu hổ. Nếu là phía trước có một cái lỗ, ta lập tức liền chui tiến vào. Hai người kia cúi đầu ở nơi đó chịu huấn, nhưng lại không dám có bất kỳ phản bác nào. Ai bảo lần này hai người bọn họ xác thực xử lý kém xong việc. Đặc biệt là ngươi Vương Kiến Vinh ngươi cũng là công an lâu năm, nói thế nào gió liền là mưa. ngươi kiến thức chuyên nghiệp đi đến nơi nào sao? Vu cuộc trưởng sinh một hồi tức giận, cuối cùng rốt cuộc yên tĩnh một chút. Tiếp đó ngồi đang làm việc sau cái bàn nhấp một ngụm trà, thấm dọng một cái. chuyện này nhất định phải kiểm tra cách tra ra manh mối, cho toàn huyện một cách công đạo. lão Ngô, chuyện này ngươi tự mình đi xử lý. vâng Cuộc trưởng buổi tối hôm nay ta không ngủ được nhất định thầm hắn cái cha ra manh mối vu cuộc trưởng thở dài khoát khoát tay đem hai cái này a tướng cho đuổi ra ngoài ngô hiểu chờ hai người ra cuộc trưởng văn phòng đều là kìm ném nổi giận trong bụng chờ bọn họ đi tới phòng thẩm vấn thời điểm những tên côn đồ này cả đám đều ngồi xổm ở nơi đó đều xìu đầu ba não nói một chút đi Chuyện gì xảy ra? Ngô đội trưởng ngồi vào bàn làm việc sau đó. Ta hướng về phía ở nơi đó hút thuốc đao tử nói ra. Đến cái này ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngô đội trưởng. Cuối cùng há hốc mồm. Hay là đem hết thầy nói ra. Bất quá hắn nói xong sau đó. Ngô đội trưởng lập tức liền lửa rồi. Ngươi chính là nói bị người đánh cướp. Ta cũng có thể tin tưởng. Ngươi nói ngươi bị vượt dọa cho đắc hôn mê. Ngươi để cho ta như thế nào viết cách này vật liệu. Đao tử. Ngươi thành thật một chút. Biết không biết hôm nay là tình huống như thế nào. Ta nói cho ngươi. vu cuộc trưởng tự mình giao xuống. Ngươi nếu là không đem vấn đề nói rõ ràng. Chờ đợi ngươi cũng không phải là nhốt mấy ngày sự tình. Oan uổng nha. Ngô đội trưởng. Ta nói đều là nói thật. Nếu là có một câu lời nói dối Trời đánh ngũ lôi Ngô Hiểu căn bản cũng không tin tưởng hắn hồ ngôn loạn ngữ Vỗ bàn một cái Được rồi Ngươi tạm thời đi xuống suy nghĩ một chút Nhĩ Nghĩ kỹ lại nói với ta Ngô Hiểu nói xong sau đó Khoát tay chặn lại Lập tức có liền có một người cảnh sát đem đa tử cho kéo ra ngoài Sau đó Ngô Hiểu liền bắt đầu thẩm mấy người kia kết quả những nhân khẩu này cung cấp cơ hồ hoàn toàn tương tự. liền là tại nghĩa địa bên trong gặp tới hai cái ruột. kết quả dọa cho đắc hôn mê. đến nơi đây thật sự là không có cách nào thẩm đi xuống. cách này nếu là lại thẩm tra tiếp, có thể hay không xuất hiện thần tiên. cùng một mực đi theo ngô hiểu bên cạnh vương kiến vinh đồn trưởng. lúc này mở miệng nói chuyện, ngươi nói bọn họ tại nghĩa địa bên trong đi ngủ. Có thể hay không quá độ tinh thần khẩn trương, xuất hiện tập thể ảo giác. Liêu trai lộ trường sinh chí 07. Chương 178 Phong thủy trận, tập thể ảo giác. Ngô đội trưởng suy nghĩ một chút, tiếp đó nói ra, Nay ngược lại là có khả năng. Bọn họ một mực đợi tại nghĩa địa bên trong. Nếu như là áp lực tâm lý quá lớn, sinh ra tập thể ảo giác cũng nói qua được. Bất quá, Chúng ta trước cha một chút bên ngoài. Nếu như không có đừng tình huống. Dùng cách này nữa thuyết pháp báo lên. Ngô đội trưởng nói xong sau đó. liền bắt đầu để cho thuộc hạ người đem đao tử một đám. Một lần nữa thẩm vấn một chút. Chủ yếu là hỏi thăm đoạn này thời gian bọn họ tại nghĩa địa tình huống. Cùng có không có đắc tội qua người nào. Rất nhanh. Vật liệu liền đưa đến ngô đội trưởng trên bàn làm việc. Ngô đội trưởng lật lên từng bước từng bước nhìn một lần. Những này khẩu cung phi thường nhất trí. Chủ quan chính là. Bởi vì lần này thủ lao phi thường phong phú. Cho nên bọn họ cũng không có làm gì suốt chúng sự tình. Một mực thành thành thật thật tại nghĩa địa chỗ ấy ở lại. Phải nói tới tội nhân. liền là tại ban ngày thời gian cùng trong thôn Dương quần cùng Dương hàng đám huyên để từng có xung đột. Ngô đội trưởng suy nghĩ một chút. Hướng một mực tại bên cạnh không hề rời đi vương đồn trưởng hỏi Hạ Hà, Hà Thôn Dương Quần ngươi có biết hay không? Biết Cái này người tương đối lỗ mãng Mà lại tại Hạ Hà, Hà Thôn cũng có một nhóm người ủng hộ Bình thường trên xã hội lưu manh không ai dám khi dễ hắn Thế nào hắn có vấn đề? Ban ngày thời gian hắn cùng đao tử một hồi gửi lên xung đột Bất quá về sao không đánh nhau ngươi nói có thể hay không bọn họ buổi tối đi qua trả thù Vương đồn trưởng suy nghĩ một chút Nói ra Nay ngược lại là có khả năng Nếu như nói là bởi vì ban ngày xung đột ăn phải cái lỗ vốn Buổi tối đi trả thù lời nói Như vậy hết thảy liền nói thông Cái kia những người này làm sao lại nói là thấy được dụng Cái này có cái gì Những người này bây giờ tại trong mộ trong đất ngây người như thế thời gian dài Trong lòng chẳng lẽ liền không sợ Trong lòng người cách này vừa căng thẳng nhìn lầm cũng là có khả năng Tốt Vậy chúng ta tiếp xuống ngay tại dương quần trên thân bỏ công sức Ngô Hiểu nói xong sau đó Liền cầm lấy văn kiện ra văn phòng Hướng cục trưởng văn phòng mà đi Ngô Hiểu vào văn phòng Đem hắn điều tra kết quả Hướng tại hồng cục trưởng làm báo cáo vu cục trưởng đem hắn lấy tới vật liệu nhìn một lần Tiếp đó trực tiếp liền ném ở bàn bên trên. Ngươi chỉ bằng những này liền muốn đi bắt người. Ngươi cũng là lão hình cảnh. Có không có một chút pháp luật ý thức. Ngô hiểu sờ sờ mũi. Cuối cùng bất đắc dĩ nói ra. Cục trưởng. Ta suy luận là không bình thường phù hợp quy luật. Chỉ cần là đem hai người kia bắt tới hỏi một chút. Nhất định có thể từ bọn họ miệng bên trong này ra cái gì đồ vật tới. Vu cuộc trưởng vỗ bàn một cái, Hồ nháo. Hôm nay sự tình một không giết người, hai không có người chịu đến đại thương hại. Nói thật liền là bọn họ làm. Chúng ta cũng chỉ có thể là câu lưu bọn họ mấy ngày. Huống chi ngươi còn hoàn toàn không có chứng cứ. Cái kia cuộc trưởng ngươi xem làm sao bây giờ? Vu cuộc trưởng lo nghĩ, vút vút có chút thấy đau thái dương huyệt, cuối cùng mới nói ra. Vô án này tạm thời trước treo lấy đi. Đợi có cái khác chứng cứ rồi nói sau. Ngô Hiểu gật gật đầu. Cuối cùng đã thành một cách lễ. Rời đi cuộc trưởng văn phòng. Đợi đến Ngô Hiểu rời đi về sau. Đinh Hồng cuộc trưởng thở dài cầm điện thoại lên. Chu chủ tịch. Chuyện này ta đè xuống. Ta hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Vu cuộc trưởng. Ngươi yên tâm. Ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được. Hương Cảng Vương tiên sinh 5.000 vạn đầu tư. Sẽ ở trong vòng 15 ngày rơi xuống đất. Đến lúc đó trong huyện chúng ta liền liền sẽ thêm một cái chủ cột tính sản nghiệp. Sang năm thu thuế liền liền lại gia tăng một số lớn. Hy vọng là như vậy đi. Vu Cục Trưởng nói xong câu đó sau đó liền cúp điện thoại. Hôm nay sự tình để cho hắn cảm thấy mười phần kỳ quặc. Một tòa xa xôi địa khu nghĩa địa Vậy mà có thể liên lụy đến 5.000 vạn đầu tư Cách này khiến hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm mùi âm mưu Lại nói lúc này trong huyện Thành Chu Huyền Văn Buông điện thoại xuống sau đó Ngồi ở trên ghế sofa hút một điếu thuốc Cuối cùng hung hăng đem đầu mẩu thuốc lá ném vào lòng đất Sau đó dùng chân đạp dấm Sau đó hắn một lần nữa cầm điện thoại lên bấm một cách xa xôi giấy số. Uy, là vị nào? Vương tổng, ta là thanh viễn huyện Chu Huyền Văn. A, nguyên lai like là Chu Tiên Sinh nha. Thế nào? Ngươi có chuyện gì sao? Nghĩa địa nơi đó là xảy ra vấn đề. Đã xảy ra chuyện gì sao? Điện thoại phía bên kia thanh âm rõ ràng khẩn trương lên. Vừa rồi ta an bài tại nghĩa địa bên kia trông coi người xảy ra chuyện. tựa như là gặp phải rượt. Điện thoại bên kia trầm mặc thật dài một đoạn thời gian, cuối cùng mới nói ra. "Chuyện này ta đã biết, ngươi đợi ta điện thoại đi." Nói xong sau đó người bên kia liền muốn tắt điện thoại. Thế nhưng Chu Huyền Văn vội vàng nói ra: "Đợi một chút, Vương tiên sinh, thế nào? Ngươi còn có việc khác mà sao? Vì bãi bình chuyện này Ta đã đáp ứng huyện bên trong người năm ngàn vạn đầu tư. Không biết vương tiên sinh có thể hay không thực hiện. Không có vấn đề. Ta lập tức liền phái thư ký mang theo tư liệu đi qua. Nói xong sau đó. Cách này người liền cúp điện thoại. Chu huyền văn rút cuộc thở dài một hơi. Đối với nghĩa địa sự tình. Hắn trong lòng kỳ thực cũng cách ứng. Rốt cuộc vì mảnh đất kia. Hắn đều ngay cả lão cha mộ đều rời đi qua. Kết quả cuối cùng vẫn là xảy ra vấn đề. Vi vọng hương cảng bị đặc vương có thể đem sự tình làm thỏa đáng. Đừng có lại ra cái gì yêu thiêu thân. Theo chính thức cùng địa phương lên quyền uy nhân sĩ áp chế. Cái này vốn là không lớn sự tình. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Liền ngay cả hạ hà thôn thôn dân giống như cũng đem nó quên. Thế nhưng là người khác có thể đem chuyện này quên. Dương Hằng lại quên không được. Tại mấy ngày sau, Dương Hằng mang theo Dương Quần cùng Dương Khang hai người. Lại một lần nữa đi tới mộ tổ bên cạnh. Bất quá vào lúc này Chu Hoàng Văn Cha hắn mộ thất hiện tại đã không có người trông coi. Có thể làm cho Dương Hằng yên lặng không bị người quấy giày nhìn kỹ một cái. Dương Hằng đứng tại cái phần mộ này cách đó không xa gò đất nhỏ bên trên. Mở ra âm Dương Pháp nhãn. Hướng về phía cái này làm mộ liền bắt đầu cẩn thận quét hình. Tại dương hằng đến âm dương pháp nhãn bên trong. Chỉ thấy được cái phần mộ này. Một trước một sau hai đạo khe nước. Vừa vặn kết nối lấy phần mộ phía trước hai cái quái thú. Kể từ đó. Nước này câu cùng hai cái quái thú liền tạo thành hai đầu tại mộ thất bốn phía lượn vòng lấy cử long. Đồng thời cái này hai đầu cử long. còn tại không ngừng phun ra nuốt vào lấy trên trời khí vận, mà dương hằng mộ tổ khí vận chính là bị cái này hai đầu cử long chỗ rút đi, mà lại tại Cách này làm mộ địa phía dưới còn có một chút lấm ta lấm tấm âm khí tại tán động, đây cũng là tọa đại trận này trận nhãn. nhìn đến đây, dương hằng hoàn toàn có thể xác định, bên cạnh tọa này mộ địa hẳn là đối phương sư thủ đoạn, đây là muốn từ nhà mình mộ tổ bên trong không ngừng rút ra mảnh khí vận, mà để cho mình gia tộc bắt đầu suy bại, thậm chí dính liếu đến dương hằng tự thân. Nếu như là bình thường người bị như vậy rút ra khí vận, chỉ sợ không có bao lâu thời gian liền xe khí vận suy bại. Cửa nát nhà tan, cũng chính là dương gia còn có dương hằng cái này đại thần, trên thân khí vận to lớn, cho nên từ dương hằng nơi này còn có thể bổ sung một chút khí vận, không đến nỗi sinh ra sóng lớn động, bất quá chỉ là như vậy. dương hằng gia tộc bọn họ bên trong cũng đã chết tốt tam cái lão nhân. dương hằng một đời trước thúc bá cũng có hai ba cái chân gãy hoặc là sinh bệnh. dương hằng hung hăng chừng mắt đối diện đại trận này, đã ngươi cũng như thế ra tay không lưu tình, đây cũng là đừng trách ta. Dương Hằng nói xong sau đó liền hướng mình ra tổ mộ đi đến Đi tới nhà mình mộ tổ bên cạnh thời điểm Dương Hằng để cho Dương Quần đi tìm hai khối gạch xanh Dương Quần Mặc dù không biết Dương Hằng muốn làm gì Thế nhưng từ lúc lần trước sự tình sau đó Hắn đối Dương Hằng là nói gì nghe nấy Vì thế rất nhanh liền hấp tấp đi ra ngoài Không bao lâu Dương Hằng liền ôm hai khối đại thanh gạch đi tới Dương Hằng nhìn xem cái này gạch xanh niên đại đã xa xưa Thế là liền hỏi Cái này gạch là từ đâu mà đến Ngay tại cách đó không xa một chỗ trong khe núi Nơi đó có thật nhiều như vậy vứt bỏ gạch xanh Dương Hằng tiếp nhận cái này gạch xanh đến quan sát tỉ mỉ Nhưng nhìn không ra manh mối gì Thế nhưng là Dương Hằng không biết thế nào Luôn cảm giác đến cái này gạch xanh có vấn đề Cái này là Dương Hằng đã lập tức tu thành nhân tiên Hắn linh tính phi thường mẫn cảm Đã rõ ràng cảm giác được cái này gạch xanh không phải người hiền lành Nếu cảm giác đến cái này gạch xanh bất thường Dương Hằng tự nhiên là không thể dùng cái này gạch xanh dùng đến nhà mình mộ tổ lên rồi Bất quá cái này gạch xanh như là đã chuyển tới Cũng không thể cứ như vậy ném Thế là Dương Hằng trước mắt liền có chủ ý. Dương Hằng trước tiên ở cái này hai khối gạch xanh bên trên đều khắc một cái hỏa chữ. Tiếp đó cầm cái này gạch xanh là đến bên cạnh Chu Huyền Văn nhà mộ địa, tùy tiện tìm cách địa phương, liền đem cái này hai khối gạch xanh chôn ở đất bên trong. Bên cạnh Dương Khang nhìn xem tò mò liền hỏi: "Làm cái gì?" "Phạ <cười> hạ không có gì, trước cho hắn nhà một chút giáo huấn." dương hằng nói xong sau đó liền trở lại nhà mình mộ tổ bên này tiếp đó tại nghĩa địa bên cạnh trên vách núi tìm hai khối nham thạch tiếp lấy dương hằng từ tùy thân lấy ra một cây tiểu đao tại hai cái này nham thạch bên trên đều khắc một cách long chữ sau đó dương hằng cắn nát chính mình ngón giữa dùng huyết dịch của mình đem hai cái này long chữ bôi hồng xem hết chuyện này sau đó Dương Hằng đem ở trong một khối nham thạch để cho Dương quần cầm sau đó. Hắn mang theo một khối nham thạch vòng quanh nhà mình mộ tổ liền đi lên. Dương Hằng vừa đi. Một bên dùng âm Dương nhãn quan sát nhà mình mộ thất khí vận hướng đi. Một lát sau hắn rốt cuộc tìm được một cái khí vận tiết điểm. Tiếp đó ở dưới một bên đào một cái hố. Đem chính mình trong tay cái này nham thạch chôn đi xuống. Sau đó Dương Hằng tiếp tục hướng phía trước đi. tại đem đối ứng vị trí bên trên liền đào một cái hố. Sau đó đem Dương quần trên tay khối nham thạch này cũng chôn đi xuống. Đợi đến làm xong sau đó. Dương Hằng một lần nữa thối lui đến cách đó không xa một cái trên gò núi. Lại một lần nữa quan sát nhà mình mộ tổ khí vận, Chỉ thấy được trước kia cái kia héo rút tam đóa hoa sen. Hiện tại đã đầy đủ một lần nữa tỉnh lại. mà lại bốn phía nhàn nhạc khí vận đã bắt đầu hướng mình nhà bên này tụ tập. Mặc dù tụ tập tốc độ cũng không nhanh. thế nhưng góp gió thành bão. mấy năm sau đó nhà bọn họ nhất định sẽ ra vài cái có năng lực người. mà bây giờ dương hằng gia tổ mộ hấp thu nhiều nhất. liền là bên cạnh chu huyền văn nhà khí vận. cứ theo đà này chu huyền văn nhà tiếp qua một đoạn thời gian. khí vận suy mỏng. Nhà bọn họ làm ăn hẳn là liền sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như nói cách này là một cách trường kỳ quá trình lời nói. Như vậy Dương Hằng vừa vặn tại nhà các nàng trong mộ địa chôn cái kia hai khối gạch xanh thạch lại càng thêm lời hại. Cách này là Dương Hằng thi triển phá quân trận. Trận pháp này tại trong phong thủy cũng coi là lời hại. Chỉ cần là cho người ta làm cái này pháp thuật. Như vậy này người ta tất nhiên sẽ trước ra tên mù. Tiếp đó tuyệt hậu, liêu trai lộ trường sinh chí 07, chương 179 khí vận phản phệ. Dương Hằng xem hết nhà mình mộ tổ sau đó, lại dùng âm Dương Pháp nhãn quét về bên cạnh phần mộ. Chỉ thấy được ta theo hai khối gạch xanh sắp đặt tại cái này mộ địa bên trong. Trước kia hai đầu xoay quanh cử long hiện tại đã trở nên uể oải suy sụt. Đầu tiên là bị chính mình sắp đặt cái kia long mạch không bại trận khắc chế. Không thể hấp thu nhà mình khí vận. Lại một cái chính là mình lại tại hắn trong trận sắp đặt phá quân trận. Lần này là cái này một cái trận pháp hoàn toàn hư hao. Vì thế cái này một nhà khí vận có thể nói chẳng mấy chút sẽ suy bãi đi xuống. Dương Hằng hài lòng sau đó. Lúc này mới chuyển thân mang theo Dương Quần cùng Dương Khang trở về. Hắn là trở về. Thế nhưng mộ trên mặt đất sự tình lúc này mới vừa mới bắt đầu. theo dương hằng sắp đặt long mạch không phá trận, không ngừng hấp thu khí vận, bên cạnh chu gia trong mộ địa phong thủy khí vận không ngừng suy bại. tại trong huyện thành, chu gia rất nhanh liền xảy ra chuyện, nhắc tới chu huyền văn cũng là cơ linh. lúc tuổi còn trẻ dựa vào đánh một chút bính bính, xông ra một chút thanh danh, tiếp đó liền dựa vào cái này thanh danh mở ra vài cái công ty. hiện tại cơ hồ lũng đoạn cả huyện thành cát đá làm ăn, tại công thành danh toại sau đó. tuần này học văn là cải tà quy chính, hoàn toàn từ bỏ hắc đạo thượng sự tỉnh, chuyên tâm tại bạch đạo lên dốc sức làm. vì thế lúc này mới có thể để cho hắn tại những năm này tiêu diêu tự tại. hắn một đời có thể nói là phi thường thuận lợi, bất quá đời người không như ý tám chín phần mười. cái này chu huyền văn cũng có một kiện đau đầu sự tình đó chính là hắn con trai chu bưu cái này chu bưu đơn giản liền là hắn lúc tuổi còn trẻ phiên bản hiện tại mang theo bảy tám cái tiểu đệ mỗi ngày tại huyện thành trên đường cách có thể bừa bãi ngươi nói hắn ra ngoài lăn lộn nếu là thối tiền lẻ lời nói chu huyền văn cũng có thể lý giải thế nhưng hắn ra ngoài lăn lộn cũng không phải là vì tiền mà chỉ là vì uy phong Chu bưu mỗi ngày mang theo tiểu để tại phòng ca múa bên trong mạnh mẽ đâm tới. những cái kia trong vũ trường lão đại biết hắn là chu huyền văn con trai. vì thế để cho hắn mấy phần, kết quả hắn đều liền run lên. cho là hắn gây gớm cỡ nào. chỉ như vậy một cái con trai cho chu huyền văn gây ra rất nhiều phiền phức. nếu không phải hắn có chút quan hệ. trên dưới thu xíp, chu bưu sớm liền đi vào ăn cơm tù. đây không phải. Chu bưu hôm nay mang theo ba bốn tiểu để lái xe. tại huyện thành bên trong là mạnh mẽ đâm tới. thậm chí gặp phải đèn đỏ cũng không ngừng. trực tiếp là gào thét mà qua. như loại này sự tình tuần đánh dấu là hàng ngày làm. lúc bình thường hắn xe vừa đến giữa lộ. bốn phía xe là phân phân né tránh. nhưng là hôm nay cũng không biết thế nào. vừa vặn có một cố hàng lớn xe thả neo. dừng ở giữa lộ không cách nào di chuyển. Cái này Chu Bưu lái xe lại là nhanh chóng, chờ đến phát hiện hàng lớn xe thời điểm lại phanh lại đã tới đã không kịp, vì thế trực tiếp liền đụng vào. May mắn hắn lái xe chất lượng cũng không tệ lắm, tại nhanh chóng như vậy độ đụng lên lên hàng lớn xe, vậy mà không có giải thể. Cái này khiến hắn tạm thời bảo vệ tính mệnh. Bất quá là vận may cũng liền tới đây. Mặc dù xe không có giải thể Thế nhưng kính chắn gió lại vỡ thành mấy trăm khối Ở trong có hai khối trực tiếp liền tắm vào Chu Bưu trong hai mắt Hơn nữa xe lực trùng kích Chu Bưu đương thời đã bất tỉnh Chờ hắn tại khi tỉnh dậy đã tại bệnh viện Mặc dù ý thức là thanh tỉnh Thế nhưng trước mắt lại là một mảnh đen nhánh Chu Huyền Văn khi lấy được con trai xảy ra tai nạn xe cổ tin tức sau đó Lập tức chạy tới bệnh viện huyện Bất quá chờ hắn đến thời điểm trụ bưu áng mắt đã bị tháo xuống Tuần tuyển văn tải cùng thầy thuốc giải tình huống Sau đó mới biết được hai khối thủy tinh vừa vặn đâm chúng Con trai ánh mắt Nếu như không nhanh chóng bỏ đi ánh mắt Sợ rằng sẽ liên lụy đến thần kinh não Cuối cùng sẽ có nguy hiểm tính mạng Nếu là như vậy Vậy thì có cái gì biện pháp Muốn trách chỉ có thể trách con trai. Thật sự là quá không tranh khí. Bất quá tốt tại nhà bọn họ cũng không thiếu tiền. Con trai mặc dù nhìn không thấy. thế nhưng như thường có thể cầm yêu ngọc thực. Chu huyền văn cùng bác sĩ trao đổi vài câu. sau đó thở dài. cuối cùng về tới con trai phòng bệnh. mà lúc này con trai hắn chu bưu vừa vặn tỉnh lại. Chu huyền văn gặp một lần con trai đầu đang động. vội vàng lại hỏi, con trai thế nào, chỗ nào không thoải mái, chu bưu nghe thanh âm biết là phụ thân, không có gì, liền là đầu có chút đau, đúng rồi, trời tối vì cái gì không bật đèn, chu huyền văn nghe đến đó thời điểm, chỉ cảm thấy một trận bi thương vọt tới trong lòng, hắn đều không biết nên làm sao cùng con trai mình nói, bất quá chu bưu người lớn như vậy, Hắn cũng không phải đồ đần. Hỏi câu nói này sau đó rất nhanh liền biết không đúng. Tay hướng trên ánh mắt sờ một cái. Phát hiện phía trên bọc lấy thật dày băng gạc. Lần này còn có cái gì không biết. Nhất định là chính mình mù. Ngay tại chỗ chu Bưu liền gào khóc lên. Tiếp đó không ngừng chửi mắng. chu Huyền Văn đứng ở bên cạnh. Cũng không biết nên nói tới cái gì. Chỉ có thể tùy theo con trai phát tiết một chút. chu bưu phát tiết một hồi đột nhiên đình chỉ gào khóc tiếp đó hắn cắn răng hỏi đụng ta cái kia hàng lớn xe tài xế đâu chu huyền văn lập tức ngây ngẩn cả người cái gì đụng hắn hàng lớn xe tài xế không phải hắn đụng vào người ta hàng lớn trên xe sao cho ta đem cái kia hàng lớn xe tài xế tìm tới ta phải chặt đoạn hắn tứ chi để cho hắn giống như ta thành tàn phế Chu Huyền Văn nghe đến con trai lời nói. Khói miệng giật giật. Hắn cho rằng cái này là cái gì địa phương. Thật giống hông công thảo luận cùng những tên côn đồ kia một dạng vô pháp vô thiên sao. Bất quá con trai chịu như thế đại tội. Hắn tốt xấu cũng phải an ủi vài câu. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất sự tình liền là an tâm dưỡng bệnh. Cái khác sự tình. a. có lão ba ta cho ngươi xử phạt lão cha nhất định phải báo thù cho ta nha ta không cam tâm ta còn tuổi còn nhỏ làm sao lại thành rồi tên mù chu huyền văn lắc đầu thở dài rời đi bất quá không may sự tình còn không chỉ cách này một việc chờ đến chu huyền văn vừa vặn về nhà lại một lần nữa tiếp đến bệnh viện điện thoại uy là chu tiên sinh sao ta là chu huyền văn người tốt chu tiên sinh, mạo mũi quấy dày. bất quá chúng ta nơi này có một kiện trọng yếu sự tình phải thông chi ngày một chút. chu huyền văn hiện tại tim đập thành rồi một mảnh, bởi vì bệnh viện hiện tại gọi điện thoại cho hắn nhất định không chuyện tốt. uy, chu tiên sinh, người đang nghe sao, ta đang nghe, người nói đi, vừa rồi tại kiểm nghiệm bên trong phát hiện. Con trai của ngài chỉ sợ đạt được miễn dịch nhận được thiếu hụt hội chứng. chu Huyền Văn nghe đến cái bệnh này tên thời điểm liền là không hiểu ra sao. Hắn căn bản là chưa nghe nói qua loại bệnh này. Đây là một loại bệnh gì? Lợi hại hay không? Sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng? Điện thoại bên kia trần chờ một chút. Tiếp đó nói ra. chu tiên sinh loại bệnh này. Còn có một cái khác xưng gọi bệnh ai? sau đó cái gì đều không cần nói rồi Chu Huyền Văn ngay tại chỗ liền ngất đi đợi đến Chu Huyền Văn lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm liền là một trận tuyệt vọng hắn cả đời này có thể nói là xuôi gió xuôi nước kết quả đến già giải quyết xong rơi vào như vậy hạ chàng con trai loại tình huống này hẳn là không có khả năng lấy vợ sinh con nói cách khác bọn họ chu ra đến hắn thế hen này liền đoạn tử tuyệt tôn Nghĩ tới đây thời điểm Chu Huyền Văn không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Bất quá Chu Huyền Văn dù sao cũng là tại trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy. Hắn đang phát tiết một trận sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn ngồi ở trên ghế sofa lo nghĩ. Chính mình gần nhất thật sự là quá xui xẻo. Sự tình lần lượt từng món, mà lại không có một kiện là chuyện tốt. Mà lại tất cả những thứ này đều là tự cho phụ thân thiên mộ sau đó phát sinh. Chẳng lẽ là bởi vì cách này nghĩa địa xảy ra vấn đề. Cho nên mới cho mình nhà gặp vận rủi. Nghĩ tới đây thời điểm chu Huyền Văn cũng nhìn không được nữa. Lập tức liền cho hương cảng bên kia bị đặt vương gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông. chu Huyền Văn liền không kịp chờ đợi hỏi. Vương tiên sinh. Ngươi cho nhà chúng ta rời phần mộ. Là có hay không vấn đề gì? liền đã xảy ra chuyện gì sao sao? Bên kia Vương Tiên Sinh còn tưởng rằng vẫn là nghĩa địa nháo dựa sự tình. Vương Tiên Sinh. Buổi sáng hôm nay nhi tử ta xảy ra tai nạn xe cổ. Hai mắt đã mù. Mà lại lập tức liền bị bác sĩ cha ra hắn đạt được bệnh ai? Ta cảm thấy sự tình đổi quá khéo. Có phải hay không phong thủy xảy ra vấn đề? Đây không có khả năng. Ta mời tại Đại Sư là danh Mãn Đông Nam Á chứ danh Thầy Phong Thủy. Hắn cho nhà các ngươi sắp đặt kia một cây song long ăn lân cận đưa rào trận. Có thể hấp thu nhà khác khí vẫn cho mình dùng. Cuối cùng giảm phúc đời sau. Nhưng là bây giờ kết quả lại không phải như vậy. Người bên kia ngừng một chút. Tiếp đó nói ra. Ngươi trước chờ một đoạn thời gian. Ta cho ngươi hỏi một chút tại Đại Sư. đến lúc đó cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. bên kia nói xong sau đó lập tức liền cút điện thoại. chu huyền văn tức giận kém chút đem điện thoại ném lòng đất. ngay tại chu huyền văn hướng về phía điện thoại vận khí thời điểm. đột nhiên hắn thư ký không quan tâm xông vào. chu huyền văn gặp một lần lập tức liền giận. lăn ra ngoài. gõ cửa lại đi vào. ngựa thư ký xem xét chủ tịch não thành như vậy. vội vàng một lần nữa thối lui ra khỏi gian phòng, tiếp đó gõ cửa một cái, đi vào, có rồi chu huyền văn lời nói, thư ký kia lúc này mới dám một lần nữa đẩy cửa tiến đến, có chuyện gì không, chủ tịch, cuộc thuế vụ vừa rồi đột nhiên đi tới công ty, đem chúng ta tài vụ lên sổ sách toàn bộ cho đóng, chu huyền văn vừa nghe lập tức liền đứng lên, chuyện gì xảy ra, ngươi cùng vương cuộc trưởng chào hỏi sao? ta đã liên lạc qua vương cuộc trưởng rồi. bất quá vương cuộc trưởng nói chuyện này sau này không về hắn quản. để cho chúng ta sau này đừng lại liên hệ hắn. cái này còn có cái gì không rõ? hẳn là cái này vương cuộc trưởng phát giác sự tình không đúng. mong muốn nhảy ra hắn chu huyền văn cái này bãi vũng bùn. chu huyền văn tức giận tới mức cắn răng. bất quá hắn rất nhanh liền yên tĩnh lại. Tiếp đó cho vị kia Vương Cục trưởng gọi điện thoại Vương Cục Hôm nay là chuyện gì xảy ra nha Ta nghe phía dưới người nói Các ngươi cục người đến kiểm toán a ngươi nói chuyện này nha Cái này là thành phố Thống Nhất An bài đối cỡ lớn xí nghiệp tiến hành hàng năm thẩm tra Vương Cục trưởng có chút không đúng đi Ta nghe nói ta sổ sách đã được phong Cái này cũng không giống như bình thường thẩm tra nghiêm trọng đến thế sao, ta đây cũng không rõ ràng. Vương cục trưởng, chúng ta đánh nhiều năm như vậy quan hệ, cho huyên để một bộ mặt, cho nói mấy câu, không phải lão ca ta không giúp ngươi, thật sự là bởi vì việc này không về lão ca ta quản. Nếu không như vậy, ngươi cũng nhận biết cuộc chúng ta đại cục trưởng, ngươi tự mình cùng hắn liên lạc một chút đi. nói xong sau đó vị này vương cục trưởng trực tiếp liền cúp điện thoại xem ra là không muốn cùng chu huyền văn bàn lại đi xuống chu huyền văn cũng nhìn không được nữa cho tới bây giờ trực tiếp liền đem điện thoại ngã tại trên mặt đất hôm nay từ buổi sáng đến bây giờ liền không có một kiện sự tình là vừa ý liêu trai lộ trường sinh trí không bảy chương một trăm hương giang lại nói dương hằng về đến nhà Càng nghĩ sự tình càng không đúng Mộ tổ bên này sự tình mặc dù giải quyết rồi Thế nhưng cường địch lại vẫn đang tồn tại Nếu như cứ tính như vậy Như vậy đối phương không gánh nổi Lại còn lại một lần nữa từ trong bóng tối đánh tới Còn không bằng chính mình một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái này sự tình Hiện tại hắn địch nhân tên trên mặt có vài cái Một cách liền là huyện Thành Chu Huyền Văn cái này người đã không có cái gì uy hiếp. Rất nhanh hắn liền xe gieo gió gặt bão. Như vậy còn lại một cách liền là thương nhân hồng ca o nơi gơ bị đặc vương. Bất quá cách này người hiện tại một mực tại hương cảng. Dương Hằng có chút ngoài tầm tay với. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Xem ra cần phải đi hương cảng một chuyến. Thừa dịp chính mình trở về lần này công phu. Đem cách này tai họa ngầm giải trừ. Bằng không lời nói chính mình tại gì giới ngẩn ngơ liền là mấy tháng Khó tránh khỏi đối phương liền liền sẽ là thủ đoạn gì Dương Hằng Hạ quyết tâm sau đó Lập tức liền cho Mã Tàng gọi một cú điện thoại Mã Chủ tịch Có chuyện cần ngươi hỗ trợ Dương Đạo trưởng khách khí cái gì Có chuyện nói thẳng Ta muốn gần nhất đi một chuyến hương răng Ngươi có thể hay không giúp ta xử lý một chút thủ tục Ngươi ý định khi nào thì đi Dương Hằng suy nghĩ một chút chính mình thời gian Thế nhưng là mười phần quý giá Càng nhanh càng tốt Nếu như cách này một hai ngày có thể khởi hành Vậy liền phi thường hoàn mỹ Tốt Ta sẽ mau chóng đem sự tình làm tốt Ngày thứ hai Dương Hằng liền cùng tam thúc cùng tam thẩm cáo từ, Tiếp đó mang theo phương phương ngồi Dương Khang xe quay lại bệnh viện huyện đi rồi Dương Hằng trả lời bệnh viện huyện Mang theo phương phương vào phòng bệnh Trông thấy thân vương quế lan Ngay tại đầu giường cho phụ thân gọt lấy quả táo Mà phụ thân nằm ở nơi đó toét miệng cười không ngừng Xem ra phụ thân đã thật lâu không có thủ qua mấu thân ôn nhu như vậy đối đãi. Phương phương vừa thấy được ra ra cùng nai nai Lập tức liền nhào tới Vương quế lan gặp một lần tôn nữ bảo bối tới Cũng không để ý bàn già Trực tiếp liền đem quả táo ném tới bên cạnh trong mâm Đem phương phương ôm vào trong ngực Lại là gặm lại là thân Dương Hằng đi đến trước giường hướng về phía mấu thân nói ra Ta gần nhất phải đi một chuyến hương giang Phương phương có thể hay không cùng ngày cùng một chỗ tại bệnh viện ở lại Vương Quế Lan nghe lông mày liền nhíu lại Cái này sao có thể được Bệnh viện nơi này ăn không ngon ngủ không ngon. Ta ngược lại là không có gì. Phương Phương không thể được. Bên cạnh Dương Khang gấp vội vàng nói. Vương di đoạn này thời gian ta đến bồi Dương Thúc. Ngươi nhiệm vụ chủ yếu liền là mang theo Phương Phương. Mỗi ngày cho chúng ta đưa cơm là được rồi. Dương Hằng cảm kích nhìn Dương Khang liếc mắt. Không hổ là chính mình anh em thân thiết. Gặp sự tình còn đến dựa vào hắn. Vương Quế Lan sau khi nghe có chút do dự, Dương Khang mặc dù là cây hảo hài tử, cùng bọn hắn nhà quan hệ cũng không tệ. Thế nhưng cũng không có đến cho Dương Hoàng vĩ bồi dường tình trạng. Dương Khang nhìn ra Vương Quế Lan do dự, vội vàng tiếp tục thuyết phục. Cuối cùng Vương Quế Lan vẫn là miễn cưỡng đồng ý an bài như vậy. Sau đó mấy ngày Dương Hằng vì đền bù một đoạn này không có cách nào bồi phụ thân trách nhiệm. Ngày sáng đêm tối đều đợi tại trong phòng bệnh. Thẳng đến mã tàng điện thoại đánh tới. Từ trong điện thoại Dương Hằng hiểu rõ đến. Mã tàng đã cho hắn làm xong đi Hương Giang nguyên bộ thủ tục. Đồng thời vì bảo chứng Dương Hằng không đến nỗi đi rồi người kia sinh địa không quen. Còn chuyên môn từ trong công ty phái một vị quen thuộc Hương Giang bồi cùng người. Thời gian liền định tại ngày thứ hai buổi chiều. Thời gian vẫn tương đối nhanh. Vì thế Dương Hằng lập tức liền đem trong nhà sự tình bàn giao một chút Sau đó đem phụ thân xin nhờ cho Dương Khang Chính hắn ngồi xe taxi trở về thành phố T Dương Hằng vừa vặn tới thành phố T Lại một lần nữa tiếp đến mã tàng điện thoại Tiếp xuống mã tàng hỏi Dương Hằng vị trí Tiếp đó phái gọn xe Dương Hằng tiếp đến sân bay phụ cận một chỗ nhà khách bên trong ở lại Tại sáng ngày thứ hai Mã Tàng liền mang theo mấy người tới trước bái phòng Dương Hằng. Đối với Mã Tàng cái này người. Dương Hằng vừa mới bắt đầu ấm tượng không tệ. Sau đó ấm tượng kịch liệt hạ xuống. Bất quá bởi vì chính mình rất nhiều sự tình còn cần xin nhờ hắn. Vì thế nói hiện tại chỉ có thể là cùng hắn lá mặt lá trái. Hai người gặp mặt sau đó. Đầu tiên là lẫn nhau khách sáo vài câu. Tiếp đó Mã Tàng lập tức liền hướng Dương Hằng giới thiệu một người. Cách này là một cách chừng 30 tuổi người trẻ tuổi. Nhìn mười phần già dặn. Trải qua Mã Tàng giới thiệu. Dương Hằng biết cách này người trẻ tuổi gọi hứa ngôn. Xem như Mã Tàng một cách lão bằng hứa con trai. Từng tại hương Giang sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Bất quá về sau trở lại trong nước. Bây giờ cùng Mã Tàng trợ thủ. Mã Tàng hướng Dương Hằng bảo chứng. Đến hương giang. Dương Hằng có cái gì không tiện ra mặt sự tình. Đều có thể xin nhờ hứa ngôn đi làm. Dương Hằng dĩ nhiên là đối Mã Tàng lại là một trận cảm tạ. Đồng thời nhiều lần hướng Mã Tàng biểu thị. Sự kiện kia hắn nhất định sẽ ghi ở trong lòng. Tương lai sẽ không ra cái gì sự tình. Mã Tàng nhận được Dương Hằng hứa hẹn. Trong lòng phi thường hài lòng. Tiếp đó liền mang theo dưới tay rời đi. Đến xuống buổi trưa hứa ngôn tự mình đến mời Dương Hằng. Sau đó hai người liền thu thập gói hành lý. Ngồi máy bay bay thẳng Hương Giang. Một đường không nói chuyện. Đến Hương Giang sau đó. Hai người bọn họ đầu tiên là tìm một nhà nhà khách ở lại. Đoạn đường này bôn ba đúng là phi thường mệt. Hai người bọn họ tại nhà khách bên trong nghỉ ngơi một đêm. Tại sáng ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm. Hứa ngôn mới hỏi thăm Dương Hằng tiếp xuống cần hắn xử lý cái gì sự tình. Dương Hằng nhìn ngồi tại bàn ăn đối diện hứa ngôn liếc mắt. Tiếp đó nói ra. Người đi tra cho ta tra một cách hương giang bì đặc vương rốt cuộc là làm cái gì làm ăn. Nếu có hắn ngày sinh vậy thì càng tốt hơn. Hứa ngôn sau khi nghe suy nghĩ một chút. Tiếp đó nói ra. Cách này không cần tra xét. vì đặc vương tại hương giang làm ăn phi thường lớn. Ta tại hương giang học tập thời điểm. Đối với cái này sớm đã có nghe thấy. Dương Hằng sau khi nghe. Lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Đem thân thể ngồi thẳng chuẩn bị cẩn thận nghe hứa ngôn. Lời kế tiếp. cái này bị đặc vương làm giàu phi thường có sắc thái truyền kỳ. Năm đó hắn chỉ là một cách trên bến tàu lưu manh. sau đó không biết từ nơi nào nhận được một bút đầu tư bắt đầu tiến nhập bất động sản nghiệp cái kia mấy năm hương giang bất động sản mười phần hương thịnh không có mấy năm công phu hắn liền thành ước vạn phú hào vậy hắn hiện tại vẫn là tại bất động sản bên trong lăn lộn sao dương hằng nói đến đây trong mắt cũng toát ra hàn quang nếu như hắn hiện tại vẫn là bất động sản công ty như vậy đối với mình mà nói thì càng thuận lợi chỉ cần mình lượt thi tiểu kế, liền có thể để cho hắn phòng ốt rớt xuống ngàn trưởng. hiện tại hắn làm ăn đã không cực hạn vu bất động sản. phía trước mấy năm thời điểm, hắn làm ăn liền mở rộng đến ăn uống nghiệp, mà lại tại tài chính phương diện cũng có đầu tư. dương hằng nhíu nhíu mày, không nghĩ tới đối phương làm ăn làm như thế lớn. nếu như là lời như vậy, Chính mình thật đúng là không có cách nào một lần liền đem đối phương đánh tan. Nếu là như vậy. Ngươi đi thăm dò một chút cái này bị đặc vương ngày sinh. Trở về nói cho ta. Dương Hằng đã quyết định nếu không cách nào tại sinh ý bên trên phá tan hắn. Vậy chỉ có thể là từ trên nhục thể tiêu diệt đối phương. Cái kia hứa ngôn sau khi nghe gật gật đầu. Cái này bị đặc vương ngày sinh cũng không phải phi thường khó tìm. Đây cũng không phải nói các phú thương đối với pháp thuật những này sự tình không làm phòng bị. Mà là bởi vì bị đặc vương rút cuộc làm giàu thời gian ngắn. Hơn nữa còn làm qua một trận lưu manh. Hán tư liệu so với đừng phú thương mà nói còn tính là trong suốt. Hứa ngôn nhận được Dương Hằng ủy thác. Cùng ngày liền rời đi nhà khách. Đi lần này liền là 5-6 ngày công phu. Mà mấy ngày nay Dương Hằng cũng không hề rời đi nhà khách. Bởi vì tại Hương Giang Dương Hằng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Đi ra thậm chí ngay cả tiếng Quảng Đông đều nghe không hiểu. Vì thế còn không bằng ngay tại trong nhà khách ở lại đâu. Đợi đến hứa ngôn tại trở lại Dương Hằng trước mặt thời điểm. Đã là hai mắt đỏ bừng. Thần sắc hề hoài. Xem ra là đoạn này thời gian không có nghỉ ngơi tốt. Dương Đạo trưởng, Ngươi phải tư liệu đều ở nơi này. Hứa ngôn nói xong sau đó. Liền đem một cách phong thư đưa đến Dương Hằng đến trước mặt. Dương Hằng tiếp nhận phong thư đến. Mở ra xem quả nhiên là một cách nhân sinh thần bát tự. Dương Hằng run lên trên tay giấy nụ cười trên mặt không ngừng. Có rồi thứ này. Đối phương còn thế nào chạy ra chính mình lòng bàn tay. Mà hứa ngôn một mặt mỏi mệt nhìn xem Dương Hằng. Hắn thật sự là không biết trước mắt vị này Dương đạo trưởng phải những vật này làm gì. Thật chẳng lẽ giống như điện A doãn bên trong diễn giảng kia. Nếu là cái gì pháp thuật. Cảm ơn ngươi à. Hai ngày này vất vả ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nếu như có chuyện lời nói ta lại thông chi ngươi. Hứa ngôn trông thấy Dương Hằng đã hạ lệnh trục khách. Cũng liền chuyển thân rời đi Dương Hằng gian phòng. Đợi đến trong phòng chỉ còn lại Dương Hằng một người thời điểm. Trên mặt hắn lộ ra một tia âm trầm cười lạnh. Buổi tối hôm nay liền phải làm cho đối phương biết mình lợi hại. Dương Hằng hạ quyết tâm sau đó. Liền muốn buổi tối hôm nay là mở ra cái gì pháp thuật. Phải nói hiện tại Dương Hằng lợi hại nhất chế nhân pháp thuật. Cũng chính là đinh đầu thất tiến thư. Bất quá cái này pháp thuật dùng thời gian tương đối dài. ít nhất đều phải 7 ngày. Dương Hằng không có rảnh ở chỗ này cùng hắn trì hoãn. Kể từ đó. cũng chỉ có sử dụng tiểu ruột đi tìm cách này người, làm cho đối phương biết biết ruột thần lời hại. Dương hằng nghĩ kỹ sau đó cuối cùng là đã thả lỏng một chút, ở buổi tối ăn cơm ăn cơm chiều, lập tức liền tự giam mình ở trong phòng. Dương hằng ngồi ở trên ghế sofa nắm, từ trong ngực lấy ra cái kia kiểu giấy, tiếp đó ta đã run một cái, lập tức từ trên tờ giấy kia bay ra từng đoàn từng đoàn hắc vụ, tiếp theo tại dương hằng trong phòng tạo thành mấy trăm đủ loại ruột quái dương hằng mở ra âm dương nhãn tại những này ruột quái bên trong cẩn thận chọn lựa cuối cùng rốt cục lấy ra một cái hài lòng ruột chỉ gặp cái này ruột dáng dấp thật sự là dùng mình toàn thân mọc ra thân lung mà lại là một cái khuôn mặt giữ tợn nếu như chỉ là như vậy lời nói mọi người cũng không cần sợ hãi Bất quá cái này ruột toàn thân cao thấp tản ra một cỗ hôi thối. Mặc dù bây giờ hắn chỉ bị Dương Hằng cấm cố tại trong hắc vụ. Thế nhưng Dương Hằng vẫn đang có thể cảm giác đến một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Không ngừng chui vào Dương Hằng trong lỗ mũi. Dương Hằng cười cười. Cái này dù vừa vặn hợp chính mình ý. Vừa có thể phải đối phương mệnh, Lại có thể làm cho đối phương trước khi chết nhận hết tra tấn. để cho sau lưng của hắn người biết chính mình lời hại. Nếu như có thể tại bì đặc vương trước khi chết, dẫn xuất sau lưng của hắn nhân vật. vậy thì càng tốt hơn. Dương hằng hướng về phía cái kia hôi thối ruột chỉ một cái. cái kia áp ruột lập tức liền co rút lại thân thể của mình. biến thành một đoàn hắc vồ rơi dương hằng trong tay. tiếp lấy dương hằng tải lắc một cái trong tay kiểu giấy. Cái khắc áp rượu liền như một làn khói toàn bộ trở lại trong kiểu. Làm xong cái này sau đó. Dương Hằng lại lấy ra sớm liền chuẩn bị kỹ càng bị đặc vương ngày sinh tháng đẻ. Nắm tại trong tay bắt đầu nói lẩm bẩm Một lát sau. Dương Hằng lại lấy ra cái bật lửa đem cái này ngày sinh tháng đẻ đốt đi. Sau đó đem nó cho thu thập lại. Trực tiếp liền nhét vào chính mình trong tay cái kia áp rượu miệng bên trong. liêu trai lộ trường sinh trí 07 bảy chương một hôi thối cái kia áp dụng sau khi ăn xong dương hằng đến phù chú sau đó lập tức liền trở nên tinh thần sáng láng đồng thời ánh mắt hướng ngoài cửa sổ vừa xem đi giống như là nhìn xem một mục tiêu một dạng dương hằng hài lòng gật gật đầu tiếp đó hướng về phía cái này áp dụng nói ra ngươi cử nhân ngay tại phương xa Nhanh chóng làm việc Không thể trì hoãn. Dương Hằng nói xong sau đó liền mở ra tay Cái kia áp dụng lập tức liền lơ lứng đến không trung Sau đó nhận chuẩn phương hướng Một nháy mắt liền rời đi Dương Hằng gian phòng Tiêu thất tại phương xa Dương Hằng đứng tại khách sạn bên cửa sổ Dùng âm Dương nhãn nhìn xem cái kia áp ruột tiêu thất phương hướng khói miệng lộ ra nụ cười Hiện tại Dương Hằng chỉ cần là tại trong khách sạn ở lại. Chờ lấy cái kia bì đặc vương tin tức là được rồi. Lại nói tại hương giang đỉnh núi trong biệt thự xa hoa. Bì đặc vương đang ở nơi đó tâm phiền ý loạn đây. Đại lộc bên kia nghĩa địa sự tỉnh. Không biết đối với kế hoạch có không có ảnh hưởng. Nếu như ảnh hưởng khoát lác. Chính mình nhưng không có cách nào hướng lên một bên bàn giao. Không tốt. Chính mình còn đến đến hỏi hỏi một chút cái kia thầy phong thủy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến sau đó. Bì đặc vương lập tức liền cầm điện thoại lên. Theo điện thoại kết nối. Bên kia chuyển đến một loại hùng hậu tiếng nói. Uy Là vương lão bản sao? vu tiên sinh. Chính là ở dưới. Có hiện sự tình cần hướng ngươi trưng cầu ý kiến một chút. Ha <cười> ha! Chúng ta là bạn cũ. Vương tiên sinh, có lời gì cứ việc nói là như thế này. Ngươi lần trước không phải mời ngươi đi đại lục bày cái trận pháp sao? Hiện tại giống như bên kia xảy ra vấn đề. Nghe bị đặc vương lời nói, điện thoại bên kia thanh âm lập tức liền lạnh lùng xuống tới. Đã xảy ra chuyện gì? Bị đặc vương vội vàng đem đại lục bên kia truyền về tin tức. Hướng điện thoại đối diện người nói một lần. Đối diện người sau khi nghe, đầu tiên là giật nảy cả mình, tiếp đó liền trầm mặt lại. Một lát sau, hắn lúc này mới nói ra, nếu quả thật giống như ngươi nói nói như vậy, hẳn là đối phương cũng mời cao nhân đem ta bày trận phá hủy, vì thế mới sinh ra phản phệ. Cái kia vô đại sư, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Không có gì biện pháp. Nếu muốn thoát khỏi loại tình huống này Chỉ có thể ta tự mình lại đi một chuyến đại lục Nhìn một chút đối phương rốt cuộc là thế nào phá trận Mới có thể có tiếp xuống hành động Nói đến đây thời điểm Điện thoại bên kia liền làm khó nói ra Thế nhưng là ta đoạn này thời gian tại hương giang sự tình tương đối bận rộn Không thời gian đi đại lục Nếu như nhất định phải đi lời nói Cần chờ một đoạn thời gian Vì đặc vương đối với đối phương trì hoãn, cũng không dám có bất kỳ cái gì phàn nàn. Bởi vì vị này vô đại sư nhận biết quan lại quyền quý thật sự là quá nhiều. Hắn ở trong đó chỉ có điều xem như một cách bên trong không lưu nhân vật. Vậy được rồi. Ta qua một đoạn thời gian sẽ liên lạc lại vô tiên sinh. Vì đặc vương cúp điện thoại sau đó. Tâm tình phi thường không tốt. Xem ra bên trên giao cho mình chuyện này. Hẳn là làm hư hại. Này, ta dễ dàng sao ta. Lúc tuổi còn trẻ là cách tải trên bến tàu gánh bao tải to. Thật vất vả nhận được cơ hội lên như diều gặp gió. Người ở bên ngoài xem ra chính mình là công thành danh toại Kỳ thực chẳng qua là người khác khôi lỗi. Nghĩ đến những năm này bị khinh bỉ Bị đặc vương là càng nghĩ càng ủy khuất. Ngay lúc này, đột nhiên nghe đến trong phòng khách một trận ồn ào. vốn là tâm phiền ý loạn bì đặc vương. Lúc này triệt để lửa rồi, hắn một ném trên tay cặp văn kiện, đứng lên mở cửa đi tới phòng khách. kết quả đi tới phòng khách liền gặp được con trai hắn uống say không còn biết gì. đang ở nơi đó đùa nghịch rượu điên đâu, mà thây tử ở nơi đó căn bản là không quản được con trai, chỉ có thể tùy theo hắn ở nơi đó khóc lóc on sòm lăn lộn. Vì đặc vương trước đó không có thủ qua cái gì dạy dỗ. Chính là bởi vì ăn rồi không có văn hóa thua thiệt. Cho nên hắn đối với nhi tử dạy dỗ hướng tới là không bình thường nghiêm ngặt. Hiện tại gặp con trai như vậy suốt chúng. Lập tức đi ra phía trước. Nắm lấy hắn cái cổ. Chính là cho hắn một cái tát. Chỉ nghe đùng một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh. Con trai hắn lập tức liền tỉnh táo lại. Cái này mẹ hắn là ai đánh chính mình Không muốn sống Hắn lắc đầu lung lay Vẫn còn có chút mơ hồ đầu Nhìn xem nắm lấy chính mình là phổ thân Lập tức liền đem vừa rồi cái kia cố hỏa tức xuống dưới Cha, tại sao là ngươi nha Ngươi đi làm cái gì sao Thế nào uống say say say Ta bình thường dạy thế nào ngươi Bị đặc vương liên tiếp ba cái vấn đề Lập tức đem hắn con trai hỏi nghẹn họng nhìn chân chối Đứng ở nơi đó không dám đáp lời Mà lúc này hắn thê tử cao tú mau chạy tới đây hóa giải Tốt rồi tốt rồi Đừng nóng giận Con trai chẳng qua là ra ngoài cùng bằng hữu gặp gỡ uống nhiều mấy chén Người giáo huấn hắn Hắn không phải liền thanh tỉnh sao Mà con trai hắn vương hoàng tổ hiện tại cũng thành thành thật thật đứng ở nơi đó Làm ra một bộ bé ngoan hình dạng Bì đặc vương mấy lần sơ tay lên Muốn lại cho con trai một cái tát Nhưng nhìn hắn bộ kia thành thật dạng Cuối cùng vẫn là không bỏ được ra tay Được rồi được rồi Ăn cơm đi Cao Tú trông thấy chính mình trưởng phu còn có chút tức giận Nhanh lôi ghéo hắn đến phòng ăn Đợi đến hơn 10 đạo Mỹ vị món ngon mang lên đến sau đó Vì đặc vương nhìn trước mắt đồ ăn. Lại không có trước kia thực dục. Bởi vì hắn cảm giác đến một cố hôi thối tại phủ cận quanh quẩn một chỗ. Để cho hắn căn bản là không có cách nào há miệng hô hấp. Chuyện gì xảy ra? Người nào đi nhà sĩ không đóng cửa? Thế nào thúi như vậy? Hắn thê tử cao tú sau khi nghe cũng dùng mũi ngửi ngửi. Quả nhiên là có một cố hôi thối. Vương mụ. Đi xem một chút rốt cuộc là cái gì địa phương thối như vậy. Bên cạnh một cái hầu gái sau khi nghe nhanh đi ra ngoài tìm kiếm. Kết quả nàng đem toàn bộ nhà vệ sinh nhìn một lần. Phát hiện đều là thật tốt. Không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường. Mang theo không hiểu vị này vương mụ. Chỉ có thể là trở lại phòng ăn hướng nữ chủ nhân báo cáo. Phu nhân. Ta các nơi đều tra xét. Không có vấn đề gì. Nhà vệ sinh đều tốt Không có mùi vị khác thường Ngồi tại bàn ăn trung ương nhất bì đặc vương Vỗ bàn một cái Nói càn Hiện tại hôi thối càng ngày càng nghiêm trọng Ngươi vậy mà nói với ta không có vấn đề Ngươi có phải hay không không muốn làm Cao tú vội vàng làm yên lòng bì đặc vương Tiếp đó nói ra Ngươi đừng nóng giận Ta tự mình đi xem một cái Cao Tú nói xong sau đó hung hăng chừng vương mụ liếc mắt. Tiếp đó đứng dậy tự mình đến biệt thự các nơi xem xét. Kết quả xem xét kết quả cùng vương mụ mộ một dạng. Các nơi đều không có vấn đề. Đến nơi này trường trung học cũng có chút không nghĩ ra. Cách này hôi thối là từ đâu đến. Một lần nữa trở lại phòng khách thời điểm nàng mới vừa vào cửa. liền phát hiện cái kia hôi thối thật sự là quá nghiêm trọng. nàng lập tức nhìn không được, Thoa một tiếng phun ra, cao tú như thế phun một cái, Tựa như là sinh ra phản ứng dây chuyền. vì đặc vương cũng rục ở chỗ này bắt đầu không ngừng nôn mửa, kết quả hai người kia phun một cái, liền rốt cuộc rừng lại không được. qua hơn nửa giờ, hai người kia mới miễn cưỡng đứng lên, tiếp đó ngồi trong phòng khách thở dốc, thế nhưng là vừa vặn thở hổn hển một hơi. Lập tức có thể hôi thối lại một lần nữa đánh tới Mà lại càng ngày càng nghiêm trọng Đặc biệt là bì đặc vương hiện tại hắn đã có muốn chết tâm Bởi vì không biết thế nào Hắn sống như có một loại dự cảm bất tường Bởi vì hắn cảm giác đến sống như cỗ này hôi thối là từ trên người hắn truyền tới Cuối cùng thực tế không chịu nổi Bì đặc vương vội vàng đối bên cạnh cao tú nói Cho ta thả nước tắm Thật sự là quá thối. Ta không chịu nổi. Đến nhanh tắm rửa. Cao Tú lập tức đứng lên. Cho trưởng phu an bài nước tắm. Vì đặc vương đang tắm nước cất kỹ sau đó. Lập tức tiến phòng tắm. Bởi vì ngay tại thê tử thả nước tắm như thế chút thời gian. Hắn cảm giác đến trên thân hôi thối liền lợi hại một chút. Nếu như không phải hắn vừa vặn phun 20 phút. Cơ hồ đem nước chua đều phun ra lời nói. Hắn hiện tại chỉ sợ lại phải nôn mửa. Vào phòng tắm. Bì đặc vương không kịp chờ đợi cởi quần áo ra. Trực tiếp liền nằm ở trong bồn tắm. Nằm ở trong nước bì đặc vương. Mới cảm giác được bốn phía hôi thối qua loa phai nhạt một chút. Này mới khiến hắn thở dài một hơi. Thế nhưng là tiếp xuống tay hắn ở trên người sờ một cách lập tức liền dùng mình. Bởi vì ở trên người hắn giống như mọc ra một chút màu đen lung tóc. Cái này bị đặc vương trong lòng lấy làm kinh hãi. Vội vàng dùng tay cởi xuống mấy cây lông đen đặt ở trước mắt mình quan sát. Kết quả cái này cọng lông. Vừa vặn thả tới trước mắt mình. Hắn lập tức liền ngửi thấy một cố hôi thối không gì sánh được mùi vị. Cố này mùi vị trực tiếp từ hắn mũi vương vào hắn ngũ tạng lục phủ. Để cho bì đặc vương cho là hắn ngũ tảng lục phủ đều muốn bị cỗ này mùi vị sông nát. Kế tiếp. Hắn chỉ cảm thấy thân thể một trận ngứa. Vừa rồi hắn rút ra thân lông địa phương. Bây giờ lại lại dài ra một cái lông đen. Mà lại căn này lông đen mùi thúi so với vừa rồi càng thêm lợi hại. liền là có nước che lấp. Vẫn là có một cố làm cho không người nào có thể thích ứng hôi thối. truyền đến bì đặc vương trong lỗ mũi. Theo cố này hôi thối truyền đến. Bị đặt vương cũng nhìn không được nữa. Hắn trực tiếp từ trong bồn tắm leo ra. Leo đến trên bồn cầu bắt đầu nôn mửa. Thế nhưng là theo hắn rời đi mặt nước. Cái kia bị mặt nước che chắn hôi thối càng thêm lời hại. Lần này tạo thành tuần hoàn áp tính. Cái này bị đặt vương chỉ cảm thấy mình mỗi một lần hô hấp. Đều là một lần gặp chắc trở. Đến lúc này. bì đặc vương đối trên thân những này lông đen. Sinh ra một loại không gì sánh kịp chán ghét Vì thế bị đặc vương trực tiếp liền bắt đầu đem trên thân những này lông đen. Bởi vì hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cách tưởng niệm. Đó chính là để cho những này lông đen rời xa chính mình. Để cho mình từ hôi thối bên trong giải thoát ra tới. Thế nhưng là những này lông đen giống như cắm rễ tại hắn trong da. Bì đặc vương mỗi một lần rút ra lông đen đều sẽ mang ra một mảnh tơ máu. Thế nhưng là cho dù là như vậy. Bì đặc vương cũng không có cảm giác được bất kỳ cái gì sợ hãi. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chỉ có những này lông đen rời đi chính mình. Chính là mình may nhất vận. Vì thế hắn động tác cũng không có đình chỉ. Chỉ chút lát sau. Hắn liền bắt đầu lăn lộn thân là máu. Da thịt băng liệt. Nhưng cỏng lông vẫn là lại càng không ngừng từ vết thương mọc ra. Để cho hắn càng thêm thống khổ. Thế nhưng là càng thống khổ hắn liền càng phải nhổ cái này trên thân lông đen. Vì thế cái này mấy vòng kế tiếp. Trên người hắn đã không còn một mảnh hoàn hảo da thịt. Thế nhưng là cho dù là như vậy. Trên người hắn lông đen lại không có đình chỉ sinh trưởng. Vô luận hắn nhổ hoạt nhiều hoặc ít tại hắn dưới da thịt. Đều sẽ mọc ra càng nhiều lông đen. Theo lông đen càng nhổ càng nhiều. Vết thương trên người càng lúc càng lớn. Cái kia ngay cả đau lòng đau để cho bị đặc vương nhìn không được bắt đầu phát ra tiếng kêu rên. Mà thanh âm này sự thê thảm. Đem toàn bộ biệt thự người đều kinh động đến. Liêu trai lộ trường sinh chí 07. mươi 182 số Mao duyệt, Lại nói cao tú tại sai song chính mình trưởng phu tắm sau đó. An vị tại trong nhà ăn chờ lấy trưởng phu trở về sau đó cùng nhau ăn cơm. Mà con trai hắn tại chịu một cái tát sau đó hiện tại cũng thành thật. Quy củ ngồi tại mấu thân bên cạnh, sợ hãi phụ thân trở về gặp không đến hắn lại là một trận bạc tay. Kết quả bọn hắn hai người đang ở nơi đó câu được câu không trò chuyện, đột nhiên liền nghe lên trên lầu trong phòng tắm truyền đến bì đặc vương thây thảm tiếng kêu. Lần này đem toàn bộ biệt thự người đều dọa sợ. Bọn họ một tổ gió lên lầu. Đi tới phòng tắm bên cạnh. Bắt đầu không ngừng gõ cửa. Thế nhưng là bên trong chỉ là truyền đến bì đặc vương tiếng kêu thảm thiết. Căn bản là không có người cho bọn hắn mở cửa. Nhưng ta hiện tại liền hiện ra con trai tác dụng tới. bì đặc vương con trai vương hoành tổ một chân liền đem cửa phòng tắm đá văng. Cửa phòng tắm vừa mở ra. Ánh vào bọn họ tầm mắt là bị đặc vương máu me khắp người. Còn tại không ngừng rút ra chính mình thân lông. Mà lại cái kia thân lông cũng kỳ quái. Vừa vặn bị rút ra. Thời gian nháy mắt lại dài ra tới một cái. Loại trừ những này vượt dị hình ảnh bên ngoài. Còn có một cố làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ hôi thối. Đột nhiên từ trong phòng tắm phát ra mở ra. Rất nhanh liền thông qua không khí lan tràn đến toàn bộ biệt thự. Đến bây giờ mọi người đều biết vừa rồi hôi thối là từ cái gì địa phương tới. Nguyên lai đều là từ bì đặc vương trên thân phát ra. Trách không được bọn họ tìm khắp cả cả lầu. Cũng không có phát hiện hôi thối nguồn gốc. Đối mặt cố này để cho người ta sợ hãi hôi thối. Xông tới người. Thật sự là không chịu nổi. Bọn họ không có đi nghĩ cách cứu viện Bì Đặc Vương Mà là cùng một chỗ ngồi xổm ở góc tường bắt đầu nôn mửa Đặc biệt là Bì Đặc Vương con trai Vương Hoàng Tổ Trực tiếp liền đem cửa phòng tắm lại lần nữa đóng lại Theo cửa đóng lại Cái kia hôi thối không có tới ngọn nguồn Trong không khí mùi thối lúc này mới chậm rãi pha loãng một chút Sau đó tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau Không biết nên làm sao bây giờ Cuối cùng vẫn là vương hoàng tổ có biện pháp. Tất nhiên bọn họ không dám đến gần bì đặc vương. Không bằng gọi bác sĩ nơi đến lý. Cao Tú vừa nghe biện pháp này tốt. Thế là một chiếc điện thoại liền đánh tới cấp cứu trung tâm. Rất nhanh một cỗ xe cấp cứu. Liền dừng đến bì đặc vương trước biệt thự. Bác sĩ khiêng cáng cứu thương đi tới trong sân. Cùng Cao Tú cắt nàng đánh cái đối mặt. Tiếp đó hỏi. Bệnh nhân hiện tại tình huống như thế nào? Cao tú hiện tại cũng không biết trả lời như thế nào bác sĩ. Chỉ có thể là hướng biệt thự bên trong chỉ chỉ một cái tiếp đó nói ra. Người ở bên trong. Tình huống không phải rất tốt. Chính các ngươi vào xem liền biết. Bác sĩ bị nhà này người náo chẳng biết tại sao. Một phương này chỉ có thể là tại hầu gái dẫn đầu xuống tới đợi cửa phòng tắm ở ngoài. Đám nữ bục đem bác sĩ đưa đến nơi này sau đó. Liền cùng thấy được sửa một dạng. Lập tức liền trốn. Bác sĩ đâu? Nhìn thấy loại tình huống này đều có chút không nghĩ ra. Cuối cùng vẫn là mở ra cửa phòng tắm. Kết quả cửa vừa mở ra. Liền có một cố để cho người ta ngạt thở hôi thối từ bên trong truyền ra. Lần này không quản là bác sĩ vẫn là y tá cũng không đoái hoài tới lại cứu người. Trực tiếp liền đem cắn cứu thương ném. Chạy đến phía dưới không khí trong lành địa phương. Bắt đầu nôn mửa liên tu Chờ đem lên một bữa cơm ăn đồ ăn đều nôn ra sau đó. Bác sĩ cùng y tá lúc này mới run run dày dày đứng lên. Sau đó nhìn biệt thự này có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá như là đã tới. Cũng chỉ có thể kiên trì lên rồi. Thế nhưng là bên trên hôi thối thật sự là để cho người ta không có cách nào chịu đựng khả năng chính mình còn không cứu được người bọn họ đây những ngày nhân viên y tế đều đều muốn bị sông đắc hôn mê bên cạnh một cái y tá nghĩ kế nói chúng ta trên xe còn có vài cái ở ngoài trí hô hấp che đậy không vừa ý người nắm một cái tạm thời ngăn trở miệng mũi các ngươi thấy thế nào những người khác nhìn nhau hiện tại không có đừng biện pháp Chỉ có thể là như vậy. Cứ như vậy. Đám người này một lần nữa về tới xe cứu thương nơi đó. Bắt đầu võ trang đầy đủ. Chờ bọn hắn lại lần nữa vào biệt thự thời điểm. Đã là bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Loại trừ hai con mắt còn lộ tại bên ngoài sau đó xem. Cái khác thân thể bất kỳ cái gì bộ vị đều bị trang phục phòng hộ bao vây. Cứ như vậy. Bọn này nhân viên y tế lần nữa tới đến cửa phòng tắm thời điểm. Vẫn đang có thể nghe được một cố để cho người ta không rét mà run hôi thối Cuối cùng những người này lấy dũng khí Vọt vào phòng tắm liền thấy bồn cầu bên cạnh nằm sấp một cái máu me khắp người Mà lại đầy thân đều là lông đen người Cái này người đã là da thịt vỡ tan Máu me khắp người Thế nhưng vẫn đang không ngừng rút ra trên người mình lông đen Mà những cái kia làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ hôi thối. Giống như liền là từ trên người người này phát ra tới. Nhân viên y tế liếc nhìn nhau. Cuối cùng chỉ có thể là cùng nhau tiến lên. Trước đem cái này người tay chân trói lại. Tiếp đó đưa tiến cắn cứu thương bên trên. Khiêng ra biệt thự. Tiếp lấy xe cứu thương. Ô lạp, Ô lạp liền thẳng đến bệnh viện. Chờ bọn hắn đến bệnh viện. Bệnh viện đã biết đến phát sinh cái gì sự tình. Vì thế chuyên môn cho bọn hắn khai thông một đầu lục sắc thông đạo. Để bọn hắn không thông qua phòng khám bệnh cùng khám gấp. liền trực tiếp đi rồi khu nội trú, Mà lại tại khu nội trú bên trong cũng cho bọn họ đơn độc an bài một cái phòng. Tiếp đó phái ra chính mình trong bệnh viện tinh anh bác sĩ. Tiến đến đơn độc cho vị này ức vạn phú ông trị liệu. Kết quả từ một ngày này bắt đầu. Toàn bộ trong bệnh viện liền ngã hỏng bếp. Bởi vì tại bệnh viện này bên trong. Bất kỳ cái gì góc nhỏ bên trong. Mọi người đều có thể nghe được một cỗ như có như không mùi thúi. Mà loại này sự tình có không có cách nào giữ bí mật. Bởi vì hương giang ước vạn phú hào bì đặc vương đến quái bệnh tin tức. Rất nhanh liền truyền đi xôn xao Tại hương giang loại này địa phương. liền là tùy tiện một cách tiểu sự tình đều có thể bị chú ý, huống chi là bị đặc vương như vậy ức vạn phú hào. vì thế ngày thứ hai, liền có một đám phóng viên vây quanh bệnh viện, thông qua đủ loại quan hệ tìm hiểu bị đặc vương bệnh tình. kết quả sau khi nghe ngóng những người này đều có chút không thể tưởng tượng, không nghĩ tới trên thế giới còn có loại này dở hơi. bất quá, đối với báo chí mà nói. Đây thật là một cách ngàn năm một thuộc cơ hội tốt. Vì thế tại thứ hai thiên thời sau đó. Hương Giang mấy chục nhà báo chí. Đều cùng một chỗ đưa tin ra bì đặc vương sinh quái bệnh. Hôi thối tức giận ngút trời tin tức. Lần này vương ra xem như ra danh tiếng. Hiện tại Phú Hào trong vòng luận quẩn đã đem chuyện này truyền khắp. Mà trước kia cùng bị đặc vương con trai đính hôn nhà kia Phú Hào. Cũng lập tức liền tuyên bố giải trừ hai nhà hôn ước. Mà lại xem như bị đặc vương thê tử cao tú. Còn không có bất kỳ cái gì lời nói. Bởi vì đối phương lý do mười phần đầy đủ. Đối phương hoài nghi cách này là bị đặc vương gia tộc bệnh di truyền. Vạn nhất nếu là con trai hắn vương hoàng tổ cũng di truyền loại bệnh này. Vậy mình nữ nhi không phải cả một đời chịu lấy tội. mà dương hằng tại trong tiểu điểm nhìn xem hứa ngôn đưa tới báo chí sau đó nụ cười trên mặt cho tới bây giờ không có như thế sán lạn qua mà đứng ở một bên hứa ngôn nhìn xem dương hằng nụ cười không khỏi lưng tóc thẳng mát nguyên lai like đây chính là đắc tội pháp sư hạ tràng những người này sẽ không để cho ngươi lập tức mất mạng lại vẫn cứ dùng đủ loại pháp thuật dày vò lấy ngươi cho ngươi muốn sống không được Muốn chết không xong. Mà Dương Hằng lúc này thầm nghĩ lấy. Xem ra chính mình lần này phái ra số mau dự vẫn là vô cùng ra sức. Mình tới muốn xem thử xem cái này bị đặc vương có thể kiên trì bao lâu thời gian. Đoạn này thời gian ngươi chú ý hương giang sự tỉnh. Đặc biệt là những cái kia tự xưng có pháp thuật người. Xem bọn hắn cùng bì đặc vương có cái gì lui tới. Hứa ngôn nghe Dương Hằng phân phó vội vàng gật đầu. Hiện tại hứa ngôn đối với gia hỏa này tuyệt không dám đắc tội. Tại hứa ngôn đi xuống sau đó. Dương Hằng liền sử dụng kiểu giấy cùng hắn phái ra cái kia áp dược tiến hành liên hệ. Dương Hằng lần này ý là. Để cho cái này áp dược làm trầm trọng thêm. Nhất định phải làm cho bị đặc vương thống khổ không chịu nổi. Dương Hằng ý là muốn để cái này dược linh. Động thủ rõ ràng một chút. cũng tốt, dẫn suất những cái kia sau lưng thầy phong thủy. Tại Dương Hằng phát ra mệnh lệnh sau đó, cái kia số ma dược liền càng thêm làm trầm trọng thêm. Vào lúc ban đêm phê vương sư thân trên thối liền càng phát ra lợi hại. Ma lại bản thân hắn đối với cái kia phát ra thân thối thân lông càng thêm chán ghét. Hiện tại bị đặc Vương chỉ có phải một không có bác sĩ. Y tá nhìn xem Hắn liền sẽ dùng đủ loại phương pháp muốn đem trên thân da lông rút ra. Vừa mới bắt đầu hay là dùng tay. Sau đó dùng cái kẹp. Đến cuối cùng thậm chí muốn tìm cái kéo trực tiếp từ trên thịt cuối xuống tới. Đến cuối cùng các y tá thật sự là không có cách. Chỉ có thể là đem hắn tay chân đầy đủ cột lên. Tiếp đó chụp 24 giờ nhìn xem hắn. Trải qua mấy ngày nữa kiểm tra cùng trị liệu. Các bác sĩ là vô kế khả thi. Bởi vì đủ loại kiểm tra Đủ loại xét nghiệm đều đi qua vì đặt vương trên thân Cũng không có tra ra bất kỳ cái gì nguyên nhân bệnh Cuối cùng vẫn là một cái lão trung y đại phu Tại bắt mạch sau đó Không xác định đất nói một câu Ta xem có thể là chúng ta Không bằng các ngươi tìm pháp sư nhìn một cái Cái này lão trung y một câu nói Là để tỉnh người trong mộng Đặc biệt là bị đặc vương Hắn đi theo thầy phong thủy đã có một đoạn thời gian Đối với những này thần thần ruột ruột sự tình cũng đã gặp mấy lần Hiện tại vừa nghe chính mình có thể là chúng ta Lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ Thân thể của mình một mực rất tốt Thế nào đột nhiên đến thứ quái bệnh này Đây không phải bị ruột tìm tới cửa Cái này là cái gì Có rồi ý nghĩ này sau đó Bì đặc vương lập tức liền mệnh lệnh con trai mình đưa điện thoại cho chính mình lấy tới. Vương Hồng Tổ mặc dù không biết phụ thân muốn làm gì. Thế nhưng gọi điện thoại vẫn là có thể. Vì thế cứ dựa theo bì đặc vương ý tứ. Cho hắn bấm điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông đối diện cũng có chút không cao hứng. Vương tiên sinh. Ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta không phải cùng ngươi nói sao. Qua một đoạn thời gian lại nói. Ngươi lão quấy dày ta có ý gì? Trên giường bệnh bì đặc vương hiện tại giống như tôn tử một dạng. Không ngừng khẩn cầu. vu Đại Sư. Trước chớ út điện thoại. Hôm nay cùng ngài nói không phải sự kiện kia. Mà là chính ta có việc xin ngươi giúp một tay. Điện thoại bên kia nghe nói không phải đi đại lục sự tình. Lúc này mới ngữ khí dịu đi một chút. Tốt à. Có chuyện gì? Vu pháp sư. Ta khả năng bị hạ chú. Chuyện gì xảy ra? Hai ngày này ngươi không có xem báo chí sao? Mấy ngày nay ta một mực tại bận biểu pháp sự. Căn bản không thời gian dối xem báo chí. Là như thế này. Trên người của ta không biết thế nào mọc lên một loại lông đen. Mà lại cái này đen lông tóc ra để cho người ta khó mà chịu đựng mùi thối. Quan trọng hơn là cái này lông đen chỉ cần vừa gãy rơi. Ngay lập tức sẽ một lần nữa mọc ra. Mà lại trở nên so với trước đó thối hơn. Điện thoại bên kia thời gian thật dài không nói gì. Tiếp lấy trong điện thoại truyền ra ào ào rắc, rắc rắc lật sách một dạng. Qua một hồi lâu. Trong điện thoại rốt cuộc lại lần nữa truyền đến vị kia vu đại sư thanh âm. Ta vừa rồi tra xét cổ tịch. Dựa theo trên sách nói. ngươi khả năng tao ngộ số mau duyệt.